chương sáu trăm bốn mươi hai châu âu đánh nổ nam mỹ chương sáu trăm bốn mươi hai châu âu đánh nổ nam mỹ đội tuyển tây ban nha cho tới nay lấy hoa lệ cùng trôi chạy xương bọn họ là châu âu cao cấp nhất siêu cấp kỹ thuật lưu phái bao quát di đan ở bên trong rất nhiều tiền bối huyền thoại đều cho rằng tây ban nha bóng đá phong cách đại diện cho châu âu bóng đá phát triển phương hướng thuyết pháp như vậy cũng không phải là không có đạo lý năm gần đây theo la liga ngang ngược barcelona lấy châu âu vô địch tư thái của khởi savi iniesta đột nhiên xuất hiện để tây ban nha đội tuyển quốc gia giữa sân hướng có cực đoan lực thống trị mà người điên ly một tay để bạt cánh thiên sứ juan ma ta càng là hóng ánh hơn nữa sa bị alonso và bờ gì gạ chờ hiệu lực với đệ nhất thế giới ngoại hạng anh tuổi trẻ tuấn nạn g trưởng thành để đội tuyển tây ban nha bên trong nhân tài đông đúc thế tiến công như lôi đình phòng thủ như bàn thạch vừa có nam mỹ đội bóng hoa lệ trôi chạy lại có châu âu bóng đá nghiêm c ẩ n như vậy một nhánh có thể nói tây ban nha mạnh nhất trong lịch sử đại đội ngũ nguyên bản nên quét ngang toàn cầu xương bá thế giới giới bóng đá thế nhưng đối với đội tuyển tây ban nha tôi nói tối tối không may ở tại bọn hắn mạnh mẽ nhất thời điểm gặp phải một cái như là ma vương như thế nam nhân người điên ly người đàn ông này như là không thể vượt qua châu phong như thế nấn ná ở đội tuyển tây ban nha vinh dự trên đường năm hai nghìn tám euro đội tuyển tây ban nha đã từng một lần là bị toàn thế giới xem trọng thắng lợi đệ nhất đứng đầu thế nhưng tự tin tràn đầy lập trí với xung kích châu âu đỉnh bọn họ nhưng ở vòng bảng thi đấu bên trong liền tao nộ đánh đòn cảnh cáo bị lúc đó như viết trung thiên người điên ly điểm số lớn vô tình chém ở dưới ngựa cuối cùng đành phải với vòng bảng đệ nhị g a biên đến vòng no cút đ ộ nếu y như Ban a t h nói đội tuyển anh cùng người điên ly trong lúc đó là ân đoán tình cửu như vậy đội tuyển tây ban nha cùng người điên ly trong lúc đó chỉ có cửu không có ân năm hai nghìn tám xỉ nhục tính địa binh bại thụy sĩ làm cho cả tây ban nha bốn mươi lăm triệu mọi người tại mọi thời khắc chờ đợi này một cái cơ hội trả thù mà hiện tại hai bên nhìn thèm thuồng hùng cứ với dộ h ẹ n nesbus s n sổc s city thế giới đỉnh em cảm giác được cơ hội tới này không phải là vừa mất trước xỉ cơ hội thật tốt sao thông qua hai năm qua phát triển đội tuyển tây ban nha thực lực đã so với hai bên trước mạnh mẽ rất nhiều đánh bại người điên ly báo thù r ử a hận đang ở trước mắt thử hỏi còn có cái gì có thể so với ở h ậ t c u ộ c trận chung kết bên trong đánh bại người điên ly giẫm người điên ly thi thể dơ lên h ụ p càng làm cho em ẩn điên cuồng từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói tây á đại chiến thậm chí muốn b ư ớ c t r ư ớ c anh a đại chiến càng thêm làm người mê làm người nhiệt huyết sôi trào toàn bộ người đấu bỏ t ố t quốc gia dư luận như vậy làm làm chủ xoáy b ộ t c o đương nhiên là có lý do có lòng tin phát sinh đánh tan người điên ly tuyên n ôn h ắ n chính là muốn thông qua phương thức này để người điên ly cảm giác được loại kia phả vào mặt áp lực cũng làm cho đội tuyển tây ban nha các cầu thủ phòng lên đủ một trận chiến mà thắng tự tin nên hợp trong nước phan bóng đá tâm tỉnh chiếm hết thiên thời nhân hòa từ trận chung kết bốn ngày trước liền bắt đầu vì là thắng lợi cuối cùng n g u tính đương nhiên, ở toàn thế giới đều n h i ệ t x à o trận này có thể nói thế kỷ cuộc chiến l ư ợ t c u ộ c trận chung kết thời điểm mọi người cũng không có quên ở trận chung kết đêm trước cũng chính là năm 2010 t h á n g 7 ngày 17, còn có một hồi huy chương đồng tranh đoạn chiến đem ở cảng elizabeth nổ s ấ n mẹn đi l a bay sân bóng k hai mạng hai vị thất ý với vòng bán kết nan huynh nan đệ tam sư quân đoàn cùng s ả m bạ binh đoàn sẽ vì năm 2 0 1 n g h n i a m phi vượt c u ộ c người thứ ba mà triển khai tranh cướp ba bốn tên trận chung kết là một hồi thất ý giả trong lúc đó tranh tài ý nghĩa không lớn thế nhưng từ giao chiến so sánh thực lực của hai bên nhìn lên ngược lại cũng, cũng được cho một hồi chấn động cấp tranh tài nơi so tài là cảng elizabeth nổ sần mẹn đi la bay sân bóng là nam phi chính phủ năm 2007 chi tiêu hai tám hai trăm triệu đô la mỹ chuyên môn vì là h ợ t cục xây dựng sân bóng mới lấy nam phi người r a đen lãnh tụ nổ sần tên mẹn đi la mệnh danh khán đài có thể chứa được bốn hơn tám nghìn người trình diện một bên xem so tài thi đấu với tháng bảy ngày mười bảy buổi chiều mười tám không không bắt đầu làm năm 2010 n a m phi h ợ t cục kết thúc trước thứ hai đ ế n ngược cuộc tranh tài đến đây xem trận chiến cổ động viên đồng dạng bóp nát sân bóng khán đài để trần cánh tay nước anh các manh nam ở hát vang gột xạ vỡ the quỳnh vung vầy s s tê giót giờ s thập tự k ỳ mà một bộ mát mẻ trăng người mặc bờ ra giữa quốc kỳ m ặ t họa hoàng lục vệ sáng bờ ra giữa các mỹ nữ đầy nhiệt tình k h ắ p toàn thân tỏa ra nam mỹ phong cách khắc cùng ra khí tước thi đấu ở tre ngập bầu trời hoan hô cùng tiếng reo hò công chính thức trình diễn đội tuyển anh đội hình tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên vòng bán kết bên trong từ đầu đến cuối không có được ra trận cơ hội mà cổ ẩn cùng nicolas chỉ rốt cục được thủ phát cơ hội du n h xuất hiện ở trước k o vị trí cạo kéo lộ chọn dùng bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hình t o i giữa sân trạm vị tr làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là andy c a r l o n cạm k ẹ o lộ không có đem vị này n ệ u cá sổ bạo hùng đặt ở đội hình ra sân bên trong bờ r a diêu đội đúng là không có gì thay đổi ở tứ kết bên trong được thẻ đỏ n ệ u cá sổ giữa sân phệ lịm b ẹ mẹn lộ trả giá thay thế được d ẽ mỹ d ệ cả cả vẫn thủ phát r o nano đầu gối thương thiếu trận cái khác trên căn bản đều là vòng bán kết thủ phát danh sách đây là đ ú n g ga ở chính thức nghỉ việc trước cuối cùng một cuộc tranh tài vì lẽ đó hắn vẫn là rất coi trọng thi đấu quá trình được cho là thoải mái chập trùng bờ g a d i ê đội ở thi đấu phút thứ ba liền dựa vào cả cả sốt xa đánh vào một bóng có điều đội tuyển anh rất nhanh sẽ tỷ nhanh săn sẽ số sửa vì là 2, có điều đội tuyển anh biểu ằ n g t h hiện rất tay ngọc n cường ở phút thứ bảy mươi tám bọn họ dựa vào trung vệ sở ti vần tay lơ ở phạt góc tấn công bên trong đầu truy lại một lần nữa san bằng tỷ số quyết định thi đấu cuối cùng kết quả ghi bàn phát sinh ở phút thứ tám mươi bảy lần này là trước rio m a r i t vua xe công thức một rô bi n h biểu diễn thời gian hắn cùng cà cà elano ở trước sân đánh ra kinh đ i ể n bờ gia di tức h liên tục hai quá một phối hợp xe rách te di thủ lĩnh hàng phòng thủ vua xe công thức một chấm phạt đền phụ cận đẩy sút bóng môn dưới góc phải đắc thủ ba hai mươi ba rô bi n h tuyệt s á t đội tuyển anh đánh vào cái này ghi bản sau khi vua xe công thức một kích động vòng quanh sân bóng lao nhanh hắn mấy năm gần đây ở tờ giơ mi ở lit phát huy rất xấu một lần vì tham gia hớt cụt mà trở lại bờ g a dự trong nước giải đấu đá bóng nếu như vẫn muốn nghị trở lại châu âu chủ lưu giải đầu đá bóng hắn nhất định phải n hắn rốt cuộc phát huy ra chính mình đặc sắc điều này làm cho hắn hưng phấn cực kỳ thi đấu cuối cùng lấy ba hai tìm tới dấu châm trọn đúng ga ở chính mình dạy học bờ ra d i ữ a cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong được toại nguyện đạt được thắng lợi mà cạ m kẹo lộ tuy rằng lần thứ hai gặp đánh bại thế nhưng đối với hắn mà nói dạy học tam sư quân đoàn đường còn rất dài hắn còn có phi thường đầy đủ thời gian đến dựa theo chính mình hầu như chế tạo một nhánh trong lòng hoàn mỹ c h i sư fa vì hắn lập ra mục tiêu là năm 2012 u k r a i ưu cờ j n a ư ớ c anh thân sĩ môn hy vọng tam sư quân đoàn có thể ở âu bên trong tìm về tích viết vừa ch huy chương đồng tranh đoạt chiến sau khi kết thúc hai đội bóng tại chỗ giải tán đến vào lúc này ở lại nam phi đội bóng liền còn lại cuối cùng hai chi năm 2010 n a m phi hớt cục trận chung kết trước hết thẻ bụi mù đều tận tàn đi ngoại trừ cuối cùng bước lên thế giới đỉnh nâng lên hớt cục đội bóng còn chưa sản sinh ở ngoài cái khác tất cả liên quan với thi đấu thắng bại hồi hộp đều bị giết chết trận chung kết sắp đến bầu không khí càng ngày càng sốt sắng đoàn người quần quận không ngừng dâng tới thành phố r ỗ h ẹ n n ẹ b b e thế giới vững giả sắp ở mức người chú ý bên trong sinh ra hai đội bóng đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu bởi j o h a n n e s b u r g khoảng cách tờ g ì tỏ g ì à cũng không xa vì lẽ đó đội tuyển argentina cũng không có sớm đi tới j o h a n n e s b u r g mà là vẫn ở lại tờ g ì tỏ g ì à đại học hở tờ cờ trung tâm thể dục huấn luyện ở về điểm này đội tuyển tây ban nha liền ăn một chút thiệt nhỏ bọn họ trụ sở tây bắc đại học khoảng cách khá xa không thể không sớm một ngày từ tây bắc đại học chạy tới thi đấu thành thị nhiều gặp một p h e n tàu xe m ệ t nhọc nỗi khổ nói đến trụ sở trong này còn có một cái thú vị tiểu c ố sự cuối cùng thăng cấp hớt cúp trận chung kết hai đội bóng lại chính là ba mươi hai cường bên trong chỉ có hai cái lựa chọn ở trường đại học ngủ lại đội bóng điều này làm cho rất nhiều bị đào thải quốc gia cổ động viên cùng truyền thông đều ở làm như có thật địa hối hận nếu như quốc gia mình đội bóng lúc trước cũng ngủ lại ở trường đại học bên trong có phải là đồng dạng có thể tiến vào gật cuộc trận chung kết đây quyết chiến thời gian tới gần hai nước cổ động viên cùng truyền thông cũng bắt đầu tạo thế ba bốn tên cuộc chiến sau khi kết thúc cùng ngày tây ban nha truyền thông liền dẫn đầu làm khó dễ bọn họ ở trận này dư luận chiến bên trong chiêm cứ hết sức rõ ràng ưu thế báo hát báo maca thế giới thể dục cùng mỗi viết thể dục ở thế giới bóng đá sức ảnh hưởng muốn vượt xa đội tuyển argentina theo ý định vẽn đèn cùng dân tờ báo tháng bảy ngày mười tám buổi sáng bóng đấy đi dùng gần như đồi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa phạm là giới thiệu huy chương đồng tranh đoạn chiến lấy châu âu đánh nổ nam mỹ vì là tiêu đề giới thiệu trận đấu kia êm ẩm lý do đầy đủ đồng thời lại tự tin vô cùng địa dự đoán tuy rằng đội tuyển anh thua trận cùng bờ ra dịu đội thi đấu thế nhưng bọn họ ở các hạng số liệu so sánh trên hoàn toàn đánh nổ bờ ra dịu đội không nghi ngờ chút nào châu âu bóng đá nghiêm cẩn cùng kỷ luật chính là khắc chế tự do tản m ạ n nam mỹ bóng đá khắc tinh người anh làm không được mà tây ban nha hiển nhiên còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều chúng ta có nam phi vật cục tích lũy giá trị bản thân cao nhất đ o à cũng có hiện nay giới bóng đá kinh nghiệm phong phú nhất huấn luyện viên vì lẽ đó cuối cùng trận chung kết tất nhiên là tây ban nha đánh nổ argentina châu âu đánh nổ nam mỹ khác một đại cạ tạ lộn ý a đi dì ở sở vớt thì lại bày ra lượng lớn lịch sử số liệu cho rằng vớt cung phủ quan đội bóng thế giới phân bố địa vực lịch sử quy luật chứng minh đội tuyển tây ban nha chắc chắn thắng lợi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm bốn mươi ba phi thạch kinh hồn nộ lan phong ba trong lúc nhất thời báo hạt báo mát ca ẹn đã lù kỳ ạ báo thể thao t r ờ to to nhỏ nhỏ tây ban nha truyền thông đều đang vì người đấu b ò t ố t binh đoàn điên cùng hò hét trợ h uy lịch sử quy luật tỏ rõ tây ban nha tất nhiên thắng lợi tây ban nha có một khâu thắng đối thủ gấp mười lần bột cổ ám chỉ tìm tới chém chết người điên ly vũ khí bí mật đội tuyển argentina ngụy hoa lệ n ộ thiết huyết người đấu b ò toất nhiên dễ dàng sụp đổ người điên ly hung hăng sau lưng đầy trời các loại tin tức như l à đông tuyết bay tán loạn như thế phấp phối ở euro b đại lục cùng nam phi sân bóng cái khắc các nước châu âu bóng đá truyền thông cũng như là dồn dập chủ động quấn vào trận này không có chút ý nghĩa nào thế nhưng là lại à l cực đoan hấp dẫn f a n bóng đá nhãn cầu tranh cãi với nhau có điều so với tây ban nha truyền thông châu âu những quốc gia khác truyền thông biểu hiện hơi hơi lý trí một điểm nước pháp l h ẹ q u ặ t t ợ cầu thủ xuất sắc nhất nước anh the em mũi viết tin nhanh luôn đ ô n biểu báo theo s i v e r nước đức kỷ cờ báo hiệu t r e n s e r mark italy la gà tệ tờ tạ đ è o lộ sở port port p o t hầu như hết t h ể châu âu nổi danh bóng đá truyền thông đều nghiêng về cho rằng cứ việc chiếm năm phần mười trở lên phần thắng thế nhưng trận này luôn người chú ý vượt cục trận chung kết đối với người điên ly tới nói tuyệt đối là hắn cuộc đời huấn luyện viên tới nay trọng yếu nhất cũng tối khó khăn nhất một cuộc tranh tài bởi vì tuy rằng tây ban nha truyền thông đưa tin có vương bà bán dưa hiểm nghi thế nhưng không nghi ngờ chút nào đội tuyển tây ban nha thực lực không thể nghi ngờ chí ít từ cầu thủ bố trí tới nói bọn họ tuyệt đối là hết thệ ba mươi hai cường bên trong cường hạng nhất một nhánh mỗi một vị trí trên đều có siêu cấp minh tinh cầu thủ t h ú n g chi lao xoáy b ộ s cổ giải thi đấu kinh nghiệm phong phú đáng sợ hơn nữa tăng thêm sự kinh khủng chính là tại đây giới hớt cút bên trong vị này năm đó bởi vì hình tượng vấn đề mà bị rêu ma dít đội việc lao xo á y đột nhiên đến rồi một lần, lao đến tiếu. đại cải dạy học phong cách chiến thuật đột nhiên trở nên giàu hạn đi tới người điên ly hèn m ọ n lưu con đường chân chính đỉnh cao cuộc chiến ở đang tiến hành ngật c u ộ c bên trong làm náo động lớn dơ tơ câu này l ợ i bình có thể nói là trận này dư luận phong ba toàn diện nhất khái quát cũng là đối với trận này quyết chiến tốt nhất khái quát tháng bảy ngày mười tám ngày đó rốt cục đến đội tuyển argentina đang tiến hành buổi sáng đơn giản làm nóng người huấn luyện sau khi ở buổi trưa chín giờ rốt cục ngồi xe b ớ t đi tới thi đấu thành thị thành phố rổ hèn n b ớ t nam phi chính phủ đương cục đối với như vậy một hồi hấp dẫn toàn thế giới chú ý thi đấu hiển nhiên cũng là phi thường coi trọng đội tuyển argentina màu trắng xanh xe buýt trước sau mỗi người có hai chiếc xe cảnh sát đi theo một đường hơn ba giờ lao thẳng đến đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá hộ tống đến thành phố rộ hèn nét vợt argentina ở buổi trưa sắp tới 12 giờ thời điểm đến vùng ngoại ô vào lúc này đã có vô số cổ động viên cùng phóng viên như là tiếp thu kiểm duyệt quân đội như thế chờ đợi ở xa lộ đối ra nhìn thấy xe buýt đến nhất thời bùng nổ ra một trận trời lòng đất l ợ như thế hoan hô cùng chấn động từ vùng ngoại ô đến quyết sân bóng địa sân sụp sở c i t y vị trí thị nam bộ tác ủy t h ắ c khu nguyên bản đại khái chỉ cần hơn 30 phút đường xe argentina liên đoàn bóng đá ở nơi nào vì là đội bóng đặt trước buổi t r ư a nghỉ ngơi khách sạn thế nhưng ở lên tới hàng ngàn hàng vạn tên điên cùng các cổ động viên đường hẻm hoan đưa bên dưới xe buýt một đường chầm chầm di động sau 20 phút vẫn chưa đi xong đi xong một nửa lộ trình tiếng hoan hô chưa bao giờ đình chỉ thậm chí có cổ động viên mua được hoa tươi hướng về trên xe buýt ném tiếng vỗ tay cùng hoa tươi chính đang đúc ra một cái vinh dự con đường như vậy rầm rộ tựa hồ là đội tuyển argentina đã đoạt đi vô địch loại tình cảnh này thực sự là quá đồ sộ quả thực là mậu ảo cấp a xe buýt xương bên trong các cầu thủ trải qua trên xa lộ cao tốc thời điểm nghỉ ngơi vào lúc này đã có điểm tinh thần nhìn thấy ngoài cửa xe cái kia điên cuồng mà lại n h i ệ t tình cổ động viên từng cái từng cái tinh thần đại trớn yêu thích làm gái thủ môn jomejo như là người ngu ngốc như thế con mắt hiếp thành con con mặt chăm nhỏ làm ra một bộ bạc tiện say sưa dán g dấp những người khác cười ha ha jomejo nói không có sai như vậy bầu không khí xác thực là mậu ảo cấp đối với bất luận cái nào nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói có thể bước lên luật cục u trận chung kết sân bóng con đường đều là tha thiết ước mơ sự tình không biết có bao nhiêu ở câu lạc bộ thi đấu bên trong quát tháo phong vân hô mưa gọi gió không ai địch nổi siêu cấp siêu sao chúng toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều không thể lấy ra đến luật cục u trận chung kết m ặ t cỏ t ỷ như zeizsi t ỷ như sông t r e n c o mà hôm nay ngồi ở xe buýt trong buồng xe những người này như zimaji a otamendi như pascal tờ g o t i rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham gia luật cục thế nhưng bọn họ như may mắn địa một đường đi tới luật cục trận cục trận mỗi khi nghĩ đến những thứ này bọn tiểu tử liền h ư n g p h ấ n r u n mà vừa nghĩ tới cơ hội như vậy đều là người đàn ông kia mang cho bọn họ các cầu thủ ở nhìn về phía ngồi ở thùng xe cuối cùng bài đối mặt như núi lợn như thế hoan hô vẫn như cũ ngủ trực chạy nước miếng ra hỏa trong lòng liền lập tức tràn ngập cảm kích dựa vào cửa sổ messi hơi lim di mắt có chút biểu hiện say sưa địa nghiêng thai lắng nghe n à y chính là hắn ngóng trong tình cảnh toàn thế giới đều vì hắn hoan hô toàn thế giới đều cùng bãi ở dưới chân của hắn ba ca vương có thuộc về mình hùng tâm trang trí hắn cùng gờ gít tiano g i nano như vậy hung hăng lộ ra ngoài người không giống messi yêu thích đem chính mình d ã tâm ẩn giấu ở trong lòng sau đó từng bước từng bước dùng hành động thực tế đến thực hiện mà xế chiều hôm nay cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ chính là hắn chân chính phong vương cơ hội tốt nhất messi đem lỗ thai thật chặt kề sát ở cửa kính xe trên lấy liền có thể đem cái kêu hoan hô nghe càng thêm rõ ràng thế nhưng vừa lúc đó leo cẩn thận a ba ngồi ở messi bên người ra vi hết rẹ nẹt đi đột nhiên kêu lên sợ hãi hắn dội ra nguyên bản ôm ở trước ngược tay muốn đem messi kéo qua nhưng là đã mượn ba ca vương còn chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì đột nhiên liền cảm thấy bên thai một trận nổ vang như là bị mạnh mẽ vòng đi ra truy s ắ t đập chúng như thế trong xe tiếng kinh hô liên miên ngoài xe cũng là tiếng thét chói thai một mảnh bên ngoài có người tức giận gào thét lên không nên để cho tên khốn kia chạy chết tiệt xé nát cái tia con hoang chính là hắn vứt hòn đá vào lúc này bên trong xe ngoài xe hỗn loạn tưng bừng m à vẫn tựa ở hàng cuối cùng ngủ say như chết lý thống phạm rốt cục bị thức tỉnh một tao nam đưa tay xoa xoa trong giấc mộng chạy ra n g ủ nước con mắt như là điện tử máy quét như thế nhìn quét một vòng chu vi hỗn loạn tình cảnh rất là giật mình dùng vô tội n g a khí hỏi một câu ây chuyện gì xảy ra a a a ta cái dựa、vào. chẳng lẽ có người c ấ p đoạn cảnh sát ở nơi nào thùng xe bị có thể sánh ngang một cái nào đó tây ban nha lão s ử nữ bị người đột nhiên vỗ tiểu tờ tờ còn muốn sợ hai tiếng thét chói hai trong nháy mắt bao phủ liền chịu đến đến tập kích messi cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn chính mình huấn luyện viên một chút tây búa môn trong nháy mắt này tựa hồ cũng không còn sốt u sáng như vậy hàng này nhất định là đó ý a hắn căn bản cũng không có ngủ tám người huấn luyện nhân viên cái khác bảy vị thành viên cùng người điên ly tiếp xúc lâu đã sớm hiểu rõ cái tên này là người nào nói k u y ế t đại một điểm người điên ly một quyết cái mông bọn họ cũng có thể từ lập tức xem tới cổ họng l i ê n hiểu rõ như vậy điên cuồng phan bóng đá phi thạch đánh đội tuyển argentina xe buýt messi trọng thương hoặc đem vắng chỗ trận chung kết đội tuyển argentina tao nộ tên côn đồ điên cuồng tập kích đội bóng xe buýt bị đánh hủy lại là dơ tơ cái thứ nhất cướp được tin tức này ngay đầu tiên thêm khan phát hành tin tức cấp tốc chấn động nam phi mà theo các phương tiện truyền thông lớn điên cuồng đăng lại ngăn ngắn không tới sau một tiếng toàn thế giới đều biết ở đội tuyển argentina xe buýt đi tới quyết sân bóng địa p h ủ cận khách sẵn lúc đụng phải không rõ thân phận cực đoan bóng đá đột nhiên tập kích bóng đá lưu manh ném đi phi thạch bất thiên bất mà căn cứ một vị tận mắt nhìn tất cả những thứ này người a qua đường tin tức ngầm tiết lộ messi tại chỗ bị đập cho khỏe mắt chảy máu hôn mê bất tỉnh thậm chí có thể có nguy hiểm đến tính mạng tin tức vừa ra thiên hạ khiếp sợ không ai từng nghĩ tới tại đây dạng mấu chốt trên lại sẽ xảy ra chuyện như thế messi nhưng là hiện nay này chi đội tuyển argentina số một ngôi sao bóng đá càng là đội bóng vua phá lưới ở người điên ly chiến thuật hệ thống bên trong có này khó có thể đánh giá then chốt tính tác dụng bị vô số truyền thông cùng p a n bóng đá coi như là đội tuyển argentina ở trận chung kết bên trong chiến thắng đội tuyển tây ban nha hy vọng vị trí mà hiện tại messi lại trọng thương sống chết không rõ chuyện này lẽ nào cái kia phi thạch đánh xe ra hỏa là một cái cuồng nhiệt cổ động viên tây ban nha liên quan với người tập kích thân phận rất nhiều người ngay đầu tiên đều làm ra suy đoán như vậy thế nhưng tây ban nha hơ sở b o t đê ly rất nhanh sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi người nghi ngờ ở rio mazit thời đại thần thoại cùng người điên ly kết làm thâm cựu đại hận bị người điên ly một chỉ đơn kiện làm liên tục hai năm bị cấm chỉ làm tin tức truyền thông sự nghiệp trước hơ sở b o t đê ly tổng biên phở lò rét lại một lần nữa nhảy ra ngoài hẳn ở cá nhân văn chương chúng kiên định địa công bố căn cứ ta chiếm được tin tức mới nhất người tập kích là một vị argentina tích đoan kẻ phân biệt chủng tộc hắn tập kích đối tượng vốn là là da và người delhi thế nhưng bởi vì khoảng cách xe buýt khá xa nguyên nhân sai lầm địa đập chúng messi tập kích đội tuyển argentina dĩ nhiên là cổ động viên argentina cái này xem ra có chút hoang đường kết luận để rất nhiều người c h ố mắt mất mồm mà argentina truyền thông lập tức tiến hành rồi dám trả argentina dân tộc báo cùng the in i bị v n đèn trong cùng một lúc khiển trách phở lò dẹ t không chịu trách nhiệm lời giải thích cũng đưa ra tân đáp án tập kích đội bóng cổ động viên căn bản không phải phở lò dẹ tiên sinh trong miệm argentina kẻ phân biệt chủng tộc vừa vặn ngược lại hắn chính là một cái tây ban nha bóng đá lư Đó cũng đã cũng c này người bắt tập vị k í hai chẳng mấy chốc sẽ có quyền ý tin tức quyền tin chuyển mấy mặt Đối sẽ tới. r g e n t nước a thừa sai Hai truyền thông khiển trách, Phớt lò dẹt không chút thực tin nguyên. kiến không nào đồng ý thừa nhận chính mình sai lầm, hắn khăng khăng n xác có Lò lầm, ý tức nguyên. Hai nước truyền thông bắt đầu điên cuồng lẫn nhau cắn xé n à y vì là sắp đến lượt cuộc trận chung kết tăng thêm dày đặc mùi thuốc súng liền ngay cả r o hèn nes bật trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập lưu hình mùi vị mà vào lúc này càng ngày càng nhiều cổ động viên đều mới biết lần này tập kích sự kiện người bị hại ba ca vương messi thương thế đến cùng có nghiêm trọng không tập kích phát sinh sau khi đội tuyển argentina lập tức đối ngoại phong tỏa tin tức người liên ly dưới cơn nóng giận từ chối hết thẻ truyền thông phỏng vấn cũng từ chối ngay lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức để giải thích tất cả những thứ này vì lẽ đó hiện đang không có một nhà truyền thông có thể đạt được chân thật nhất tư liệu truyền thông trong lúc đó t r u y ề n lưu tin tức đa số là bộ phong chóc ảnh suy đoán đến cổ động viên tây ban nha bên trong ngoại trừ một số ít người cả tạ lô n ì a ở ngoài đa số hy vọng messi lần này là thật sự bị thương tốt nhất thật sự vắng chỗ sắp đến trận chung kết như vậy người đấu bỏ t o t binh đoàn liền thiếu một cái đại họa tâm phúc m a đội tuyển argentina phan bóng đá thì lại giờ nào khắc nào cũng đang hướng về đầy trời thần linh thành kính cầu khẩn hy vọng messi vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ đối với sắp đến thi đấu không có ảnh hưởng thế nhưng xanh trắng quân đoàn vẫn duy trì trầm mặc có điều hữu tâm nhân đã có thể từ đáng sợ như vậy trong trầm mặc dần dần mà cảm giác được cái kêu ma vương như thế nam nhân sự phẫn nộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa bao dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen chương sáu trăm bốn mươi bốn một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên chương sáu trăm bốn mươi bốn một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên thành phố rộ hẹn nè b ậ t tắc vi thác khu hoa hồng bãi các khách sạn trọng thương sống chết không rõ ba ca vương messi chính đang khách sạn trong phòng cùng đội hữu giô mezo vô cùng phấn khởi mà chơi tở rồ hệ vỗ lụt t hòn sục s ờ messi a mạ lem g ô mezo barcelona đ á một cái tệ ra quần hiệp một còn chưa kết thúc liền ba không dẫn trước ai không chơi messi thở dài một hơi trong c h ư ớ c mắt không h ứ n g lắm ném xuống trong tay tay cầm chơi game khỏe mạnh tại sao đột nhiên không chơi giô mezo hiển nhiên chưa hết thòng thèm ai messi lại thở dài một hơi một bộ cao thủ cô quản giám vẽ rất là nghiêm túc hỏi séc dô nếu như hiện tại để ngươi cầm súng tự động đi bắt nạt một cái không còn sức đánh trả chút nào lao thái thái ngươi nhận tâm đi làm sao dô mezo xứng sở theo bản năng mà hồi đáp đương nhiên không muốn a hừng ta cũng không muốn a đại gia ngươi ngươi mới là không còn sức đánh trả chút nào lao thái thái đây dô mezo đột nhiên rõ ràng nguyên lai ba ca vương là chê chính mình tợ d ồ hệ vỗ l ũ tị hòn sục s ở thảo làm trình độ quá thấp dẫn tí mật có bản lĩnh trở lại một ván không ba cục chúng ta ba cục hai thắng messi cười to chính đang một bên khác dùng máy vi tính sách tay của mình xem lướt qua thời sự tin tức đội trưởng ra vi hễ rẽ nẹt tí bị xào đến quay đầu nhắc nhở một câu ha các ngươi đừng n ị c h nha nha trên lưới các truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin leo bị đập cho sự tình vợ sở hốt đây li p h ở l ỏ dẹt nói ngươi đã trọng thương không c h ừ n g trị nói tới chuyện này messi cùng zomezo hai người đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi lúc đó cái kia tình huống điên cuồng a ba ca vương theo bản năng mà s ở s ở chính mình lỗ thai phải phụ cận tuy rằng tiếp thu khẩn cấp trị liệu thế nhưng hiện tại nếu như dùng sức theo để còn có một chút mơ hồn đau cảm giác vừa nghĩ tới chuyện này messi trong lòng liền không ngừng được địa dân g lên một luồng khó có thể ngăn chặn tức giận hắn vẫn cảm thấy chính mình ở tây ban nha danh vọng cùng hình tượng đều rất tốt hơn nữa đối với đội tuyển tây ban nha từ về tình cảm tới nói vẫn có một chút hào cảm dù sao có rất nhiều chính mình câu lạc bộ đội hưu hay biết quay đầu lại lại bị cổ động viên tây ban nha tàn nhẫn mà đập phá một gạch thế nhưng bất thình lình vừa quay đầu để messi trong lòng nén đủ lực nhi trong lòng hắn lại cũng khó có thể ôn hòa bức thiết địa muốn đem chính mình thu được đãi n ộ sắp tới đem mang đến thi đấu bên trong trả lại gấp mười 10, gấp trăm lần địa tàn nhẫn mà xin trả tuy rằng ba ca vương xưa nay đ thế nhưng khi hắn phẫn nộ lên chính là người khác khó có thể tưởng tượng trời l o n g đất lở khủng bố hậu quả đang lúc này ồ、oh, gia vi hãy dẹn nẹt ti đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi hắn nhìn chằm chằm máy vi tính đột nhiên không tự chủ nói ra người điên lý phu nhân vương thanh hòa nhì g tật l ụ c gặp riêng thần bí mỹ nam tử hai người cử chỉ thân mật vương thanh hòa nghi ngờ quá c h ớ n theo bản năng mà niệm như thế vài câu dẹn nẹt ti kinh ngạc đến ngây người một bên romezo cùng messi cũng kinh ngạc đến ngây người bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì liên quan với đội tuyển argentina xe buýt bị đánh một chuyện ở trên internet điên cùng truyền lưu rất nhanh sẽ gây nên toàn thế giới truyền thông cùng f a n bóng đá chú ý căn hệ trọng đại nếu như xử lý không tốt rất có thể đối với nam phi quốc tế hình tượng tạo thành to lớn thương tổn vì lẽ đó nam phi cảnh sát chút nào không dám thất lễ may m à tại chỗ bắt được người tập kích kia vì lẽ đó ở điều tra c ậ n kẽ sau khi ở sự kiện phát sinh sau khi vẫn chưa tới một canh giờ liền tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức đưa ra tối quyền uy nói rõ phi thạch tập kích thương tổn được messi cực đ o a n f a n bóng đá chính là một tên điên của n g l à người khó mà tin nổi chính là cái tên này lại còn là một cái người cả tạ lộn ý ạ hơn nữa cái này cũng chưa tính Nhất tối làm người khó mà tin nổi chính là, cái tên này lại còn cuồng nhiệt Barcelona fan bóng khó tối một cái lại cái làm là, là mà đá. vì dự phòng tương tự sự kiện lần thứ hai phát sinh nam phi đương cục tăng mạnh so với sân bóng quán phụ cận trị an sức mạnh cũng rất nhanh quyết định đem cái này gọi là gạ kỳ hạ cây hung quế l ị t bóng đá lưu manh trục xuất địa phương trong thời gian buổi trưa 13, 20. làm phi thạch người tập kích cây hung quế l ị t bị chuyển giao hướng về tây ban nha chú nam phi đại sứ quán trong quá trình vô số phóng viên điên cuồng chen trúc xe cảnh sát điên cuồng phỏng vấn mà thằng xui xẻo này quay về màn ảnh khóc ròng ròng gào gừ chết t i ệ t ta chỉ là muốn đánh người điên l y cái kia chán ghét ra hỏa mà thôi ô、oh, ô ta thật sự không phải muốn đánh messi ta nhưng là hắn cuối cùng là fans thượng đế a tha thứ ta đi sự t ì n h đến một bước này tất cả bí ẩn tan thành mây khói p h ẫ n n ộ cổ động viên argentina lập tức yêu cầu đội tuyển tây ban nha châm đối với lần này tập kích sự kiện làm ra nói rõ cũng điên cuồng khiển trách trước nói xấu người tập kích là argentina kẻ phân biệt chủng tộc cơ sở hot daily và văn chương sáng tác người phở lò rẽ đến nam phi hướng về argentina tự mình xin lỗi ngươi không phải nói người tập kích là người argentina sao hiện tại đây ha ha lại là một cái người cả tạ lô ni a đúng là người cả tạ lô ni a chính là người hợt sở pod daily cùng thợ lò z đồng hương a là chính các ngươi người trên thế giới còn có so với này càng thêm chuyện vô liêm sỉ sao thợ lò z lăn ra đây xin lỗi ba hiệu triệu các cổ động viên liên hợp lại chống lại hợt sở pod daily quỳ xuống xin lỗi bồi thường tổn thất bốn số lượng khổng lồ argentina cùng phan bóng đá trung quốc xuất hiện ở thành phố j o h a n n e s b u r g trên đường phố vô số hợt sở pod daily bị phá tan thành từng mảnh bay múa lời trời này như là một hồi một mất một còn chiến tranh trên thực tế phớt lọ d ẹ t bản thân vào lúc này người ngay ở nam phi làm vật sở pod daily ở nam phi chuyên đề đưa tin l u ậ t c ộ p phóng viên đoàn người phụ trách hắn nhất định phải khoảng cách gần theo dõi đưa tin hoàn chỉnh tây ban nha năm 2010 n a m phi vật c ộ p lữ t r ì n h hầu như mỗi ngày hắn cũng có xuất hiện ở một ít trọng yếu trường hợp bên trong thế nhưng vào lúc này hắn biến mất ở công chúng trong tầm mắt mà đối mặt cổ động viên argentina sơn hô sóng thần như thế chỉ trích vật sở pod daily rất nhanh sẽ đưa ra hồi phục cự tuyệt nói kiểm chúng ta đối với chỉnh chuyện này cảm thấy tuyệt đối trước cái t i ê một trăm phần trăm khẳng định tự mình biết chân tướng nhân chứng ở bắt được tiền sau khi lại đột nhiên biến mất rồi còn xin lỗi đó là không thể bởi vì chúng ta chính mình cũng là vô tội người bị hại chân chính xin lỗi là cái kia vì tiền tài cung cấp giả tạo tin tức g i a hỏa thế nhưng hắn hiện tại biến mất rồi biến mất rồi rất nhiều người đều bị nhà này báo chí vô liêm sỉ cho tức giận nợ nụ cười cái gì gọi là nhân chứng biến mất rồi kỳ thực mọi người đều rõ ràng phớt lò rét trong miệng cái kia cái gọi là nhân chứng chỉ có điều là một cái giả dối không có thật lập đi ra tồn tại như vậy trốn tránh trách nhiệm thủ đoạn vốn là là truyền thông giới ngầm hiểu ý quy tắc ngầm thế nhưng giờ khắc này bị dùng ở chuyện như vậy bên trong để những đội tuyển argentina o f f e n s người điên ly những người ái mộ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nếu như cái k i a gọi là p h ở lò dẹt con hoang d á m xuất hiện ở đây ta nhất định sẽ đem hắn đánh đến liền hắn mẹ cũng không nhận ra nói câu nói này không phải là một cái nào đó đầu chọc mấy nam mà là một cái tóc vàng mắt xanh p à m à thảo t nguyên trong trẻo mỹ nữ để một cái vóc người yểu đ ị a khuôn mặt thanh t u ầ n đưa tình thẹn thùng sóng mắt như nước tuổi thanh xuân nữ tử trở nên bắc mắt nhìn trừng trừng khuôn mặt giữ tận địa quay về máy quay phim màn ảnh vung vậy phấn quyền nói ra một đoạn này nói các cổ động viên trong lòng đối với phở lò Dẹt cùng Hớt sở h o t đầy ly sự phẫn nộ đến cùng có bao nhiêu kịch liệt có thể tưởng tượng được thế nhưng vào lúc này lại có tình huống mới phát sinh ngay ở toàn bộ thành phố r ồ hẹn nes bật đều rơi vào đến đối với ở sở bót đầy ly chống lại phở lò z càng l ạ như chuột chạy qua đường như thế người gọi đánh thời điểm một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên lại là hật sở hot day leaf lò r ẹ tổ hợp rất nhanh tin tức ra lại một cái bom khinh khí nổ tung cấp bậc chấn động tính tin tức người điên lý phu nhân vương thanh hòa mật hội thần bí nam chúng ta phóng viên rất đúng dịp địa quay chụp đến vương thanh hòa nữ sĩ ở los a n g e l e s nào đó phòng cà phê cùng một vị thần bí nam tử hẹn hò tình cảnh trải qua tìm đọc lượng lớn tư liệu cùng video văn kiện chúng ta chưa từng có ở người điên lý hoặc là vương thanh hòa vòng xã giao bên trong từng thấy tên này thần bí nam tử điều này không khỏi l à người sản sinh nghi vấn ở trượng phu vì hật cục lo lắng hết lòng thời điểm vương thanh hòa nữ sĩ lại đêm khuy người liên ly thê thảm địa tao nộ phép chân tin tức vừa ra cả thế gian k i ế p sợ hơn nữa cùng lần trước liên quan với phi thạch sự kiện không giống chính là lần này t h ậ t sở hót đây ly văn t r ư ờ n g có đồ có trần tướng phối hợp bốn năm tấm có chút tối tăm bức ảnh cứ việc hình ảnh mơ hồ thế nhưng mọi người vẫn là rất rõ ràng địa có thể phân biệt ra bối cảnh là ở một chỗ trang trí phi thường rất khác biệt phòng cà phê bên trong ánh đèn tối tăm sắc điệu ám g ộ i từ chỉ có một tâm chính diện chiếu trên có thể thấy được trong hình cô gái xinh đẹp xác thực là đã từng nịu cá sô đệ nhất phu nhân vương thanh hòa ở bên cạnh nàng ngồi một người cao lớn đẹp trai nam da trắng hai người lời nói chính、hoan. bầu không khí rất tốt các cổ động viên lập tức liền sửng sốt lại có chuyện như vậy mặc dù bọn hắn đã không còn tin tưởng n gợt sờ ớt đây ly cùng thờ lỏ dẹt này một đôi khoe khoang t i d ạ n tổ hợp nói ra bất kỳ nói thế nhưng làm cái kia vài tấm hình mảnh bị đăng đi ra cực đoan môn đem xem như là muốn phải phản kích tựa hồ lập tức cũng biến thành lực bất t ò n g t â m người điên ly cùng vương thanh h ò a hôn nhân bị toàn thế giới đều công nhận là thanh mai chúc mà ông trời tác h ợ p cho đặc biệt là làm hai người tình yêu bắt đầu chưa cùng cái kia đoạn bệnh nặng gian nan năm tháng bị truyền thông lộ ra ánh sáng sau khi càng là cảm động vô số p a n bóng đá liền ngay cả nguyên bản một ít đối với người điên ly không hề quan tâm người đều đối với hai người kết hợp đưa lên c h ú c phúc bởi vì vương thanh hòa xem ra là cỡ nào một cái ngọc cốt băng thanh nữ t ử a nàng ở sân bóng s c tjem thắt trên khán đài giơ ngón tay giữa lên vì là người điên ly trợ uy hình ảnh càng là trong nháy mắt đánh động vô số f a n bóng đá này một loại đối với tình yêu chúng t r i n h không thay đổi cẩn cụ theo đuổi kỳ nữ tử hiện tại sao có thể có chuyện đó thế nhưng bức ảnh giải thích thế nào đây càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến tin tức này s a lương sức ảnh hưởng người điên ly đối với thê tử tình yêu toàn thế giới đều biết mà hật sở hốt đầy ly lựa chọn ở đỉnh cao cuộc chiến t r ư ớ c mấy tiếng thời điểm tuân ra như vậy một cái chấn động tính tin tức có thể tưởng tượng được đối với người điên ly đ ả kích gặp lớn bao nhiêu dù sao tuy rằng có sân bóng một bên thượng đế thần thoại biệt hiệu thế nhưng người điên ly từ tuổi tác tới nói vẫn là một cái không ba mươi tuổi người trẻ tuổi mà thôi người trẻ tuổi đối với những chuyện này nhất định sẽ xem phi thường phi thường chủng trung quốc lại là một cái phi thường truyền thống quốc gia nếu như hắn bởi vì bất thình lình đ ả kích mà tinh thần thất thường như vậy đón lấy hớt cốt trận chung kết gặp phát triển trở thành hình giá gì một cái mất đi trạng thái người điên l y còn có thể cùng trước như vậy đủ dẫn dắt xanh trắng quân đoàn quét ngang đối thủ hướng đi thắng lợi sao vật sở bốt delhi vào lúc này tuân ra chuyện này để tâm không thể bảo là không hiểm ác hết thảy lo lắng cổ động viên đều cho rằng nếu như muốn cho trận chung kết bên trong xuất hiện một cái bình thường một trăm phần trăm trạng thái người điên l y nhất định phải ở trận chung kết bắt đầu trước giải quyết chuyện này làm sáng tỏ đây chỉ là một chuyện hiểu lầm thế nhưng bây giờ cách trận chung kết bắt đầu còn có không tới bốn tiếng thời gian vẫn tới kịp sao hoa hồng bãi các khách sạn hội nghị trung tâm đội tuyển argentina đang tiến hành trận chung kết trước một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị lý thống phạm đứng ở trên đài chủ tịch biểu hiện ông dùng tay cầm thức dạy học hướng về huấn luyện nhân viên thành viên cùng hết thẻ cây búa môn giảng giải phân tích đội tuyển tây ban nha vào lần này vượt cục trước sáu cuộc tranh tài bên trong biểu hiện đội tuyển tây ban nha yêu thích đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình savi cùng alonso đều là khống chế tiết tấu siêu cấp cao thủ iniesta phạm vi nhỏ đột phá còn có juan mata ân đương nhiên này đều không đúng chủ yếu nhất tôi chủ yếu nhất chính là một cố lao già này gần nhất đột nhiên trở nên phi thường rào hỏa hẹn mọn chỉ cần ngấm lại hắn ở cùng bờ ra dịu đội vòng bán kết bên trong biểu hiện cha c h a vì lẽ đó trong trận đấu muốn vô cùng cẩn thận ok phía dưới là ta dự đoán đội tuyển tây ban nha có thể ở cuộc tranh tài này bên trong phái gia đội hình ra sân lý thống phạm nói rất là h ư n ấ n nước miếng văng tung tóe trong lời nói đội tuyển tây ban nha lại như là một cái nguyên bản cái bọc chặt chẽ tuyệt thế đại mỹ nữ rất nhanh sẽ bị hắn đem trên người y vật đều rút sạch s a n h xanh thẳng thắn gặp lại cũng không còn chút nào bí mật có thể nói kinh khủng như vậy dự đoán cùng năng lực phân tích đội tuyển argentina các thành viên đã sớm từng trải qua rất nhiều lần mỗi một lần chạm trước chiến thuật phân tích hội nghị lại như là một đường sung sướng mười phần tiết mục thần ư kỳ có lúc đơn giản mấy câu nói liền để các cầu thủ bất chi bất giác liền đem lúc trước căng thẳng cảm đề qua lên chín tầng mây vô thanh vô tức xây dựng lên lòng tin tất thắng t h c thi đấu thế nhưng vào hôm nay hết thể đều có chút không giống bầu không khí quỷ dị ở phía dưới chỗ ngồi mặc kệ là tám người huấn luyện nhân viên thành viên vẫn là hai mươi ba tên cầu thủ đều ở dùng một loại phi thường kỳ quái ánh mắt nhìn lao lý trong ánh mắt của bọn họ bao hàm thân thiết cùng lo lắng muốn nói điều gì nhưng lại không dám nói ra vật sở p o r t d a l y cùng p h ờ lò dẹt liên quan với vương thanh hòa đưa tin hiện tại đã làm cho toàn thế giới mọi người đều biết người người đều ở sau lưng nghị luận cái gọi là người liên ly chịu khổ phát chân sự kiện đội tuyển argentina bên trong mỗi người đều biết chuyện này hơn nữa bọn họ đều tin tưởng thủ lĩnh chính mình hiện tại khẳng định cũng đã biết rồi bởi vì toàn bộ đội bóng không ai có thể so với hắn càng thêm nhiệt tình với quan tâm thế giới tin tức vào giờ phút này thủ lĩnh sở dĩ không có biểu hiện ra có thể là bởi vì hắn chính là một người như vậy xưa nay không đem cá nhân tâm tình mang tới trong công việc đến dù cho là ở trong âm thầm tức giận đem trong cả căn phòng tất cả mọi thứ đều đánh thành mảnh vỡ chỉ cần vừa về tới bóng trong đội lập tức lại sẽ biến thành cái tiêu cười hì hì đối với bất cứ chuyện gì đều định liệu trước liền tối đáng tín nhiệm như là người thân mật bằng hữu như thế người điên l trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc cầu thủ cùng các huấn luyện viên cũng giải hắn bởi vì lý thống phạm xưa nay đều không đúng một cái rất khó hiểu được người có thể vào giờ phút này thủ lĩnh trong lòng chính một ngạt người khác khó có thể tưởng tượng sự phẫn nộ lại như là chính đang ấp ủ núi lửa ầm ầm ầm địa chỉ ở mặt đất bên dưới xôi trào một khi đợi được này cô không thể ngăn chặn khủng bố năng lượng tuân r a phát sinh cũng không ai biết sẽ phát sinh ra sao sự t ì n h chiến thuật hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc các cầu thủ trở về phòng hơi sự nghỉ ngơi trừng trị chính mình tiểu vật phẩm mà công nhân viên đã bắt đầu đem hành lý hướng về ngừng ở cửa tiệm rượu trên xe bước h u y ể n ở chung quanh quán rượu tụ tập lượng lớn điên của phan bóng đá cùng phóng viên đem cửa vi nước chạy không lọ thành phố rổ hennes bất cảnh lực toàn bộ điều động có hơn 200 t ê n cảnh sát ở khách sạn chu vi lôi ra màu vàng đường cảnh giới súng ống đầy đủ đem phan bóng đá cùng các ký giả chặn ở đường cảnh giới 5 0 m bên ngoài một khi có người nỗ lực lướt qua đường cảnh giới lập tức sẽ bị mang đi nghiêm phòng thủ tương tự với phi thạch sự kiện loại hình tập kích lần thứ hai phát sinh vì ổ là khách sạn nơi này là đội tuyển tây ban nha nơi ở tạm thời khách sạn khoảng cách đội tuyển argentina ngủ lại hoa h ồ n g bãi các khách sạn chỉ có không tới 20 phút đường xe khoảng cách quyết sân bóng địa sân sụp sở city cũng phi thường gần nơi này đồng dạng vây tụ lên tới hàng ngàn hàng vạn điên cuồng cổ động v i ê n tây ban nha bọn họ g ơ lên cao trong tay cờ sĩ, mang trên đầu bò được sừng đến vì là sắp xuất trinh người đấu b ò thoát binh đoàn các tướng sĩ trợ h uy họ hét t r u n g quanh quán rượu hơn hai trăm tên cảnh sát súng ống đầy đủ tương tự cảnh giác kéo đường cảnh giới vào lúc này đội tuyển tây ban nha trận chung kết trước một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị đã kết thúc các cầu thủ trở về phòng của mình lao xoáy bột cổ ở trong phòng của mình thần sắc nghiêm túc địa quan sát người thi đấu phân tích video mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là người điên li người quen cũ rio mazit thời đại trợ lý huấn luyện viên lao cách gờ dậy đờ ở bốn ngày trước liền lặng lẽ đi tới Nam Phi. hơn á xoáy n đến nhiệm bóng chiến huấn luyện viên. n chịu cổ trước cổ thời thuật đảm đội đờ đi lao lâm dậy bột Bột tới tới mời, mời gờ sở dĩ i à y coi t r ọ nữa g gờ người điên ly thuộc. Mọi người chính thuộc. điên quen là ly đờ dậy đối đều với Mọi biết ở rêu rít thời thần cái kia thời đại thần thoại, gờ dây ậ y ly đờ điên người vẫn luôn là người điên ly bên người chiến là hữu h t n nhất, nói mật thậm ậ thể chí có thể nói là gờ d đờ cùng h người điên ly tư giao tốt vô cùng coi như người điên ly sau đó rời đi d i o mazit giữa hai người h ư u nghị cũng không có nhạt xuống nửa phần nếu không là gờ dãy đở vẫn cực đoan với d i o mazit p h ỏ n g chứng đã sớm tiếp thu người điên ly lần nữa mời mà cái này bị người điên ly thân thiết địa xưng là lao cách nam nhân có thể đã sớm trở thành có thể sánh năng người điên ly bên người một cái khác nặng cân cấp nhân vật bị truyền thông xưng là thượng đế người pháp nôn tổ lò xì đường phụ tá đắc lực một cổ phi thường tán thành trung quốc cổ đại binh thánh tôn tẫn một câu danh n ôn biết người biết ta biết địch biết ta t r o n trận trăm thắng h ắ n mặc dù đối với đội tuyển argentina cùng người điên ly đều làm lượng lớn nghiên cứu thế nhưng bột cổ cho rằng như thế vẫn chưa đủ hắn là một cái phi thường chú trọng chi tiết nhỏ người vì lẽ đó hắn cần phải biết người điên ly một ít tiểu ham mê hành vi cùng tư duy quen thuộc thậm chí là sinh hoạt hàng ngày quy luật hắn cho rằng những thứ đồ này đối với đội bóng cuối cùng đạt được thắng lợi có giúp đỡ rất lớn vì lẽ đó hắn mời tới gợ dậy đờ hơn nữa là bí mật đem gợ dậy đờ nhận được nam phi hắn nhất định phải bảo đảm người điên ly đối với này không biết gì cả cũng ở thời khắc mấu chốt lợi dụng gợ dậy đờ cung cấp tin tức lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tư thế cho người điên lý lôi đình một đòn bởi vì bột cổ sâu sắc rõ ràng đối phó người điên ly người như vậy ngươi không có thể để lại cho hắn chút nào bước đệm cơ hội thở l ấ y hơi nếu như không thể một gậy đem hắn đánh chết đợi được hắn phục hồi tinh thần lại hết t h ả đều đem không có chút ý nghĩa nào để bột cổ vui mừng chính là hắn đối nghịch gỡ giấy đ ỡ s ắ c thực cung cấp rất nhiều trước hắn không biết liên quan với người điên ly chi tiết nhỏ tin tức điều này làm cho bột cổ đối với sắp tới đem đến thi đấu bên trong chiến thắng người điên ly có càng thêm đầy đủ tự tin giờ khác này hai người chính đang quan sát vòng bán kết xanh trắng quân đoàn đá với tam sư quân đoàn thi đấu video là nhảy bá b ộ t cổ cùng gờ giấy đờ đều ở một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu cuối cùng hơn mười phút thời gian trong trên sân phát sinh tất cả vào lúc này cạm kéo lộ đã đổi david b e c k h a m đội tuyển anh chính nhấc lên t u y ệ t địa đại phản kích phút thứ 79. j u n i từ trung lộ dẫn bóng đột phá thế như trẻ tre đội tuyển argentina trung vệ đệ m ì t r ẻ lì xoay người tốc độ hơi chậm theo không kịp mở ư u tiền đạo tiết ấu mắt thấy cũng bị đối thủ hành trình đơn nào bất đắc dĩ kéo đến j u n i đội tuyển anh thu được trước sân vùng cấm hình công phụ cận đá phạt david mecca trụ phạt ung dung trong số mệnh sân bóng kép tạo đội tuyển anh trận d o a n trong nháy mắt trở thành s một cụ vẻ mặt chăm chú đem đoạn này video tỉ mỉ mà nhìn m u ố n năm lần tiếp theo sau đó đi xuống bá phút thứ tám mươi b ố đội tuyển anh nhấc lên thế tiến công lúc này là gớ r ấ t đột phá vẫn đánh mạnh đội tuyển argentina trung lộ đệ mỹ trệ ly đem d â n bóng ly và buôn hồn từ tà đâm bên trong đục vào đội tuyển anh lại là dựa vào david b e c k h a m đá phạt kiến tạo tiền vệ trụ trung vệ sở ti vần tay lơ ghi bàn vào lúc này điểm số đã đã biến thành ba ba hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu đội tuyển anh các cổ động viên hưng phân muốn điên đầy khắp núi đều là vang tận mây xanh cột xạ vỡ the q u ỳ n cùng điên cùng múa s liền ngay cả cạm kẹo lỗ lúc đó cũng ở đây một bên thị uy như thế địa hướng về bầu trời vung vẩy bắt tay cánh tay một cố động tác c h ậ m chiếu lại toàn bộ ghi bàn quá trình không nói lời nào tiếp tục chuyển phát tin người anh điên cũng chỉ duy trì không tới hai phút đội tuyển argentina mất bóng sau khi cũng không có một chút nào hoảng loạn bọn họ thừa dịp nước anh cầu thủ san bằng sau khi hưng phấn sức mạnh một lần nữa mở bóng sau khi triển khai một lần đột nhiên tập kích d ì c h ấ t m ở messi aguizo mấy cái kỹ thuật lưu cầu thủ ở đánh ra hoa cả mắt liên tục một cước g a bóng phối hợp như là huấn luyện như thế sẽ rách tam sư quân đoàn hàng phòng thủ cuối cùng do agu ghi bàn tuyển, sát đội tuyển anh. video cuối cùng dừng lại ở một cái phi thường thú vị hình ảnh người điên ly cùng cạo k é o lộ vẻ mặt đồng thời xuất hiện ở trên màn ảnh người trước đối với như vậy một cái đáng giá ngàn vàng ghi bản tựa hồ cũng không phải là cùng rất nhiều người tưởng tượng hưng phấn như vậy trên mặt của hắn vẻ mặt chấn định tự nhiên như là đã sớm biết gặp có cái này ghi bản như thế mà người sau nhưng là một mặt kinh hãi lại như là ban ngày nhìn thấy vong linh như thế từ đầu đến chân đều tràn ngập khó m à tin nổi ở bọn họ sau lưng của hai người màn ảnh mơ hồ thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hoặc là tuyệt vọng hoặc là mừng như điên hai bên p a n bóng đá sau khi messi còn có một cái ghi bàn thế nhưng đã không có ý nghĩa gì xem xong hết t h ể video bố c o đứng dậy dầm lập tức kéo dài gian phòng rèm cửa sổ sáng sủa ánh mặt trời từ trên cửa sổ thủy tinh nghiêng đi vào lao xoáy xoay người hỏi một câu thấy thế nào g g i ậ y đỡ không có làm bất kỳ suy nghĩ trực tiếp đưa ra đáp án đ ệ mỹ t r i ệ ly bố c o gật g ù xác thực tuy rằng vị này bí danh nguyên xoáy bày rẽn trung vệ thành danh đã lâu hơn nữa thực lực cũng không sai thế nhưng xoay người tốc độ chậm trở thành hắn vết thương trí mệnh từ lúc mùa giải trước trang t mà ở vừa kết thúc các cuộc vòng bán kết bên trong cạm kéo l ồ cũng nắm lấy cái n h ư ợ c điểm này thiếu một chút phải tay chỉ là cuối cùng đội tuyển argentina cái kia hạ t u y ể n sắt bóng thực sự là quá xinh đẹp nếu không thì nếu như người điên ly cuộc tranh tài này bên trong còn dám phái ra này một loại trung vệ cái kia bột cổ liền hoàn toàn có thể vững tin đội tuyển tây ban nha nhất định có thể thắng lợi sa vi cùng alonso c h u y ể n bóng kỹ thuật villa cùng toz tốc độ cùng chạy chỗ năng lực có thể muốn so với đội tuyển anh giữa sân hàng tiền đạo mạnh hơn nhiều hừm cái cuối cùng g i bàn ngươi thấy thế nào bột cổ đột nhiên lại hỏi một câu cái này ta đã nói qua Ly t gợi dây đỡ không chút nghĩ ngợi địa đưa ra đáp án chúng ta bản thân biết ly yêu thích diễn luyện cố định động tác võ thuật cũng đã toàn bộ nói ra chỉ là không biết hắn có thể hay không diễn luyện ra chiến thuật mới phối hợp đi ra một cố đăng chiêu hắn lo lắng cũng là điểm này giới đi khách sạn thời khắc cuối cùng bột cô đột nhiên hỏi gỡ giấy đờ m ộ t c â u liên quan với vớt sở b o t đây ly cùng p h ở lò dẹt đưa tin chuyện kia ngươi thấy thế nào dựa theo ngươi đối với người điên họ lý cách hiểu rõ chuyện này đối với hắn ảnh hưởng gặp lớn bao nhiêu gỡ giấy đờ trầm mặc mấy giây nếu như sự tình chân thực ảnh hưởng gặp phi thường lớn vô cùng thế nhưng ta cho rằng chuyện này trong đó có h i ể u nhầm ha ha bột cô cợt ư ờ i c mặc kệ có phải là h i ể u lầm ta chỉ biết hiện đối với việc này toàn thế giới đều biết bức ảnh liền minh bại ở nơi nào ta không tin người điên ly gặp không bị ảnh hưởng nếu như tây ban nha cuối cùng thắng lợi Ta gặp xin mời phở lò rẽ tuống một chén g ơ giấy đơ lắc đầu một cái không tiếp tục nói nữa hoa hồng bãi c á t khách sạn khác nào sấm dậy đất bằng bên ngoài quán rượu chờ đợi truyền thông cùng các fan bóng đá đột nhiên tuân ra một trận sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô chỉ thấy đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá từng cái từng cái âu phục dày ra từ khách sạn cửa quay bên trong đi ra hướng về đoàn người phất tay một cái leo lên xe buýt đội bóng luôn xuất phát vào lúc này đột nhiên có một vị tây ban nha phóng viên thật xa liền điên cuồng hét lên vấn đề người điên lý tiên sinh ngài biết vương thanh hòa nữ sĩ sự tình sao có người nói cùng nàng hẹn hò nước mỹ nam tử mắc cờ đã chủ động tiếp thu phóng viên phỏng vấn thừa nhận tất cả cũng biểu thị hắn đem hướng về người tiến hành tiêu chiến chính đang lên xe lý thống phạm bước chân dừng một chút lão lý còn chưa kịp đối với vị này rõ ràng d i ắ p tâm hại người tây ban nha phóng viên nói chút gì liền nghe thấy một tiếng h é t thảm vị phóng viên này bị nhấn chìm đang điên cuồng cổ động viên trong đám người có cái rõ ràng phan bóng đá trung quốc một cước đem cái này tây ban nha phóng viên đập đến tức giận tàn nhẫn mà đập lên cúp mẹ mày đi hắn tây ban nha con hoang đánh chết cái này vô liêm s ỉ tây ban nha láo mao tử cái này cậu ký nữ dưỡng con hoang n g ư ơ i ở nói n h ă n g gì đó khoái đ ả n đi thôi siêu cấp cho lớn thị chu vi các cổ động viên nghe hiểu người phóng viên này nói cái gì cũng giống như là điên trước cái tiêu cực đoàn cạ tạ lộn ý ạ bóng đá lưu manh phi thạch đã hoàn toàn thiêu đốt hai bên phan bóng đá trong lúc đó l ử a rợn mà hớt s ở hớt đây ly cùng thở lò r t hành vi càng là hoàn toàn chọc điên người điên ly trung thực hẳn. bọn họ không tìm được thở lò r t bản thân phát tiết l ử a rợn vào lúc này nhìn thấy lại một cái vô liêm sỉ tây ban nhà phóng viên nguyên bản cũng muốn mượn cơ hội này vấn đề tương tự vấn đề thế nhưng một xem phan bóng đá như thế điên cùng tư thế kinh hại đến biến sắc lưng một trận phát lạnh cuối cùng hết nước bọn đem vấn đề nín trở lại lý thống phạm nhìn tình cảnh này lạnh lùng c ư i cợt hắn không có ngăn cản ph nhìn cảnh sát cuối cùng chen lại đây đem những người đi đầu đánh người cổ động viên mang đi xoay người lên xe buýt màu trắng xanh xe buýt như là một cái tàu nhã cá mập ở trong bể người chậm dại khởi động tốc độ chậm dại gục lại đi tới năm hai nghìn một mươi năm phi v u ậ t cột quyết sân bóng địa sân sụp sở city vào lúc này khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có một canh giờ ba mươi phút lý thống phạm ở trên xe cho tổ lò xì đường gọi điện thoại để hắn không tiếc bất kỳ đánh đổi tìm ra tối quyền uy luật sư mau chóng đem những người bị bắt cổ động viên nộp bảo l á n đi ra để điện thoại xuống lao lý đột nhiên phát hiện không biết vào lúc nào ngồi ở bên cạnh mình chỗ ngồi lê binh không、gặp. đ ổ i thành vua bóng đá m a r a d o n a mã đại soái nhìn mình một bộ muốn nói lại thôi dám vẻ lao lý xem có chút một cười hỏi diego、hey、đừng nhấp nhịn nói đi có chuyện gì m a r a d o n a thật không tiện mà cười cười lại nhìn một chút chu vi đội viên cùng huấn luyện viên đồng sự cuối cùng rốt cục như là lấy hết dũng khí nói một câu li ân ạch cái này mọi người đều rất quan tâm ngươi quan tâm ta ngươi là chỉ cất chó phờ lò d ẹ t nói chuyện kia m a r a d o n a vẻ mặt không tự nhiên địa g ậ t g ủ tuy rằng nói như vậy rất có thể lần thứ hai chọc vào lý thông phạm chỗ đau thế nhưng mã đại soái cảm thấy ở trận chung kết chính thức bắt đầu trước vẫn rất có cần phải cùng lao lý nói một chút chuyện này nghĩ biện pháp mở ra lý thống phạm gút mắt trong lòng để tránh khỏi ảnh hưởng đến cuối cùng đến thi đấu có thể cách làm như thế có chút tích kỷ thế nhưng vì argentina mazadona vẫn là nói ra ai biết lý thống phạm như là nghe được cái gì cực đoan buồn cười sự tình đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn đến cuối cùng lại cười liền nước mắt đều đi ra mazadona cùng người trên xe đều bị do sợ thầm nghĩ lẽ nào hàng này bị kích thích đã phát điên lại nghe lý thống phạm một bên cười vừa nói nói á、ah、ha, ha ha các ngươi cho rằng cho rằng t A sẽ tin tưởng p ha lò dẹt cái kia đã cất ha Phí lời. t ha ha ha chuyện này thực sự là quá khôi hài nhưng là cái kia chết tiệt nước mỹ con hoang đều đứng ra thừa nhận m à r a d o n a câu nói này nói ra lại hối hận rồi hắn hận không thể đánh chính mình hai cái miệng l ý thống phạm không tin thờ lò dẹt lời nói liền tốt nhất mình cần gì nhiều lời câu nói này cái kia nước mỹ lão một nhân vật nhỏ mà thôi l ý thống phạm rốt cục đình chỉ nụ cười trên mặt lộ ra thần sắc k i n h thường ta không biết hắn tại sao muốn nói lời nói như vậy thế nhưng rất rõ ràng hắn đang nói láo người khẳng định như vậy m a r a d o n a i ế u kỳ nếu như ở thanh hòa cùng cái kia chết tiệt phở lò r ẹ t tức c h ó hoặc là cái này đột nhiên nhảy ra gọi là m ặ t cờ nước mỹ con hoang trong lúc đó lựa chọn tin tưởng một cái cái kia không có bất cứ hồi hộp gì ta nhất định sẽ lựa chọn thanh hòa lý thống phạm ánh mắt yên tĩnh địa tội lưng vào ghế ngồi trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười đi hè go nếu như ngươi biết chúng ta đã từng đồng thời trải qua cái gì ngươi sẽ giống như ta tin tưởng nàng ta không biết những bức hình kia là làm thế nào đ ư ợ c thế nhưng vậy tuyệt đối không ý nghĩa nàng đối với sự phản bội của ta ta chỉ biết nếu như vào lúc này ta có bất kỳ một chút xí hoài nghi đó mới là đối với nàng vô liêm sỉ nhất vô tình phản bội nói tới chỗ này lý thống phạm vẻ mặt có bắt đầu giữ tợn lên có điều p h ớ t lò rét này đà thúi không thể ngửi nổi cức c h o cùng cái kia quái đản luật sở hốt đây ly lúc này là thật sự chọc giận ta bọn họ đem thương tổn đối tượng đặt ở trên người nàng rất tốt ta sẽ để bọn họ thấy được lựa g i ậ n của ta mặc kệ là trong trận đấu vẫn là thi đấu ở ngoài m a r a d o n a cùng người trong xe đều có chút ngây người không biết tại sao tất cả mọi người vào đúng lúc này đều có chút xấu hổ cũng bị cảm di chuyển bởi vì cái kia phân khó mà tin nổi rồi lại chuyện đương nhiên tín nhiệm xe buý chính đang thong thả vững vàng địa chạy đang đi tới sân bóng trên đường một hồi chấn động thế giới thi đấu sắp thiêu đốt tàn khốc khói thuốc súng cùng lúc đó ở khoảng cách thành phố rổ hẹn nesbật sân sụp sở city cách đó không xa một quán rượu bên trong phở lò Dẹt đang cùng ngợt sở b o t đây li chủ biên đèn lộ trò chuyện người thật xác định cái này người mỹ tin cậy đến lộ dựa vào ghế t h ầ n s ắ c nghiêm túc địa lần nữa dò hỏi phở lò Dẹt, hắn bắt đầu có chút hối hận đồng ý phở lò z chế tạo này lên người điên li chịu khổ phách chân sự kiện nếu như thật sự bị người cha ra chân tường đến n g t sở bót đây danh dự đem hổ thẹn tổn thất n ngài yên tâm lần này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì phớt lò z vỗ n g ự c bảo đảm chúng ta làm như thế hoàn toàn chính là đội tuyển tây ban nha nếu như đội bóng cuối cùng bởi vậy được lợi được các cụm vậy chúng ta sẽ là toàn bộ tây ban nha anh hùng đến thời điểm chúng ta báo chí nhất định sẽ bắn hết hơn nữa chuyện như vậy trước đây chúng ta lại không phải là không có từng làm chỉ phải kiên trì xác định bức ảnh tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì chốt sơ xuất đến lỗ lúc này mới yên tâm một ít đón lấy n g ư y i định làm gì phớt lò z cười gằn ta gặp đi hiện trường xem bóng còn có thể đi buổi họp báo tin tức cùng người điên ly gặp mặt cố gắng uý hỏi một chút vị này chịu khổ phách chân đáng thương tiên sinh nha ha ha ha ta nghĩ đến thời điểm tình cảnh nhất định sẽ rất đặc sắc đến lô nợ nụ cười m ặ t phi nộn trên thịt mỡ trồng chất lên như là một con buồn nôn cho s ạ p tẩy h ử m này xác thực là một cái không sai ý nghĩ ha ha ha ta rất chờ mong như vậy đặc sắc tình cảnh chúc ngươi thành công phớt lọ d ẹ t mang theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng phóng viên chứng cùng trợ thủ đồng thời tự tin địa ra khách sạn hướng về dô hennes bất sân sụp sở city xuất phát ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen b dô đen cầu v ư t m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương sáu trăm bốn mươi sáu quả nhiên bị kích thích đã phát điên t r ư ờ n g 646, quả nhiên bị kích thích đã phát điên dô hennes bất sân sụp sở city tháng bảy ngày 18, t o à n thế giới ánh mắt đều tập trung vào nơi này năm 2 0 1 n n a m phi vật c u ộ c trải qua thời gian một tháng chém giết từ thế giới các lục địa trải qua thời gian bốn năm thời gian đẫm máu chém giết tuyển ra ba cường không sống không chết bây giờ chỉ còn dư lại cuối cùng hai chi vương giả chi sư đem ở đây một quyết sinh tử người thắng rơ lên vàng trói lọi vật cụt tiếp thu toàn thế giới ngàn tỷ vạn f a n bóng đá quỳ bái thời gian đã đến lại buổi trưa mười bảy hai mươi quá một điểm khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có không tới bốn mươi phút vào lúc này giao chiến hai đội bóng đều đã tới từng người sân vận động phòng thay đồ đội tuyển tây ban nha lúc này chính đang trên sân tiến hành cuối cùng làm nóng người mà đội tuyển argentina còn không hề lộ diện trên sân tây ban nha các ngôi sao bóng đá có vẻ tinh thần mười phần không gì sánh kịp thiên phú siêu cao thành thạo kỹ xảo tâm hữu linh tê phối hợp độ thành thạo tiêu sái kiên cường ráng người để bọn họ cứ việc l à ở làm nóng người thời điểm vẫn cứ biểu hiện tao nhã cực kỳ động tác đặc sắc phiêu d ậ t dẫn tới trên khán đài màu đỏ cổ động viên tây ban nha trận doanh phan bóng đá r ụ c tiên r ụ c tử tiếng hoan hô dường như sóng lớn vỗ bờ như thế v a n g v a n g v a n g mà vang lên thêm vào lâm thời đáp dựng lên khán đài sân s ụ c sở city khán đài hầu như có thể chứa được mười vạn người con số này ở đang tiến hành lật c ộ t mỗi cái sân thể dục quán chứa đựng đo bên trong tới nói đã là tương đương khủng bố sân bóng bốn phía trồng chất to lớn xị q u n g tác ủy thác khu là một cái đối lập nghèo khó nội thành nam phi chính phủ đối với nơi này tập trung vào cũng tương đối、ít. từ dỗ hẹn nẹt bất trung tâm thành phố đi tới nơi này giao thông hết sức bất tiện thường thường ra biên kẹt xe hiện tượng có người nói vượt cuộc khai mạc thời điểm liền có rất nhiều quan chức bởi vì kẻ xe bỏ qua lễ khai mạc mặc dù như thế sân bóng từ buổi trưa 14, không k h ô n g c h ỉ n h bắt đầu đối ngoại mở ra tiếp nhận f a n bóng đá ra t r ợ t lúc này đã là hoàn toàn trật đích một trăm nghìn người ngồi vào chen đến nước chạy không l ọ t phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có đầu người ở tích g ó t động lúc này còn có số ít mang trong lòng không cam lòng cổ động viên ở sân bóng ở ngoài dơ lên cao cầu mua vé xem bóng nhãn hiệu si ngốc chờ、đợi. mà cái khác không có vé xem bóng cổ động viên một phần lựa chọn ở gần đây trong quán r ư ợ u thông qua t v quan sát thi đấu một bộ phận khác muốn nổi bật điệu bò lên trên sân bóng chu vi cao cao x ỉ quặng chồng ngồi ở đây như là to lớn ngọn núi như thế chỗ cao vừa vặn có thể rất xa xuyên tấu qua sân bóng đỉnh mở miệng nhìn thấy trong sân tình hình nếu như ngươi bên người phân phối một cái bội số lớn kính viết vọng như vậy chúc mừng ngươi ngươi hầu như có thể hưởng thụ đến cùng ngồi ở trên khán đài người may mắn như thế đãi ngộ ngoại trừ x ỉ quặng chồng đỉnh phong thật sự là lớn một điểm thi đấu còn có không tới thời gian nửa tiếng liền bắt đầu đội tuyển tây ban nha chính đang trên sân làm nóng người đối với người đấu bỏ t ố t binh đoàn tới nói hết t h ả đều phi thường thuận lợi bọn họ không tồn tại thương bệnh tình huống cũng không có chủ lực thẻ đỏ ngừng thi đấu bột cổ có thể thích làm gì thì làm đ i ệ u giải sầu ra mà hắn cần mạnh mẽ nhất đội hình chen t r ú c hiêu tạp giải thích chỗ ngồi bóng người bận rộn tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn thịt chính đang tính chất mười p h ầ n đ i ệ u giới thiệu đội bóng tình hình cùng rất nhiều tây ban nha f a n bóng đá như thế bởi chịu đến lúc trước truyền thông dư luận cùng tây ban nha chủ xoáy bột cổ hoàn toàn tự tin tỏ thái độ ảnh hưởng sẹt vẹn thịt cũng đối với người đấu bỏ toát cục chúng ta phóng viên theo dõi đội tuyển argentina xe b i ý t mà căn cứ bọn họ chuyển về tin tức từ đầu đến cuối đều không có phát hiện đội tuyển argentina số một ngôi sao bóng đá leo messi xuất hiện tuy rằng người điên ly vẫn từ chối tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố phi thạch sự kiện sau khi messi thương thế tình huống thế nhưng căn cứ quyền uy chuyên gia từ xe b i ý t chịu đến tổn hại tình huống suy đoán messi thương thế nhất định sẽ không nhẹ trên căn bản xác định sẽ vắng chỗ b u ồ n tràng trận chung kết kha kha tuy rằng cái kia gọi là cây hung quế lịt cả tạ lô ni ạ cực đoan p a n bóng đá hành vi cũng không thể làm thế nhưng nếu như ở chín sau mười phút chúng ta cuối cùng bởi vì messi vắng chỗ mà đoạt được các ụ m như vậy không nghi ngờ chút nào tên của hắn sẽ bị ghi chép ở đội tuyển tây ban nha bóng đá lịch sử phong bi tiến lên x é t v ẹ n t í t nói tới chỗ này đề tài lại xoay một cái đương nhiên chúng ta cũng phải lý giải người điên ly kha kha bởi vì hắn hiện tại đã sắp cũng bị hớt sợ vót đây ly cùng thợ lò dẹt làm kiệt s ứ c x é t v ẹ n t í t trong giọng nói đầy dây khó có thể che giấu cười trên sự đau khổ của người khác hắn tiếp tục nói dưới cái nhìn của ta người điên ly có thể không khóc chỉ huy xong cuộc tranh tài này cái kia đều cần hắn thần kinh là sắt thép đúc thành lan đối địch một phương bình luận viên s é t vẽ n t í t lập trường không có chút hồi hộp nào địa thiên về tây ban nha ồ ồ ồ nha nha trên sân bóng đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô xảy ra chuyện gì goug là đội tuyển argentina bọn họ rốt cục ra trận làm nóng người thượng đế a vẫn không có messi bóng người liền thay thế bổ sung đội viên đều ở đây trên làm nóng người thế nhưng chúng ta chỉ có không nhìn thấy đội bóng linh hồn tính nhân vật messi bóng người lẽ nào cái này nguyên bản bị rất nhiều chuyên gia xem trọng rất có thể tại đây giới thi đấu bên trong trở thành kế mazadona sau khi thứ hai phong vương argentina thiên tài cầu thủ liền thật sự như thế cùng gật cục trận chung kết bỏ lỡ cơ hội chuyện này thực sự là quá làm người tiếp nối nước pháp bình luận viên để đi nô nằm ở lập trường trung lập đối với ba ca vương vắng chỗ vẹn vẹn chỉ là biểu thị tiếp nối mà thôi mặc kệ như thế nào làm trung lập f a n bóng đá bọn họ chờ mong chỉ là một hồi đặc sắc thi đấu chỉ đến thế mà thôi mà giải thích chỗ ngồi gấp nhất không gì bằng argentina bình luận viên c a i t a s vị lao huynh này khắp toàn thân mỗi một nơi tế bào đều tiết lộ căng thẳng cùng lo lắng h ắ n ngồi đang giải thích tịch ghế ngồi chân không ngừng mà run a run đây là xưa nay đều chưa từng có hiện tượng thượng đế a tuyệt đối không nên á lẽ nào leo thật sự gặp vắng chỗ thi đấu chết tiệt cho ta một tấm vé máy bay ta hiện tại liền muốn đi tây ban nha đem cái kia gọi là cây hung quế lì xú cức cho xoắn thành thịt vụn làm được ruột hôn khói bên trong cho cho ăn nói tới chỗ này cải tắt đột nhiên như là muốn đánh cái gì lo lắng nắm lấy bên người chiến thần bà tis c t tạ, hỏi gabber jen ngươi là huấn luyện nhân viên thành viên nói nhanh lên leo đến cùng có thể hay không lên sân khấu có phải là người điên ở đánh bom khói để hắn thất vọng chính là bà tis c t ạ lắc lắc đầu cải t t cột hứng liền hắn đầu kia ở mặt trời dưới vàng rực rỡ tóc vàng tựa hồ đang trong nháy mắt cũng mất đi hào quang có điều hắn nhưng không có chú ý tới g a b b r jen khỏe miệm vẫn luôn hướng lên trên、bệnh. tựa hồ là ở kìm nén không để cho mình b ậ t cười người này nếu như đ ợ i được trận đấu bắt đầu sau khi tất cả mọi người đều phát hiện mình bị lửa nhất định sẽ đem hắn hận thấu xương kha kha thật là có điểm nhi muốn nhìn một chút bột cổ cái k i a rào hoạt hung hăng láo già há hốc mồm dáng vẻ có điều nói đến ly người này hiện tại nên chính đang ứng phó cái nhóm này khó chơi phóng viên chứ bà tý s ắ ta lại không nhịn được m u ố n cười n g u n g ố c ba lý thống phạm vỗ bàn đứng dậy chỉ vào phở lò dẹt mũi chửi ầ m lên nói n g ư ơ i ngu ngốc vẫn là đánh giá cao ngươi ngươi cho rằng gọi mấy cái giống như n g ư ơ i thông minh hạ thấp nao tàn ngu ngốc cùng ngươi một khối diễn một hồi ngu xuẩn cực độ trò khơi hải thì có thể làm cho lão t ử hồn vía lên mây rửa sạch sẽ cái mông chờ ai thảo đi tiên nhân chuyện này sẽ không như thế lâu kết thúc ngươi tốt nhất để cái kia nước mỹ lao búp hơi khỏi thế gian bằng không kết cục của ngươi không thể so với lần trước cầu b ỏ lúc tốt hơn bao nhiêu phở lò dẹt trố mắt mồm tức giận cả người run ngồi ở người điên ly bên người lao xoái bột cộ bị sợ hết hồn người đi quả nhiên là người điên a lẽ nào hắn thật sự bị trước cơ sở bót đầy ly những người tin tức cho làm cho thần kinh thất thường ân đây là một hiện tượng tốt còn dấu hiệu a buổi họp báo tin tức trong đại s ả n h cái khác t r ê n chúc phóng viên cũng hai mặt nhìn nhau chỉ có những người tương đối quen thuộc người điên ly phóng viên trách móc không nên bọn họ sớm đã bị người điên ly thường thường chỉ vào mũi mắng ký nữ dưỡng mắn g quen thuộc thế nhưng đối với từ v ậ t cụp sau khi bắt đầu mới tiếp xúc người điên ly các ký giả tới nói chuyện này quả thật là cảnh tượng khó tin a ở như vậy chính thức trận chung kết lúc trước buổi họp báo tin tức trên không k i ê n rẻ chút nào tứ không e rẻ địa đ ụ c mạ một vị nổi danh phóng viên coi như là lấy cuồng nhân sưng mù gì nhô cũng làm không được mà tình cảnh này phát sinh nguyên nhân vẹn vẹn là p h ở lò dẹt lễ phép nho nhã địa hỏi một câu người điên lý tiên sinh ngài đối với vương thanh h ò a nữ sĩ đối với một tên nghề nghiệp phóng viên tới nói hỏi ra vấn đề như vậy rất bình thường à kết quả một câu nói chưa nói hết liền bị người điên lý mắng trở về trong bụng đi tới có một cái đồng dạng đến từ tây ban nha nào đó tiểu báo phóng viên không nhìn nổi cần cái cổ phẫn nộ trách cứ người điên lý tiên sinh đây chính là sân bóng một bên thượng đế phong độ sao quá khiến người ta thất vọng, thất vọng mẹ ngươi lý thống phạm lại là một cái mắng đoạn trên mặt khinh bị vẻ mặt hiện lộ không bỏ sót lại là một cái ngu ngốc chừng cái gì chừng người căn tá a đ ầ u đen rau m u ố a ba Ngu lẫn b ả o cái gì cũng không biết trang cái gì đôi to hưng còn phong độ r a lúc nào từng có cho má phong độ mau mau cho lão tử chết đi sang một bên ba người phóng viên này bị mắng hai mắt đăm đăm khỏe miệng co giật chỉ vào lý thống phạm một câu nói cũng không nói được được Được, rất tốt khà khà so với mắng người ta xác thực là mắng có điều không ngươi không phải rất hung hăng sao tại sao còn có thể bị chính mình tối nữ nhân yêu mến phản bội À. ha ha ha ha ha ngươi nhất định gặp mất đi tất cả bao quát đón lấy cuộc tranh tài này ba phớt lò d ẹ t vào lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây hắn hiện tại cũng coi như là hoàn toàn không để mặt mũi nôn t ừ sắc bén một bước cũng không n h ư ờ n g địa địa trào phúng vài câu sau đó cười trên sự đau khổ của người khác địa cười ha ha nói xong câu đó trực tiếp ra buổi họp báo tin tức phong khách không chút nào cho người điên ly chửi cơ hội phớt lò d ẹ t chính là muốn thông qua phương thức như thế tản nhẫn mà đâm nhói người điên ly cái kia viên điên c ù n tâm tốt nhất có thể làm cho cái này đối thủ một mất một còn nín ra nội thương đến phản bội cái đầu mẹ ngươi đại gia ngươi ngươi nếu có gan thì đừng đi chỉ thấy phỏng vấn sau cái b à n diện người điên ly g i ậ n tí mặt như là bị bức gấp thọ như thế đỏ mắt lên nảy lên vượt qua bàn liền muốn đuổi theo ra đi làm giá hiện trường tin tức quan thực sự không nhìn nổi cùng bảo an vội vàng đuổi tới kéo người điên ly chỉ lo vị này ra nổi lên tới làm ra cái gì đùa giỡn buổi họp báo tin tức loại hình sự t ì n h bột cố cười vội vàng giúp đỡ bảo an từ phía sau đài đem người điên ly lôi ra phòng khách cái người điên này quả nhiên đã hoàn toàn bị kích thích mất đi nên có lý trí xem ra ta lo lắng đều là dư thừa ha ha đến cùng vẫn là tuổi trẻ a đỡ người điên ly ra buổi họp báo tin tức phòng khách bột cổ cười hì hì chắp tay sau lưng rời đi nhìn bột cổ con này cáo giả rời đi trước một giây đồng hồ còn hét tầm như lai、like、các nhân viên an ninh sắp kéo không được người điên ly đột nhiên đình chỉ g i ấ y ruộng cười ha hả đối với hai vị bảo an cùng tin tức quan nói tiếng c ả m tạ ở ba người trợn mắt ngoác mồm bên trong mỉm cười rời đi đậu đen do u uống năm đó việt vương câu tiễn vị phục quốc liền đại tiện đều ăn lão tử chỉ có điều là giả ngây giả dại một lần lại có gì phương bột cầu ngươi con này cáo giả chớ có cho là da không có thấy rõ ngươi tặc khuôn mặt được trận đấu bắt đầu tức chơi ngươi kha kha có điều lúc này mắng cũng mắng thoải、mái. trước hết để cho phở lò rẹt tiện nhân này đắc ý một chút đã xong thi đấu lại trường trị hắn lý thống phạm trong lòng đắc ý chỉ cần nghĩ tới lần này fm 2010 t u y ê n bố hệ thống nhiệm vụ nhất thời khắp toàn thân 108.000 cái lông khổng đều liều linh thoải mái méo mó khí t ứ c lao lý chưa từng có nghĩ đến này nham hiểm vô liêm s ỉ hệ thống lại cũng có chơi câu nói đùa thời điểm ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm bốn mươi bảy mười năm 2010 t h á n g 7 ngày 1 8 t m ư ơ phân khoảng cách nam phi hết cuộc trận chung kết còn sót lại không tới 1 ộ phút giao chiến hai chi quân đoàn các cầu thủ làm nóng người đã kết thúc từng người trở về phòng thay đ ổ hai đội bóng huấn luyện viên đều đang tiến hành lúc trước cuối cùng động viên chín sau 10 phút t hưởng thụ vinh quang tiếp thu toàn thế giới ngàn tỷ vạn phan bóng đá quý b á i người nhất định chính là các ngươi các tiểu tử có thể các ngươi nghề nghiệp cuộc đời chỉ có một cơ hội hái phần này vinh quang vì lẽ đó không cần có bất kỳ lui bước cùng do dự hướng về toàn thế giới biểu hiện ra các ngươi tối mặc tốt lên đường đi từ trong phòng thay đồ có thể lúc gần lúc hiện địa trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa rung động bột cổ cùng người điên ly đối với đệ tử của bọn họ môn hầu như là trong cùng một lúc nói ra cùng một câu nói hai người đối với thắng lợi khát vọng cùng tự tin là như vậy giống nhau đều không nghi ngờ chút nào chính mình năm ngón tay dội ra đến chăm chú chiếm lấy liền nhất định là cút quả quân hai đội các siêu sao nhiệt huyết sôi trào giống to đẩy ra cửa phòng thay đồ nhanh chân đi ra ha khà khà leo ngươi chờ chút đã lý thống phạm như là nghĩ tới điều gì đột nhiên đưa tay kéo đang gắt gao đi theo đội trưởng ra vì hễ dẹn tỉ phía sau chuẩn bị thứ hai đi ra ngoài b à ca vương messi trên mặt viết hết thẻ cây b ữ a môn đều có thể rõ ràng dâm đãng nụ cười trước messi là ăn mặc công nhân viên quần áo hôn trên đội bóng xe buýt hơn nữa làm nóng người thời điểm không có cùng các đồng đội đi ra ngoài vẫn ở trong phòng thay đồ tại chỗ cao nhất chân hít đất đến làm nóng người lý thống phạm ý nghĩ cùng b ộ t c ô lạ ký nhất trí tuyệt đối không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng chỉ ở cần nhất thời khắc đưa ra một đòn trí mạng nhất vì lẽ đó nếu messi đã ẩn giấu thời gian dài như vậy sao không nhiều hơn nữa tàng một t r ư ớ đây rẽ nẹt t h mang theo cái khắc các đồng đội từ phòng thay đồ đi ra một chữ cánh quân sắp xếp ở dài lâu cầu thủ trong lối đi trong tay bọn họ đều nắm một cái béo mập đáng yêu tiểu cầu đồng bọn tiểu t ử góng ánh long lanh như là tuyết em bé như thế khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng chu vi có rất nhiều công nhân viên mà chăm chú tựa ở đội tuyển argentina casio sao bên người là bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong mạnh mẽ đối thủ đội tuyển tây ban nha cầu thủ cứ việc rất nhiều người đều là quen biết đã lâu thế nhưng vào thời khắc này tạm thời đều sẽ từng người hữu nghị đặt ở một bên nhìn nhau trong ánh mắt mang theo không hề che giấu chút nào khiêu khích bụi vị máy quay phim từ các cầu thủ trung gian ch chiếu sáng mỗi người mặt chấp pháp cuộc tranh tài này trọng tài chính là đến từ nước đức đến từ chính nước anh hào hốt hẹp mà cùng hẹp đồng thời chấp pháp hai vị trọng tài biên đồng dạng đến từ chính nước anh bọn họ là đại dẹn cằn cùng m ặ c cổ mạ l ạ kỳ thiết diện quan t ò a môn đứng ở các cầu thủ mặt trước hào hốt hẹp trong tay cầm trận chung kết dùng bóng khắp trốn mừng vui mặt trên ấn quyết sân bóng địa thời gian cùng với giao chiến hai đội bóng tên gọi đây là một cái kích động lòng người nhiệt huyết s ô n bóng thời khắc mặc kệ là đối với trọng tài vẫn là cầu thủ có thể xuất hiện ở các cuộc trận chung kết sân bài trên đều là trị cho bọn họ suốt đời ghi khắc một lần mẫu nào trải、qua. mỗi người đều ở tận lực để cho mình hô hấp trở nên vững vàng để cho mình nhảy lên kịch liệt trái tim từ từ bình tĩnh lại cho tới không có ai phát hiện đội tuyển argentina xếp thành hàng chỉ có mười tên cầu thủ đội tuyển tây ban nha trường ca sĩ l á t đúng là rất cảnh giác đứng ở tất cả mọi người mặt trước cẩn thận về liếc mắt một cái có điều hắn không có đi mấy người mấy mà là ở đối với trong tay tìm kiếm messi làm hắn mừng rỡ chính là quả nhiên không nhìn thấy t â m m t i a khiến rio ma dí vừa kinh vừa sợ ngượng mặt chỉ có một người cảm giác được phi thường nghĩ hoặc có một cái làn da màu đen tiểu cầu đồng đứng ở đội tuyển argentina phía sau cùng làm hết thệ cầu đồng bên trong duy nhất một cái người da đen nàng rất kỳ quái địa nhìn khắp b ố n phía một lần lại một lần thật sự định s ắ c thực không có ai đến khiên tay của chính mình nhìn trước người những đồng bạn đã may mắn địa nắm những người siêu cấp đại minh tinh tay tiểu tử sắp thủ dụ khóc lên thế nhưng nàng lại có chút nhi ngượng ngủng cố nén không có lên tiếng đi dò hỏi bên người đại nhân vừa lúc đó trên sân đột nhiên t r u y ề n đến hiện trường bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh n m nhạt trong nháy mắt vang lên hà hồ kẹp bước ra bước thứ nhất hướng về trên sân bóng đi đến lên sân khấu vì phòng ngựa trên khán đài điên cùng cổ động viên hướng về đối thủ cầu thủ ném quăng tạp vật cầu thủ đường nối có ruỗi môn bị vẫn kéo dài đến bên sân hai đội các siêu sao môn nắm tiểu cầu đồng cất bước đi ra ngoài một cước đạp đến trên sân cỏ chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở sáng ngời sân bóng mặt cỏ bị tu bổ chỉnh t ề đẹp đẽ một bích như tẩy đỉnh đ ồ n g trên đèn cường quăng đem sân bãi chiếu dọi không dính một hạt bụi đâu đâu cũng có trắng non hào quang vô số f a n bóng đá đang điên cung g à o thét hò hét cờ xí phấp phới đeo dùi bằng bay tán loạn pháo hoa tràn ngập ô ô tổ rồi hí giải đây chính là ngộng dưới chân đều nhẹ nhàng chỉ có ở cái kia có chút tối tăm cầu thủ trong đường nối người da đen kia bé gái vẫn cứ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ cứ việc tiểu cô nương ở trong lòng một lần lại một lần địa tự nói với mình phải kiên cường thế nhưng nước mắt không nhịn được từ hốc mắt của nàng bên trong dâng lên tuy rằng còn là một tiểu hải tử nàng nhưng thật sâu rõ ràng chính mình tựa hồ đã bỏ qua một cái suốt đời khó quên cơ hội một cái đối với hắn phi thường trọng yếu cơ hội các cầu thủ lên sân khấu ba thi đấu lập tức muốn bắt đầu gào gào gào thượng đế à ta cảm giác được dòng máu của chính mình đã sôi vọt lên không nghi ngờ chút nào này nhất định chính là ghi vào bóng đá lịch sử một cuộc tranh tài tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn tìm hưng phấn chúng ta không có từ đội tuyển argentina thủ phát cầu thủ bên trong nhìn thấy số một của bọn họ hạt nhân leo messi này thật là đủ g â y go xem r a vị này thế giới số một ngôi sao bóng đá thật sự muốn vắng chỗ trận chung kết quá tiếc lối thực sự là quá tiếc n u ố i bốn nước pháp bình luận viên để đi nổ trên mặt tràn ngập thất vọng có điều có người rất nhanh sẽ phát hiện sự tình có chút không đúng ai ai ai ai ai ai bốn xảy ra chuyện gì chúng ta phát hiện đội tuyển argentina xuất hiện ở đây trên cầu thủ lại chỉ có mười cái còn có một cái cầu thủ không có lên sàn chuyện gì thế này phát hiện vấn đề chính là trung quốc đài đầu to u buồn ca đoàn viên thiếu mất một người người đ i ê n gặp chuyện để đang đ ù a trò gian gì chính hắn cũng chưa từng xuất hiện đang chỉ huy ghế trước trên khán đài truyền tới tiếng ông ông các cổ động viên đang kinh ngạc thốt lên ba trọng tài thứ tư chính đang dò hỏi đội tuyển argentina các huấn luyện viên không thể tha thứ à phạm vào loại này ngu xuẩn sai lầm lẽ nào người điên lizin bị kích thích choáng vang sao kháng nghị bốn đây là đối với thần thánh trận chung kết khinh m ba này tiểu tử người làm sao người da đen tiểu cô nương lẻ loi địa đứng ở cầu thủ trong đường nối gào khóc vào lúc này một cái để hắn trung thân khó quên thanh âm ôn hòa từ một bên truyền đến lại đây tiểu cô nương kinh ngạc xoay người lại nhìn thấy một người mặc màu trắng xanh bóng phục đại ca ca đi tới trên mặt mang theo thân thiết ôn hòa mỉm gởi đây là vị này đáng yêu dường như thiên sứ như thế người da đen bé gái suốt đời khó quên một màn hai phút sau khi đội tuyển argentina tên cuối cùng cầu thủ rốt c ụ c đi ra làm ba ca vương messi trên đầu quấn quýt lấy màu trắng băng g ạ c tạo hình khôi hài địa ôm một vị người da đen tiểu cô nương từ cầu thủ đường nối lúc chạy ra đẩy dây to lớn tạp â m sân sổ sở city đột nhiên trong nháy mắt thiên tĩnh lại không phải nói messi trọng thương không trừng trị khẳng định vắng chỗ thi đấu sao tại sao hiện tại hắn sinh long hoạt hổ địa xuất hiện ở trên sân tiếp sóng màn ảnh cái thứ nhất nhắm ngay chính là tây ban nha chỉ huy ghế trước lao xoáy bột cổ mọi người đều biết bột cổ lúc này xem như là tải đến người điên ly trong tay này vừa ra bom khói chơi quá xinh đẹp bột cổ trên mặt cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh trong lòng nhưng nhấc lên sóng to gió lớn phải biết trước đó hắn hầu như hoàn toàn tin tưởng truyền thông giới liên quan với messi không cách nào ra trận phán đoán hiện tại ba ca vương xuất hiện để trong lòng hắn sản sinh một loại phi thường cảm giác xấu nay cũng không phải là bởi vì messi đột nhiên xuất hiện quáy i à y đội bóng an bài chiến thuật là một người vô cùng cẩn thận cẩn thận huấn luyện viên chỉ cần không phải một trăm phần trăm xác định messi không cách nào xuất chiến đối với như vậy một cái nguy hiểm cầu thủ hắn cũng có lập ra nghiêm ngặt chiến thuật đến hạn chế hắn chân chính lo lắng chính là thi đấu vào đúng lúc này đột nhiên có điểm siêu ra bản thân không chế dấu hiệu hắn từ ba k vương xuất kỳ bất ý hiện thân bên trong bén n h ạ y người được mùi âm nhu nồng nặc bố còn ở tỉ mỉ mà suy nghĩ toàn bộ chi tiết nhỏ vừa lúc đó trên sân đột nhiên bùng nổ ra một trận nhiệt tình như là núi l ư ợ như thế tiếng hoan hô lần này hoan hô không phải đội tuyển argentina cổ động viên đương nhiên cũng không phải đội tuyển tây ban nha cổ động viên mà là toàn trường 30.000 n h ì i ề u trung lập f a n bóng đá bên trong người da đen f a n bóng đá khi bọn họ nhìn thấy đệ nhất thế giới hào ngôi sao bóng đá mỉm cười ôm một người da đen bé gái ở màu xanh lục sân bãi trên chạy trốn không biết tại sao bức tranh này để bọn họ t r o n g nháy mắt cảm động năm 2010 v ậ ì n ộ t m ư c là châu phi vật cúp là làn da màu đen chủ sự vật cúp nam phi ban tổ chức chính thức vẫn muốn hết các loại biện pháp đến thể hiện điểm này lễ khai mạc trên xạ kị dạ tiếng ca khác nào tự nhiên thế nhưng như vậy một thủ đây chính là châu phi nhưng khó có thể mang cho người da đen phan bóng đá quá nhiều cảm động bởi vì cái k i a người đang hát trước sau vẫn là người da trắng mà vào đúng lúc này phủ đầu trên c u ố n quýt lấy vải màu trắng ba ca vương messi như là nâng một vị đáng yêu thiên sứ như thế cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng cái k i a chính đang nín khóc mỉm cười bé gái nhẹ nhàng địa chạy trốn lên sân khấu hai tấm h à n g nghĩa không giống khuôn mặt t ư ơ i cười trong nháy mắt liền cảm động toàn bộ châu phi đây mới là châu phi cần nam phi ơ cút đây mới thực sự là có thể cảm động châu phi ơ c ú ba mươi nghìn nhiều người da đen phan bóng đá tiếng vỗ tay là như vậy nhiệt liệt cho tới đem đám cổ động viên argentina nhìn thấy messi lên sân khấu sau khi phát sinh hưng phấn hoan hô hoàn toàn áp chế xuống bọn họ thậm chí vứt bỏ trong tay cái kia từ khi nam phi vật cục bắt đầu tới nay mặc cho truyền thông làm sao phê bình nhưng vẫn đều chưa từng rời tay truyền thống nhạc khí ô, ô ô tổ rồi toàn bộ đứng lên vì là messi vỗ tay rất nhanh những người khác cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi những người da đen này phan bóng đá vì sao lại hưng phấn như thế cảm nhận được tình cảnh này ấm áp cái khác p a n bóng đá cũng dần dần mà đứng lên đến vì là ba ca vương vỗ tay Messi ở tây ban nha hình tượng vốn là rất tốt thêm vào trước phi thạch sự kiện vì hắn thắng được không ít đồng tình cho tới nhìn người trên đầu thậm chí còn c u ố n quít lấy vải màu trắng mỉm c ư ờ i thiếu niên liền không ít cổ động viên tây ban nha cũng đứng lên hướng messi dâng lên tiếng vô tay toàn bộ khán đài như là ung dung lăn lộn cuộn sóng đến cuối cùng toàn trường một trăm nghìn nhiều fan bóng đá hầu như toàn bộ đứng lên đây là cảnh tượng khó tí ba Messi không nghĩ tới chính mình chỉ là trong lúc vô tình một cái nho nhỏ cử động liền như vậy dễ như ăn cháo địa cảm động toàn bộ toà sân bóng mà hắn không biết chính là chính mình cảm động không chỉ là cái này sân bóng còn có toàn bộ châu phi thậm chí, trên bộ ba. khán đài hoàn toàn sôi trào thấy cảnh này nguyên vốn còn muốn đầu lưới cảnh cáo đến muộn messi trọng tài chính f và... cũng không tốt nói cái gì nữa hắn thậm chí cười nhỏ giọng cùng messi nói rồi vài câu sau đó mới xoay người bắt đầu bình thường thi đấu trình tự vào lúc này argentina quốc ca trước tiên tiến tiếng vang lên bên sân lao xoáy bột cỗ lúc này vẻ mặt càng thêm phức tạp bởi vì hắn phát phi thường khiếp sợ phát hiện messi dựa vào cái này nho nhỏ cử động đã hoàn toàn để toàn bộ trung lập f a n bóng đá tình cảm lập tức toàn bộ khuynh ê ư ớ n g đến đội tuyển argentina đi sang một bên này có thể tuyệt đối không phải cái gì dấu hiệu tốt tuy rằng trên khán đài cổ động viên không thể quyết định thi đấu thắng bại thế nhưng thứ m ộ ư ơ i hai người chế tạo ra cuồng nhiệt bầu không khí đối với cầu thủ tâm lý trạng thái cùng đấu trí ảnh hưởng vậy tuyệt đối là rõ ràng mà vào lúc này lý thông phạm đã không biết lúc nào xuất hiện ở đội tuyển argentina chỉ huy ghế trước một tao nam vẻ mặt hâm mộ nhìn messi trong lòng cái kia hối hận à, hắn đại gia nếu như ta vừa n ã y đem tiểu cô nương này từ cầu thủ trong lối đi ông ra hiện đang hưởng thụ toàn trưởng phan bóng đá hoan hô hẳn là ta chứ tốt như vậy tinh tướng cơ hội quá đáng tiếc m a r a d o n a vẻ mặt nghi ngờ nhìn một chút lý thống phạm lặng lẽ chọc chọc lao lý phía sau lưng l é n lén lút lút tập hợp trên tới hỏi lý, leo ý l trên đầu vải màu trắng là xảy ra chuyện gì ây ta cảm thấy hắn quân lấy băng gạc càng thêm có thể kích phát các cổ động viên tâm tình liền để y đảng vân chuẩn bị một điểm hiệu quả rất tốt không phải sao Một ao nam vô liêm địa nắm ao địa vô sỉ bên ắ sắc t trộm ta tiếc tìm vật thích rất tán thành, thần cầm của chính cười cướp, còn mức nước, có được đầu mình, muốn nhiễm điểm Ma Gia Na phải hồng không như h vốn đáng n đuôi liệu. đối với giải Đô vậy là m túc địa gật thật địa hủ, quả k ô g tệ. Phù phù phù phù ba. Bên cạnh hai người kẹm thịt chờ cái khác mấy cái tám người huấn luyện nhân viên thành viên tức xạ mặt lại thực sự không chịu được miệng phun nước b ọ t hôn mê ở đây một bên này hai tổ hợp thực sự là dâm đẳng vô liêm sỉ hạ lưu đê tiện thêm cấp ba a bước ba ánh mặt trời vàng trói dần dần trở nên ônu làm dồ hẹn nes bất sân s ụ p sở city sân bóng phía tây to lớn điện t ử mô phỏng đồng hồ kim chỉ nam chỉ đến năm 2010 t h á n g 7 ngày 18-18, không không thời điểm m u ô n người chú ý bên d ư ớ i đến từ nước anh trọng tài chính hậu hẹp rốt cuộc thổi lên nam phi hớt cuộc quan trọng nhất một lần tiếng còi trận chung kết rốt cuộc bắt đầu rồi trên người mặc màu đỏ áo đấu đội tuyển tây ban nha trước tiên mở bóng hai đội cầu thủ lại như là liệt trận song xuôi rốt cuộc khởi s ư ớ n g x u n g phong bách chiến dũng sĩ không chút nào yếu thế địa triển khai trước mặt xung kích màu đỏ nhiệt tình b u n g thả cùng màu trắng xanh linh động p h i ê giận tại đây trong n h y mắt tàn nhẫn mà đánh vào nhau. trên khán đài cổ động viên nhấc lên kinh khủng nhất một làn sóng hoan hô sau đó bắt đầu ngồi xuống quan sát thi đấu trên sân đội tuyển tây ban nha vẫn ở khống chế bóng máy thở savi dùng liên tục hai cái linh xảo xoay người thoát khỏi gì trần mờ dây dưa đem bóng đá phân cho bên người hợp tác iniesta sau đó hào không giảm tốc độ trực tiếp trước cắm b ả o tiểu bạch như là vũ đạo như thế bắt bóng xoay người tách ra mastrezano bức cướp lần thứ hai phân bóng bóng đá lại đi tới savi dưới chân tây ban nha liền như vậy thông qua không ngừng lan truyền vẫn duy trì đối với bóng đá khống chế trận đấu bắt đầu cho sướng muốn một phút thời gian đội tuyển argentina thậ cảnh tượng như vậy là cổ động viên tây ban nha quen thuộc nhất bọn họ ở trên khán đài không ngừng được địa hoan hô một lần lại một lần điên cuồng vung vẩy trong tay cơ sĩ. thi đấu rốt cục bắt đầu rồi được rồi ta phải thừa nhận người điên ly lại một lần nữa đem toàn thế giới đều chơi messi ở một giây sau cùng chung xuất hiện ở trên sân bóng cứ việc trên đầu hắn c u ố n quít lấy màu trắng băng gạc thế nhưng bây giờ nhìn lên vấn đề tựa hồ cũng không phải rất lớn tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn t ị t nghiến răng n g h i ế n lợi trong giọng nói tràn ngập thất vọng hắn thậm chí quên là một người hợp lệ bình luận viên vào lúc này nên hướng về chiếc máy truyền hình khán giả giới thiệu một chút một chút đội tuyển tây ban nha sắp xếp ra khá là truyền thống 442 t r ậ n hình thủ môn không hề bất ngờ là đội trưởng thánh cơ ca sĩ -Sì、lát bốn hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là tàu ngầm đội trưởng cắp đệ villa đi c h u y ể n bùa ở ấp ít kim mao sư vương q u ầ n cùng r i ê n tương lai cờ xí jamus giữa sân phương diện máy thở savi tiểu bạch di nieta c h u y ể n xa vương alonso cùng cánh thiên sứ juan ma ta bình hành trạ m vị trên hàng tiền đạo là đã chuyển nhượng ba ca sát thủ egu l a z i r david villa cùng liver bun eo nỉ nộ fed nando toz messi thời khắc cuối cùng ra trận là cái tiểu k i n h hỉ người nước pháp để đi nổ không có quên chức trách của hắn chính đang cặn kẽ giới thiệu đội tuyển tây ban nha thủ phát danh sách này phi thường tất yếu bởi vì càng đến lượt cuộc giai đoạn cuối cùng tây ban nha lao xoáy bosco biểu hiện càng đến gần người điên ly phong cách như thế hẹn bọn cùng vô liêm sỉ mà cùng người điên ly như thế hắn cũng không có ở lúc trước công tố người đấu bỏ toất binh đoàn thủ phát danh sách vô số lòng hiếu kỳ cực cường phóng viên cùng f a n bóng đá thiếu một chút đem hai cái hẹn bọn chủ xoáy mắng chết chỗ xa hơn Argentina bình luận viên kích động loát chính mình một con màu vàng tóc dài phiêu giật hoàn toàn tự tin địa giới thiệu bản đội thủ p h á t thực sự là quá tốt rồi messi rốt cục có thể ra trận ta cảm động muốn khóc được rồi ta đoán các người nhất định không có đoán được người điên ly thủ phát trận hình ở hất cục trận chung kết như vậy trọng yếu thi đấu bên trong hắn lại lại một lần nữa sắp xếp ra tự mình sáng chế quái trận 3214 điên c u ồ n g tấn công chiến thuật này xem như là hoàn toàn tự tin biểu hiện sao thủ môn giô m e r o ba hậu vệ đệ mỹ chế ly s a m u e zenetti hai tiền vệ trụ gạ gỗ cùng martezano chưa keo gì trần mờ bốn tiền đạo messi agrizo Thơ cùng rất ê tiên trên n giường của người nào? Ô, ô, ô, ngươi phòng nữ nhân ngươi nhỏ người đàn ngươi nơi nào? nơi nào? nơi nào? nước nước nước giường Gào gào gào gào, đi. trước của chỉ có cửa của thủ sao? Ha ha ha, Ha ha ha, ở nước Mỹ, ở nước Mỹ, ở nước Mỹ lao bà bảo Ô ô ô thể r vệ ở Ở Ở ở ở ở Mỹ, Mỹ, Mỹ không khéo sắp xếp đội tuyển argentina chỉ huy tịch mặt sau lại là cổ động viên tây ban nha trận giành trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới mười mấy giây cổ động viên tây ban nha liền không thành thật bọn họ làm tất cả những gì có thể địa quái dày đội tuyển argentina đương nhiên chủ yếu nhất chính là khoái dày người điên ly vì đ ạ t đến nhiều loại người điên ly thần trí mục đích bọn họ vô cùng phấn khởi mà lớn tiếng s ư ớ n g lên ca từ bên trong toàn bộ là liên quan với vương thanh hòa sỉ nhục tính từ ngữ càng thêm khiến đội tuyển argentina ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện độ h ợ t phân chính là ở đây một bên tấm bảng quảng cáo mặt sau phóng viên tịch bên trong có một người vô liêm sỉ ra hỏa chính đang khua tay múa chân theo sát giai điệu chỉ có thể những người cực đoan f a n bóng đá tất cả mọi người một chút là có thể người đi ra cái kia muốn ăn đòn ra hỏa chính là đến từ chính ở sở hot day li lựa dẫn ở đội tuyển argentina trên ghế dự bị một đoàn đoàn thiêu đốt m a z a d o n a quạt mặt lại ở xung quanh tìm tìm cuối cùng t ở i chính mình dày ra sắc khí tràn trề địa hướng về p h ở lò dẹt liền đi tới khán giả tư thế ai cũng biết vị này tích viết giới bóng đá đệ nhất răng ẻn đạn trợ rủ, muốn đi làm gì lao luyện thành thục kèm t h ị t nhìn một chút mặt chìm như nước lý thống phạm đi tới chặn ngang bảo vệ mã đại x o á i cuối cùng chỉ có một con giày hướng về p h ở lò dẹt phương hướng bay qua thế nhưng, như vậy, không đúng chỗ ngứa phản kích, nhưng đưa tới đối phương càng thêm điên cùng kêu gạo phờ lò dẹt cùng e n hiển nhiên nhận vì là biện pháp của chính mình tạo tác dụng không nghi ngờ chút nào đội tuyển argentina huấn luyện viên tổ đã bị kích thích phát điên mất đi lý trí vào lúc này vẫn lẳng lặng mà ngồi đang chỉ huy c h â u ngồi lý thống phạm đứng lên thấy cảnh này cổ động viên tây ban nha so sánh kêu gạo càng thêm điên cuồng người đàn bà của ngươi ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào ở trên giường của người nào d í t gạo cùng cười gần từ phía sau trên khán đài c h ú t xuống hạ xuống thậm chí có người ở mô phòng theo giọng của nữ nhân d í t gạo gạo g ừ bà bối ngươi thỏa mãn không được ta nước mỹ manh nam có thể thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên các thành viên lo âu nhìn từng bước từng bước từ từ hướng đi bên sân lý t h ố n g phạm m a r a d o n a xoay người hướng về trên khán đài đ i ê n cùng tức giận mắng lại đi chất vấn bên sân trọng tài thứ tư thế nhưng tất cả những thứ này nỗ lực đều bị trên khán đài trút xuống hạ xuống cùng bạo suỵt thành cùng tiếng mắng đ i ê n không rồi lý t h ố n g phạm không để ý đến tất cả những thứ này hắn từng bước từng bước chậm dãi đi tới bên sân đi lại bằng p h ẳ n g thận trọng đi tới bên sân sau khi lý t h ố n g phạm ngầm đầu nhìn trên sân bóng không điện từ mô phòng đồng hồ như là đang đợi cái gì tất cả những thứ này động tác một bên khác cách đó không xa lao xoooooooo hắn không biết người điên ly đang làm gì thế nhưng trong lòng cái kia cố nồng đậm cảm giác bất an cảm thấy nhưng càng ngày càng nặng rất nhanh bột cố rốt cuộc biết người điên ly muốn làm gì trong nháy mắt này bột cổ trái tim tàn nhẫn mà nhảy lên hắn ở thi đấu chuẩn bị trước rất nhiều rất nhiều thế nhưng vào đúng lúc này bột cố lại đột nhiên có chút bó tay toàn thập bởi vì bay ở trước mặt hắn là một cái cho tới bây giờ toàn thế giới đều không hiểu phép thuật ngón giữa nguyền dùa ba người điên ly lại một lần nữa dựng thẳng lên hắn cái kia tràn ngập khó mà tin nổi ma lực ngón giữa một lần ngón giữa chính là một cái g i bàn nay đã là toàn thế giới mọi người đều biết chân lý sân bóng trong nháy mắt y ê n tĩnh lại không ai không biết làm người điên ly giơ lên ngón giữa cái kia ý vị như thế nào chỉ là lần này đáng sợ kia hậu quả thật sự sẽ phát sinh sao ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm bốn mươi tám nguyên rủa ngón giữa hai độ xuất hiện chương sáu trăm bốn mươi tám nguyên rủa ngón giữa hai độ xuất hiện cổ động viên tây ban nha là từng trải qua người điên ly ngón giữa huy lực thực sự thế nhưng khoảng cách cái kia đoạn khó mà tin nổi năm tháng đã thời gian qua đi bốn năm lâu dài trên khán đài rất nhiều người cũng bắt đầu dần dần mà quên lãng cái này đáng sợ sân vận động ma chú coi như là có người n h ớ tới bọn họ trong đ ấ y lòng những người hoặc nhiều hoặc ít không tin t i ý nghĩ vào đúng lúc này không thể ngăn chặn địa dân lên trên ngón giữa vô dụng vô dụng bốn người đàn bà của ngươi ở nơi nào nàng khó chịu bốn coi như là dùng ngón giữa cũng vô dụng nước mỹ lao đại ba mới có thể làm cho nàng thoải mái cổ động viên tây ban nha dùng điên c u ầ n gào g thét khiêu khích che giấu trong lòng bọn họ hoảng sợ tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể trung hòa cái kia ngón giữa ma lực để bọn họ chống đỡ đội bóng phòng ngựa ở người điên ly ngón giữa bên dưới lâm nạn mà bột cổ trái tim như là bị một con khủng bố bàn tay khổng lồ trong chớp mắt tàn nhẫn mà chiếm lấy hắn thần sắc nghiêm túc đi tới bên sân con mắt vững vàng mà tập trung trên sân thế cuộc may là vào lúc này vẫn là đội tuyển tây ban nha ở k h ô n g chế bóng người đấu bỏ t o t môn động tác phiêu giật tiêu sái chuyền sẻ phối hợp trôi chạy cực kỳ vững vàng mà k h ô n g chế thi đấu tiết tấu như vậy phát hiện để bột cổ trong lòng thoáng ung d u n g một điểm có thể người điên ly ngón giữa nguyền rủa huy lực cũng sớm đã mất đi ở trong lịch sử chứ hoặc là trước hết thầy đều vẹn vẹn chỉ là trường hợp người điên ly ngón giữa bốn ừ ừ ừ ừ đây là điên cuồng nhất một k h ắ c ma lực vẫn còn chứ đối mặt tác đ ộ c nhất ngón giữa nguyền r ù a đội tuyển tây ban nha có thể không tránh được một kiếp ngón giữa nguyền r ù a bên dưới không người có thể may mắn thoát khỏi mà hiện tại đối mặt uy hiếp nghiêm trọng lúc trước tuyên bố chặn đánh bại người điên ly đánh vỡ sân bóng một bên thượng đế thần thoại bất bại bờ cổ có thể chống lại đạt được người điên ly đòn sát thủ may mắn thoát khỏi với khó sao điên cuồng a trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới hai phút người điên ly liền khiến cho ra đòn sát thủ cất chó chết tiền siêu cấp cho lớn thì ba người điên ly đây là ở tự d ư ớ lấy đủ nhìn thấy cái kia ngón giữa sau khi tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn t ị t sợ hãi m ấ â n dạng thế nhưng hắn ngoài miệng vẫn không thang người đội tuyển tây ban nha còn ở không chế bóng căn bản không nhìn thấy bất kỳ đội tuyển argentina có ghi bàn dấu hiệu này một chiêu đã mất linh thế nhưng sự tình vừa lúc đó phát sinh khó mà tin nổi chuyển biến sẹt vẹn t ị t lời còn chưa nói hết trên khán đài đột nhiên chuyển đến một trận sơn hô sóng thần như thế tiếng kinh hô khắc nào thiên địa vỡ toang hóa ra là chuyển xa vương xạ bị alonso ở cầm bóng sau khi vừa quan sát đội hữu chạy chỗ một bên đang chuẩn bị chế tạo một lần tinh chuẩn chuyển xa nhưng vừa lúc đó, hình người yêu thú tiểu mát c o mát c e é z a n o từ nhưng mà từ tà đâm bên trong giết ra đến một cái xét đánh như thế ngã xuống đất r á n vào mặt cỏ đẹp đẽ s o á t bóng rốt cục đem bóng đá gây xuống đây là đội tuyển argentina bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ nhất xúc bóng ba bóng quyền rốt cục trở lại đội tuyển argentina trong tay điều này có ý vị gì chỉ cần suy nghĩ một chút mười giây đồng hồ trước người điên lì g ặ n g cái gì hầu như tất cả mọi người ở một chốc vậy thì nghĩ đến cái kia đáng sợ khả năng ma lực đã bị người đàn ông kia thả ra ngoài nguyên rủa chính đang lặng lẽ thúc đẩy bánh răng vận mệnh đây là kỳ tích phát sinh một mình trên khán đài tiếng kinh hô trong n g á y mắt bằng n ắ n ra, lại như là viễn cổ hồng hoang sóng d ữ như thế từ chỗ cao chút xuống trên sân mcchesano soạt bóng sau khi còn không chờ chính mình từ trên cỏ đứng lên đến liền ngay đầu tiên trực tiếp một cái nằm trên đất quét chuyển ở thời gian ngắn nhất bên trong đem bóng đá quét cho cách đó không x a m à thuật sư dì trần m ở dì trần m ở cũng không có làm lỡ một cước ra bóng ba giây đồng hồ k h ắ p trốn mừng vui lăn tới sân bóng cánh phải b à ca vương messi dưới chân Cũng trong lúc trong trên khán đài tiếng hoan đó, đài hồ đó là bởi vì ba mươi nghìn nhiều người r a đen f a n bóng đá nhìn thấy messi cầm bóng sau khi liền lập tức đứng lên bọn họ lại một lần nữa vô hai tay vô tay bắt đầu thi đấu trước cái t i a cảm động một màn để messi hoàn toàn thắng được châu phi f a n bóng đá tâm từ bắt đầu từ giờ khác đó chỉ cần messi một cầm bóng bọn họ hoan hô cùng tiếng vỗ tay liền mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại hay là này hoan hô cùng tiếng vỗ tay tiết tấu cũng không kịch liệt thế nhưng đủ để chấn động lòng người trên sân messi cầm bóng sau khi tiểu bạch t i niesta cái thứ nhất không chút do dự mà tiến lên bức cướp làm barcelona đội hữu Iniesta là nhất rõ ràng messi sức mạnh kinh khủng vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể cho cái này câu lạc bộ bạn tốt bất kỳ điều chỉnh cơ hội thế nhưng đối mặt messi nhanh chóng đến đâu bức cấp đều không có tác dụng ba k vương đã sớm ngờ tới gặp có tình huống như vậy phát sinh hắn không chút hoang mang tự hoan thực nhanh điệu dùng chân trái mũi chân đạp lên bóng ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhẹ nhàng kéo trở về biến nặng thành nhẹ nhàng điệu tách ra Iniesta s ạ cướp sau đó chân trái cổ chân ra bên ngoài chết linh hoạt mà run run bóng đá lại như là nghe lời màu trắng tinh linh trong nháy mắt chuyển đến messi cả người bên trái ngay lập tức ba ca vương ngay lập tức hướng về trái chết lắm mình này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi đem ba ca vương tiểu không gian bên trong c h ằ n trọc xê dịch khủng bố có thể nỗ lực hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn khác nào tao nhã vũ giả ở trên mũi đao mềm mại địa nhảy hoa lệ điệu t à n g tổ messi hầu như là ở một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành rồi hết thể động tác iniesta không thắng được bước chân c h ơ mắt mà nhìn chính mình trực tiếp cùng messi vai đan sen mà qua bước cấp thất bại trên khán đài tiếng hoan hô lần thứ hai khó mà tin nội địa kéo lên nữ p a n bóng đá như là đến như thế hoan nói nói lung tung rít gào g i o tạp ở giữa trên sân messi cầm bóng cấp tốc đột ph thứ hai toàn lực lên cướp vẫn như c ũ là hắn ở barcelona đội hưu máy thở x a v i chỉ có mỗi ngày đều cùng ba ca vương tiếp xúc đội hưu mới tối sâu sắc nhất địa h i ể u rõ để messi như vậy cầu thủ chân chính tăng tốc độ bất ngờ nổi lên đáng sợ hơn cái kia hoàn toàn là một tai nạn vì lẽ đó x a v i cùng iniesta ý nghị phi thường nhất trí tuyệt đối không thể cho người tiểu sư đệ này điều chỉnh không gian nhất định phải ngay lập tức bất cướp chỉ là hắn khoảng cách messi cầm bóng điểm thứ nhất xa một điểm mà messi động tác lại thực sự là quá nhanh cho nên mới chưa kịp trợ g ú p iniesta savi chỉ có thể một mặt gần người nhanh trong mức cướp một mặt đưa tay bắt chuyện đội h ư u chú ý phòng thủ thế nhưng messi tốc độ thực sự là quá nhanh trong nháy mắt liền đến savi trước mặt là một người tấn công hình giữa sân máy thở phòng thủ trình độ nhất định hắn đang đối mặt messi như vậy t h ẳ n g cỏ xanh lửa bóng người số một thời điểm chỉ có thể trở thành là cái này câu lạc bộ đội h ư u phong vương con đường đã kê chân ba ca vương chỉ là dùng một cái gấp ngừng biến hướng liền nhẹ nhàng mà từ savi phía bên phải lắp mình mà qua bóng đá lại như là thật chặt dính ở trên chân như thế cũng gào thét mà qua vào lúc này trên khán đài tiếng hoan hô càng to lớn hơn Có cổ động viên thậm chí cao cao địa gọi lên, nội dung chỉ có một chữ, động địa nội một viên lên, dung gọi thậm t h Máy ở Savvy, c h í n h là bị Messi quá đi t h nhà ứ Tây Ban cúp ầ u hậu thủ gất vệ. Ở c như vậy ý nghĩa trọng đại thi đấu bên trong đã rất tốt có thể nhìn thấy khiến người ta sáng mắt lên cá nhân biểu diễn bóng đá là mười một người vận động không sai nhưng nhìn quen rồi nghiêm cẩn kỷ luật cùng trôi chạy phối hợp mỗi người phan bóng đá trong lòng đều có một cái sụp mạn như thế chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình tiết bọn họ hy vọng nhìn thấy một lần xa hoa ma thuật như thế siêu cấp cá nhân tú điều này cũng làm cho là tại sao mazadona năm đó liền quá năm người cùng bàn tay của thượng đế có thể bị nhiều người như vậy nhớ kỹ nguyên nhân vào đúng lúc này tất cả mọi người đều kỳ vọng thân là thế giới số một ngôi sao bóng đá messi có thể tại đây dạng một hồi thế giới đỉnh thi đấu bên trong lại một lần nữa thể hiện ra siêu cấp siêu sao năng lực cá nhân trình diễn một lần một người đối với một đám người lật đổ vì lẽ đó rất nhanh có càng nhiều cổ động viên gia nhập vào đếm xem tự hàng ngũ lần này bọn họ hô to chính là ba mươi bốn bọn họ chờ mong bà ca vương có thể tiếp tục anh dũng về phía trước như là tuyệt thế dũng tướng như thế một người một ngựa g i ố n đạp t r ă m vạn quân địch một đòn chí mạng mà messi cũng không có để các fan bóng đá thất vọng liên tục quá đi iniesta cùng xa vì sau khi ba ca vương vẫn vững vàng mà duy trì đối với bóng đá không chế dưới chân hắn tiết tấu một chút cũng không có biến loạn đây chính là messi chỗ kinh khủng bình thường cầu thủ ở liên tục gặp phải bức cấp sau khi rất dễ dàng liền bị quái dày chính mình quen thuộc tiết tấu cuối cùng không phải c h u y ể n bóng chính là bị cắt bóng đi chuệ xông lên phòng thủ đối mặt xông lên sạn cướp người thứ ba đội hữu tỷ chuẩn bùa ở ít messi ở đầy trời hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong lần thứ hai biến hóa tiết ấu lại là cao tốc chạy trốn bên trong rõ ràng dự đoán cùng đột nhiên khó mà tin nổi gấp ngừng biến hướng messi lại như là n h u g ô cọc như thế dễ dàng quá rơi mất ít trên khán đài xôi trào các cổ động viên hô lên thứ tư con số bốn mươi lăm tình cảnh này thực sự là quá đặc sắc mỗi cái f a n bóng đá đều sốt sắng mà che trong lòng chính mình bọn họ đã không cách nào để cho chính mình bình tĩnh mà ngồi đang chỗ ngồi trên xem bóng một trăm nghìn người hầu như toàn bộ đứng lên ngoại trừ cổ động viên tây ban nhà kinh hãi gần chết ở ngoài những người khác dòng máu đều ở r a tốc chạy xuôi em t í n ép thở ỉn cực đoàn phân bố bọn họ đang chờ mong trong lòng cái tiêng m n g ảo như thế c ố sự tái diễn mà messi biểu diễn để bọn họ nhìn thấy khúc nhạc dạo giải thích chỗ ngồi càng là loạn tung tung k h e o messi messi messi messi messi quá rơi mất inieta s đẹp đẽ a a a a lại quá đi savi thứ hai ngăn cản hắn nhất định phải ngăn cản hắn gougü thượng đế a chết bốn lại bị quá rơi mất thứ tư đáng chết đáng chết đối mặt như vậy đặc sắc biểu diễn tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn t í t lại cũng khó có thể giả vờ bình tĩnh hắn trong nháy mắt lại như là một con bị thiêu đốt cái mông hầu tử gấp nhảy nhót tưng bừng chít chít gọi không biết nên làm thế nào cho phải gào gào gào gào a đặc sắc qua người không gì xanh kịp messi hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình xanh trắng quân đoàn số một hạt nhân phong thái liền quá ba người thứ tư hậu vệ cánh cặp đệ vi lạ lên cướp gào gừ không có chút hồi hộp nào ba gặp đức gì vì ở ra cũng bị quá ngay một chút đi toàn bộ sân bóng đều đang run dậy các cổ động viên bắt đầu hô to năm mươi ba gặp có thứ năm hơn người sao ba ca vương đã giết vào vùng cấm đội tuyển tây ban nha nguy hiểm ba khoảng cách này đã tiến vào messi tầm b á n ba c a s i lát không dám thất lễ tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ là barcelona đội trưởng tuần không cần c ấ p đoạn ba ca đội trưởng chỉ cần thoáng ngăn cản mấy giây cái khác các đồng đội là có thể về đổi tới vị sinh tử tốc độ tuyệt đối về mặt ý nghĩa sinh tử tốc độ ba vào đúng lúc này toàn bộ rồ hẹn nes bất sân s ụ p sở city lại như là một cái to lớn l a nước sôi liền muốn ở một trong g â y lát đó sôi trào cần thiết chỉ là cuối cùng cái tia làm nậu ngọn l ử Năm cổ động viên argentina cùng trung lập các cổ động viên kích động vạn phần cùng nhau cao dọng năm sướng to lớn tiếng gầm lại như là đang tiến hành một hồi quyết định vận mệnh mười triệu người thứ to lớn chuyển đến dịch vạn vật cùng vang lên thương pháo vây lôi làm người chấn động cả h n g t h á c h cổ động viên tây ban nha vào lúc này cũng không tiếp tục quan tâm đi khiêu khích người điên lì bọn họ hoảng sợ trận to hai mắt lại như là nhìn thấy s ó i xám thỏ trắng nhỏ như thế không ngừng được địa điên cùng run rẩy run rẩy run rẩy run rẩy run rẩy run rẩy bốn thớt lò r é n g o á to miệng sắc mặt vẻ mặt chính đang từ hưng phân hướng về tuyệt vọng chuyển biến v ư t cỗ bất chi bất giác điệm nắm n thế nhưng hắn phát hiện t ử chính mình tựa hồ cũng lại nắm không được đội bóng đón lấy vận mệnh xanh trắng quân đoàn ghế dự bị trước tất cả mọi người đều kích động đứng lên vua bóng đá mazadona chỉ cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt thường n ự c địa thiêu đốt hắn lặng lẽ ở trong lòng nói với messi đi thôi leo đi thôi quá đi hắn đ i bàn ngươi nhất định phải vượt qua ta trở thành bảng bạc thảo nguyên vĩ đại nhất chiến sĩ ba trên sân quân ở bên trong vùng cấm r ừ n g lại vị trí hắn hạ thấp trọng tâm lại như là một con liền muốn nuốt sống người ta nguy hiểm sự vườn trong miệm gầm nhẹ phẫn nộ âm điệu hai mắt tỏa ánh sáng thật chặt tập trung cụ như gió gào thét mà đến messi toàn thân tinh lực một vạn phần trăm tập trung hắn không nghe được các bình luận viên diết đạo hắn không nghe được các đồng đội lớn tiếng nhắc nhở cùng la lên hắn cũng không nhìn thấy trên khán đài các cổ động viên sợ h ã i muôn dạng hoặc là hưng p h ấ n muốn điên mặt ba thế nhưng hắn biết chính mình đội bóng chính đang nằm ở tuyệt đối trong nguy hiểm cái này bóng nếu như chính mình lại không cản được đến như vậy đội tuyển tây ban nha hay là sẽ bị vững vàng mà đinh ở đất cục trận chung kết sỉ nhục ở trên dù cho cuối cùng đội bóng có thể dơ lên đất cục như vậy sỉ nhục cũng khó có thể xóa đi vì lẽ đó ngay ở messi một cái chân đạp ở trên điểm đá phạt thời điểm ồn hét lớn một tiếng nào tới thời khắc này trước mắt cái tia ngượng ngùng ánh mặt trời cậu bé không còn là u ồn trong lòng cái tia thân thiết đội hữu cùng tiểu s ư đệ mà là hắn gặp được tối kẻ địch khủng bố nhất ồn bày ra khốc liệt nhất tư thế lại như là một con ở tuyệt vọng bên trong đột nhiên gây khó khăn hùng sư mái tóc dài màu vàng nóng ở loạn trong gió bay lượn hắn tàn nhẫn mà sạn quá khứ đây là tụ tập ồn hơn hai mươi năm bóng đá kinh nghiệm cùng toàn thân năng lượng một lần chặn một lần chính hắn cho rằng tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ chặn thế nhưng vô hiệu năm bởi vì hắn đối mặt chính là ba ca vương messi một cái đã hoàn toàn tiến vào trạng thái messi một cái đã không thể ngăn cản messi ba đối mặt câu lạc bộ lao đại ca toàn lực cướp đoạn ba ca vương dùng một lần khó mà tin nổi nhẹ né tránh toàn thân then chốt như là bị dỡ xuống như thế hoành thân lệch vị trí sai hướng về trái chết nhanh như chấp tốc độ không co chậm lại từ v ố n bên người gào thét mà qua kim m a o sư vương lần này đem hết toàn lực chặn dĩ nhiên không có đưa đến nửa phần tác dụng hắn cương ngã trên mặt đất muốn về truy đã hoàn toàn không kịp mà vào lúc này người nấu bỏ t o t binh đoàn khung thành trước chỉ còn dư lại một người Thánh cơ Casi đối mặt tiến vào trạng thái điên cùng bên trong messi cái này anh tuấn nam nhân trở thành người đấu bỏ toất binh đoàn hy vọng cuối cùng mà cái này như là khó có thể chiến thắng thánh giả như thế tự ấ t c u ộ c bắt đầu thi đấu tới nay một đường bảo hộ đội tuyển tây ban nha giết tiến vào trận chung kết anh tuấn thánh、A、cơ lần này còn có thể hướng về trước như vậy ngăn cơn s ó n g giữ cứu lại đội bóng sao đáp án ở một giây đồng hồ sau khi liền công bố không thể bốn ba ca vương đã tiến vào một loại không gì không làm được thần kỳ trong trạng thái hắn thậm chí cũng không cần đi suy nghĩ nên xử lý như thế nào bóng hết thể tất cả đều là này cụ tuy rằng gầy yếu thế nhưng là chất chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng thân thể bản năng phản ứng đối mặt ca s i l a t trầm ổ n như v ư ợ t sâu phòng thủ t r ậ n thế messi chỉ là nhấc chân làm một lần suốt gôn giả động tác liền nhẹ điệu trong nháy mắt đánh tan thành cơ khí thế ca s i l a t bị ép không thể không về phía trước tấn công sau một khắc messi như là vũ đạo như thế giới chân giẫm bóng đá nhẹ nhàng một đối phó lại là một lần khó mà tin nổi hướng ngang lệ vị trí trong nháy mắt bóng đá cùng cả người của hắn đều ở khoảng cách ca xi lát mấy cm địa phương sai rồi quá khứ sau đó ba ca vương dựa vào quán tính tiếp tục xông về phía trước đã đâm đi thấy cảnh này toàn bộ sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại đông đông đông đông đông nam đó là hơn mười vạn trái tim dơ ở dùng khó mà tin nổi tiết tấu cùng cường độ nhảy lên âm thanh đối với đã điên cuồng các cổ động viên tới nói đón lấy phát sinh tất cả cũng giống như là ở b á chiếu phim pha quay chậm như thế bóng đá c h ậ m chậm địa lăn hướng về khung thành vạch gôn đang ở trước mắt không có bất kỳ ngăn cản messi trên mặt còn duy trì cái kia chính đang ra sức đột phá thời điểm chăm chú vẻ mặt trên đầu vải màu trắng bởi vì vừa nãy liên tiếp kịch liệt vận động có chút tán loạn mái tóc dài màu đen của hắn cao cao địa về phía sau tung bay lại như là một chiếc m n g áo cấp d ồ n rồi sờ phẹn tầm xe thể thao đang toàn lực đang chạy như bay lay động lên từng cái từng cái đeo d y b ă n g không thành sau lưng trên khán đài vô số người cánh tay chậm rãi hướng lên trên vung lên như là không lưng túi trào sắp lên ngôi vô song vương giả khúc nhạc dạo dưới khán đài màu trắng lưới khung thành l ặ n g lặng mà chờ đợi bóng đá như là tình nhân như thế nhiệt tình tràn vào nó ôm ấp mà ở lưới khung thành mặt sau có cái râu ria r ầ m rạp thợ chụp hình vẻ mặt k u y ế t đại địa đem đầu góc của chính mình túi từ cơ khí mặt sau tả lộ ra đến hắn miệm đại, đại trương đến to lớn nhất trình độ kính mắt chính đang từ bóng đá từng điểm từng điểm chậm rãi lăn messi sau đầu vung lên sợi tóc chậm rãi hạ xuống bóng đá từ từ áp đảo một c ọ n g cỏ hành sau đó một l á i mẹt một l á i mẹt địa toàn thể lướt qua bóng vạch gôn lại sau đó v a n h v a n h v a n h v a n h nam ở quả bóng lướt qua bóng vạch gôn trong nháy mắt tất cả rốt cuộc khôi phục bình thường lại như là vừa ra bị chậm thả điện ảnh rốt cuộc hồi phục đến bình thường tốc độ soạt bóng đá tàn nhẫn màn nện ở trên lưới messi trên mặt phóng ra nụ cười s á lạ các cổ động viên hoàn thành rồi toàn bộ g i lên cao hai tay cùng bãi động tác bọn họ đầu khiêm tốn dưới đất thấp hạ xuống d â u ria r ầ m rạp thợ chụp hình ném mất trong tay cơ khí nhảy lên toàn bộ sân bóng bị làm nổ tràn ngập ở trong không gian chính là một luồng gọi là kỳ tích cùng khó mà tin nội nguyên tố mà ở dây tiếp theo loại này nguyên tố lại như là từ trước tới nay kinh khủng nhất vi rút như thế để mỗi người không kìm lòng được mà kinh ngạ c thốt lên lấy sân sổc sở ct làm trung tâm lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ phúc bắn ra trong nháy mắt liền cảm hóa toàn bộ châu phi toàn bộ thế giới thượng đệ bốn đây là một hạt già sao ghi bàn không có ai lại đi suy nghĩ chuyện này trong sân bóng phan bóng đá hô gọi ra nam còn ở vườn quanh ở sân bóng bên trong thế nhưng messi nhưng làm được sáu bởi vì hắn liền thủ môn đều q u a bốn sáu cá nhân một hơi liền quá sáu người ba biểu hiện như vậy đã hoàn toàn vượt qua năm xưa một đời vua bóng đá mazadona ở chính mình phong vương cuộc chiến bên trong biểu hiện ở quả bóng lướt qua bóng vạch gôn trong nháy mắt này hạt ghi bản cùng leo messi tên liền nhất định bị vĩnh hằng địa ghi vào gật cúp lịch sử cao nhất cung điện trở thành gật cúp cái này thế giới bóng đá cao nhất thi đấu tiêu chí tính hồi ức Hạ tạ dệt con bốn. Argentina bình luận viên c á i t a s điên cuồng gào thét lên hắn thậm chí lập tức nhảy đến hiểu do nói trên bàn trong tay lôi mịt r ộ phồn lại như là một cái rơi vào hết sức điên cuồng trạng thái dốc ẩn dồn ca sĩ thế nhưng giải thích chỗ ngụt nhưng không có ai đi chú ý tới hắn hầu như hết thể bình luận viên đều rơi vào tâm tình cực đoan chấn động cùng điên cuồng bên trong liền ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn chiến thần bạ thì sức tạ cũng ở từng lần từng lần một địa hướng sau tàn nhẫn mà l o t chính mình tóc dài hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả thượng đế à tại sao lại như vậy thượng đế à? tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn tịt nói năng lộn xộn địa nhiều lần kêu gọi thượng đế tên hắn kỳ thực hoàn toàn cũng không biết biết mình đang nói cái gì thế nhưng rất hiển nhiên như vậy thế giới đỉnh thi đấu bên trong mở màn vẹn vẹn không tới một trăm tám mươi giây liền bị messi đánh vào này một loại đ i bàn nếu như thật sự có thượng đế như vậy hiện tại mặc cho hắn như thế nào đi nữa kêu gọi đều không có tác dụng bởi vì thượng đế khẳng định chạm sau lưng messi chuyện này quả thật không phải người có thể làm được sự t ì n h đây tuyệt đối không phải người có thể làm được sự tỉnh messi lẽ nào hắn là sứ giả của thần sao lẽ nào hắn là thiên thần phái đến nhân gian đến vì là vạm bát thu hoạch vinh quang con của thần sao một hạt không gì sánh kịp ghi bàn thời khắc này m a r a d o n a liền quá năm người trở thành có thể bị lãng quên lịch sử ba khó mà tin nổi ghi bàn ba khó có thể tin hai đội bóng lại như là đó ý phối hợp biểu diễn vừa ra đã sớm dự định tốt điện ảnh hình ảnh như thế nếu như không phải phát sinh ở hật cục trận chung kết như vậy thi đấu bên trong ta quả thực hoài nghi đây là ở bán độ leo messi hắn dùng không tới sáu mươi giây thời gian liền để bóng đá phát triển lịch sử bên trong bất kỳ vĩ đại siêu sao tuyệt thế ghi bàn đều trở nên trắng xám có ai dám cùng như vậy ghi bàn so với như vậy ghi bàn đúng là người điên ly ngón giữa nguyền rủa ma lực tái hiện sao thật đáng sợ người đàn ông k i a n g ó n giữa vẫn là vô địch xem một chút đi cổ động viên tây ban nha hoàn toàn kinh ngạc đến n g â y người bọn họ có thể chính đang hối hận không nên đi trả phúng người điên ly không nghi ngờ chút nào làm tức giận một vị sân bóng một bên thượng đế tuyệt đối là bọn họ làm ngu xuẩn nhất một chuyện bốn giải thích chỗ ngồi một mảnh điên cuồng trên sân còn có càng thêm điên cuồng sự t ì n h phát sinh ở messi đem bóng đá đưa vào ca sĩ lát phía sau không thành trong nháy mắt người đ i ê n ly như là thật sự điên rồi như thế hắn bỏ qua chạy tới ôm ấp marzadona bỏ qua bất luận cái nào nỗ lực ôm ấp hắn người xoay người quay về chỉ huy tịch mặt sau cổ động viên tây ban nha trận doanh vung tay lại như là ở tắt bạt thai như thế tản nhẫn mà vung tay sắc mặt hắn dữ tợn trên mặt mang theo khó có thể che giấu trào phúng cái k i a toàn lực mở rộng ra đến lòng bàn tay kích động không chỉ, chỉ là không khí bởi vì toàn thế giới trong nháy mắt này rõ ràng đều rõ ràng nghe được đúng đúng đúng đúng liên tiếp tiếng tắt h a i văng dội Bạn thai từng trận 4. trong h a từng t n t r nháy mắt trên khán đài cái kia ba mươi nghìn nhiều chương cổ động viên tây ban nha mặt bị phiến đỏ chót đỏ chót tuy rằng khán đài muốn so với người điên li chô đứng cao rất nhiều thế nhưng vào đúng lúc này hết thể thấy cảnh này người đều sản sinh một loại rõ ràng ảo giác phản phất cái kia người điên là không thể xúc phạm thần đệ chính đang ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ khán đài nhìn những người trước điên cuồng khiêu khích hắn uy nghiêm người tây ban nha lại như là nhìn một đám vai hệ như thế hầu tử hoặc là một đám không tự lượng sức dế mà càng thêm khiến cổ động viên tây ban nha giận dữ và xấu hổ gần chết chính là không chỉ là người điên ly, rất nhanh. thần tình kích động một đời vua bóng đá m a r a d o n a rất nhanh cũng đi tới cùng người điên ly đứng s n g vai làm ra động tác giống nhau hai cái c ù nhân g n hai cái lòng bàn tay diễn dịch không thể phản bác hung hăng cùng k i n h bỉ bọn họ nhìn xuống trên khán đài ba mươi nghìn đ ọ t xì ban n h à phan bóng đá vào lúc này lý thống phạm đột nhiên lại dựng thẳng lên một cái ngón tay có điều lúc này không đúng không đúng ngón g i ữ a mà là ngón trỏ ngay ở mọi người còn ở buôn bực thời điểm người điên ly rất nhanh sẽ dùng đơn giản nhất thủ thế làm cho tất cả mọi người rõ ràng ý của chính mình các ngươi mắng một lần ta liền tiến vào một cái bóng chỉ muốn các ngươi liên thanh âm cũng không dám ra mới thôi ba ba nghìn không nhiều người trong nháy mắt này tựa hồ bị hai người đe dọa tay chân luôn cuống bọn họ rơi vào ngắn mùi c h â m mặc còn chìm đắm ở tuyệt thế ghi bản g chấn động bên trong đại não không đủ dùng so sánh với đó cổ động viên argentina trận doanh thì lại hoàn toàn rơi vào trong cơn điên cuồng xanh trắng quân đoàn người hâm mộ trong lúc nhất thời không nghĩ tới càng tốt hơn từ ngữ cùng động lòng đi biểu đạt nội tâm kích động vô số người thất thanh khóc giống vô số người mừng đến phát khóc vô số người cắn phá môi chỉ vì xác định này không phải một giấc n ộ n g hết thể tiếng gầm cuối cùng hội tụ trở thành dùng một thanh âm nhớ kỹ vinh quang làm thế nào đạt được để nó vĩnh hằng tồn tại chúng ta sinh có ánh sáng thải chết cũng muốn chết có ánh sáng thải ba đây là ở xanh trắng quân đoàn ở tứ kết đá với đội tuyển đức rơi vào tuyệt cảnh lúc các cổ động viên không rời không bỏ hát vang tổ quốc khúc quân hành bên trong một đoạn thời khắc này ở đội bóng tối quang vinh thời khắc bọn họ lại một lần nữa sướng hưởng ba mươi nghìn nhiều song trong ánh mắt lệ quang dịu dàng trên sân một tận đến giờ phút này con của thần messi vào lúc này rốt cục ý thức được chính mình đánh vào một hạt ra sao ghi bàn hắn đột nhiên điên r ồ i như thế bỏ qua các đồng đội bước cướp lại như là một hồi bao phủ tâm linh tớt lốc vẫn từ đội tuyển tây ban nha khung thành tuyến bắt đầu lao nhanh trong toàn bộ quá trình không có một chút nào giảm tốc độ. tiêu đến đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên chức cao cao nhảy lên đến từ phía sau nhào tới chính đăng đe dọa cổ động viên tây ban nha lý thống phạm cùng m a r a d o n a điên cuồng đến cực hạn chúc mừng lần này điên cuồng chúc mừng đầy đủ kéo dài ba điểm bốn mươi chín giây thời gian trong tài chính hà nội web đi tới bên sân đầu lưỡi cảnh cáo khiêu khích phan bóng đá người điên ly cùng m a r a d o n a đầy trời chúc mừng dư âm còn đang tràn ngập toàn thế giới không biết có bao nhiêu cái quán bar bao nhiêu cái phòng khách bao nhiêu cái quảng trường vẫn như cũ đang điên cuồng chúc mừng thế nhưng ở nam phi r ộ hẹn nẹt bờ sân sổ sở city bức một tiếng lanh lảnh tiếng còi v a n g lên trận chung kết tiếp tục tiến hành đội tuyển tây ban nha ở trong sân bóng vòng một lần nữa mở bóng có thể là bị messi này hạt ghi bàn cho đ ạ kích e l n i n o t o z đem bóng đá chuyển về cho máy thở savi sau khi savi dĩ nhiên hiếm thấy không có khống chế bóng tổ chức tấn công mà là không chút nghĩ ngợi địa tiếp tục chuyển về bóng đá cuối cùng đi tới thủ môn casilat dưới chân nay ở tây ban nha bóng đá phong cách bên trong là rất hiếm thấy một màn ba cổ động viên argentina lập tức không chút khách khí địa đưa lên suy thanh mà nay suy thanh Cơ hồ r ố thẹn cục cổ đem động viên、Tây、Ban n ba. ba Tây a từ t r quá thành góc dẫn bọn họ lập tức làm ra lựa chọn gấp bội địa khiêu khích lên càng thêm điên cuồng càng thêm địa nhân thân công kích từ đội tuyển argentina chỉ huy tịch sau khi trên khán đài nghiêng đi lần này thẹn quá thành dẫn đám cổ động viên tây ban nha liền vừa bóng đá mazadona cũng cùng chửi mã đại xoáy đã từng có một đoạn hũ ám hút độc lịch sử sau đó ở cuba lãnh tụ ca sở chỗ cổ vũ bên dưới mới giới độc thành công đoạn trải qua này vẫn để mã đại xoáy sâu sắc dẫn cho là nhục người tây ban nha vào đúng lúc này lại vạch trần lao mã vết sẹo đội tuyển argentina chỉ huy tịch cùng trên ghế dự bị tất cả mọi người đều thật chặt nằm n ắ m nấm thiếu một chút cắn nát vào trong miệng hàm răng vào lúc này lý thống phạm quay đầu lại khiêu khích địa liếc mắt nhìn cổ động viên tây ban nha cái kia từng cái từng cái g i ữ t ậ n thay đổi hình khuôn mặt lại một lần nữa chậm rãi đi tới bên sân ở môn người chú ý bên dưới lao lý lại một lần nữa không chút do dự mà dựng thẳng lên chính mình ba j o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba joe đen chương sáu trăm bốn mươi chín con của thần messi chương 649, c o n của thần messi nhìn thấy bên sân đội tuyển argentina chỉ huy ghế trước diện phát sinh một màn toàn bộ sân bóng điên cuồng thượng đế a ba chúng ta nhìn thấy gì chuyện này người đ i ê n ly hắn điên rồi sao lại một lần giơ lên hắn nguyền ruộng ở giữa ừ ừ ừ lại là một lần ba nếu như ta nhớ không lầm người liên ly lúc trước thi đấu bên trong hầu như xưa nay đều không có ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong liên tục hai lần dựng thẳng lên hắn ngóng i ữ a lần này để ta n g ắ m lại ồ ồ ồ nha nha lần này khoảng cách messi cái trước ghi bàn vẫn chưa tới sáu phút hắn mạ nạ khôi phục sao lại một lần bắt đầu triển khai phép thuật sao cổ động viên tây ban nha khiêu khích làm tức giận người đi ê nguyên ly n rủa lại một lần nữa xuất hiện ba đây chính là sân bóng một bên thượng đế trừng phạt sao lần này sẽ có ra sao khó mà tin nổi ghi bàn xuất hiện kỳ tích sắp đến bốn ghi bàn sẽ là ai không muốn chớp mắt tuyệt đối không nên chớp mắt nơi này là năm 2 0 1 n n a m phi v ậ t c u ộ c trận chung kết hiện trường trực tiếp khán giả các bằng hữu xin ngươi vào lúc này tuyệt đối không nên lựa chọn trước mắt nếu như các ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra vậy ta có thể hướng về các ngươi lại một lần nữa giải thích một lần hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ chín đội tuyển argentina dựa vào ba ca vương messi tuyệt thế một trăm một không dẫn trước mà ngay tại lúc này đối mặt cổ động viên tây ban nha điên cuồng khiêu khích thần thoại chủ xoáy người điên ly lần thứ hai giơ lên hắn nguyền ruồng ngõ giữa ta nhất định phải trị trọng cảnh cáo các ngươi xin mời nhất định trận to con mắt của các ngươi bằng không các n g ư ờ i có thể sẽ bỏ qua một hạt không thể tưởng tượng siêu cấp đ i bản các bình luận viên không thể tin được con mắt của chính mình đây tuyệt đối là tất cả mọi người chờ mong một màn lần thứ nhất ngón giữa mang đến messi liền qua sáu người đặc sắc biểu diễn chấn động vẫn không có tàn đi làn sóng thứ hai ở nhanh như vậy thời gian bên trong liền lại một lần đến ba sau đó sẽ phát sinh cái gì trên sân người đấu bỏ t ố t binh đoàn đội tuyển tây ban nha vừa kết thúc một lần tấn công máy thở savi cho khe trợ giúp keo gù ạ dở david villa phản v i ệ t vị thành công thu được đơn đao cơ hội mà bọn họ đánh xuyên qua chính là bầy rẹn trung vệ nguyên xoái để mỹ trệ lì trấn thủ một bên Thế Tô tay trắng trở về. ngay h ư n lần n b lập tức lập tức đứng dậy dô mezo lập tức lập tức tay ném bóng phát động tấn công khắc trốn mừng vui vẽ ra trên không trung một đạo tao nhã màu trắng đường vòng cung Cuối lần này sát fernando gạ gỗ không còn là lương thân cầm bóng vì lẽ đó hắn không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là dẫn bóng lao nhanh như là mũi tên rời cung như thế tàn nhẫn mà đâm vào người đấu bỏ thoát binh đoàn trung lộ trong nháy mắt liền vượt qua trùng tuyến khoảng cách đội tuyển tây ban nha vùng cấm cũng chỉ còn giữ lại không tới hai mươi m khoảng cách đội tuyển argentina phản kích tốc độ tiến lên rất nhanh ba người l i ê n l i ngón giữa sau khi đội tuyển argentina rất nhanh đi vào bóng quyển gặp có ghi bàn sao trên sân phát sinh một màn để người tây ban nha sợ hãi chuyện đáng sợ tựa hồ chính đang phát sinh tình cảnh này cùng với trước lần kia mất bóng biết bao tương tự gà gỗ chuyền bóng trên không bóng h i g u i n tiểu tàu thuốc h i g u i n cầm bóng nhìn hắn xử lý như thế nào ừ ừ ừ ừ, lại làm lại đây messi cầm bóng messi messi messi messi messi messi năm lại là messi muốn suốt c ô n s a o trên sân tiểu tàu thuốc higuain sớm kẹp lại vị trí hắn lưng thân dựa vào tây ban nha trung vệ kim lao sư v v vn dùng dừng bóng bằng ngực sau khi ngay lập tức thử nghiệm mạnh mẽ xoay người thế nhưng chưa thành công liền hắn đem bóng đá thoáng về làm giao cho theo sát mà trên ba ca vương messi trong giây lát này trên khán đài tiếng hoan hô lần thứ hai tiêu đến cao nhất định điểm cuộc tranh tài này phản p h t chính là trời sinh nhất định vì cái này gọi là leo messi ngượng ngùng thiếu niên tồn tại ngoại trừ ba mươi nghìn đọt xỉ ban nha f a n bóng đá ở ngoài tất cả mọi người đều ở vì cái này con của thần họ hét trợ uy messi đón đến bóng làm bỏ bao nhiêu công sức thi bắn động tác cứ việc ba ca vương ở mình đã quá khứ nghề nghiệp cuộc đời bên trong suốt xa siêu phẩm phá cửa cũng không nhiều nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thì sẽ không đại lực xuất gôn làm nội hữu sâu sắc quen thuộc messi năng lượng q u ầ n cùng ít không dám thất lễ hai người lập tức liên hợp xen lẫn phòng thủ thậm chí dũng cảm làm ra liệu mình buồn lỗi châu mai động tác thế nhưng messi x u t gôn ừ ừ ừ không ba hắn đem bóng đá chuyển ra ngoài ba bóng đá chuyển về cánh trái ba messi giả bắn chân chuyển lừa hai vị ba ca đội hưu chiêu thức dùng hết lại cũng khó có thể điều chỉnh thân thể trọng tâm thời điểm cái k ê a cao cao bãi lên gót chân hầu như đánh đến cái mông bên trên chân ở liền muốn tàn nhẫn mà đánh đến bóng đá trên thời điểm đột n h i ê n tử nổ tung một đòn đã biến thành ôn nhu một đ a o lại như là ngượng ngùng ôn nhu tiểu tình nhân phất đi tình lang bả vai cho bụi đem bóng đá ôn ôn nhu nhu địa đầy đi ra ngoài k h ắ p trốn mừng vui nhẹ địa lướt qua vần cùng í c trong lúc đó chống giống lại như là đâm thủng tấm ván gỗ un tùm trường đau lập lệ hàng quang đi tới đội tuyển tây ban nha bên phải đường nơi đó là diêu mazit tương lai đội trưởng ra m o s c h ấ n thủ vị trí hắn vội vội vã vã địa xoay người về truy thế nhưng vừa lúc đó xanh trắng quân đoàn một vị khắc tiền đạo agrizo nhưng như là báo táp từ trôi nổi đoàn tàu như thế trong nháy mắt từ bên cạnh hắn gào thét mà qua đối mặt lăn tới được bóng đá agrizo ở mạnh mẽ vượt qua sau khi không có do dự chút nào trực tiếp một c ư ớ c xoa y chuyển khắp trốn mừng vui lại một lần trở lại người đấu b ò toất binh đoàn vùng cấm bên trong mazadona con rể chân t r u y ề n bóng rất tặc nhẹ nhàng như là một đạo mỹ lệ cầu rồng vừa vặn lướt qua liều mạng về phòng thủ đ í c cùng ổn trong lúc đó chuyện này đối với trung đặc biệt tiểu tàu thuốc higuain cùng giã thu tơ vê hết sức liên lụy để hai người trong lúc đó chống r ô n g có vẻ rất lớn mà đội tuyển argentina cần chính là điểm này có chút đại chống r ô n g ba ca vương messi lại như là xuất quỷ nhập thần khát máu thích khách như thế xuất hiện ở nơi nào v n g v a n g vê a n g vê a n g nam trên khán đài hoan hô ho hét tiếng ca suy thanh tiếng vỗ tay trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất nhìn thấy người điên l y ngó giữa các cổ động viên tự a hồ đã rõ ràng đón lấy sẽ phát sinh cái gì vùng cấm bên trong messi tự hồ chạy trốn hơi có chút nhanh chỉ lát nữa là phải bỏ qua bóng đá thế nhưng làm thế giới số một ngôi sao bóng đá hắn ở trong chấp nhoáng này thể hiện ra bình thường cầu thủ tuyệt đối khó có thể với tới sụp mãn điều chỉnh năng lực hắn ở cao tốc chạy trốn bên trong hẹp xe thắng gấp đồng thời nửa người trên tận lực về phía sau tìm tòi sau đó hầu như là sau l ư n g quay về khung thành tình huống mạnh mẽ đón đến bóng thoáng nhảy lấy đà đây là một bước thoáng qua liền qua duy mỹ hình ảnh ba ca vương dưới chân giống một loại không thể gọi tên kỳ dị nhị điệu vẻ đẹp mười phần hắn trên không trung nhẹ nhàng méo s ạ vậy còn quấn quít lấy vải màu trắng đầu ôn nhu xong đầu dùng đầu phía bên phải đón màu trắng khắp trốn mừng v lựa chọn tấn công thánh cơ ca si lát hoàn toàn không nghĩ tới messi sẽ chọn đánh đầu loại này hắn tối không am hiểu phương thức c ô n g môn thánh cơ chỉ có thể khẩn cấp ngựa này tấn công chạy trốn quán họ cao cao điệu nhảy lên cánh tay phải một tay đem hết toàn lực đĩa dỗi ra đi nhu cầu tham một hồi bóng đá lại như là một cái sắp rơi xuống vách núi người nỗ lực muốn muốn nắm trụ trên vách đá treo leo cái kia một cái lồi ra đến cánh cây thế nhưng vạn năng sức hút của trái đất đánh bại đội tuyển tây ban nha hy vọng cuối cùng làm ca si lát thân thể đã bắt đầu đi xuống bóng đá còn ở nhẹ nhàng mà leo lên trên làm ca si lát rơi xuống núi chân tiếp xúc được mặt cỏ mà đầu gối còn chưa kịp bản năng ốn lượn giảm bớt thân thể thừa trọng trình độ vòng đa rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ xuống mà khi ca si lát đầu gối rốt cục bản năng thoáng ốn lượn tá lực soát. lanh lảnh hầu như nhược không nghe thấy được gâm thanh nhưng như là phía trên thế giới này to lớn nhất tiếng h ồn giờ bờ tàn nhẫn mà go ở người đấu bỏ toất binh đoàn các cầu thủ cùng các cổ động viên trong lòng trái tim của bọn họ trong nháy mắt này tựa hồ bị búa tạ không chút lưu tình địa lợ mạnh đau thấu tim gan khắp trốn mừng vui bất thiên phải x ô vào bên trong áo mai tây argentina bình luận viên cà tặc sắp điên rồi hắn một kích động đem chính mình tối quý giá nhất tóc vàng tóc dài thu hạ xuống không ít lại một lần nữa nhảy lên chỗ ngồi giết lợn như thế gào thét lên thiên hướng với nam mỹ phong cách giải thích quen thuộc để hắn dùng chính mình siêu cấp lượng hô hấp đem ngăn ngắn một cái từ đơn tiếng anh gôn không để thở trực tiếp giống lên gần như sắp muốn hai phút m a i cho đến cảm giác mình sắp nghẹn thở thời điểm mới ngắn ngủi địa đổi một cái khí tiếp theo vừa vội xúc mà giống lên m e s messi messi messi messi messi messi messi s á u lập cú đút g o a L3. Âm trên h h hắn a n lớn từ t o long n miệng như là trời long đất lợi như thế bán hông đến g trời thế là lợi đất ra, b người chiến thực ầ n bạ tỷ s t không thể không che khuất chính che mình nửa b ê n m ặ t để ngừa c á i kia s u phun ố i như t h ế nhô r a mang t h e o toán vị nước bọt tiên đến trên mặt nước đến vị c ủ a chính mình. t r ê n thực thế, tỷ bạ sạc giờ khắc này cũng nằm ở cực đoan chấn động tâm tình bên trong làm xanh trắng quân đoàn tám người huấn luyện nhân viên một thành viên hắn xa xa muốn so với phổ thông bình luận viên biết đến càng nhiều mà cũng là bởi vì biết đến càng nhiều vì lẽ đó b ạ tỷ trong lòng chấn động muốn so với những này rơi vào điên cuồng điên loạn rít gạo kim miệng môn cẳng cạ lại máy liệt thành thật mà nói từ ba ca vương messi cái thứ nhất luyện qua sáu người mẫu áo ghi bàn trên chiến thần bạt tỷ nhìn ra đồ vật cũng không nhiều nếu như nhất định phải dùng để đem nơi này tuyệt thế ghi bàn cùng người điên ly nguyền rủa ngón giữa liên hệ tới vậy thì là ở thi đấu trước mấy lần trong khi huấn luyện l y vẫn yêu cầu messi cầm bóng sau khi nhiều thử nghiệm cá nhân đột phá thế nhưng vừa nãy này một hạt ghi bàn lại làm cho bạt tỷ như là chúng rồi trong truyền thuyết m ở đỡ xạ hóa đá chi đồng nguyền rủa như thế đứng ngây ra đang giải thích chỗ ngồi bởi vì bạt tỷ kinh hãi phát hiện vừa nãy trên sân phát sinh cái tiêm một loạt động tác mau lẹ c ử a quay như thế phối hợp lúc trước đội tuyển argentina trong khi huấn luyện bị làm cố định chiến thuật không biết diễn luyện bao nhiêu lần tuy rằng cụ thể động làm cái gì bất tận tương đồng thế nhưng truyền bóng phạm vi cùng động tác võ thuật nhưng hoàn toàn tương tự mà cuối cùng hiệu quả là thật sự đ i bàn chính là như thế khó mà tin nổi đây chính là người điên ly nguyền rủa ngón giữa bộ mặt thật sao bên người các quốc gia các bình luận viên vẫn đang điên cuồng gà o t h é t leo messi năm hắn đánh vào gật cục trận chung kết cá nhân thứ hai g i bàn oh ba m i g ba một cái tràn ngập trí tưởng tượng đánh đầu l ớ bóng nếu à y ở m e s như thật sự tại đây dạng tiếp tục làm tức giận vị này sân bóng một bên thượng đế ai biết còn sẽ phát sinh ra sao sự tình như vậy đánh đổi nặng nề cũng không phải bọn họ có thể gánh chịu lên người liên cơn giận không gì địch nổi ba tại sao ở đội tuyển tây ban nha mạnh mẽ nhất khoảng cách quán quân gần nhất thời điểm một mực để bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần địa gặp phải cái này sân bóng một bên một như thế nam nhân lẽ nào hết t h ể đều là trong số mệnh nhất định sao hai không bốn xanh trắng quân đoàn khoảng cách vượt c ộ c càng ngày càng gần ba đội tuyển tây ban nha rơi vào trong n g u y cục bọn họ nhất định phải phấn khởi tiến lên bằng không sẽ chết không có chỗ trôn một c ô đối mặt thử thách to lớn vào lúc này hắn nhất định phải vì là lúc trước tự tin tuyên bố trả giá thật lớn nguyên r ủ ngón giữa kích hoạt rồi messi ba giải thích tịch đang điên cuồng toàn bộ sân bóng khán đài cũng đang điên cuồng Cứ việc cuộc tranh tài này có cuồng công cho cuộc chung cẩn cũng được, cùng cổ lúc trước tát pháo đánh đốm lửa tung tué. có thể chân chính chung chọn bước chiến vẫn vắt tải điên người điên hiện, mọi người hồi thi đổi ai nhiều người người điên người người lùi xuất đấu, thua tung tué, đều một một bột tranh tấn thế ngợt trận kết thận từng từng tí rất tát thể trận kết trong, thủ rằng ra, đam sao lửa này nhưng bóng đánh không gánh đừng đánh đến bên pháo thuật. là là ly ly ly đốm mê xem xem bảo sẽ sẽ dù ở ở thế nhưng không ai từng nghĩ tới lần này người điên ly là thật sự điên cuồng hắn ở thi đấu vừa bắt đầu liền không chút do dự mà lấy ra s ắ p bị mọi người quên lãng siêu cấp đại sắc khí nguyên rủa ngón giữa dùng x é t đánh không kịp bưng thai tư thế đem khí thế mười phần đối thủ đội tuyển tây ban nha d ẫ m tiến vào vực sâu không đáy messi hai hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn lại như là người đấu b ò t ố t tàn nhẫn mà cắm ở công tính b ư ớ n g bình bên trong lợi kiếm mà như vậy trọng thương trên căn bản có thể mang bỏ được sức chiến đấu hoàn toàn tan ra ba khiến rộ h e n n è s b u r sân sụp sở city trên khán đài cùng toàn thế giới ngàn tị vạn cổ động viên tây ban nha cảm thấy đau lòng cùng tuyệt vọng chính là lần này người điên ly là người đấu bỏ t o t mà chính bọn hắn nhưng trở thành là b ọ được cái kia ở giác đấu bên trong nhất định phải bị vô tình g i ế t sau đó đưa vào thịt c h à n g b ọ được trung lập f a n bóng đá vẫn như cũ đứng lên vô tay vì là cái kia mười mấy phút trước ôm người r a đen tiểu thiên sứ chạy lên sân bóng ngượng ngùng cậu bé vì hắn tại đây không tới mười phút bên trong thần như thế đặc sắc biểu diễn cổ động viên tây ban nha vào lúc này hai mắt mở mịt nhìn trên sân điên cùng chúc mừng kẻ địch và đứng ngây ra tại chỗ so với bọn họ càng thêm mở mịt chính mình cầu thủ tình cảnh này là bọn họ lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới phải biết trước cơ sở hot daily nói k h o á t phớt lò d è n hung hăng bột cô tự tin các cầu thủ ung dung tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ cảm thấy năm 2 0 1 n n a m phi vô địch vật c u ộ c tuyệt đối không phải bọn họ đội tuyển tây ban nha không còn gì khác bọn họ đối với thắng lợi tự tin lại như là một viên tràn ngập khinh tức giận khí cầu cao cao địa bay lên bầu trời bọn họ hoàn toàn tin tưởng chính mình đội bóng có thể chiến thắng người điên l h i vì lẽ đó điên cuồng khiêu khích thế nhưng tại sao hiện tại tất cả đã biến thành bộ dáng này ở sân bóng tấm bảng quảng cáo mặt sau phóng viên nguyên bản tự tin tràn đầy muốn trở thành tây ban nha quốc gia anh hùng hại người phơ lót n vào đúng lúc này trên mặt lại như là bị vừa dâm chính mình phẩn liền đờ cờ mờ mờ tản nhẫn mà dẫm như thế vẻ mặt có nói không nói ra được đặc sắc hắn vắt hết vóc phải đem người điên ly làm thân bại danh liệt vì thế hầu như đem hết tất cả thủ đoạn cuối cùng trăm phương ngàn kế mới thành công b ả o chế ra một màn người điên ly nhược điểm nhất định có thể một đòn chí mạng để người điên ly ở hật cục trận chung kết như vậy đỉnh cao cuộc chiến tâm thần đại loạn tao nộ cuộc đời huấn luyện viên đạo tơ lụ n h ấ thế đ ị n có cửa góc c thể trời đất không không h đem điên đẩy đường người lên xuống ly vào t để cái nhưng à y k i giít ế n hắn ở thành phố Magist, án cho phố ở tòa t ma r ớ c cửa khuất đục a khuất h một t bò h minh hỏa, thận thử màn ếm, triệu cẩn n đồ địa ra hỏa, cẩn thận mà nếm. Thử bị ra ư ờ i đục n hắn ã thư、vị. Thế nhưng, h vị. vạn lần không ngờ chính mình phí hết tâm tư trăm phương ngàn kế địa t h i ế t trí hoàn mỹ cặp ấy lại liền như vậy bị người điên ly dùng không tốn sức chút nào biến nặng thành nhẹ nhàng hai cái ngón giữa liền cho phá giải rơi mất từ đầu tới đôi cái kia ở trên cao nhìn xuống bóng người màu đen thậm chí ngay cả xem đều không có liết hắn một cái trong mắt của hắn hoàn toàn không có sự tồn tại của chính mình mà bị chính mình tối muốn trả thù đối thủ không nhìn đây đối với phở lò dẹt tới nói so với giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu làm hắn vẫn hận muốn điên đúng hắn l ử a g i ậ n b ấ t người hắn giận sôi gan sôi ruột hắn nắm thật chặt quả đấm của chính mình hắn hàm răng cắn lạc len k e n mà văng lên dòng máu của hắn đang điên cuồng t i ê u đốt hắn thế nhưng hắn cũng không dám hướng về cái kia vẻ mặt bóng người tới gần nửa bước dù cho chỉ cần hắn chạy trốn mười mấy bước liền có thể xuất kỳ bất ý đem người điên ly một quyển đánh ngã xuống đất thế nhưng hắn những bước không động cấp bộ dù cho là di chuyển một mười m thậm chí không cần người điên ly tự mình động thủ sẽ bị người điên ly người ở bên cạnh xé thành mảnh vỡ hơn nữa hắn còn dám khẳng định đến thời điểm sẽ không có người giúp mình dù cho là đội tuyển tây ban nha cổ động viên hoặc là thay thế bổ sung các cầu thủ đều sẽ không đi trợ giúp chính mình vào đúng lúc này hắn không nhịn được vì chính mình cảm thấy b i hay lý thống phạm tiếp tục chính mình biểu diễn đang nhìn đến messi trong n g a y mắt liền lập tức xoay người mà không do dự địa vung vầy bàn tay ở trong không khí phiến đến phiến đi động tác cùng lần trước giống như lúc ai đều hiểu hắn là có ý gì mà vua bóng đá mazadona hầu như cũng là ở đồng thời làm ra động tác như thế trên thực tế ngoại trừ hai vị này không sợ trời không sợ đất đại gia ở ngoài vẫn lấy tao nhã nổi danh trên đời tao nhã vương tử dễ đô đồ, đồ cũng xoay người đối mặt phía sau trên khán đài cổ động viên tây ban nha làm ra một cái x u ý t câm miệng thủ thế cho tới những người khác cứ việc không có như thế quá khích động tác thế nhưng cũng từng cái từng cái gào thét mặt hướng cổ động viên tây ban nha chúc mừng trên mặt mỗi người đều tràn trề giải hận cùng phát tiết hưng phấn mấy phút trước cái đám này người tây ban nha ác độc công kích cùng không ngừng nghỉ khiêu khích trào phúng đã sớm để các huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị các cầu thủ tức sôi dột khí bọ không cách nào xem đám người kia như thế tức giận m ở đủ trong sân bóng còn có cái gì có thể so với ghi bàn càng thêm mạnh mẽ giám trả messi hai hạt ghi bàn để này ba mươi nghìn nhiều cực đoan cổ động viên hoàn toàn câm miệng người argentina tứ không e rẻ chúc mừng đặc biệt làm ba ca vương messi mang theo trên sân các đồng đội cũng đi tới nơi này đồng thời chúc mừng thời điểm xanh trắng quân đoàn đột kích ngược đạt đến tối cứ việc phản ứng lại cổ động viên tây ban nha liên cồn phát sinh suy thanh thế nhưng này suy thanh nhưng càng như là nhu nhược người sợ sệt dứt gạo người liên ly li mang theo các đệ tử của hắn tận tình chúc mừng như gió xuân ấm áp đương nhiên đang ăn mừng lúc kết thúc lý thống phạm vẫn không có quên chính mình đe dọa lần này lao lý dội ra hai ngón tay dùng thủ thế nói cho cổ động viên tây ban nha đây là thứ hai ghi bàn nếu như các ngươi vẫn muốn nghĩ đem như vậy một hồi điên cuồng khiêu khích tận hưởng đến cùng như vậy tiếp tục đến đây đi lao tử còn có thể tiến vào các n g ư ơ i bóng khiêu khích một lần chính là một cái ghi bàn mãi cho đến các ngươi cái đám này kẻ nhu nhược sợ đến liền một chút âm thanh cũng không dám ra mới thôi thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu làm trọng tài chính hậu thép thổi lên tiếng còi thời điểm toàn sản thi đấu thời gian mới trôi qua vẹn vẹn mười một phút mà này đã là đội tuyển tây ban nha lần thứ hai ở sân bóng bên trong vòng mở bóng người đ ấ u bỏ t ố t binh đoàn mỗi người chiến sĩ biểu hiện trên mặt đều vô cùng phức tạp một mặt ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liên tục hai cái như vậy khó mà tin nổi mất bóng loại này khó có thể tưởng tượng phương thức trầm trọng địa đà kích bọn họ ở lúc trước s ắ p như là khinh khí cầu như thế bay lên đến tự tin để ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo mờ mịt còn mặt kia hai người này mất bóng tàn nhẫn mà thương tổn bọn họ lòng tự ái để những n à y ở châu âu dưới bóng đá hô mưa gọi gió v ạ n người vây đỡ các siêu sao tôn nghiêm bị thương tổn lửa dẫn bắt đầu ở trong lòng bọn họ không thể ngăn chặn địa điên cuồng t i ê u đốt đối với đội tuyển bọn họ cũng phải nghển đầu rời đi tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bị đối thủ như vậy ung dung nhục nhã tấn h công bằng không tử vong phản công kèn lệnh bị thổi lên người đấu bỏ t ố t binh đoàn lợi dụng mở bóng bóng quyền n h ấ t lên thế tiến công có người nói ở trên sân bóng thuận gió bóng cũng không thể biểu hiện một nhánh đội bóng chân chính trình độ bởi vì coi như là một nhánh công nhận t ù i bắt đội bóng ở tại bọn hắn đánh điên rồi thời điểm cũng khả năng bạo lệnh đau tể một nhánh nhà giàu mà chỉ có làm đội bóng ở trong lịch cảnh giao ra giải bài thi mới có thể chân chính phản ứng đội bóng này gấp gác từ góc độ này tới nói đội tuyển tây ban nha biểu hiện không thẹn cho châu âu bóng đá vương giả chi sư cứ việc là ở điểm số lớn lạc hậu tình huống l i ề u mạng toàn lực tấn công thế nhưng bọn họ vẫn cứ biểu hiện phi thường trầm ổ n không có nhưng cùng được ăn cả ngã về không cử động cũng không có l u ô n g cuống tay chân hoang mang máy thở x a vi ở đều đâu vào đấy địa ngăn cản thế tiến công hắn cùng câu lạc bộ đội hưu in niesta dùng ưu dị biểu hiện ổn định người đấu bỏ t ố t binh đoàn giữa sân đem bóng đá lần thứ hai vững vàng mà không chế ở bên mình bóng đá ở màu đỏ chiến sĩ dưới chân lan chuyển đội tuyển tây ban nha như là cột lại đôi rắn đuôi chung như thế phun ra nuốt vào màu đỏ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mà bọn họ kiên trì rất nhanh sẽ chịu đến báo lại ở cùng đội h u iniesta liên tục lan truyền hấp dẫn đội tuyển argentina lực lượng phòng thủ phần lớn sự chú ý sau khi savi đột nhiên thay đổi chuyền bóng đối tượng hắn dùng một c ư ớ c không thể tưởng tượng nổi má ngoài v ệ n bóng để bóng đá ở bích lục trên sân cỏ vẽ ra một đạo đường vòng cung cong cong cuối cùng đi tới cánh thiên sứ juan mata dưới chân đây là một lần đột nhiên tập kích t h ứ c chiến thuật biến hóa juan mata trước đó biểu hiện rất bình thường cũng không có hấp dẫn quá to lớn lực lượng phòng thủ thế nhưng khi hắn một cầm bóng đội tuyển argentina liền phản ứng lại muốn hỏng việc ba mata cầm bóng sau khi cả người tựa hồ trong nháy mắt lắc mình biến hóa lại như là một cái dấu ở trong vỏ đao tuyệt thế bảo đao trong chớp mắt tuốt ra khỏi vỏ trong giây lát đó sáng lấp l ó á lùi lại đến bản mới một hiệp tham dự phòng thủ giã thu tơ v â trở thành cái thứ nhất dưới đao chi quỷ mata hay dùng một cái đẹp đẽ thoát khỏi động tác bỏ qua rồi hắn sau đó dù a n mata tốc độ không giảm chút nào cánh thiên sứ liên tục biến hướng thoát khỏi lại quá rơi mất xanh trắng quân đoàn hai tiền vệ trụ fernando gạ gỗ cùng marchezano phá tan đội tuyển argentina trung lộ phòng thủ bay nhanh mà xuống tình cảnh này để âm vũ đầy từ khí địa cổ động viên tây Ban Nha trận ma ta một loạt động tác cùng nam mỹ cầu thủ hoa lệ xinh đẹp tuyệt trần lừa bóng phong cách tuyệt nhiên không giống khắc rõ ràng âu thức bóng đá phong cách động tác đơn giản thực dụng cực đoan địa thể hiện xử lý bóng hợp lý tính củng nhanh thế nhưng hiệu quả nhưng hoàn toàn nhất trí chiêu nào chiêu nấy trí mạng qua người như ma liên tiếp đột phá ba người trong nháy mắt cũng là người ta nhớ tới trước messi lần kia tuyệt thế biểu diễn có thể bị đông đảo bóng đá quyền uy truyền thông cùng chuyên nghiệp bình luận viên xưng là cùng messi đặt ngang hàng tứ đại thiên vương một trong ma ta hiển nhiên có không kém messi năng lực đang cổ động viên tây ban nha tiếng hoan hô càng lúc càng lớn nếu như vào lúc này mà ta có thể giống như messi liền qua sáu người đánh vào một hạt đại chấn sĩ khí đ i bàn cái k i a đội tuyển tây ban nha hy vọng liền một lần nữa trở về dù an ma ta đẹp đẽ một tiếp tục gào gừ hoàn mỹ thoát khỏi hai n g ư ờ i hành nhất định được sông a sông a z z z ba Ba, người thứ ba liền quá ba người thượng đế tiếp tục tiếp tục tiếp tục lên lên lên hừng ba tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn tịt nói năng lộn xộn địa ở trên khán đài điền quần hô lớn liền ngay cả bên sân l á o xoái buột cổ cũng sốt sáng mà nắm chặt rồi bàn tay của chính mình người liên l y cái kia hai cái ngón giữa không chỉ đánh mông phan bóng đá cùng cầu thủ thậm chí ngay cả vị lao x o á y này cũng bị đánh n g ấ t x ỉ u ở gần như lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng lao nhân ra kích động m u ố n chết có điều lý thống phạm hiển nhiên hiểu rõ vô cùng chính mình cái này đệ tử đắc ý hắn ở lúc trước chuyên môn bố trí rất nhiều loại như thế nào phòng thủ du an mata chiến thuật mà lần này cụ thể người chấp hành là đội trưởng gia vi hễ dẹn ẹ t t i inter chi hồn lấy hữu hiệu nhất bảo đảm nhất một loại hắn không có lại cho cánh thiên sứ tiến thêm một bước cơ hội xông lên trực tiếp dùng vai kẹp lại mata đột phá con đường dùng thân thể valan đi du an mata thấy cảnh này cổ động viên tây ban nha tiếng hoan hô lại như là vẫn bị người bóp lấy cái cổ có vịt trong n g á y mắt im bật đi bước bốn t r ọ n g tài chính hà nội hẹp tiếng còi cũng trong cùng một lúc vang lên đội tuyển tây ban nha được một cái vòng ngoài cấm địa mò ước ba khoảng năm mét đá phạt trực tiếp cơ hội ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm năm mươi nếu người pha ta ta phạm chết tờ mờ bao giờ chương sáu trăm năm mươi nếu người p h ạ m ta ta phạm chết tờ mở bờ giờ máy thở savi eo gù ạ giờ david villa đứng ở bóng đá phía trước ở người đấu bỏ t ố t binh đoàn trên sân này mười một người bên trong hai vị này là đá phạt cướp pháp khá là xuất sắc ứng cử viên đương nhiên cánh thiên sứ juan ma ta đá phạt cũng không sai ở tờ giờ mi ở lít sân bóng vì là chim khách quân đoàn liên tiếp lập chiến công có điều ma ta vào lúc này chạm khoảng cách phạt bóng điểm k h á xa xem ra hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị tham dự đến phạt bóng bên trong cổ động viên tây ban nha dồn dập đứng lên đến nóng trong mỏi, mong mỏi chờ mong kỳ tích xuất hiện cổ động viên argentina thì lại không chút do dự mà hướng về đối thủ đưa lên che ngập bầu trời suỵ t r ọ n g tay chính hai t hẹp thổi lên có thể phạt bóng tiếng còi savi villa sẽ là ai đến chủ phạt cái này đá phạt đây đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở đội tuyển tây ban nha cần bức thiết địa truy bình điểm số bằng không cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói liền sớm kết thúc thượng đế phù hộ tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn tịt ở thành kính cầu khẩn trên sân ở đầy trời tiếng huyên náo bên trong máy thở savi tỉnh táo ngẩng đầu liếc mắt nhìn không thành vị trí sau đó cúi đầu hít sâu cơ thể hơi nghiêng về phía trước bắt đầu chạy lấy đà do chầm đến nhanh bay nhanh hướng về bóng đá là savi bốn sa vi tự mình đến chủ phạt cái này đá phạt máy thở là hiện nay này chi đội tuyển tây ban nha không thể thiếu thông suất tác dụng tương đương với người điên ly ở đội tuyển argentina bên trong dựng đứng ma thuật sư gì trần m ở loại này loại hình cầu thủ bình thường yên lặng mà ở trong bóng tối vì là hàng tiền đạo hoa lệ bọn sát thủ bày mưu tính kế mà một khi đến đội bóng gặp phải khó khăn thời khắc mấu chốt bọn họ thường thường lại gặp dũng cảm đứng ra cứu vớt đội bóng lần này máy thở có thể cứu lại đội tuyển tây ban nha sao ánh mắt của hắn kiên định bước chân đặt ra cực kỳ thận trọng khoảng cách càng ngày càng gần chân đã bãi lên ai cũng cho rằng savi sẽ chọn trực tiếp xuất ôn bởi vì cùng hắn đồng thời đứng ở bóng đá trước david villa thậm chí đều không có chạy lấy đà mà ba ca tân viên tiền đạo thậm chí đều không có cho mình đặt trở cờ chạy lấy đà không gian thế nhưng savi ở cuối cùng x ú t bóng thời điểm nhưng lựa chọn c h u y ể n bóng nhẹ nhàng chuyền cho david villa chuyện này xảy ra chuyện gì ngay ở mọi người vẫn không có quay lại suy nghĩ villa gặp xử lý như thế nào bóng thời điểm đáp án ở d â y tiếp theo chúng công bố villa lựa chọn là v ư ơ n g vàng mà đạp lên bóng vào lúc này trên sân dị biến tái sinh nguyên bản đứng ở đằng xa té đi cánh thiên sứ juan mata Ở mọi người không chú ý thời điểm lộ ra vẻ mặt dữ tợn không biết lúc nào hắn đã lặng yên khởi động mà đợi được bóng người của hắn xuất hiện ở tiếp sóng màn ảnh bên trong thời điểm cánh thiên sứ kinh khủng nhất r ă n g nanh đã lấy ra ẩm to lớn vang trầm thanh chấn động toàn trường bóng đá từ bất động đến hóa thành một cái bạch tuyến là chuyện trong nháy mắt đây là một đạo thế gian tối thẳng t ắ c bạch tuyến coi như là máy vi tính c h ắ c toàn quá số liệu cũng chỉ đến như thế khó có thể tưởng tượng du an mà ta cái k i a gầy yếu thân thể bên trong đến cùng chất chứa ra sao khủng bố năng lượng lại có thể nổ ra như vậy một cất kinh động thiên hạ sốt gôn cho tới hắn ở nổ ra bóng đá sau khi chính mình bởi vì to lớn tác dụng ngược lại lực cả người đ ỉ n h trệ ở không trung nhanh cực nhanh quá nhanh ba đội tuyển argentina thủ môn joe mejo không thể ra sức hơn nữa cái này bóng không chỉ tốc độ nhanh khó mà tin nổi hơn nữa góc độ không phải phi thường điêu hầu như là sát xả ngang cùng cột dọc góc tàn nhẫn mà đập vào đi j o mejo cứ việc nói trước phán đoán đúng rồi hàng phòng thủ dưới chân di động thế nhưng cuối cùng vẫn cứ không có với tới bóng đá ba. bóng đá vào lưới đem cái t i ê mảnh trắng non lưỡi không thành đập ra một cái thật lâu không chịu hạ xuống nô ra bóng tiến bà ba Gun! Gun! Gun Gu- A5 tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn tín lệ rơi đầy mặt thượng đế rốt cục nghe được ta cầu xin sao nay bóng thật sự tiến vào h ã n quả thực có một loại trung quốc xuân vận lúc bảy mươi tuổi cụ ông ở trên xe lửa nín mười tám tiếng đi đái rốt cục đẩy ra vê đ ú t cờ trước mặt loại kia hưng phấn và giải thoát cảm giác điên cuồng gào thét đến từ chính chức rio m a r i t cầu thủ juan mata đ á phạt trực tiếp phá cờ ba Khen chốt đội bàn. tuyển tính bàn Vâng, vâng, ghi ba. ba, n không g xôi chào h ngờ là lửa. Hừng hực điên tây ban nha rốt cuộc hòa nhau một bóng ghi bàn chính là nữ cá sổ siêu sao du an mã người điên ly một tay để n ổ ra cánh thiên sứ cho hắn trầm trọng một đòn đem đội tuyển tây ban nha từ sinh tử trên vách đá treo leo kéo trở lại như vậy đ i bàn chúng ta không phải không thừa nhận người điên ly bóng người trước sau xuyên qua với đang tiến hành ở c u ộ c a p p l n beckham ronaldo andy cà rồn những minh tinh này cầu thủ trên người đều thật sâu k h ắ c người điên ly dấu ấn mà hiện tại dù alma ta biểu hiện lại một lần nữa chứng minh điểm này đội tuyển tây ban nha huấn luyện viên trưởng bosco ở đây một bên h ư n g phấn vung tay hô to nếu như không phải là bởi vì thi đấu còn đang tiến hành ta nghĩ lao xoái đều muốn đem ma ta ôm tản nhẫn mà thân mấy cái mata cái này đ i bàn vì là tuyệt vọng bên trong đội tuyển tây ban nha lịch chuyển bảo lưu một chút hy vọng kiên cường mà lại vĩ đại cầu thủ j u a n mata ba cứ việc ở đất c ộ t bắt đầu thi đấu ban đầu cũng không bị lao xoáy trọng dụng thế nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội mata liền có thể cấp tốc chứng minh chính mình trên một hồi vòng bán kết như vậy này một hồi trận chung kết cũng là như thế đây mới là một cái chân chính vĩ đại cầu thủ phải làm đến j u a n mata không hổ là có thể cùng messi kaka kazitiano zonano đặt ngang hàng vì là đợi mới thế giới giới bóng đá tứ đại thiên vương cầu thủ ba trên sân ghi bản sau khi du an ma ta có vẻ phi thường điên cuồng hắn gào thét hướng về trên khán đài vung vẩy này nằm đấm sau đó một chút cũng không làm lỡ thời gian lập tức chạy vào khung thành bên trong đi kiếm bóng vào lúc này jomezo cố ý quáy dậy một hồi hắn hai người đụng vào nhau mất đi trọng tâm song s o ngã n g chồng võ ở lưới khung thành trên lại như là hai cái bị lưới đánh cá bắt lấy ngư cứ việc l i ề u mạng d ã y r u ộ n trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà tránh ra phụ cận trên khán đài trung lập các cổ động viên ha ha bắt đầu cười lớn này xem như là căng thẳng thi đấu bên trong hiếm thấy hải lòng một khắc đi cuối cùng hai người ở các đồng đội dưới sự giúp đỡ khó khăn tránh thoát lưới khung thành cầu thủ tây ban nha đối với jomezo cách làm phi thường tức giận thế nhưng ma ta bản thân cũng không hề nói gì hắn biết đây là thủ lĩnh đội bóng cứ việc ở trên sân bóng chính là sinh tử chi địch hơn nữa jomezo như vậy ngồi h i ệ n nhiên là đánh làm tức giận ý nghĩ của chính mình thế nhưng đối với thủ lĩnh s u n g k í n h để hắn không nghĩ tới hay đi cùng jomezo tính toán nước anh trọng tài chính hạ m hẹp đem jomezo gọi qua một bên đầu lưới cảnh cáo một bên khác g i bản công thần ma ta ôm ngoan cường h ỏ từ jomezo trong lồng n ự c cấp đến bóng đá đi tới bên trong vòng đem bóng đá vững vàng mà đặt tại tại chỗ d i ú p đội tuyển argentina mau chóng mở bóng thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lần này rốt cục đến phiên đội tuyển argentina ở trong sân bóng vòng mở bóng vào lúc này trận chung kết hiệp một thời gian còn chưa qua 20 phút hai bên tổng cộng đã đánh vào ba hạt ghi bàn hơn nữa mỗi người đều là đặc sắc tuyệt luân như vậy trận chung kết để hiện trường cùng chiếc máy truyền hình khán giả hô to đã nghiền liền ngay cả ngồi ở sân bóng ở ngoài xỉ q u ả n g trồng trên đầy gió to thông qua kính viễn vọng quan sát thi đấu cổ động viên cũng một bên ở trong gió miệm lớn địa h ư n g địa một bạnh hưng phấn đội tuyển argentina biểu hiện cũng không thể so đội tuyển tây ban nha kém cứ việc bị đối thủ đổi sát điểm số thế nhưng các cầu thủ tâm thái rất vững vàng quan chỉ huy gì trần m ở đều đâu vào đấy địa phân phối đội bóng bóng quyền xanh trắng quân đoàn cũng không có một mực địa theo đuổi nhanh chóng đánh mạnh ướt cút một đường đ ấ m máu chém g i ế t đến trận chung kết trên sân này chi đội tuyển argentina đã trải qua dục hỏa trung sinh tâm lý trở nên càng thêm thành thục các cầu thủ thậm chí không cần lý thống phạm hô to nhắc nhở liền tự động dùng không ngừng lan chuyền bóng thoáng trì h o a n tiết ấu khống chế tình cảnh dần dần mà làm hao mòn đội tuyển tây ban nha ở ghi bản sau khi thừa dịp thắng truy kích vào lúc này thi đấu tựa hồ là rơi vào rằng có giai đoạn lý thống phạm đứng ở bên sân trong lòng không nhịn được rất có một phen c ả m khái vừa du an ma ta biểu hiện tuyệt đối có thể nói thiên vương hai chữ cái kia hạt siêu phẩm đá phạt ghi bàn vô cùng nhuần n h ẫ n địa thể hiện rồi tiểu tử từ, từ một cái liền dự bị đội thi đấu đều đánh c h ô n g lên thiếu một chút trở thành một xe vận tải tài xế ngây ngô thiếu niên đến tuyệt đối siêu sao chuyển biến mà cái này chuyển biến trong quá trình tuy rằng có lao lý chính mình đổ thêm dầu vào lửa nhưng hiển nhiên càng nhiều chính là ma ta chính mình chạy máu chạy mồ hôi nỗ lực cái kia viên coi như là thân ở tuyệt cảnh cũng chưa từng bông tha hy vọng kiên trái tim phải mạnh để hắn được ngày hôm nay tất cả những thứ này bây giờ juan mata đã là toàn thế giới công nhận siêu sao bóng đá tại đây cái mùa hè bởi vì lý thống phạm vẫy tay tạm biệt sân bóng s c t g nhìn thấy hy vọng vô số nhà giàu vung vẫy chi phiếu đang đeo đổi hắn ferguson muốn dùng 40 triệu bảng anh đem mata một lần nữa mang về Old traford f ziel mazit muốn để này chi tây ban nha cánh thiên sứ một lần nữa trở lại mẫu đội barcelona đang đeo đổi david si và không được sau khi muốn dùng mata đến chống đỡ lấy lu kem tương lai mười năm một bên lĩnh dực inter milan bayern munich chelsea châu âu nhà giàu đối với cánh thiên sứ trông mòn con mắt mà ở cuộc tranh tài này bên trong tay cầm siêu cấp sức mạnh l ử a dẫn trong lòng ngập trời lý thống phạm nguyên bản làm lớn xóa bỏ đội tuyển tây ban nha tất cả ghi b ả n thế nhưng cuối cùng vẫn là thủ tiêu dự tính như vậy không vì cái gì khác chính là vì du an ma ta này một loại ngượng ngùng nỗ lực khiêm tốn ánh mặt trời thiếu niên một cái tôn kính chính mình như cha đệ tử bởi vì lý thống phạm nhất quán nguyên tắc chính là người không xâm phạm ta ta cũng phạm nhân nếu người phạm ta ta liền tàn nhẫn mà phạm chết tê con mẹ nó đương nhiên chân chính đối với mình thật người vậy cũng là gặp dùng tối thật sự chân thành tâm đi đối xử thi đấu từ từ đi tới hiệp một khoảng ba mươi phút trên khán đài vẫn náo nhiệt hai bên cổ động viên chăm chỉ không ngừng địa đại đ ấ u pháp hai tương công kích không chút nào yếu thế có thể nói suy thanh tiếng vô tay tiếng hoan hô nhiều tiếng rung trời tạp vật vật cứng phi q u a n vật vật vật bay trốn không đủ cổ động viên tây ban nha vào lúc này nhưng cũng không dám lại điên cuồng khiêu khích người điên ly liên tục hai lần ngón giữa nguyền rủa mang đến hủy diệt tính đà kích để xanh trắng quân đoàn chỉ huy tịch phía sau trên khán đài người tây ban nha có chút nút nhát bọn họ rất nhiều người hận không thể đem người đ i n ly sẽ thành mạnh vỡ thế nhưng trắng trận công kích nhưng cũng không dám nữa hống đi ra chỉ lo làm tức giận cái người đ i này hắn lại một lần nữa dựng thẳng lên cái kia ma lực n g ó n giữa tây ban nha nếu như lại thua một bóng vậy coi như thật sự xong đời thậm chí trong thời gian này có cái trẻ con miệng còn hôi sữa còn không chịu thua địa muốn phải tiếp tục dùng t r ư ớ c c á c độc lời nói tiến hành khiêu khích khi hắn mới vừa từ trong miệng gọi ra một cái người đàn bà của ngươi mặt sau lời nói còn chưa kịp nói liền bị lân tòa vội vội vã vã địa che miệng lại chu vi một đám lớn đồng bạn đều dùng ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn kẻ này không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa coi như thôi đúng là ngồi xổm ở tấm bảng quảng cáo mặt sau phóng viên khu t ờ lòi rét bởi vì du alma ta đội tuyển tây ban nha hy vọng lại trở về phớt lò rẽ tâm tư lại bắt đầu trở nên lung lay hắn cảm giác mình không nên liền như thế bị người điên ly làm cho khiếp sợ không nên để người điên ly tốt như vậy quá bất luận làm sao hắn đều muốn hủy diệt người điên ly cuộc tranh tài này cái này đã từng bị lý thống phạm bức bách ở trước công chúng dưới con mắt mọi người khuất nhục một bỏ trước cơ sở hot day ly chủ biên trong lòng hơi làm suy nghĩ lại rất nhanh nghĩ đến một cái ác độc chủ ý hắn từ từ di động vị trí của chính mình lặng lẽ di động đến phóng viên khu b ê n giới nơi này khoảng cách đội tuyển argentina chỉ huy tịch không xa mò bước năm sáu mét khoảng cách hắn mắt liếp một cái sân bóng gió nhẹ chiều gió sau đó từ chính mình văn kiện trong bao lặng lẽ lấy ra một tờ bức ảnh những hình này là phở lò z trước đó chuẩn bị kỹ càng vốn là hắn dự định đợi được người điên ly binh bại sân sụp sở city sỉ nhục nhất một khắc gian tắt đến trong đám người đi thế nhưng hiện tại hắn không dự định làm như vậy rồi bởi vì hắn đã không nhìn xác định chín sau mười phút đến cùng ai sẽ biến thành bi thảm người thất bại trên sân inis e ta dùng một lần đẹp đẽ chụp bóng hơn người thoát khỏi phép nano d gạ g ô b ứ t cướp phở lò z lập tức làm bộ hưng phấn dáng vẻ từ tấm bảng quảng cáo mặt sau nhảy lên đến đại hắn một thân đẹp đẽ bóng tốt a ba mà ngay trong nháy mắt này hắ đem trong bao bức ảnh phần phật rồi lập tức toàn bộ cao cao địa gắn đi ra ngoài bị gió v ừ a t hổi lại như là một trận màu sắc rực rỡ thải tiết như thế tung bay đến argentina chỉ huy tịch cùng mặt sau tây ban nha phan bóng đá trận doanh ở trong mà làm xong tất cả những thứ này sau khi phớt lò dẹt làm bộ hoảng loạn ráng vẻ z i t gào lên c ả n vội vàng đuổi theo tựa hồ là muốn đem những hình này đều đoạt về đến thế nhưng trên mặt hắn cái kia không che giấu nổi ý cười nhưng rõ ràng nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắp này có cỡ nào được bởi vì người điên ly lung túng một màn liền muốn đến ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 651. sự tình sẽ không liền như thế kết thúc chương 651, sự tình sẽ không liền như thế kết thúc ào ào trong tiếng mấy trăm tấm tấm hình bay ra ngoài lại như là tuyên dương vinh quang thời điểm bay múa đ ầ y trời thái tiết lý thống phạm trạm đang chỉ huy ghế trước bên sân chính đang tỉ mỉ mà quan sát trên sân tình thế đột nhiên một mảnh đồ vật bay đến lao lý hầu như là theo bản năng mà mò ở trong tay xoay chuyển lại đây định thần nhìn lại thình lình chính là hớt sờ h o t đây ly đang ở đầu bản đầu để cái kia vài tờ vương thanh hòa cùng nước mỹ lao mắc cờ ở phòng cà phê bên trong đàm tiếu bức ảnh n g ầ n g đầu nhìn một chút chỉ thấy phở lò d ẹ t một bên kinh hai gọi nhỏ địa xung ố lại kiếm bức ảnh một bên lộ ra đ ắ c ý hướng về chính mình khiêu khích địa c ư ờ i gàn lại xoay người nhìn càng nhiều bức ảnh đã phần phật bay lên k h á n đài mà bên sân chỉ huy ghế trước cũng là không í t lý thống phạm trong nháy mắt liền rõ ràng phở lò d ẹ t ý nghĩ cái này con hoang là đỏ ý nhất định là đỏ ý chỉ muốn nhìn một chút phở lò dẹp trên mặt hiện lên khiêu khích mà lại nụ cười đắc ý. tất cả cũng đã t r ư ơ n g nhưng mà nhất i ế t hắn một bên rít gào lên đổi tới l i ề u mạng hướng về ngăn cản chính mình bảo an nhân viên giải thích cái gì một bên hướng về lao lý tứ không e r ẻ đ i ệ u phóng thích chính mình lộ liễu mà rất nhanh p h ơ lò Dẹt không biết dùng biện pháp gì thuyết phục sân bóng bảo an lại bị cho phép rời đi phóng viên khu đi tới nơi này một bên kiếm chính mình bức ảnh vào lúc này liền ngay cả giải thích chỗ ngồi các quốc gia kim miệng môn cũng phát hiện tình cảnh này chết tiệt cái kia con hoang đang làm gì thế argentina bình luận viên catas ở màn ảnh bên trong phát hiện hướng đi người điên ly thơ lò z hắn lấy xuống chính mình giải thích m i c r o n quay đầu hỏi ngồi ở bên người chiến thần bà tis b ừ ừ ừ có cái tây ban nha phóng viên hướng đi người điên ly chuyện gì thế này hiện trường phóng viên làm sao sẽ được phép đi tới đội bóng chỉ huy ghế trước mặt là phở lò dệt bốn bất ngờ xuất hiện ngay ở sân bóng một bên ba xin lỗi người điên lý tiên sinh có thể đem ta công tác thành quả trả cho ta không bên sân phớt lò d ẹ t trên mặt mang theo khiêu khích đủ cười trong giọng nói trang rất là khắc khí chỉ vào lao l ý nắm ở trong tay tấm hình kia cười như là một con vô hại thỏ trắng nhỏ cảm tạ những hình này bị ta tới nói thật nặng lớn này chết tiệt gió to phải biết đồng nghiệp của ta vì được những này quý giá bức ảnh có thể phế không ít công phu đây đương nhiên có thể ta thậm chí có thể cho n g ư ơ i ở phía trên ký tên phớt lò dẹp tiên sinh lý thống phạm vẻ mặt cũng không có phớt lò dẹp tưởng tượng như vậy nổi giận hắn móc ra bên người mang theo màu đen viết ký tên ở bức ảnh mặt trái soạt soạt, soạt, soạt dùng tiếng tây ban nha viết một câu nói đưa tay liền đem bức ảnh đưa cho trở lại. p h ớ t lò gen xứ sở theo bản năng mà tiếp nhận bức ảnh hắn vào đúng lúc này đột nhiên có chút nhi g hoặc cảm giác mình lại có chút nhi không thấy rõ người điên ly nguyên bản toán định nhãn trước tên đáng chết này có lẽ sẽ nổi giận ra tay đánh nhau hoặc là tức giận mắn g to nhân vì là cái người điên này ly xưa nay đều là như vậy tứ không e rẻ địa hưng hằng xưa nay sẽ không đối với bất kỳ hắn nhìn khó chịu người giả lấy màu sắc cũng không biết thỏa hiệp cùng t h o á i nhượng kích động cùng bạo lực hầu như là người điên ly đại danh tử thế nhưng hiện tại làm sao trở nên bình tĩnh như vậy hắn cúi đầu nhìn một chút bức ảnh mặt trái chết tự biến sắc người điên rất nhanh ngươi sẽ q u ỳ hướng về thượng đế sám hối hy vọng những hình này xưa nay chưa từng xuất hiện nhìn thấy câu này tràn ngập uy hiếp lợi h u n ác lại như là đối mặt một con ẩ n giấu ở trong bóng tối đang chuẩn bị nuốt sống người ta dã thú bản năng dùng mình một cái thợ lò dẹt không nhịn được đi suy đoán cái người điên này ly gặp làm sao đối xử chính mình tìm ngươi ám hại hoặc là trực tiếp thuê sát thủ giết chết chính mình có điều những này hắn cũng không sợ hắn đối với này sớm đã có chuẩn bị cảm tạ lòng tốt của ngươi người điên lý tiên sinh có điều đối với vương thanh hòa nữ sĩ sự tỉnh ta cảm thấy rất xin lỗi phở lò dẹt chủ động nhắc tới chuyện này h ắ n phải cho người liên ly nguyên bản đau xót tâm lại tắt một năm cuối để cái này đại cửu nhân thật thật khó chịu một trận không cần xin lỗi ta nên cảm tạ ngươi người liên ly trả lời để phở lò dẹt lần thứ hai s ư ớ n g sốt cảm tạ ta đúng đấy cố gắng cảm tạ ngươi bởi vì ngươi để thanh hòa có thể trải qua một lần trò chơi thú vị vốn là ta còn lo lắng gật gục trong lúc nàng sẽ cảm thấy một đây ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng phở lò dẹt tiên sinh trong lòng đột nhiên một mảnh hô đồ thế nhưng phở lò dẹt cũng không tính liền như vậy c h ị vua hắn đến gần rồi một bước thấp giọng chế nhạo địa cười nói ồ、oh, khó có thể tin nguyên lai、like、như vậy à nguyên lai、like、các ngươi trung quốc người phụ nữ đều yêu thích chơi như vậy đêm nói thật ngài đối với người yêu phản bội sự nhẫn mại để ta cảm thấy kính phục thứ ta hiếu kỳ lẽ nào ngươi thật sự như tất cả truyền thông suy đoán ở vài phương diện khác không cách nào thỏa mãn ẩm liền trong n g á y mắt một cái nồi đất như thế nằm ấm đột nhiên tia chấp như thế ngang trời xuất hiện sau đó hai viên mang theo máu tươi hàm răng không chung bay lượn phớt lọ rét mặt trong nháy mắt lại như là một cái bị sống dao tàn nhẫn mà đập nát bét cà chua màu đỏ chất lòng bay lượn hắn hét thảm về phía sau ngã ra ngoài. lý thống phạm ngạc nhiên xoay người không biết lúc nào nguyên bản nên đang giải thích chỗ ngồi đảm nhiệm lâm thời bình luận viên chiến thần bạ tỳ sập tạ xuất hiện ở phía sau chính mình trong tay hắn cầm một t ấ m không biết từ nơi nào nhặt lên đến bức ảnh trên mặt có một bộ rất là bình tĩnh vẻ mặt tựa hồ vừa nay tất cả không có quan hệ gì với chính mình thế nhưng rất hiển nhiên vừa nay cú đấm này chính là bạt t ỷ đánh ra đến c h ơ i thấy một lòng một dạ muốn làm tức giận lao lý p h ở lò dẹ hoàn toàn không có một chút nào p h ò n g bị hắn chính đang tràn đầy phấn khởi lại nhải địa trào p h n g lao lý bất thình lình liền bị trước mặt một quyển vì lẽ đó bị đánh rất thảm lập tức thẳng tắp ngựa mặt ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời ngây ngốc nhìn bầu trời mấy tinh tinh đại nao đường ngắn thậm chí ngay cả dâm đãng đều quên mất lý thống phạm đúng là rất nhanh sẽ phản ứng lại hắn quay về bạt t ì vẻ mặt kỳ quái cười cười này g a b b r gien kỳ thử ta có biện pháp thu thập cái này rất dười vào lúc này m a r a d o n a cùng đội tuyển argentina cái khác các huấn luyện viên cũng vây quanh mã đại xoáy trên mặt lộ ra cực kỳ tiếp nối vẻ mặt vị này tích viết rơi bóng đá đệ nhất răng ẻn đạn trợ dụ vừa nay đến thăm cùng các đồng nghiệp đi kiếm về những bức hình kia chưa kịp ra tay tàn nhẫn đánh cái kia tây ban nha con hoang k ế chỉ chỉ tiếp đó bà tì Ta không giống nhau không chờ bảo an có hành động liền xoay người chủ động tiến lên liên tiếp quay về hai cái đồng rạng có chút không rõ người ra đen bảo an nói rằng mọi người dựa theo quy củ ta có phải là đến cùng các ngươi đi ra ngoài ngồi một chút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 gào gừ thượng đế a máu tanh một màn a trong miệng thổ huyết kêu rên tên kia đến cùng là ai màn ảnh rút ngắn một điểm gào gào gào gào là người điên ly cựu nhân cũ thơ lò ẹ tây t ban nha phóng viên thơ lò Dẹt. là ai đánh hắn cứ việc trước tiếp sóng màn ảnh cho bên sân một cái màn ảnh thế nhưng sau đó rất nhanh màn ảnh lại trở về trên sân kịch liệt thi đấu bên trong rất nhiều người chỉ nhìn thấy trước một khắp người điên ly còn ở cùng thơ lò Dẹt nói gì đó sau một khắp người sau cũng đã miệng đầy máu tươi sưng mặt sưng mũi điệu thảm thiết lên điều này làm cho bọn họ lập tức không tự chủ liên tưởng đến lẽ nào lần này bị làm tức giận người điên ly rốt cục không nhịn được động thủ t à n nhẫn ca kẻ thù của chính mình thượng đế a lời nói như vậy sự tình nhưng là thật sự náo nhiệt người điên ly sẽ vì này trả giá trả giá nặng ngày ba coi như là gờ do ấn độ nạ cũng bảo vệ không được hắn mà trên sân thi đấu còn ở kịch liệt địa tiến hành vớt cục trận chung kết trọng yếu tính cùng kịch liệt tính để trọng tài biên cùng trọng tài chính toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đây trên ai cũng không có phát hiện tình cảnh này mãi cho đến trên khán đài các cổ động viên tiếng kinh hô càng lúc càng lớn rốt c ụ c bị kinh động nước anh trọng tài chính hà đ hẹp trong lúc vô tình hướng về bên sân liếc mắt nhìn lúc này mới phát hiện sự tình không đúng lập tức thổi còi tạm thời ngưng hẳn thi đấu hắn cũng cho rằng là người điên ly động thủ đánh người nếu như vậy làm trọng tài chính hắn nhất định phải quản một ống chuyện như vậy thế nhưng đồng thời cũng vừa lúc đó thông qua pha quay chậm chiếu lại giải thích chỗ ngồi các bình luận viên rất nhanh sẽ phát hiện sự t ì n h bắt đầu chưa bên sân có một cái máy quay phim rõ ràng ghi chép vừa nay phát sinh tất cả xem xong pha quay trận bọn họ đều đ ố n g nhiên tình ngộ nguyên lai、like、cũng không phải người điên l y ra tay thậm chí trước hai người nói chuyện thời điểm đều mang theo m ỉ m cười lại như là tối thân mật nhất bằng hữu đang t ắ n g â u mà là từ nhưng mà từ phía sau l ư n g lao r a b à tis tu ta như là hùng sư như thế tia chấp một quyền tàn nhẫn mà đánh bại không hề phòng bị phở lò z làm thông qua màn ảnh nhìn thấy bạt tỷ năm đấm tàn nhẫn mà đánh đến phở lò z trên mặt hơn hai trăm tên kim miệng mỗi người cũng không nhịn được theo bản năm mà d â m đãng một tiếng thượng đế a vậy tuyệt đối là không hề bảo lưu sức mạnh mười phần một quyền bị đánh trúng cái tiêu kẻ xui xẻo xương gò má không có bị đập chó nát tan sao có điều đoạn này pha quay chậm hiện trường đạo diễn khả năng là bởi vì cân nhắc đến gặp gây nên phan bóng đá tâm tình cũng không có ở sân bóng trọng yếu treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn chiếu lại vì lẽ đó đại đa số không rõ vì sao các cổ động viên nhưng ở trên khán đài o n g o n g o n g mà kinh ngạc thốt lên chỉ có khoảng cách đội tuyển argentina ghế huấn luyện viên mặt sau số rất ít tây ban nha ủng đội mới hoàn chỉnh địa nhìn thấy màn n y bọn họ phát sinh nổ tung suý thanh trong tay chính hà bột ép mặt tối xâm lại đi tới bên sân hướng về trọng tài thứ tư hiểu rõ tình huống. nhưng là hiểu rõ đến sự thực để hẹp có chút há h ố c mộm lại là bình luận viên chạy đến bên sân đánh một cái phóng viên cùng người điên ly không quan hệ thậm chí cùng hai đội bóng công nhân viên cũng không hề quan hệ mà vào lúc này bảo an đã nhanh chóng đem người tập kích mang đi này xem như là chuyện gì a đến cùng nên làm sao phán người tập kích đã bị mang đi hơn nữa thân phận là bình luận viên bị tập kích người vẫn còn đang cơ bên trong quang q u ắ c địa gọi cũng nghe không rõ ràng đang nói cái gì anh thổi coi hẹp a trong đầu một mảnh hôn luyến hắn lang lang suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nhớ lại bà tỳ sắc tạ tựa hồ còn có một cái thân phận khác đội tuyển argentina huấn luyện viên tổ thành viên lâm thời liền hắn bay về bạt t ỷ biến mất cầu thủ đường nối sáng một tấm thẻ đỏ xem như là có một câu trả lời sau đó lại để cho các nhân viên an ninh đem vẫn còn đang quỷ kêu phở lò z mang tới phòng nghỉ ngơi đi thanh tẩy b ă n g bó hà o gôp hẹp lúc này mới lắc đầu trở lại trên sân chuẩn bị thổi còi tiếp tục bắt đầu thi đấu có điều lưng mặt trên người hắn hiển nhiên không có chú ý tới người điên l i ở phở lò z đi qua bên người thời điểm đột nhiên nhẹ nhàng vô vô cái này đối thủ cũ vai như là ở chân thành địa an ủi tâm tình đủ g i bạn cũng như thế ở người phía sau bên thai nhẹ nhàng nói ra một câu phở lò z thân thể khe r u lên bởi vì hắn nghe được chính là chuyện này sẽ không liền như thế kết thúc ở bảo an nâng đỡ thợ lò dẹp cuối cùng vẫn là biến mất ở cầu thủ trong lối đi mà đối với trọng tài chính hắn hết ẹ p tới nói trong lòng hắn kỳ thực cũng ít nhiều có một chút vui mừng cứ việc người điên ly lúc này ở nước anh danh tiếng đã nghiêm trọng nga xuống thế nhưng bản thân của hắn vẫn là rất thưởng thức như vậy một vị tuổi trẻ huấn luyện viên đương nhiên người điên ly tuy rằng lấy điên cuồng hung hăng sưng thế nhưng ở trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không chính mình chủ động công kích trọng tài hoặc là mượn trọng tài đến công kích đối thủ cái này cũng là hẹp đối với lao lý mang trong lòng thiện ý nguyên nhân từ tình cảm cá nhân tới nói hãy vẫn là hy vọng người điên ly có thể đứng ở bên sân chỉ huy s o n g cuộc tranh tài này phải biết lấy trọng tài chính thân phận chấp pháp như vậy một hồi có người điên ly tham dự thế giới đỉnh cấp đỉnh cao cuộc chiến đối với mỗi một cái trọng tài tới nói đều là vô thượng vinh dự hắn không hy vọng phần vinh dự này có khuyết điểm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu thế nhưng vừa nãy chuyện này dư âm cũng không có rất nhanh tàn đi lý t h ố n g phạm trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thoáng có chút l â y người hắn trước sau khó có thể tin tưởng được bặt đi lại là vì mình mới ngay ở trước mặt toàn thế giới quan chúng trước mặt không tiếp tự hủy hình tượng phải biết như vậy một quyền rất khả năng đem trong nháy mắt hủy diệt hắn tại c h ứ c nghiệp cuộc đời bên trong xây dựng lên đến hài lòng hình tượng hơn nữa n à y một loại coi trung thành mà sống mệnh tình nguyện thân kiêm huấn luyện viên và giải thích viên hai cái thân phận bận bịu sức đầu m ẹ chán mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng cũng phải hoàn thành mình và argentina đài truyền hình hiệp ước nam nhân lại liền như vậy ở khoảng cách hoàn thành hiệp ước vẫn chưa tới hai giờ thời điểm lựa chọn dùng phương thức như thế vi phạm chính mình lời hứa lý t h ố n g phạm vai đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có trầm trọng thi đấu này đã không chỉ liên quan đến chính hắn ân đoán cùng vinh quang cuộc tranh tài này nhất định phải thắng hơn nữa muốn thắng được đẹp đ vì bà ti, vì nàng cũng vì rất nhiều rất nhiều rất nhiều những người khác vào lúc này đột nhiên phía sau lần thứ hai chuyển đến kịch liệt tiếng h u y ê n áo lý thống phạm cao mày xoay người phát hiện chỉ huy tịch mặt sau trên khán đài những người nguyên vốn đã bị sợ vỡ mật cổ động viên tây ban nha lại bắt đầu phạm đánh điếc không sợ súng địa chính đang dơ lên cao một ít tấm ảnh nhỏ mảnh phách lối cười nhạo khiêu khích những người tấm ảnh nhỏ mảnh thình l i n h đều là p h ở lò dẹt vừa nãy khiêu khích là đó ý vậy lên đi nội dung toàn bộ đều là liên quan với vương thanh hòa cùng phách chân sự kiện vai nam chính người mỹ mắc cờ ở phòng cà phê bên trong đàm tiếu hình ảnh tuy rằng nội dung toàn bộ đều là trước cơ sở hot day ly đăng cái kia mới bức thế nhưng đám cổ động viên tây ban nha hiển nhiên như nhặt được trí bảo bọn họ cũng không giống trước hai lần như vậy lớn tiếng ca hát khiêu khích chỉ là cười vang dơ lên thật cao những hình này trên mặt mang theo c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt những người không có nhặt được bức ảnh người cũng khuyết đại địa quay về bức ảnh hành chú ý lễ sau đó d ơ ngón tay giữ a lên khi thấy người điên ly xoay người nhìn sang thời điểm có cá biệt cực đoan ra hỏa thậm chí cố ý đem bức ảnh xé thành hai mảnh đem ấn có vương thanh hòa một nửa cố ý bắt được bên mép tham lam mà hơn m ộ i một hồi bọn họ theo bản năng mà muốn làm tức giận người điên ly. mặc dù bọn hắn chính mình cũng rõ ràng hay là như vậy đã không thể giúp t r ợ đến đội tuyển tây ban nha thế nhưng luôn có thể để trong lòng bọn họ loại kia thô bạo tâm tình được phát tiết được rồi đồ con lợn môn lúc này các ngươi là thật sự làm tức giật ta lý thống phạm tỉ mỉ mà nhìn hắn nhớ kỹ cái kia mấy con đồ con lợn khuôn mặt xác định coi như là trận đấu kết thúc sau khi chính mình cũng tuyệt đối không quyết được lúc này mới cười gần xoay người hắn một đường đi tới bên sân d ơ cổ tay lên nhìn một chút thi đấu tiến hành đến thời gian Lý điểm thời điểm. Thời vì lẽ đó lại thoáng chờ đợi sau một phút lý thống phạm lại một lần nữa giơ lên chính mình ngón giữa nguyên rủa ngón giữa ba độ xuất hiện khi thấy người điên ly lần thứ ba giơ lên cái kia ngón giữa mỗi người đều cảm giác mình trước mắt thời gian cùng không gian tựa hồ lập tức đều bất động tên kia đến cùng là nghĩ như thế nào lúc nào ngón giữa nguyền ruộa trở nên như thế không đáng giá trước bốn năm tổng cộng xuất hiện không vượt qua bảy thứ mà cuộc tranh tài này hiệp một còn chưa kết thúc lại liền lần thứ ba xuất hiện lẽ nào hắn ma lực cũng không cần dự trữ sao còn chỉ hắn vẫn luôn ở biết điều mà chuẩn bị chính là vì trận này vượt cuộc trận chung kết một bên khác đội tuyển tây ban nha chỉ huy từ trước lao xoáy bột c ổ hầu như là trong nháy mắt liền nhìn thấy màn này trái tim của hắn như là trong nháy mắt ngừng nhảy lên một loại bất đắc dĩ rồi lại không cam lòng bao phủ ở trên người hắn hắn quay đầu nhìn một chút vẫn tỉnh táo ngồi đang chỉ huy tịch chỗ ngồi gỡ giấy đờ trong ánh mắt đầy dây dò hỏi ngươi biết chuyện gì thế này sao gờ dậy đ ờ lông mày thật chặt nhũ chung một chỗ hắn đang cố gắng suy nghĩ bốn năm trước cái k i a cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt mùa giải bên trong mỗi một điểm mỗi một g i ọ t chi tiết nhỏ muốn từ bên trong tìm ra liên quan với nguyền rủa ngón giữa sau l ư n g nguyên lý thế nhưng cái này mệnh đề hắn đã lúc trước thời gian bốn năm nghiên cứu vô số lần mỗi một lần đều không có bất kỳ phát hiện nào gờ dậy đ ờ quay về bột cộ nhún vai một cái biểu thị mình cũng không cách nào giải quyết vấn đề như vậy ánh mắt của hắn tìm đến phía sân bóng đội tuyển argentina cắt bóng không có một chút nào may mắn mấy người trong nháy mắt này tâm như cho t à n mà một số người khác khắp nơi muốn sẽ là ra sao ghi bàn sẽ là ai ghi bàn bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương bao đen o ba đen cầu vượt m ư ờ đồng mỗi cuối chương bao đen chương sáu kỷ lục mới chương 652, kỷ lục mới trên sân lần này cắt bóng người là argentina tiền vệ trụ fernando gago cùng người tính yêu thú tiểu mắt c o m a c h e z a n o thời khắc tràn ngập bạo lực mỹ học cấp đoạn phòng thủ không giống gạ gỗ trải qua lưu cá sổ trưởng thành sau khi đá bóng có vẻ phi thường cụ có trí khôn ly thống phạm năm đó như muốn bồi dưỡng trở thành đại nao tơ lô thức tiền vệ trụ cầu thủ sau đó cứ việc gạ gỗ đang chuyển bóng phương diện không có đạt đến tơ lô trình độ thế nhưng phòng thủ phương diện nhưng vượt qua tơ lô rất nhiều lần này hắn chuẩn xác địa phán đoán ra máy thở savi c h u y ể n bóng con đường sớm nằm ngang ở bóng đường bên trên cướp ở ini esta trước đoạn rơi xuống bóng đá một liên xuyến động tác tao nhã cực kỳ đem dệ đồ đồ hai thế đặc điểm thể hiện vô cùng n h u n n h u ễ n bên sân tao nhã vương tử dệ đồ đồ thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra mị cười c gạ gỗ cấp tốc ra bóng một cước thẳng tắp thọc sâu chuyền bóng bóng đá bị nhét hướng về dì trần m ở làm đội tuyển tây ban nha giữa sân bốn tên cầu thủ bên trong năng lực phòng ngự xuất sắc nhất người c h u y ể n xa vương xạ bị alonso thật chặt dán sát vào dì trần m ở tuyệt đối không cho phép đối phương vị này uy hiếp nhân vật thoải mái cầm bóng thế nhưng lần này alonso hoàn toàn bị chơi dì trần m ở cũng không có dừng bóng mà là đột nhiên nhấc chân một lậu bóng đá từ hai chân của hắn trong lúc đó t h o á n qua phía sau chuyển xa vương đột nhiên không kịp chuẩn bị cũng bị mặc vào đưa qua cửa nhỏ nguyên bản nên bị lưu lại bóng đá lại như là đấu đá lung tung xe bay vọt qua trạm thu lệ phí tiếp tục hướng về đội tuyển tây ban nha một hiệp thoạt xuống nhận được bóng đá chính là g i ã thú tơ vê tơ vê lúc trước thi đấu bên trong cũng không có cái gì đặc sắc biểu hiện vì lẽ đó lần này hắn cầm bóng sau khi cũng không có c h u y ể n bóng mà là linh xảo xo a y người dịch ra du an ma ta b ư ớ c ư ớ c bạo nhưng mà khởi động như là đấu đá lung tung xe tăng như thế ầm ầm ẩm ép lại đi khí thế mười phần t ơ vê xoay người quá rơi mất du an ma ta đi ở giữa đường đột nhiên biến hướng dùng thân thể gánh vấp ồn tiếp tục đi xuống đột thích ngăn cản ở tơ vệ con đường không quá khứ không chế bóng chuyển bóng chuyển tới đường biên a g u i z o cầm bóng tơ vệ mạnh mẽ đột phá không được cuối cùng vẫn là đem bóng đá chuyển cho cánh trái a g u i z o a g u i z o lợi dụng cá nhân tốc độ liền ngừng mang quá lại một lần nữa ăn sống rồi chuẩn bị không đủ ra m ố s r i ê u đội phó gấp vội vàng xoay người về truy lôi lôi kéo kéo các loại mờ ám tầng ra không quần miễn cưỡng cho a g u i z o mang đến một chút cái giày thế nhưng vừa lúc đó a g u i z o đột nhiên góp chân sau này một cái phương hướng được bắt bóng sau đó cả người đột nhiên vẫn ngừng ra mốt đột nhiên không kịp chuẩn bị lập tức liền ch lần này a guizzo không có lại cho ra mốt điều chỉnh cơ hội chân phải lên chân giữa bóng cao chuyển vào trong này chân chuyển vào trong bị cáo chế rất tốt bóng đá tốc độ phi hành vừa vội vừa nhanh độ cao vừa đến cầu thủ hậu vệ phần eo khoảng t r ư ờ n g trái phải vừa vặn là trung vệ khó chịu nhất độ cao phòng thủ thời điểm không cẩn thận liền có thể tạo thành n u ũ lòng bóng trước điểm quần động tác hơi hơi chần chờ một hồi bóng đá liền tìm một tiếng t ừ phần eo của hắn thoáng qua sau điểm thân người cao to tích chuẩn bị bứt q u n hơi hơi sung túc một điểm hắn nhìn chằm chằm bóng đá phi hành con đường trong đầu cấp tốc làm ra phán đoán đang muốn dùng núi chân đem bóng đá lấy ra đường đột nhiên xảy ra d ị biến một con ăn mặc m à u xanh lam dạy chơi bóng chân đột nhiên xuất hiện ở tít trong tầm mắt này con chân c ư ớ p ở tít làm ra phần cuối động tác trước dùng một cái gần như dã man giấm đạp động tác đem khắp trốn mừng vui tàn nhẫn mà đạp về khung thành lần này thật đúng là thiết cận sinh biến tít đã theo bản năng mà làm ra phòng thủ động tác hắn không kịp thu hồi lại dội ra đi mui chân nhưng chọn một cái không bóng đá đã bị giấm cực tốc chuyển hướng hướng về khung thành liền t h o á t qua xem này bóng bốn riêu tiền đạo cấp ở tít trước đến cùng xả bán ồ ồ nha nha cà xi là ba hắn dùng chân đem bóng đá cạn đi ra hắn đánh bại chính mình câu lạc bộ đội h ư u bóng đá bắn ra ngoài ba thế nhưng không có ra vùng cấm bên trong vùng cấm hôn loạn tư mừng ai sẽ trước tiên cướp được điểm này trên sân tiểu tàu thuốc bắn ra bóng đá tuy rằng tốc độ không tính là rất nhanh góc độ cũng không tính là rất đ i ê u thế nhưng khoảng cách k h ô n g thành thực sự là quá nhanh người bình thường căn bản là không phản ứng kịp may là thánh ácker cũng không phải người bình thường tuy rằng thân thể đã mất đi trọng tâm thế nhưng hắn nhưng gấp loạn bên trong rỗi da chân miên cương đem bóng đá cạn đi ra tiểu tàu thuốc hy mà pít thì lại bởi vì một cước vòng không mất đi trọng tâm cũng ngã dầm trên mặt đất đội tuyển tây ban nha vùng cấm bên trong người ngã ngựa đổ hỗn loạn tương bừng trong n g á y mắt này kim m a o sư vương quần vào lúc này trở thành khoảng cách bóng đá gần nhất người hắn gấp vội vàng xoay người vung lên bắp đ u ổ i muốn đem bóng đá đá ra cưỡi vi lại đột nhiên thấy hoa mắt cũng trong lúc đó một người mặc argentina áo đấu cầu thủ cũng vào tới ẩm hai người chân đồng thời đụng tới bóng đá còn có cơ hội t h vệ cướp được cái này điểm đối với chân ai nha nha nha đáng tiếc ca t h vệ nóng lòng cướp、điểm. vì lẽ đó hắn trọng tâm không chắc chắn được để v ò n chiếm cứ thơ phòng bóng đá chầm rãi cút khỏi vùng cấm cổ động viên tây ban nha trong trận doanh vang lên một mạnh sống sót sau hai nạn bình thường tiếng kinh hô vừa nãy này liên tiếp tình cảnh nguy hiểm thực sự là quá đòi mạng sợ hai đến bọn họ trái tim thiếu một chút từ trong cổ h ọ n g nhảy ra cũng còn tốt t h y n g h cơ phát huy thực sự là xuất sắc nếu không thì bị đội tuyển argentina lại tiến vào một bóng hậu quả kia như là nhưng mà mà ngay tại lúc này d ị biến tái sinh trên sân bóng bùng nổ ra một trận sóng lớn giống như hoan hô hết hệ cổ động viên argentina cùng trung lập p a n bóng đá đều nhảy lên xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng vậy thì là ba ca vương messi lại cầm bóng trên sân messi quỷ mị như thế nhằm phía chính đang chầm chậm cút khỏi vùng cầm bóng đá iniesta cùng x a vi ở sau người hắn theo sát không nghỉ người trước thậm chí thân thể về phía trước giò ra cánh tay g ấ p thân năm ngón tay khai trường muốn kéo một hồi cái này ác ma như thế trí mạng câu lạc bộ đội h ư u thế nhưng hắn nhưng căn bản theo không kịp messi tốc độ đối mặt bóng đá messi chọn dùng một lần phi thường nghệ thuật tính phương thức xử lý dùng mu bản chân nhẹ nhàng xoa một cái động tác tùy ý, biến nặng thành nhẹ nhàng lại như là hoàn thành rồi một lần hô hấp mà khắp trốn mừng vui trên không trung sẹt qua một đạo tiểu mở miệng đường hạ dạp ổn vừa vặn vòng qua mới vừa từ dưới đất b ò dậy đến đem hết toàn lực nhảy lấy đà ca xí lát nhẹ nhàng rơi vào lưới khung thành messi toàn bộ động tác tiêu xài đến cực điểm ba ca vương ở bắn song môn sau khi thậm chí đều không có lại đi xem bóng môn phương hướng một chút hắn biết cái này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ xoay người hướng về bên sân chạy như bay hắn dọc theo màu trắng đường biên chậm r ã i chạy dỗ hèn nes bậm hoàng kim kim cưng cổ xưa trong hầm mỏ gào thép t a n g thương gió ấm kéo trên người làm chiến b trên mặt biểu lộ bình tĩnh mà lại tỏa h mãn mỉm cười nhưng h a i lắng nghe từ trên khán đài như là viễn cổ sóng lớn như thế chút xuống hạ xuống tiếng hoan hô hạ t chị ba ợ t cục trận chung kết bên trong hạ t chị ba khó mà tin nổi phiếu điểm ba mọi người đều biết ở ợ t cục trận chung kết bên trong trước đó lại có một người đã từng trình diễn quá hạ t c h ị người nước anh dễ họp h ẹ ở ở một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm nước anh ợ t cục trận chung kết bên trong ở đ ệ mười tám một trăm lẻ một cùng một trăm hai mươi phút phân biệt ghi bản chân chính thống trị trận này trận chung kết hắn ba cái ghi bản bên trong bao quát cái kia cho tới nay mới thôi lớn nhất tranh luận môn lương thiên hã c ũ siêu siêu như nhưng g giúp trợ tuyển đội n a lần nhất thứ t h ở t mà cứ đ ế việc thiên tài tuyệt thế đến không xuể nhưng ở gật cúp trận chung kết bên trong trình diễn h chín người cho tới nay mới thôi cũng, cũng chỉ c có dễ họp hẹn ở gật một người mà thôi mà hiện tại cái này ghi chép nhất định phải sửa lại một chút quan minh phạm pháp anh hùng leo messi đem vào hôm nay thi đấu bên trong xa xa ngự trị ở từ cổ trí kim những người thiên tài tuyệt thế bên trên sóng vai hẹ ở ở hiệp sĩ trở thành vô số kinh tài tuyệt diễm nghề nghiệp cầu thủ có thể tiêu hao hết suốt đời tinh lực cũng khó có thể leo trên đỉnh cổ mổ lờ ngờ mạ bồ đào nha lịch bọn cờ gittiano zonaldo ngồi ở trong phòng khách thất vọng mất mát đội tuyển bồ đào nha ở nam phi sân bóng bên trong t h ấ t ý để tứ đại thiên vương một trong cờ gittiano zonaldo ở kỳ nghỉ lúc cũng mất đi đi ánh mặt trời bãi biển lướt sóng tán gái đẹp hứng thú hắn trở lại bồ đào nha trong nước biết điều chữa、thương. đồng thời cũng mượn mẫu đội sở t o t team lice b o n sân huấn luyện tiến hành huấn luyện lấy duy trì trạng thái nên tiếp sắp đến la liga mùa giải trước diêu mazit lại bị đối thủ một mất một còn barcelona vững vàng mà đè ép một đầu cờ c i t i anonzona no chính mình cứ việc thể hiện xuất sắc nhưng thủy chung bị to lớn nhất đối thủ cạnh tranh messi áp chế điều này làm cho kiêu căng tự mãn bồ đảo n h à siêu sao tuyệt đối khó có thể tiếp thu vì lẽ đó hắn nhất định phải để mình tùy thời duy trì thật trạng thái chờ mong một cái tiệm mùa giải mới thế nhưng để hắn vừa ước ao vừa đấu kỵ chính là đối thủ một mất một còn của mình messi lại một đường theo đội tuyển argentina dết tiến vào v ậ t cuộc trận chung kết đồng thời ở hiệp một liền lên diễn chấn động thế giới h 9 truy đuổi bước chân chưa bao giờ hạ xuống thế nhưng khoảng cách tựa hồ đã càng ngày càng xa trong t v tiếp sóng màn ảnh chuyển đến bên sân xuất hiện người điên ly bóng người cờ zitiano zonano đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ địa n g h ĩ đến nếu như do người này đến dạy học rio mazit có thể mình muốn đổ ép barcelona cùng messi mới gặp có hy vọng chứ cũng trong lúc đó milano nào đó xa hoa biệt thự trước may truyền hình cạ tâm tình cùng cờ zitiano n a n o hầu như hoàn toàn tương đồng năm ngoái hắn đẩy giá trên trời mang theo ngàn tỷ f a n bóng đá chờ mong giá lâm d i o mazit nhưng không có phát huy gia đình cao thời điểm trình độ thương bệnh quấn quanh người để hắn thậm chí không có đánh xong một cái hoàn chỉnh mùa giải vô số truyền thông đã đem hàng lậm cái này đối với đã từng hắn tới nói cực kỳ xa lạ từ ngữ cùng hắn liên hệ lên cả cả chính mình cũng cảm thấy ở cùng messi cờ gittiano ronaldo cùng juan ma ta ba người tranh tài bên trong hắn đã dần dần có chút lực bất tòng tâm cả cả nghĩ đến bạn tốt r o a l d o đã từng trải qua xem tv trên màn ảnh cái kia bóng người màu đen trong lòng không khỏi đang suy nghĩ có thể người kia đi tới rio mazit ta lần này lý thống phạm không có lại đi dối ra lòng bàn tay làm tắt bạt hai động tác bởi vì không có cần thiết trước hai lần đã đem mình muốn biểu đạt đồ vật biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn hẳn chính là như thế đứng bình tĩnh trên mặt mang theo kiêu ngạo cùng xem thường vẻ mặt tầm mắt như là trường đao như thế tàn nhẫn mà chém quá toàn bộ chỉ huy tịch mặt sau khán đài đây là một loại rất kỳ diệu cũng rất khó mà tin nổi cảnh tượng làm người điên ly ánh mắt nhìn sang coi như là trước những người xé đi ảnh chụp i ê u căng k h ó thuần địa khiêu khích lao lý cổ động viên cũng không dám ngay đầu tiên cùng hắn đối diện r ồ n dập cúi đầu liền coi như bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng lại khi t h ế hùng hổ địa về trường lại đây thế nhưng vẻ mặt bên trong vẫn như cũng là không che giấu nổi ngoài mạnh trong yếu không quản chính bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận thật là của bọn họ sợ trước mắt người đàn ông này cái kia chờ mặc vẻ mặt bên dưới một cái ngón giữa đủ để đánh tan thế giới này tối kiên cường cổ động viên một ba lạc hậu hiệp hai còn có bốn mươi lăm phút thời gian như vậy tình cảnh đối với người đấu bỏ toất binh đoàn tới nói còn có san bằng hoặc làng lịch chuyển hy vọng thế nhưng nếu như làm tức giận trước mắt cái này m à như một vị thần nam nhân để hắn đệ tứ độ dựng thẳng lên nguyền ruộng ngón giữa như vậy tất cả đối với với đội tuyển tây ban nha tới nói chính là tai nạn ở chân chính tuyệt vọng trước không người nào nguyện ý tự giận mình vì lẽ đó đám cổ động viên tây ban nha chỉ có thể nuốt giận vào bụng ha ha ha ha ha ha ha năm vẫn lạnh lùng nhìn xuống cái kia mấy ngàn mấy vạn người lý thống phạm đột nhiên như là nhìn thấy gì cực đoan buồn cười sự tỉnh đừng ở nơi đó tứ không e rẻ địa bắt đầu cười ha hả cười lớn lối như thế cười như vậy đắc、ý. cười như vậy vui sướng trong tiếng cười tràn ngập t r e o tức cùng trào phúng tràn ngập xem thường cùng k i n h bỉ đây là một người đối với một đám người chế nhạo đem trước một khắc còn đang điên cùng mà lại ác độc địa khiêu khích đối thủ của ngươi môn sợ đến như là chưa hoàn thành bài tập ở nhà tiểu hải tử mà ngươi ở trước mặt bọn họ vui sướng tràn trề c ư ờ i to kia không hề che giấu chút nào trong lòng mình đắc ý đối thủ cũng không dám đánh trả đây là cỡ nào khoan khoái một màn lý thống phạm cười nước mắt đều sắp muốn đi ra cổ động viên tây ban nha phần lớn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc đây là có chút sỉ nhục trầm mặc thi đấu rất nhanh tiếp tục vào lúc này hiệp một đã sắp muốn kết thúc giao chiến hai bên tiết tấu đều trở nên nhanh hơn đội tuyển tây ban nha hoàn toàn bị đẩy tới vách núi nếu như bọn họ vẫn muốn nghĩ thắng được dựng đứng ở cầu thủ miệng đường n ú i đất c ộ t nhất định phải toàn lực tấn công liền một phút cũng không thể lãng phí nếu như nếu như giờ khắp này chỉ đặt hy vọng vào hiệp hai như vậy có thể thất bại đang ở trước mắt người đấu bỏ t ố t binh đoàn mỗi một cái vị trí của cầu thủ đều là thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú h à n g người không cần huấn luyện viên trưởng bosco nhắc nhở cũng biết thời gian này nên làm cái gì chỉ cần có thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước hòa nhau một bóng cái kia thi đấu đối với đ Bọn họ nhắc lên màu đỏ cùng viêm như màu viêm đỏ trải h thế, cực nóng thế tiến công. Mà xanh ế tiến cực công. nóng t Mà ắ n quân đoàn Argentina các cầu thủ cũng không g cầu yếu r thủ thế. t các qua quá khứ một năm đặc biệt đoạn thời gian gần đây tiếp xúc tây b ứ a môn đã sớm đối với lý thống phạm phong t a o bạc tiện phong cách lĩnh hội lập luận sắc xảo vào lúc này chính là muốn thừa dịp messi liên tục ghi bản trình diễn hát chịt đội bóng khí thế đại thịnh bước n g ặ t thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý nghĩ của bọn họ cũng rất kiên quyết chỉ cần tàn nhẫn mà đối với đội tuyển tây ban nha phản công đón đầu thống kích hoặc là cứng như bàn thạch địa lao cố thủ trụ hai cái bóng y u thế như vậy rất có thể ở cái thứ nhất trong vòng 45 phút là có thể đánh tan đối thủ tinh thần cùng tự tin hiệp hai gặp đội bóng gặp dễ chịu rất nhiều thêm vào phút bù giờ hiệp một khả năng còn sót lại không tới năm phút này năm phút đồng hồ đối với hai đội bóng tới nói đều là vàng như thế năm phút đồng hồ ai cũng không chịu tại đây cái then chốt tiết điểm túi đầu trên sân đốm lửa tung tóe có điều giải thích chỗ ngồi các bình luận viên lại có vẻ có chút không quá tận trách bởi vì vào lúc này bọn họ còn chìm đắm lúc trước messi hát chịt bên trong người điên ly ngón giữa hát c h ị messi ghi bàn hát c h ị ba thần kỳ biểu diễn chúng ta rất khó nói đến cùng là ai thành tựu hay chỉ cái này hai điểm cũng đủ để cho cuộc tranh tài này trở thành kỳ trước gật cuộc trận chung kết kinh điển bên trong kinh điển ba nước pháp bình luận viên để đi n ổ biểu hiện say x ư a cái này nguyên bản còn vô cùng kiêu ngạo nước pháp thân sĩ đã hoàn toàn thích như vậy thi đấu ở vừa nay cái kia n h i ệ t huyết sôi trào trong nháy mắt nhìn messi mỉm cười chúc mừng nhìn người điên ly hung hăng cười to đối mặt lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên tây ban nha không biết tại sao hắn trong chớp mắt phát hiện mình dĩ nhiên có chút trở thành người điên ly cùng messi fans xu thế thậm chí muốn hy vọng như vậy một cuộc tranh tài mãi mãi cũng không muốn kết thúc mới tốt mà hắn đồng hành bên người môn biểu hiện cũng đại khái giống nhau điên cuồng thi đấu ba không biết người điên ly còn có thể hay không d ơ lên hắn ngón giữa thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm làm toàn trường f a n bóng đá đứng lên vì là messi ra trận mà vỗ tay không có ai đi trách cứ hắn đến muộn ta liền mơ hồ có linh cảm đáng sợ cuộc tranh tài này bên trong bên trong có lẽ sẽ có tân v u a bóng đá sinh ra mà hiện tại sự thực chứng minh tất cả ta dám khẳng định bóng đá thành cuộc chiến nhất định sẽ trở thành leo messi phong vương cuộc chiến người điên ly ngón giữa có thể nên cải một cái tên không phải nguyền rủa ngón giữa mà là bàn tay của thượng đế hắn thông qua chính mình ngón giữa tạo nên từng cuộc một kinh điện thi đấu tạo nên từng viên một đặc sắc tuyệt luân đ i bản càng tạo nên từng cái từng cái rực rỡ hào quang siêu cấp siêu sao chỉ cần hắn giơ lên ngón g i ữ a sẽ có kỳ tích phát sinh cái này chẳng lẽ không sánh được khống chế tất cả bàn tay của thượng đế sao nếu như muốn m ì n h chọn thế kỷ này tối mua dây buộc mình báo cáo tin tức vợ s ở hốt đây ly tuyệt đối trước liên quan với vương thanh hòa đưa tin tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu người ca tạ lộn lì ạ hy vọng dùng phương thức này làm tức giận người điên ly không có mất đi lý trí trái lại trở nên càng thêm đáng sợ nếu như thời gian có thể c h ạ y ngược không quản sự tình thật giả ta nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này lộ ra ánh sáng chuyện này ba một đội tuyển tây ban nha rơi vào cảnh khốn khó ba đáng sợ messi thậm chí biểu hiện ra vượt xa câu lạc bộ thời điểm thi đấu trình độ người điên ly điên rồi ba đây mới thực sự là đỉnh cao cuộc chiến ba ở các bình luận viên dồn dập than thở bên trong hiệp một thi đấu rốt cục ở nước anh trọng tài chính hạ một hẹp tiếng còi bên trong hạ màn cứ việc hai bên ở cuối cùng năm phút thời gian trong từng người đều điên c u ồ n g một cái một bước cũng không nhường từng quyền vào thị địa n h ấ t lên đốm l ử a tung t o e đối công thế nhưng ba một điểm số m ã i cho đến một giây sau cùng chung vẫn không có thay đổi đội tuyển tây ban nha kiên quyết không rời địa quán triệt lao xoáy bột cổ trung lộ đẩy mạnh cường đánh nguyên xoáy đ ể mỹ trệ lì này một bên chiến thuật ý đồ ngược lại cũng ở đối công bên trong thu được không ít cơ hội thế nhưng ngày hôm nay đeo nỉ nổ tô rét trạng thái kém l ạ kỳ trong vòng năm phút thu được một lần đơn đao ba lần tuyệt hảo lên chân sút gôn cơ hội lại đều không có đem bóng đá bắn trúng không cửa bên trong phạm vi để đội tuyển tây ban nha giữa sân môn nỗ lực hóa thành bọc nước mà một cái khắc tiền đạo david villa thì lại thuộc về trạng thái không sai thế nhưng vận khí bờ nqng chỉ có một lần suốt gôn ở rẽ nẹ tỉ quáy dày bên dưới đánh vào argentina thủ monzo mezo trong lồng ngực đem so sánh bên dưới đội tuyển argentina thu được cơ hội thiếu một điểm tiếng còi vang lên trước một khắc giá thú tơ vê nổ ra quá một cước chất lượng xuất sắc xuất xa c ô n g môn thế nhưng ở trạng thái bình thường bên dưới thánh cơ vẫn là bóng trên đường biên ngang cái tia tối không thể chiến thắng nam nhân đặc biệt đối mặt trên không xuất xa trên căn bản rất khó công phá hắn trấn thủ không thành tiếng g ọ i vang lên trong n a y mắt trên khán đài argentina hùng đội cùng trung lập f a n bóng đá hoàn thanh như lôi messi thậm chí chuyên môn chạy đến trung lập f a n bóng đá tập trung khán đài phụ cận cúc cung ngỏ ý cảm ơn cảm tạ bọn họ trong trận đấu từ không ngừng nghỉ tiếng vỗ tay cùng hoan hô cầu thủ tây ban nha túi đầu bước nhanh toàn bộ đi vào cầu thủ đường nối lao xoáy b o s c ổ cũng không có gấp rời đi hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa người điên ly c ư ờ i to cùng mình các đệ tử một vỗ tay một cái ôm ấp đưa argentina các cầu thủ tiến vào phòng thay đồ bên trong, trong lòng nhưng đang nhanh chóng địa suy nghĩ làm sao đối phó cái kia không gì không làm, được, ngón giữa làm sao đi suy yếu cái này. sân bóng vũ khí nguyên tử như thế tồn tại đối với tây ban nha các cầu thủ sĩ khí ảnh hưởng nếu như không làm được đến mức này như vậy hiệp hai trận đấu đối với đội tuyển tây ban nha tới nói sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào đối thủ chỉ cần một ngón giữa là có thể đưa ngươi nỗ lực hóa thành bọn nước như vậy tàn khốc sự thực đủ để đánh tan trên thế giới tối kiên cường chiến sĩ hắn nhất định phải để các cầu thủ rõ ràng hoặc là dùng nào đó loại phương thức để các cầu thủ tin tưởng nguyên rủa ngón giữa cũng không phải vô địch bột cổ rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp hắn đang muốn xoay người rời đi đột nhiên dừng một chút quay đầu hướng vẫn trầm mặc không nói gờ dậy đờ nói rằng có thể ngươi nên đi tới cùng tên kia chào hỏi hắn chỉ chính là người điên ly gờ dậy đờ xoay người nhìn một chút xa xa cười cùng bốn năm trước như thế làm cản lý thống phạm ngừng lại chào hỏi cũng được bốn năm n à y vẫn là bốn từ năm đó lần thứ nhất đứng ở thi đấu bên sân cùng người này tiếp xúc gần úi mà thân phận bây giờ cũng đã là r ế t đỏ mắt kẻ địch rồi hy vọng người này sẽ không đem truyền thông cùng các cổ động viên cực đoan biểu hiện trách tội đến trên đầu mình nhìn thấy gờ dậy đờ hướng về chính mình đi tới lao lý mỉm cười tiến lên, lên tiếp hắn thật xa liền mở ra cánh tay cho vị này tích viết tốt nhất hợp tác một cái ôm nhiệt tình cười hì hì hỏi l ã o cách cái tên nhà ngươi sẽ không là đến thế bột cổ xin tha chứ vậy cũng không được ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h g ơ dây đ ờ c ư ờ i cười cẩn thận trên giới đánh giá vài lần lý thống phạm lại như là nhìn thất tán nhiều năm tình nhân ánh mắt tràn ngập một cái anh tuấn nho nhã nam nhân đặc hữu hảo quan cùng long lanh xem lao lý truyền hình trực tiếp mau rồi mới lên tiếng ngươi vẫn là trước đây tên kia hung hăng khiến người ta hận không thể cắn ngươi mấy cái có điều không muốn quá bất cẩn bột cổ không phải là dễ đối phó như vậy ba một điểm số cũng không tính là bảo hiểm hơn nữa nói tới chỗ này hắn ý tứ sâu xa địa cười cận ngươi nguyền rủa ngón giữa ma lực e sợ s ắ p không đủ chứ lý t h ố n g phạm trong lòng hơi cứng lại có điều trên mặt của hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào những thứ này đều là cái kia láo ra hỏa nhìn ra b ộ t c ô hiển nhiên cũng là một cái phi thường am hiểu tâm lý chiến cao thủ hắn ở lúc trước rất nhiều ngôn luận đều là trực tiếp đối đầu lý t h ố n g phạm ngôn từ rất là sắc bén cực điểm nói móc gốc dễ có thể bởi vậy lao ly đối với hắn cũng không thích trực tiếp lấy lao ra hỏa xứng trước gỡ dậy đờ hiểu rõ người điên ly tình khí không để ý lắm h ắ n lắc lắc đầu là chúng ta suy đoán đi ra có điều ngươi biết đến ta sẽ nói cho h ắ n biết hai ngày nay đều là có đáng ghét việc bất ngờ xuất hiện n à y chuyện của hai người nhi thật là d ư ờ n già a ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mối c u ố i t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mối c u ố i t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mối c u ố i t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi bốn lời nói dối t á c dù chương sáu trăm năm mươi bốn lời nói dối t á c d ụ n g cung gờ dây đỡ cười nói vài câu bởi bên trong s ả n thời gian nghỉ ngơi căng thẳng cũng không tốt nói thêm cái gì lao lý cùng m a r a d o n a đi vào cầu thủ đường nối đối với lao cách từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở đội tuyển tây ban nha chỉ huy từ trước lý thống phạm ở mới ra sân thời điểm s á t thực có chút giật mình có điều cũng vẹn vẹn là thoáng giật mình mà thôi g ợ dậy đỡ s á t thực hiểu rõ vô cùng chính mình hơn nữa cũng hết sức quen thuộc chính mình phẩm tính quen thuộc cùng phương thứ tư duy liền liền mình thích thiết trí một ít cố định chiến thuật yêu thích lao cách cũng biết rõ r õ r à n g ràng thế nhưng thời gian bốn năm đã qua ngoại trừ giữa hai người bất biến hữu nghị người liên ly li đã sớm không phải thích viết cái kia người liên ly li. rất nhiều thứ cũng đã phát sinh thay đổi nếu như bột cổ cho rằng vẹn vẹn dựa vào gờ giấy đờ là có thể nắm chặt lý thống phạm mạch máu vậy thì đại đại tính sai đương nhiên đối với tích viết lao hưu đứng ở kẻ địch chỉ huy chỗ ngồi lén lúc đến tính toán chính mình lý thống phạm cũng không chút nào tức giận lao cách người như thế nếu như đặt ở cổ đại vậy thì là nhạc vũ mục loại hình cực đoan cố chấp ngu trung gia hỏa đối với thái độ làm việc quả thực đến dáng vóc t i ể u tụy mức độ công và tư rõ ràng đây chính là hắn tính cách m à thôi đi tới đội tuyển argentina cửa phòng thay quần áo cũng đã lúc gần lúc hiện có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy cây búa môn chính tụ ở phòng thay đồ ở chính giữa rộng rãi nơi nhảy nhảy n h ó t n h ó t đại não ba ca vương messi bị gác ở mấy cái xếp lên đến trên băng ghế trên đầu băng vải không biết bị ai đối phó thành vương miệng hình dạng thủ môn jomejo như là trung thành nhất vệ sĩ như thế uy một gối xuống ở mặt trước hôn môi messi dạy chơi bóng sau đó dùng chính mình làm khăn mặt rất là nghiêm túc lau dày trong miệng gào to leo vi đại vua bóng đá bệ hạ là người ban tặng chúng ta thắng lợi sau đó một đám cây búa cũng cười vui vẻ làm ra cùng bái trạng vua bóng đá bệ hạ và t u ế ba ca vương ở hiệp một h ạ c chịt để đội bóng bóng bên trong mỗi người. tựa hồ cũng đã cảm nhận được rõ ràng vàng trói lọi vật cúp trên cái kia cực nóng nhiệt độ khoảng cách giơ lên tòa này tượng trưng thế giới c h i vương cúc đối với bọn hắn tới nói còn sót lại không tới một canh giờ làm nghề nghiệp bóng đá vận động viên trong cuộc đời có thể có như thế một lần giơ lên cúp cũng đã đầy đủ hồi ức cả đời muốn nói các cầu thủ đối với messi không có cảm kích đó là không thể vừa lúc đó lao lý cùng mã đại xoáy bất thình lình đẩy cửa đi vào tây búa môn vừa nhìn phải gặp ai cũng biết thủ lĩnh là một cái ở thi đấu ở ngoài h i vọng điên c u ồ n g thế nhưng ở thi đấu bên trong cực đoan thật lòng ra hỏa loại tình cảnh này nhất định sẽ bị hắn xem thành là kiêu ngạo cùng tự đại biểu hiện xem ra một trận máu chó đầy đầu thóa mạ là m i ễ n g không được tây búa muôn từng cái từng cái hoang mang hoảng loạn địa ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình dẫu mê dô một kích động cũng không lo nổi ra vệ thị vệ cho messi bệ hạ hú lên quái dị ném xuống trong tay mình k h ắ n mặt như là nhìn thấy diều hâu con gà con một quệt cái mông chạy tới chỗ ngồi của mình chỉ còn bị các đồng đội cao cao gác ở chỗ cao messi trong lúc nhất thời muốn dưới nhưng xuống không được vừa sáng tạo hất cục trận chung kết kỷ lục m ư i ba ca vương vẻ mặt lý ú n tung g cực kỳ. l thông phạm tầm mắt ác liệt địa đảo qua mỗi một cái cầu thủ đội trưởng ra vì hễ rẹ nẹt tỉ cảm giác mình nên đưa đến đội trưởng đại biểu hắn đứng lên đến nỗ lực thay mình các đồng đội giải thích cái gì l ý chúng ta kỳ thực là lý thông phạm trực tiếp xua tay ngăn lại rẹ nẹt tỉ phòng thay đổ bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái lạ cực kỳ coi như cây búa mô nào não địa cho rằng thủ lĩnh lại muốn tức giận thời điểm đột nhiên lao lý trên mặt nghiêm túc biến mất không còn tam tích đội bạc tiện b ầ cười bước nhanh đi tới messi trước mặt hai tay giơ lên cao vua bóng đá messi b ậ hạ vạn tuyến ă m xanh trắng quân đoàn casio sao lập tức thất hẩ phản ứng lại bọn họ lập tức từ tòa trở lên nảy g lên bùng nổ ra một trận nhiệt liệt đổi hộ thành phòng thay đổi bên trong lần thứ hai trở nên náo nhiệt sung sướng lên lý thống phạm trên mặt tràn ngập nụ cười ở thời điểm như vậy không cần thiết làm xấu cả phong cảnh lại đi nói cái gì cho má kỷ luật hoặc là tâm thái loại hình đồ vật đội bóng sắp đ ạ t được thắng lợi chính là muốn tận tình phong thích hưng phấn và kích động trong lòng một đường thiên tân vạn khổ r ế t tới sân sụp sở city thi đấu cũng đã tiến hành đến cái này mức cải làm sao đối xử đón lấy b ố phút những n à y thân kinh bách chiến các siêu sao ở tự mình trong lòng kỳ thực cùng gương sáng tự nhân sinh đắc ý cần tận ho nghe đối diện phòng thay đồ bên trong buộc phát ra quen biết khoe khoang như thế tiếng hoan hô đội tuyển tây ban nha các cầu thủ có chút thất vọng túi thấp đầu xuống hiện một bọn họ liều rất lợi hại cứ việc thực hiện sớm đã có chuẩn bị tâm lý trận này cùng người điên li tao nội chiến sẽ là bọn họ đang tiến hành lật c ộ c tới nay tối nghiêm túc một lần khiêu chiến thế nhưng không ai từng nghĩ tới làm hiện thực thật sự đến lại gặp tàn khốc đến như vậy trình độ người kia lại như là một tòa cao cao không thể với tới ngọn núi không quản bọn họ cố gắng như thế nào mỗi một lần khi bọn họ coi chính mình đã phản cảng đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm mới phát hiện nguyên lai mình leo lên đến vẹn vẹn là cái kia cao vút trong mây to lớn ngọn núi chính chu vi thấp bé gò núi nhỏ mà thôi người kia chỉ cần một n g ó n giữa liền đủ để đánh bại tất cả thực tế như vậy để người đấu bỏ t ó t môn trong lòng sản sinh một loại sâu sắc thất bại cùng tuyệt vọng bột c ô ở trong lòng lặng lẽ thở dài m ộ t hơi trạng thái trước mắt tuyệt đối xem như là chính mình dạy học đội tuyển tây ban nha tới nay b ế t bắt nhất tình huống lúc trước chính mình quay về truyền thông những người tự tin tràn đầy lên tiếng càng như là một loại bệnh tâm thần người nói mớ việc này cỡ nào trảo phúng nhưng hiện tại hiển nhiên không phải đi nghĩ lại thời cơ tốt nhất hắn nhất định phải thông qua một điểm cổ tay nhỏ bé đến phân chấn đ b ộ t cô hướng về gờ giấy đơ liếc mắt nhìn lúc này mới háng dọn một cái khăn một tiếng nhìn thấy các cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn mình thời điểm lúc này mới nghiêm túc nói rằng hiệp một thi đấu đối với chúng ta mà nói là một tai nạn messi xác thực là cho rằng vĩ đại cầu thủ ta nghĩ điểm này các ngươi rất nhiều người đều tràn đầy lĩnh hội b ộ t cô đem messi mang ra ngoài là muốn trước tiên tận lực ổn định các cầu thủ tự tin vừa nói như thế quả nhiên đưa đến tác dụng nhất định đội tuyển tây ban nha bên trong hiệu lực với rio madrid cùng barcelona cầu thủ nhiều nhất những n à y cầu thủ hoặc là messi đội hữu hoặc là messi tử địch đối với ba ca vương năng lực hiệu rõ vô cùng nghe được chủ soái vừa nói như thế ngay lập tức sẽ sản sinh tán đồng cảm được rồi liên quan với điểm này ta nghĩ chính mình nhất định phải hướng về các ngươi xin lỗi bởi vì là chiến thuật của ta sơ hở mới để argentina hạt nhân có thể thông d o n g ghi bàn có điều hiệp hai sự tình có thể liền không gặp đơn giản như vậy bột cố nói tới chỗ này cả người khí thế đột nhiên một thịnh ta đã tìm tới ngăn chặn biện pháp của hắn vào giờ phút này ta muốn mọi người chúng ta đều nên cảm tạ d ụ an bởi vì hắn đặc sắc ghi bàn vì chúng ta bảo lưu cuối cùng hy vọng chiến thắng bột cố này một phen vừa đập vừa cào vừa để các cầu thủ đối với messi sợ hãi đi tới hơn một nữa đồng thời có để bọn họ ý thức được đúng đấy kỳ thực chúng ta còn có một cái ghi bản trên lệnh cũng không là phi thường lớn hơn nữa nếu hiệp một chúng ta có thể ghi bản cái kia hiệp hai khẳng định cũng sẽ ghi bản phòng thay đồ bên trong bầu không khí rốt cục thoáng u n g dùng một điểm b ộ t cổ thở nhẹ một hơi hắn biết mình lời nói rốt cục tạo tác dụng đương nhiên này vẹn vẹn là bước thứ nhất messi vấn đề chỉ là phụ thậm chí điểm số trên lệnh cũng không tính là là quan trọng nhất quan trọng nhất chính là hắn nhất định phải để các cầu thủ chân chính yên tâm bên trong đối với người kia ngón giữa kính nghệ đây mới là tối trí mạng nhất then chốt nếu như hắn không làm được để các cầu thủ trước sau lòng mang đối với đối thủ kính nghệ đi đá bóng như vậy kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không so với hiệp một thật đi nơi nào muốn phân c h ấ n sĩ khí cũng chỉ có điều là gặp nạn dễ thấy h ảo giác mà thôi thế nhưng muốn giải trừ người điên ly ngón giữa nguyền r u a không biết là bao nhiêu thế giới cấp danh x o á y đau đầu vấn đề cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói có ai đã từng thành công đối mặt như vậy vấn đề khó bột cỗ liền thật sự rõ ràng này s a lương chân tướng sao đáp án là không hiểu có điều phía trên thế giới này Có rất n h i bố cố h u y nói cũng hoàn, hoàn toàn tự tin đội tuyển tây ban nha các cầu thủ trong nháy mắt đồng loạt ngầm đầu lên huấn luyện viên trưởng nói chúng rồi tâm sự của bọn họ thế nhưng hắn vì sao lại có như thế đủ tự tin liên quan với tên tiêng ngón giữa nguyên rùa kỳ thực cũng không phải một cái chuyện rất bí mật ta cùng g ờ giấy đở khắp nơi lúc trước liền có một ít suy đoán mà hiệp một thi đấu rốt cục phát hiện tất cả chuyện rất thú vị nói tới chỗ này bột cổ điều ra đã sớm để trợ thủ biên tập tốt hiệp một thi đấu video bắt đầu từng điểm từng điểm phân tích ba cái ngón giữa sau khi ba cái ghi bàn mỗi một cái ghi bàn động từ lập thể bà triệu mỗi cái góc độ tiến hành rồi phân tích bột cổ ngôn ngữ rất có có mê hoặc tính hắn một bên phân tích vừa quan sát người các cầu thủ sắp mặt mà để hắn cuối cùng yên tâm chính là nói xong lời cuối cùng thời điểm các cầu thủ trên mặt rốt cục toát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, tạo tác b ộ t cổ trong lòng lặng lẽ phân chấn một hồi có điều vì tăng cường chính mình lần này giải thích sức thuyết phục hắn lại sẽ gợ dậy đờ đẩy đi ra các người đều biết gợ dậy đờ đã từng cùng người điên ly từng có dài đến thời gian một năm hợp tác hơn nữa cũng là sớm nhất tiếp xúc hắn huấn luyện viên viên hiểu rõ người điên ly nhiều nhất ta nghĩ lời nói của hắn có thể chứng minh ta phân tích những này đến cùng có phải là thật hay không tương vincen nói hoàn toàn chính xác gợ dậy đờ trên mặt lộ ra nụ cười không cần lại đi lo lắng ngón giữa xuất hiện hiệp hai chính là chân chính thuộc với các ngươi thời gian của chính mình nói tới chỗ này hắn bay đầu hỏi du al mata hà du al ngươi như thế nào xem nếu như nói gờ d ậ y đ ợ là huấn luyện viên bên trong h i ể u rõ nhất người điên ly người như vậy cầu thủ bên trong cùng người điên ly quan hệ người tốt nhất không phải du an ma ta không còn gì khác cánh thiên sứ trên người vững vàng mà khác người điên ly dấu ấn hơn nữa bởi hiệp một hắn đánh vào một hạt cực kỳ trọng yếu ghi bàn giờ khác này như ma ta có thể nói vài câu cũng sẽ có rất lớn sức thuyết phục ta đồng ý hai vị tiên sinh phán đoán hơn nữa mặc kệ đối thủ đạt được bao nhiêu cái ghi bàn chỉ cần chúng ta cuối cùng ghi bàn so với bọn họ nhiều thắng lợi chính là chúng ta không sợ thực lực không bằng người chỉ sợ thi đấu còn chưa kết thúc chính người liền đầu tiên từ bỏ du an ma ta ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn bên trong trước sau tràn ngập đầu trí như vậy trả lời để bột cổ rất hài lòng thế nhưng g ợ dày đợ nhưng trong lòng là hơi chấn động một cái hắn biết hai câu này chính là lý thống phạm bình thường thích nhất quải ở trong miệng thời gian bốn năm đã qua tên kia vẫn như c ũ lại như là tà giáo giáo chủ như thế có thể dễ dàng bắt được cầu thủ trái tim xem ra ma ta đối với l ý e sùng bái chưa từng có yếu bất chút nào a sau m ộ ư ơ i năm phút hiệp hai trận đấu rốt cục ở trọng tài chính hắn vẹm tiếng còi bên trong bắt đầu trạm đang chỉ huy ghế trước bột cổ trong lòng không hề lay động hắn đã làm được hết thể có thể làm to tất cả đội tuyển tây ban nha nguyên bản bị đà kích liệm s i ề n g tinh thần cũng hoàn toàn khôi p h ủ c h ỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chính mình ở trong phòng thay đ ồ lập cái kia lời nói dối liền sẽ đưa đến tác dụng mà thực sự là nói như vậy đội tuyển tây ban nha liền lại có cơ hội bảo đảm mặc kệ còn có bao nhiêu tự thi đấu ngày hôm nay nhất định sẽ kết thúc chợt thấy đỏ như máu đại thần đầu năm tầm vé tháng kích động khó có thể tự chế hăng hái ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm năm mươi lăm thế giới mới chi vương sinh ra chương 655, t h ế giới mới chi vương sinh ra hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu trên khán đài ẩm ý tiếng lần thứ hai nổi lên hai đội bóng lại như là hai cái thua mù quáng dân cờ bạc ở từng người chủ đến tân tư bản sau khi bắt đầu rồi một vòng mới điên cuồng đánh bạc vì cầu thủ miệng đường nối đặc chế trên b à n yên tĩnh bày ra lượt c ộ t liều tiền nhiệm hà vốn liếng đều sẽ không tiếc b ộ t c ổ thay đổi đội tuyển tây ban nha đội hình ra sân điều chỉnh chính là tấn công cầu thủ trạng thái không tốt eo nỉ nổ phép nằm đô tô z bị thay ra sân thân cao một m mươi tất người mách thi đấu đội cao trùng phong lọ rẽn tờ được ra trận cơ hội đội tuyển tây ban nha trận hình vẫn là 442, t dual mata cùng iniesta ở riêng hai bên x a v i ở giữa tiếp ứng chuyến xa vương xạ bị alonso càng nhiều địa gánh chịu đội bóng phòng thủ trách nhiệm đây là một cái khá là điện hình 442 hai cánh cùng bay trận hình thi đấu ở các bình luận viên lại n h à i bên trong nóng nảy địa tiến hành đội tuyển argentina giải thích tịch mặt sau đám cổ động viên tây ban nha ở trải qua hiệp một ba lần ngón giữa sau khi hiện tại đã thành thật rất nhiều bọn họ không dám lại đi khiêu khích người delhi li, mà là đem toàn bộ tinh lực đều chuyển đến vì là đội viên của chính mình môn cố lên bên trong bọn họ hát vang một ít la liga thường thường xuất hiện khích lệ cầu thủ ca khúc có điều ở về điểm này người tây ban nha có thiên nhiên thế yếu bởi vì tây ban nha quốc ca hoàng gia khúc quân hành tự diện thế hơn 250 t ừ năm đó liền vẫn không có ca tử vì lẽ đó các cổ động viên không cách nào chỉnh tệ như một địa dùng hát vang quốc ca phương thức đến vì là đội bóng cố lên điểm này cùng đối diện trên khán đài người argentina vang vọng hoàn vũ tổ quốc khúc quân hành so với khi thế hạ xuống quá nhiều trên sân đội tuyển argentina lợi dụng hiệp hai mở bóng quyền tổ chức một lần rất có uy hiếp thế tiến công đáng tiếc tiểu tàu thuốc higuain cuối cùng xử lý bóng có chút nôn nóng rồi một điểm hắn nguyên vốn có thể điều chỉnh tốt tiết tấu sau khi ung dung xuất gôn thế nhưng tựa hồ hiệp một ba ca vương messi đặc sắc biểu diễn cho x a n h trắng quân đoàn xạ thủ môn mang đến áp lực lớn higuain thảo chi quả gốc vội vàng go cửa cuối cùng bị ca si lát đem bóng đá đặt ở dưới thân được bóng quyền sau khi đội tuyển tây ban nha lập tức triển khai thế tiến công bật cổ giữa sân nghỉ ngơi sau khi chiến thuật ý đồ vào lần này tấn công bên trong bị thể hiện vô cùng nh savi cầm bóng thoát khỏi sau khi lập tức một tức tạ nhét chuyển cho bên phải đường cánh thiên sứ du an mata mata lần này không đang tìm kiếm cùng đội hưu phối hợp trực tiếp dựa vào năng lực cá nhân đi xuống mạnh mẽ đột phá cái thứ nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị bị quá đi chính là gạ gỗ mata dùng một lần đơn giản rồi lại trí mạng người bóng đi qua trực tiếp dùng tốc độ ăn sống rồi vị này câu lạc bộ đội hưu dọc theo đường biên ngậm tâm đi nhanh trên khán đài nhất thời kêu lên sợ hãi du an mata lại một lần cá nhân biểu diễn đột phá gạ gỗ rẽ neti tới phòng thù ba trên sân du an đem bóng đá chuyến có chút lớn cách thân thể năm sáu mét khoảng cách đội tuyển argentina đội trưởng rẽ nẹt tỉ xông lên b ư ớ c cướp chỉ lát nữa là phải cướp ở ma ta trước giải v â y ai biết cánh thiên sứ vào lúc này tốc độ lần thứ hai tăng cường cướp ở rẽ nẹt tỉ tiếp xúc bóng đá trước linh điểm lẻ một dây dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm bóng đá từ rẽ nẹt tỉ bên trái lăn quá khứ sau đó ma ta lướt người đi chính mình từ rẽ nẹt tỉ phía bên phải báo t á p mà qua lại là một lần người bóng đi qua bốn đội tuyển argentina cánh phải bị đánh nổ ruan ma ta bốn nhìn nay bóng xử lý như thế nào ba bình luận viên zit gạo cùng các cổ động viên kinh ngạc thốt lên trên lẫn cùng nhau biểu thị trên sân thi đấu đã tiến vào lại một cái tân dù alma ta ở bóng đá sắp cút khỏi đường biên ngang thời điểm dựa vào tốc độ kinh người đuổi trở về vào lúc này đội tuyển argentina trung vệ nham thạch sa muen tiến lên bù vị ma ta đem bóng đá t r ụ trở về lắc bỏ góc độ không còn l i ế m thử nữa hơn người trực tiếp lên chân chuyển vào trong vèo khắc trốn mừng vui sát sa muen cái chán liền bay qua trung lộ vừa thay thế bổ sung tô z lên sân khấu tất người bách thi đấu đội trùng phong lò dẹn tợi dụng thân thể đ ớ lấy nguyên xoái đệ mỹ chế ly trực tiếp bóng đầu công môn lo rẽn tờ là cầu thủ tây ban nha bên trong ít có to con tiền đạo dưới bàn chân kỹ thuật không sai đánh đầu đặc biệt là xuất sắc bởi ở đội tuyển quốc gia vẫn bị villa cùng tô z như vậy siêu cấp tiền đạo áp chế vì lẽ đó rất ít được cơ hội thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là nhà giàu chủ lực cấp bậc lần này ruan ma ta chuyển vào trong điểm đến tốc độ rất tốt bị hắn bắt được một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt đánh đầu vừa vội vừa nhanh trực tiếp phương hướng ngược sát khung thành xà ngang dưới duyên đạn pháo như thế đánh tiến vào ma ta chụp quá sa mũ en lay động lại chuyển trung lộ lo rẽn tờ năm nay bóng có bốn bóng và ba gôn gôn ba gôn sáu đoạt về đến rồi một bóng hiệp hai bắt đầu không tới năm phút ngoan cường đội tuyển tây ban nha lần thứ hai đoạt về đến rồi một bóng ba điểm số hiện tại đã biến thành ba hai trên lệch lại một lần nữa đã biến thành một cái bóng haut haut haut haut nay thật là chúng ta không nghĩ tới thi đấu hồi hộp hiện tại một lần nữa trở về n h ì n đội tuyển argentina gặp xử lý như thế nào b ộ t cỗ mò đúng người điên ly nhược điểm trí mạng sao chuyện ò n có 40 p ú t t đội ể n Ban Nha một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Trên sân, ghi bản sau khi lò dẹn tờ điên cùng chúc mừng. Hắn thực sự là quá cao hứng, vốn cho là không có ra trận Tây một thấy tờ thực biết hy sau cao ra ai ghi khi chúc cho hội, h lò là là sự i quá có cơ p vừa bắt đầu l i ề thế cho Tô cho h Z, ơ này nữa đây cơ hội l hắn lần thứ nhất bóng, lại liền đánh vào một hạt ghi h lần bóng, liền bản. lại một xúc vào u ệ n này quả thật là siêu cấp n mậu ảo cấp biểu diễn nếu như nói trước hắn chỉ là ở la liga có chút danh tiếng như vậy cái này bóng vừa vào toàn thế giới f a n bóng đá đều sẽ vững vàng mà nhớ kỹ f e r n a n d lọ rẽn tờ toz fernando lọ r n tito z danh tự này tên nhân vị cái này ghi b ả n đối với người đấu bỏ t ố t binh đoàn tới nói giống như với tuyệt cảnh phùng sinh hơn nữa phải biết hắn lần thứ nhất xúc bóng liền công phá nhưng là người điên ly đội bóng không thành chuyện này quả thật chính là hiện thực bản một bóng thành danh mái tóc dài màu vàng nóng ở loạn trong gió bay lượn lắng nghe bên thai sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô lò r ẹ n tờ chạy như bay đến bên sân hưng phấn ôm ấp lao xoáy bờ cổ hắn rất cảm tạ trước mắt vị này tầm nhìn lao nhân nếu không là bờ cổ đừng nói ở trận chung kết bên trong l ê n sản có thể liền tham gia nam phi vật cột cơ hội đều không có giải thích chỗ ngồi tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn t ị c thấy cảnh này có vẻ rất là đắc ý các truyền thông đều nói đội tuyển argentina bầu không khí hài hòa đều ở khen ngợi người điên ly ở cầu thủ bên trong u y vọng cao bởi vì mỗi cái cầu thủ ở ghi bản sau khi đều sẽ chọn cái thứ nhất ôm ấp người điên ly này ở đang tiến hành l ợ t cục thậm chí đều sắp trở thành một phong cảnh tuyến thế nhưng bây giờ nhìn xem đi đội tuyển tây ban nha bầu không khí có thể muốn so với cố làm ra vẻ argentina tốt lắm rồi đây mới là các cầu thủ chân chính cảm tình biểu lộ không muốn người điên li, hoàn toàn là đang làm ráng mất bóng sau khi đội tuyển argentina các cầu thủ trong lòng một trận không rõ thi đấu trọng yếu tính cùng mất bóng mặt trái hiệu quả lập tức trong nháy mắt bị phóng to c â y búa môn n g h ị đến giữa sân nghỉ ngơi lúc bọn họ sớm kiêu ngạo tự đắc địa chúc mừng hình ảnh có chút xấu hổ từng cái từng cái ánh mắt đều tìm đến phía bên sân hiện ở tại bọn hắn cần nhất người kia chỉ thị chỉ cần liếc mắt nhìn tựa hồ liền lập tức có thể tìm tới cảm giác an toàn lý thống phạm cũng chú ý tới các cầu thủ tình hình hắn cười đánh võ thế ra hiệu như vậy mất bóng không quan trọng lắm hiện hữu chiến thuật bất biến tiếp tục kiên quyết cùng đội tuyển tây ban nha đánh đôi công không phải sợ nhìn thấy thủ lĩnh thản nhiên tự nhiên một chút cũng không đem cái này mất bóng để ở trong lòng các cầu thủ trong lòng nhất thời bình tĩnh rất nhiều d ẽ nẹt tì lớn tiếng bắt chuyện các đồng đội trở lại từng người vị trí chuẩn bị mở bóng đánh mạnh người liên ly tựa hồ đối với như vậy mất bóng một chút cũng không lo lắng có bình luận viên bén n h y nhận ra được điểm này kỳ thực không chỉ bình luận viên chú ý tới liền ngay cả lao xoáy bột cổ ở cảm xúc mãnh liệt chúc mừng sau khi cũng phát hiện điểm này điểm số trên lệnh thu nhỏ lại để hắn mừng rỡ như liên nhưng này là vào lúc này hắn cũng không có quên đi quan sát đối thủ vẻ mặt đây là bột cổ quen thuộc từ vẻ mặt hắn có thể phán đoán ra tâm thái phán đoán ra đối thủ có thể chiến thuật biến hóa khuynh ư ớ n g do đó tiên phát chế nhân thế nhưng người điên ly mỉm cười để hắn có chút không thể phỏng đoán lẽ nào hắn gặp lại một lần nữa sử dụng quyền rủa ngón giữa lão x o á i bị cái kia ngón giữa kích thích nhanh có chút vẻ thần kinh phải biết hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm hết thể điều chỉnh cùng nỗ lực đều xây dựng ở hiệp hai người điên ly tuyệt đối sẽ không tái xuất quyền rủa ngón giữa cơ sở trên nếu như cơ sở này vỡ tan như vậy tây ban nha thật vất và xây dựng lên đến tinh thần sẽ ở thoáng qua trong lúc đó tan thành mấy khói cái này cũng là lời nói dối đánh đổi có điều có người cũng không có bột cổ như thế vẫn cảm cùng lo được lo mất đã thanh tẩy băng bó xong tất phở lò dẹt ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi kết thúc lại một lần nữa trở lại bên sân phóng viên k h u làm người bị hại hắn cũng không có bị trọng tài chính trục xuất nhìn thấy đội tuyển tây ban nha ghi bàn sau khi hắn không hề che giấu chút nào chính mình đắc ý cùng hưng phấn ở tấm bản g quảng cáo mặt sau khuyết đại địa nhảy lên một cái như là phẫn nộ đấu sĩ như thế điên cuồng gầm rú lên hắn thậm chí hướng về đội tuyển argentina ghế huấn luyện viên phương hướng ô néo c á n mông thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục tiến hành để bột cổ thoáng yên tâm chính là một lần nữa mở bó thế nhưng người điên ly cũng không có lần thứ bốn dựng thẳng lên cái kia để hắn g ụ c tiên dục từ ngón giữa lão xoáy thở phào nhẹ nhõm trở lại chỗ ngồi ngồi xuống lớn tuổi hắn không cách nào xem người điên ly như vậy bình thường thi đấu đều đứng ở đây một bên khoảng cách gần quan sát cùng chỉ huy thi đấu không tinh lực như vậy à thế nhưng bột cổ trở lại chỗ ngồi bên trên vẫn chưa tới một phút liền lại nhảy lên đến rồi cứ việc trước còn tự d ê u không có tinh lực thế nhưng lần này hắn so với ai khác đều nhảy đến cao bởi vì đội tuyển argentina ghi bàn gonzalo hi gua giải thích chỗ ngồi argentina bình luận viên cattas như là ở cùng xẹt vẹn tịt phân cao thấp như thế điên cuồng gầm rú lên rio mazit tiền đạo đánh vào một hạt đơn đào bóng ba lần này hắn bình tĩnh đẩy bắn hoàn toàn đánh bại chính mình câu lạc bộ đội hữu ca s i l a t nhìn động t á c chậm nha ừ ừ ừ lần này lại là aguijo c h u y ể n bóng một lần linh xảo góp chân góp bóng xem ra atleti c o đ ư ờ n g ra tiền đạo h i ể u rõ vô cùng ít cùng ơn không chút nào cho bọn họ bất kỳ dây dựa cơ hội khi gua in s a xuyên vào cũng phi thường đúng lúc điển hình argentina thức phối hợp ba đội tuyển tây ban nha ở hiệp hai vừa bắt đầu liền đánh vào rút ngắn trên thế nhưng xanh trắng quân đoàn lập tức dành cho giáng trả như vậy ghi bàn để người tây ban nha tuyệt vào ba bốn mươi hai điểm số t r ê n l ệ n h lần thứ hai bị kéo lớn đến hai bóng u ồn thêm ít như vậy ba ca chủ lực trung vệ tổ hợp hoàn toàn bị đánh nổ đây là một hồi khó mà tin nội thi đấu siêu điểm số lớn ư ớ n cuộc trận chung kết lần này người điên ly cũng không có dựng thẳng lên h à n ngón giữa đội tuyển argentina vẫn là ghi bàn đội tuyển tây ban nha còn có hy vọng sao muốn đi vào bù giờ thi đấu bọn họ nhất định phải ở còn lại hơn ba mươi phút thời gian trong đánh vào hai bóng còn muốn bảo đảm đối thủ không ở ghi bàn bên sân bột cổ trong miệng có chút phát khổ vừa đ o ạ t về một bóng trong nháy mắt tất cả có đều làm không cố gắng còn có so với này càng thêm đả kích người sự tình sao cũng may là lần này người điên ly cũng không có sử dụng hắn cái kêu bột như thế ngon giữa hy vọng gặp đối với trên sân các cầu thủ đả kích nhỏ hơn một chút đi hắn xoay người nhìn một chút g ờ giấy đờ đang ngồi đang chỗ ngồi trên g ờ giấy đờ nhún núi h u vai tuy rằng tiếp nhận rồi bột cổ mời đi tới đội tuyển tây ban nha phối hợp vị lao x o á i này diễn vừa ra lại vừa ra hy đến khích lệ tây ban nha các cầu thủ nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền tin tưởng bosco có thể chiến thắng người điên ly là một người người tây ban nha hắn hy vọng tổ quốc mình đội bóng có thể cuối cùng leo lên thế giới đ ỉ n h thế nhưng nếu như đối thủ là người điên ly nói thật g ỡ dậy đờ liền không quá ôm hy vọng chỉ có tự mình cùng tên kia hợp tác quá hoặc là đối địch quá người mới biết người điên ly ở sân bóng một bên đến cùng là ra sao một loại nhân vật khủ bố mà bosco cứ việc dạy học kinh nghiệm phong phú cũng vẫn lấy người điên ly vì là quân địch giả đã làm nhiều lần bài tập thậm chí có thể nói hắn là hết thể đối với trong tay đối với người điên ly nghiên cứu sâu nhất người thế nhưng làm được n h ữ này g n nhưng cũng không ý vị ngươi có thể chiến thắng tên kia đến bây giờ làm d ừ n g gờ d i y đờ cảm giác mình đã không cách nào cho bosco cùng đội tuyển tây ban nha càng nhiều trợ giúp đối mặt người kia hắn không chỉ một lần địa cảm giác được vô lực tấm bảng quảng cáo sau khi phở lò dẹt lần này há h ố c mồm nhìn thấy sân bóng bên trên điện tử tỷ số bài trên màu đỏ chữ số ả d ậ p đã biến thành chói mắt bốn mươi hai tại đây cái mặt trời thậm chí vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở đường chân trời dưới trạm v ạ n phở lò dẹt đột nhiên cảm giác được một trận th hắn đã không còn vì là đội tuyển tây ban nha vận mệnh đi lo lắng hắn trong nháy mắt này đột nhiên nghĩ đến chính là người điên ly ở hiệp một vô về bờ vai của chính mình cười nói câu nói kia chuyện này sẽ không liền như thế kết thúc hắn ngạc nhiên trong lúc đó nhớ tới cứ việc lúc đó trên mặt mang theo nụ cười thế nhưng người điên ly s ắ c thực một loại lạnh lùng như là vạn năm hàn băng như thế ngự khi nói ra câu nói này ánh mắt ấy lại như là nhìn một cái rơi xuống máu tanh trong ao đầm sắp chết dãy r ù a n g ư ờ i có thể ta nên mau nhanh rời đi nơi này thớt lò r é quay đầu nhìn một chút xa xa đang cùng argentina cắt cầu thủ cười to chúc mừng người điên、ly. do dự một chút lại từ bỏ ý nghĩ này thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu thời gian trôi qua nóng lòng phản công đội tuyển tây ban nha nhấc lên tuyệt địa đại phản kích mà đội tuyển argentina tựa hồ cũng không có một chút nào lùi bước bảo thủ ý đồ người tới ta đi đã được đốm lửa tung tóe may là trọng tài chính hà hồ đẹp đem tình cảnh khống chế tốt hơn bầu không khí tuy rằng nổ t u n g thế nhưng các cầu thủ động tác nhưng cũng không bạo lực trong n g á y mắt toàn cuộc tranh tài thời gian đã tiến hành đến phút thứ sáu mươi bảy trên khán đài cổ động viên argentina ở kích động cùng trong hưng p h n chờ mong thi đấu mau chóng kết thúc mà cổ động viên tây ban nha thì lại đang nóng nảy bên trong kh cùng hò hét hy vọng thời gian trôi qua càng c h ậ m chậm càng tốt nói như vậy bất định đội bóng còn có trình diễn kỳ tích đại trở mình hy vọng có điều bọn họ hy vọng rất nhanh sẽ đã biến thành tuyệt vọng trên sân đội tuyển tây ban nha lại một lần thế tiến công tìm tới dấu c h ấ m tròn dù a n m a ta truyền vào trong vẫn như cũ điểm đến chính xác thế nhưng lần này nguyên soái để mỹ trệ lị nhưng rất tốt mà cho lò r ẹ n tờ cái dây tất ngơi ư bách thi đấu t r u n g phòng đánh đầu không có trên đỉnh sức mạnh đưa đến thủ môn joe j o trong lòng con, con con con con tình cảnh này để trên khán đài không thể áp chế bùng nổ ra từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng Mà trên sân đón lần ấ y vậy thủy này phát tiếp phản sinh như kinh hô không những không như chiều không đánh xanh hội khởi nhanh. trái một tiếng tỏm trong trào rứt một đợt tiếp một đợt trên trắng sở sóng sân lại, lại lại biển. Bởi màn, ngừng càng càng lớn, bên răng lớn, quân đoàn mượn cơ hội này khởi xướng phản công là để vì có lúc cơ l bờ này đội tuyển argentina t h ế tiến công hầu như không có thông qua giữa sân d ẫ mezo đem như là o l i m p i c quang môn đẩy tạo vận động viên như thế chạy lấy đả vài bước cánh tay xoay tròn đem bóng đá tàn nhẫn mà ném ra ngoài vứt đến lại cao lại xa vừa nhanh vừa chuẩn vừa vặn quang rơi vào g ã thú tơ về dưới chân tràn ngập khát khao vinh dự cảm cùng biểu hiện g i ã thu ngay lập tức sẽ như là phát động lên siêu đại mã lực hầm ầm ầm bạo phát ra hắn dùng cường tráng thân thể chen tách tới bức cấp tây ban nha hậu vệ cánh phải cắp đệ vi l a sau đó xoay người r a tốc dễ như ăn cháo địa liền thoát khỏi đối thủ này sau đó hắn bắt đầu lao nhanh đội tuyển tây ban nha ở vừa n ã y tấn công bên trong quy mô lớn để lên cho tới bị tơ vê ngay lập tức đột phá cắp đệ vi l a sau khi g i ã thu trước mặt dĩ nhiên là vùng đất bằng thẳng không có một người phòng thủ cổ động viên tây ban nha kinh hãi cần chết ở lại người đấu bỏ t o t binh đoàn bản mới một hiệp cầu thủ chỉ có james giáp mốt khoảng cách quá xa căn bản không kịp chặn lại quân phất tay để bít lùi về sau giam giữ đột phá con đường chính mình thì lại tiến lên đối với tơ vê tiến hành váy dày để có thể hạ thấp giã thu tốc độ để các đồng đội thành công phòng thủ ai biết tơ vê lần này tuyệt đối là nén đủ lực nhi đối mặt kim m a o sư vương phòng thủ lại tốc độ không giảm chút nào trái lại trong nháy mắt lại bùng nổ ra kinh người hậu kình một cái đơn giản giữa biến hướng thoáng chết mở thân thể trực tiếp từ vượn bên người tàn nhẫn mà đâm đến trong nháy mắt này quân cảm thấy đến chính mình thân thể lại như là bị một chiếc chạy nhanh đến xe tải lớn đụng vào như thế vai một trận kịch liệt chỗ đau còn chưa kịp xoay người mở ám quay dày một hồi đối phương cũng đã đột quá khứ thơ vê bốn thô bạo mười phần hơn người ăn sống rồi vườn còn ở vừa quan sát tình thế một bên lùi lại t h ì c h u y ệ n bộ ở ở tích không nghĩ tới lao đội trưởng sẽ như vậy dễ dàng bị đột phá dưới sự kinh hãi không chút nghĩ ngợi liền vội vàng tiến lên b ứ c cướp ai biết vào lúc này tơ v lại c h u y ể n bóng đem tích hấp dẫn đến trước mặt chính mình tơ v một cất căng ngang bóng đá bị truyền cho bên cạnh đổi tới messi đội tuyển tây ban nha còn lại tên cuối cùng phòng thủ cầu thủ ra mốt k h n cấp hỏa lực phong tỏa thế nhưng messi lần này tuyệt đối là một cất sức bóng đ ó đến bóng hướng về trước nhẹ nhàng đưa tới. trước sân hai đánh hai ba thành công đơn ba ba giá thú tơ vê thu được đơn ba ba trên sân c h u y ể n bóng sau khi tơ vê không có dừng chút nào lưu tiếp tục đi xuống lao nhanh cùng messi nhiều viết tới nay phối hợp hiệu ngầm để hắn cực kỳ tin tưởng hợp tác tuyệt đối có thể đem bóng c h u y ể n tới quả nhiên hắn lướt qua xoay người hơi chấm ít mới chạy ba bốn bộ messi c h u y ể n bóng liền đến vừa vặn thư thư phục phục địa đưa đến dưới chân của hắn trước mắt cũng không còn bất luận cái nào cầu thủ hậu vệ g i thú chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết đang thiếu đốt nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất hạ thật cuộc trận chung kết ghi bàn khoảng cách hắn gần như vậy để hắn cả người đều tràn ngập động、lực. khoảng cách khung thành còn xa tơ vê hướng về trước chuyến một bước d à i dùng siêu cường lực bộ phát tiến một bước kéo lớn hơn cùng phía sau truy đuổi đ í t trong lúc đó khoảng cách sau đó đầy đủ điều chỉnh con mắt dư quang nhìn quét một chút chính đang tấn công thủ môn ca s i lát sau đó lựa chọn một cách đại khái góc độ hung hãn rút chân nổ bắn lực b a sơn hà khí cái t h ế ba v ó n g đá giống như cựu thiên ngã xuống sa băng trực quậy khung thành góc trên bên phải ca s i lát thấy hoa mắt chỉ kịp phất phất tay xem ra phí công mà lại tuyệt vọng toàn thế giới ngàn tỷ vạn cổ động viên tây ban nha cũng theo thách cơ lần này phất tay mỏ không mà trong lòng lạnh lẽo một m t r ậ n đấu kết t hai ú c b ó nghìn trên k h một mươi mộ. vô địch vượt c ộ p đội tuyển argentina ba sân bóng trên khán đài hoan hô như là vạn mép khủng bố sóng lớn đang gấm ghét cổ động viên argentina vào đúng lúc này lưu lại mừng đến phát khóc nước mắt mỗi người đều tin tưởng khoảng cách đội tuyển quốc gia trong lịch sử lần thứ ba dơ lên luật cục đã vẹn vẹn là vấn đề thời gian cổ động viên tây ban nha cũng chảy nước mắt lệ thương tâm nước thời gian từng giọt nhỏ trôi qua bọn họ lại như là khổ sở chờ đợi có người đến mua một cái chính mình diêm bé gái như thế chờ mong cuối cùng không thể xuất hiện kỳ tích phát sinh vào lúc này liền ngay cả ác liệt nhất cổ động viên đều không có tâm sự đi khiêu khích đối thủ bọn họ trận to hai mắt chăm chú quan sát thi đấu mỗi một giây đồng hồ thế nhưng không có kỳ tích bọn họ chờ mang đến chính là càng thêm thống khổ thất vọng Leo Messi bốn lại ghi bàn ba boké ở lượt cục trận chung kết bên trong b ộ k é hắn sáng tạo ghi chép hắn sáng tạo chưa từng có ai ghi chép khi thấy messi ở vùng cấm bên trong nhận được a ghi d o c h u y ể n bóng vào trong đầy suốt bóng môn góc gần đắc thủ thời điểm các bình luận viên điên cuồng đây tuyệt đối là một hồi thuộc về messi một người thi đấu thuộc về một mình hắn lượt cục trận chung kết không ai có thể so với hắn làm càng tốt hơn messi một người đánh bại đội tuyển tây ban nha bốn không nghi ngờ chút nào con rệp hiện tại là toàn bộ thế giới giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng số một ngôi sao bóng đá、Caca. cầu i ế t tiano zonaldo cùng juan m a ta ở cùng hắn tranh tài bên trong rơi xuống mặt sau bốn người góc nhìn trên lệnh chính đang từng bước từng bước bị kéo đại leo messi ở đây phong vương người thứ ba thế giới cấp vua bóng đá sinh ra ba hai hợp nhất trận này trận chung kết trên căn bản xem như là kết thúc ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương sáu trăm năm mươi sáu van dội cổ kim ghi chép chương sáu trăm năm mươi sáu van dội cổ kim ghi chép messi vô kệ không chỉ chấn động bình luận viên không chỉ để các p a n bóng đá rơi vào đ i n cuồng cũng làm cho người đấu bỏ toất binh đoàn đội tuyển tây ban nha trong nháy mắt liền đánh mất đấu trí cứ việc xác thực như bột cổ từng nói hiệp hai người điên ly xác thực cũng không còn dựng thẳng lên hắn cái kia quỷ thần khó chặn nguyền ruộng ngón giữa cũng một lần để tây ban nha c á t cầu thủ ở lao xoáy bột cổ cổ vũ bên dưới lại nhạc tự tin thế nhưng này thì có ích lợi gì đây coi như người đàn ông kia không d ơ ngón tay giữa lên đội bóng của hắn vẫn như cũ điên cuồng ghi bàn một cái tiếp theo một cái ghi bàn đến để các p a n bóng đá ở kích động vạn phần đồng thời cũng không khỏi ngạc nhiên thậm chí có chút khó có thể tin trên sân đang tiến hành đây thật sự là l mà không phải một cuộc so tài hữu nghị dạy học thi đấu hoặc là ghi bản biểu diễn loại hình không quan hệ trọng yếu thi đấu đội tuyển tây ban nha tinh thần cùng tự tin ở ba ca vương dưới móng sắt biến thành cho bụi b à n g bằng b n g n g ưng đập cánh không có bất kỳ người nào có thể so với nó bay đến càng cao hơn khoảng cách trận đấu kết thúc còn có m ò ước năm sáu phút đội tuyển tây ban nha đã dần dần thấp trì hoãn tấn công t i ế p đ ấ u sáu hai điểm số sáng tạo vật cục từ trước tới nay tối điểm số lớn kỷ lục bọn họ n g h đón không phải vạn người cùng bãi vĩnh băng mà là bị ghi khắc ở bóng đá phát triển trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn cũng khó có thể cọ dựa xỉ đục thế nhưng như vậy sỉ nhục tựa hồ cũng không có liền như thế kết thúc thi đấu phút thứ 89, argentina đối với lại ghi bàn lần này suốt gôn đạt được chính là xanh trắng quân đoàn trước sân tứ đại tiền đạo bên trong duy nhất một cái không có ở bản cuộc tranh tài bên trong ghi bàn atletico mazit tiền đạo seto agrizo hắn nhận được ma thuật sư d ì trần mở giữa sân phân bóng ở bên phải đường liên tục đột phá cường đi ở giữa tuyến dùng tốc độ ăn sống rồi cặp đệ vi la góc nhỏ độ đại lực thì bắn đắc thủ đội tuyển tây ban nha vào lúc này tựa hồ đã hoàn toàn mất đấu trí nay ở vừa nãy lần này phòng thủ bên trong biểu hiện hết sức rõ ràng ở aguijo cầm bóng thời điểm ngay lập tức lại chỉ có cặp đệ vị là một người đi phòng thủ b ị xanh trắng quân đoàn đánh nổ kim m a o sư vương cùng t ỉ truyện bùa ở chuyện này đối với barcelona chủ lực trung vệ hợp tác có vẻ hồn bay phết lạc bọn họ thậm chí đều không có ngay đầu tiên tiến lên bức cướp phòng thủ đổi làm dĩ vãng cơ hội như vậy căn bản sẽ không cho đội tuyển tây ban nha không thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì binh bại như núi lộ ba thanh cơ vung vẩy nắm đấm gào thét giá dấp đều có vẻ như vậy mềm mại vô lực aguijo ghi bàn hắn lúc trước thi đấu bên trong kính dân kiến tạo hát chịt cái này ghi bàn là đối với hắn tốt nhất ca ngợi. đội tuyển argentina lại một lần nữa quét mới vượt cục trận chung kết ghi bàn kỷ lục ở một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến mexico vượt c ộ c bên trong xạ bạ quân đoàn bờ ra diệu đội đã từ n g bốn một đánh bại áo lam quân đoàn đội tuyển italy sáng tạo vượt c ộ c trận chung kết nhiều nhất ghi bàn ghi chép thế nhưng hiện tại người điên ly cùng các đệ tử của hắn hoàn toàn đánh vỡ như vậy ghi chép thậm chí có thể nói bọn họ không chỉ đánh phá kỷ lục hơn nữa sáng tạo một cái có thể sau này mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ ghi chép thượng đế a bảy hai không biết còn có ra sao đội bóng có thể ở sau này vượt c u ộ c trận chung kết bên trong đánh vào nhiều như vậy bóng messi vỗ kệ đồng dạng là chưa từng có ai lúc trước rất nhiều tiền bối huyền thoại đều xem trọng leo messi có thể ở người điên ly chỉ giáo bên d ư ớ i tại đây giới vượt c u ộ c bên trong vượt qua mazadona phong vương mà sự thực cũng là như thế ba ca vương hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chân chính v u a bóng đá phong thái đội tuyển tây ban nha mất đi năng lực chống cự đội tuyển argentina còn ở không tha thứ tấn công lẽ nào bọn họ vẫn muốn nghĩ ghi bàn sao ở các bình luận viên sự tưởng tượng lịch sử xem kỹ hiện thực triển vọng tương lai triển khai chữ tình thời điểm j o h a n nes bật sân sụp sở ct trên khán đài vang lên chỉnh tệ như một đếm ngựa câm thanh ngoại trừ cổ động viên tây ban nha cái khác sáu mươi nghìn nhiều người đều đang chỗ ngồi trên đứng lên dơ lên cao hai tay hoan hô mười chín tám bảy trên sân các cầu thủ bước chân chậm lại bởi vì hai bên công phòng thủ tiết tấu quá chạy mo một thân mồ hôi bẩn nước anh trọng tài chính hà bọn đem cái tiêm m à u bạc cái còi ngậm vào trong miệng giơ cổ tay lên xem biểu thắng lợi thời gian liền muốn đến 4, 32, 1, bốn hai ngắn một dài ba tiếng vang lượng tiếng còi cắt ra rỗ hẹn nẹ s bật bầu trời đêm toàn bộ sân bóng trở thành điên của đại dương màu trắng xanh cờ xí là vinh quang tượng trưng ở trên khán đài ung dung mà vừa vội xúc địa v u n g đầy lại như là từng chiếc từng chiếc vừa sóng thắng lợi trở về chiến hạm khí thế mười phần trận đấu kết thúc ba thân khoa vô địch thế giới sinh ra bọn họ là đội tuyển argentina ba đội tuyển argentina lấy bảy hai khó mà tin nổi thành tích đánh bại đội tuyển tây ban nha ba xanh trắng quân đoàn lần thứ ba leo lên thế giới đỉnh bọn họ chính là thời khắc này thế giới tri vương năm 2010 n a m phi sân bóng khói thuốc súng vào đúng lúc này rốt c ụ c tiêu tan tân vương giả sừng sững ở đây tiếp thu toàn thế giới c ù n g bái ba người điên ly hoàn thành rồi hắn đối với người argentina lời hứa cũng hoàn thành rồi t ự bốn năm trước xuất đạo tới nay đối với có người tham gia thi đấu quán quân q u â n a n g hầu như chỉ cần là hắn mang đội tham gia thi đấu người khác muốn hay đi quán quân vốn là nằm mơ không nghi ngờ chút nào cuộc tranh tài này là người điên ly nghề nghiệp cuộc đ ờ i lại một cái cao điểm vật cúp là đối với tây ban nha lật s ở hot day ly tốt nhất đánh trả người cạ lộn ỉ ạ nâng lên tảng đá đập phá chân của mình các bình luận viên ở toàn trường phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong phản phục trình bày trận này trận chung kết ý nghĩa đủ loại lời ca tụng bị a n đến lý thống phạm messi cùng đội tuyển argentina trên người đối với đã sinh ra tân vương người như thế nào than thở cũng không tính là quá đáng ngoại trừ đứng ngây ra đang chỗ ngồi trên tây ban nha bình luận viên s ẹ t vẹn tin cái khắc kim miệng môn đều biểu hiện cực đoan phấn khởi đương nhiên trong này điên cuồng nhất phải kể tới bởi vì chiến thần bạ tis t ạ bị phạt ra trận sau khi một người phấn khởi chiến đấu sắp tới một canh giờ argentina bình luận viên kaitas hắn điên cùng đung đưa hoan hô mái tóc dài màu vàng nóng ở sân sổ sở city dưới ánh trên sân tiếng còi nhớ tới trước mắt đội tuyển argentina ngành chỉ huy cùng trên ghế dự bị hồng thủy bạo phát các huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ mở rộng vòng tay nhằm phía sân bóng ở nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc inter tân vương t ử đi hê go m i lito giữa sân cầu thủ pasto cùng tiền vệ trụ cảm bị a s o đều bị lý thống phạm thiện ý địa thay lên sân cảm thụ quán quân vinh quang vào lúc này trên sân dưới sân argentina các cầu thủ cùng mỗi một cái bọn họ có thể tiếp xúc được đội hữu điên cùng ôm ấp mà làm huấn luyện nhân viên một thành viên phù thủy vợ hẳn lệ rơi l ờ mặt hắn nâng messi cái chán nhẹ nhàng vỡn cảm tạ vị này tuổi trẻ mà lại vĩ đại cầu thủ đối với argentina bóng đá làm ra c ô n g hiến cầu thủ tây ban nha mờ mịt ở đứng tại chỗ máy thở sa vi nhìn trên sân bóng không cái kia to lớn điện tử t ỷ số bài trên trói mắt bảy hai điểm số đưa tay lau một cái mặt mai cho đến hiện tại sa vi đều không thể tin tưởng đội tuyển tây ban nha lại lấy như vậy x ỉ nhục điểm số ai rơi mất một hồi đủ để thay đổi tây ban nha bóng đá phát triển lịch sử then chốt tính thi đấu một lần vì là người đấu bỏ t ố t binh đoàn mang đến hy vọng tất ngươi bách thi đấu trùng phong lỏ r ẹ n tờ lưu lại thất vọng nước mắt đội trưởng ca si l a t ở một bên an ủi hắn chuyển xa vương a lon s o ngửa mặt lên trời nằm ở trên cỏ thật lâu không muốn lên eo nhỉ nổ tô rét bóng lưng tràn ngập cô đơn mà đội bóng số một xạ thủ david villa ngồi dưới đất túi đầu lão xoáy b u ộ c cổ đi vào trong sân lần lượt từng cái an ủi mình cầu thủ ở bên cạnh bọn họ vang vọng chính là đối thủ hoan hô các ký giả cùng nhau tiến lên quay trúng phạm ở hoan trong tiếng quanh sân lưu động các ký giả theo sát phía sau trên khán đài tiếng hoan hô dường như sóng lớn dâng trào cảnh tượng như vậy lại như là huy vũ đế vương ở dò xét chính mình trung thần con dân giữa trường vang lên â ô n h ạ c là la tin ngày sau s i n h đẹp xả kỳ dạ v ê đút v ê đút v ê đút. xs tt ít tờ họ tệ phỏ giặc người ca to rõ ó réo r ắ t tiếng ca phản g phất tử vân đến ở xa chuyển đến vì là toàn bộ điền cùng sân vận động chuyển vào bao la cuồng g dã khí t ứ c khiến người ta trong nháy mắt cảm nhận được châu phi đại lục sức sống chẳng t r ề sân bóng công nhân viên bắt đầu bố trí trao giải đài trao giải đài bị thiết kế trở thành hai cái nửa tháng dùng một cái hình cung dây lưng màu trắng liên tiếp lại dáng thôn dài hình ở sân bóng phía tây khán đài đài chủ tịch bên dưới như là đi dạo ở trong biển người cự hạng màu sắc thanh thoát tạo hình trôi chạy vào lúc này ở tự nhiên bình thường tiếng nhạc bên trong một cái đáng yêu người da đen tiểu cô nương từ khán đài trong đám người đi ra trong tay nàng giơ lên cao rõ ràng là vàng trói lọi vô số người vị trí si mê vật cốt tiểu cô nương này chính là bắt đầu thi đấu trước messi ô m chạy lên khán đài cái kia tiểu cầu đồng nguyên bản nam phi vật cốt ban tổ chức là sắp xếp một vị trong nước đẹp đẽ nữ vận động viên mà nói vật cốt phùng trên trao giải đài thế nhưng ở thi đấu mở màn lúc phát sinh cái kia cảm động toàn bộ châu phi một màn sau khi nam phi tổng thống dù mạ tự mình yêu cầu để cái này gọi là do sở éo lì tiên á bé gái để hoàn thành quá trình này theo dù mạ điều này h i ệ n nhiên lại là một lần không sai tuyên truyền nam phi chính hình b ữ a như cơ hội bé gái như là thuần khiết t i ê n sứ như thế đang mỉm cười màn ảnh bên trong ánh mắt của nàng trong suốt như nước xuất phát từ nội tâm mặt trẻ con nụ cười lại một lần nữa dễ như ăn cháo điệu cảm động tất cả mọi người trên khán đài các cổ động viên tiếng hoan hô cháy bùng vang lên tiếng vô tay như nước thủy triều nam phi tổng thống rủ mạ cùng trong cổ vây quanh một cái rõ ràng sắc khăn quảng cổ phi pha chủ tịch b latter đi tới đài chủ tịch trước đồng thời đi tới nơi này làm trao giải khách quý còn có mấy vị đại nhân vật tây ban nha vương tử f e lip e tây ban nha vương hậu s o phi a cùng với argentina đương nhiệm mỹ nữ tổng thống cờ dị tị nạ phờ ạ nệ kính n n nếu như chỉ cần lấy chính trị địa vị mà nói cờ dị tị nạ tuyệt đối là coi trọng nhất phân lượng khách quý bởi vì nàng không chỉ có là argentina nguyên thủ quốc gia chính phủ thủ lĩnh càng là argentina lục hải không tam quân tổng tư lệnh tuyệt đối thực quyền nhân vật nữ cường nhân cờ dị tị nạ đến trước đó tuyệt đối ra ngoài rất nhiều người dự liệu vị mỹ nữ này tổng thống trên mặt mang theo nụ cười mê người mỉm cười hướng về cổ động viên argentina cùng trên sân c ấ c cầu thủ hỏi thăm lễ trao giải chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi đầu tiên hướng về cổ động viên tây ban nha xin lỗi bởi vì này sửa chữa trong đó liên tục cấp đoạt hai lần đội tuyển tây ban nha trong lịch sử cực kỳ trọng yếu q có quân có điều này vẹn vẹn là tiểu thuyết mà thôi ở trên thực tế đội tuyển tây ban nha huy hoàng cùng v i n h quang là vĩnh hằng Hướng thế chào Hướng Trường giới tân ông vua thế giới chào Chương 657, hướng về tân ông vua ba chào、3. sân bóng bên trong vang lên đến âm nhạc vẫn như c ũ là la tin ngày sau xạ kỵ dạ châu phi thời khắc nước anh trọng tài chính hà nội mang theo hai vị trọng tài biên cùng hai vị trợ lý quan chức đầu tiên đi tới trao giải đài bọn họ theo công nhân viên từ trong bể người mở ra đến cầu thang trong đường nối từng bước một đi lên trước từ sân bóng vừa đi đến trao giải đài khoảng chừng có hơn hai trăm mét khoảng cách hơn sáu trăm tên trên người mặc màu xanh lam đồng phục làm việc bảo an nhân viên vai dựa vào vai ở trong đám người mở ra đến một cái rộng có điều một mét đến đường nối để tiến lên lĩnh thưởng người có thể thông qua hai bên cổ động viên điên cuồng dũng lại đây bọn họ dơ lên cao các loại hàng hiệu điện thoại di động hoặc là máy quay phim nhu cầu ghi chép xuống cái này điên cuồng hừng hực thời khắc mỗi một cái một chút hà hộp hẹp cùng cái k h á c bốn cái trọng tài phế bỏ sức của chín châu hai hồ mới từ điên c ù n g dối ra đến màu trắng cánh tay rừng rậm bên trong bỏ ra đến leo lên lĩnh tường đài lĩnh đến thuộc về huấn luyện viên kỷ niệm huy chương sau khi năm tên trọng tài theo trao giải đài một bên khác do công nhân viên mở ra đến đường nối lại chậm rãi tiếp tục đi trở lại trên sân trọng tài nhất định là té đi nhân vật trở lại trên sân sau khi ở trong góc chỉnh tề đ i ệ dừng lại tiếp theo phân đoạn là á quân đội bóng đội tuyển tây ban nha lên đài l ĩ n h thưởng vào lúc này phục hồi tinh thần lại cổ động viên tây ban nha vì chính mình chống đỡ các cầu thủ đưa lên c h ầ m c h ầ m mà lại kiên định tiếng v ô tay cứ việc kết quả cuối cùng cũng không vừa ý người đội bóng tiếp nối ở bước cuối cùng cùng ngật cuộc gặp thoáng qua thế nhưng tại quá khứ thời gian một tháng bên trong người đấu bỏ toất binh đoàn mang cho bọn hắn quá nhiều vui sướng cùng khó quên trong nháy mắt có thể ở trong thiên quân vạn mã giết tiến vào cuối cùng trận chung kết bản thân liền là một loại vinh quang mà cổ động viên argentina cùng trung lập p a n bóng đá vào lúc này thể hiện ra ôn nhu một mặt xanh trắng quân đoàn người hâm mộ rất nhanh sẽ vứt bỏ thi đấu bên trong kịch liệt đối kháng tâm tình cũng đứng lên đến vì l à n à y chi á quân đội bóng vô tay đội trưởng kasi lát đi ở mặt trước ở sau người hắn là máy thở savi á quân đội tuyển tây ban nha leo lên lĩnh thượng đại ngày hôm nay cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói thực sự là quá tiếc nuối trước đó biểu hiện của bọn họ vô cùng hòa mỹ đáng tiếc ở trận chung kết bên trong bọn họ gặp phải chính là người delhi một người cho tới bây giờ không có ở sân bóng một bên thất bại qua thượng đế t h á ngày h cơ ở đội Tây hôm nay thi đấu hiệu cứu không u a chiếm cường thủ giữ đội m bóng đ n thể trách hắn người liên li cùng messi trên thế giới thần kỳ nhất huấn luyện viên cùng thần kỳ nhất cầu thủ liên thủ đánh bại hắn hiện tại xuất hiện ở màn ảnh bên trong chính là máy thở savi ba k giữa sân đại sư nguyên bản rất có hy vọng cùng đội tuyển argentina quan chỉ huy dị trần mở cạnh tranh đang tiến hành bản thi đấu tốt nhất giữa sân thế nhưng rất đáng tiếc trận chung kết hoàn toàn thất bại chôn vùi tất cả hy vọng dù a n mata ngày hôm nay đội tuyển tây ban nha phát huy tốt nhất cầu thủ ở hất cục trận chung kết bên trong đánh vào một hạt ghi bản kính dân một lần kiến tạo đây tuyệt đối là hiện tượng cấp biểu diễn hắn không thẹn với chính mình thế giới giới bóng đá tứ đại thiên vương một trong tên gọi đáng tiếc như vậy đặc sắc biểu diễn cũng không cách nào cứu lại đội bóng hắn còn trẻ con đường tương lai còn rất dài chúng ta Inieta s c ặ p đệ Villa Sabi Alonso đi ở cuối cùng chính là p í t c o m p ẩ n hai vị này barcelona câu lạc bộ chủ lực trung vệ tổ hợp ngày hôm nay bị bọn họ đội hưu đánh nổ hai người hoàn toàn không có cách nào phòng thủ được messi leo bị truyền thông gọi là La ba ca vương thực c h í danh quy mỹ lệ sổ phi ạ vương phi đang an ủi lao xoáy bocco cứ việc lễ phép ở đáp lại thế nhưng ta nghĩ lao xoáy mục tiêu tuyệt đối không phải á quân không biết vị này công hơn chắc lao xoáy ở sinh thời còn có thể hay không thể bắt được các cô vớt cục á quân đối với đội tuyển tây ban nha tới nói thực chất ý nghĩa cùng vòng bảng thi đấu ra biên liền dẹp đường hồi phụ không hề khác gì nhau cứ việc toàn trường cổ động viên lần nữa đưa cho bọn họ như nước thủy triều tiếng vô tay thế nhưng đội tuyển tây ban nha các cầu thủ vẫn là trên mặt dầu dĩ không vui màu bạc huy chương bị các đội viên tùy ý khoắt lên trước ngực mỗi người đều lưu luyến không muốn mà nhìn một chút đặt tại trao giải đài một bên khác cái kia vàng trói lọi là c ố lại như là nhìn sắc biệt ly rời đi người yêu á quân lễ trao giải thời gian rất ngắn trên căn bản chính là chỉ đi rồi một cái quá chàng không tới ba phút ở lao xoái bột cổ cái cuối liền tuyên c a o toàn bộ quá trình kết thúc vào lúc này sân sổ sở ct bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi chuyến phát tin âm nhạc trong nháy mắt cắt hoàng hậu ban nhạc ca khúc kinh đ i ể n vê đúc e hạ dở the trạm tỉ hòn du dương làn điệu vang lên trên khán đài tiếng hoan hô như là từ đằng xa trên mặt biển dần dần nhấc lên càng ngày càng lớn lao sóng thần như thế ầm ầm vang lên toàn bộ sân bóng như là vi nhật trong trào dầu bị gắn một năm mới trong phút chốc sôi vật lên hết hệ sự chú ý đều tập trung vào trên sân xanh trắng quân đoàn cầu thủ trên người vào lúc này đội tuyển argentina các cầu thủ đã đổi nhà tài trợ adidas tập đoàn t r ư ớ c đã sớm chuẩn bị kỹ càng màu xanh ra trời quán quân kỷ niệm sam thân thể tuy rằng người hoài thế nhưng biểu hiện vô cùng kích động cây búa môn vui c ư ờ i chờ đợi quán quân trao giải bắt đầu dựa theo adidas truyền thống ở m ô i giới ớt c ú c trận chung kết trước nếu như có bọn họ tài trợ đội bóng cuối cùng dễ tiến t vào trận chung kết đều sẽ sớm thiết kế chế tác quán quân áo thun 2006 n ă m n ư ớ c đức ớt c ú c thời điểm dễ tiến t vào trận chung kết italy cùng nước pháp đều là adidas tài trợ đội bóng lần kia adidas đem bảo đặt ở đội tuyển pháp trên người kết quả thắng lần này hội sư trận chung kết tây ban nha cùng argentina đồng dạng đều thuộc về adi tài trợ đội bóng có điều lần này adi đắc công ty dự đoán chính xác hiện tại argentina các cầu thủ mặc trên người màu trắng xanh kịt ở tiếp sóng bên trong có vẻ phi thường làm người khác chú ý trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn toàn thế giới đều đang đợi tân vương giả đăng cơ các ký giả bị công nhân viên mời được đường nối hai bên bóng đèn không ngừng lấp lóe các ký giả điên c u ồ n g dùng chính mình to lớn nhất âm thanh kêu to người thắng môn được gọi tê tự hy vọng gây nên sự chú ý của bọn họ quay chụp đến một chương g á c độ rất tốt bức ảnh vào lúc này v đút e ạ giờ t h k h ô n g có lý do thất bại. n g ư ơ i cho ta mang đến danh dự cùng của cải và cùng với có quan hệ tất cả ta muốn vẫn về phía trước về phía trước về phía trước bốn vang vọng toàn trường vê đúc e hạ rờ the c h ạ m thì hòn đến tối theo hiện trường đi dây bao hàm thâm tình sụp sôi thanh nhầm vang lên để chúng ta hoan nghênh đội vô địch đội tuyển argentina những anh hùng lên đài lĩnh thường đi toàn bộ trận chung kết lễ trao giải tối rốt cuộc đến tân ông vua thế giới đội tuyển argentina lên ngôi để lễ rốt cuộc bắt đầu Đi sau lưng c c hội. khi thích n romezo m là fernando gaggot otamendi vợ đi sô thế giới mới vương giả sinh ra toàn trường phan bóng đá đều đang hoan hô ba pha chủ tịch b latte r vì là 24 tuổi đến tuổi trẻ thủ môn rô mezo mang theo vô địch thế giới huy chương đây tuyệt đối là rô mezo nghề nghiệp cuộc đời lúc huy hoàng nhất khắc một trong có người nói hắn ở rợt cục trên biểu hiện đã đánh động đông đảo nhà giàu tờ rợt mi ở lít quỷ đỏ mờ u đối với vị này đợi mới gôn thần cảm thấy hứng thú vô cùng ạ m ạ rõ ràng đã không giữ được vị này ngôi sao mới otamendi lại là một cái ở mazadona trong tay tiến vào quốc gia nhiều mà ở người điên ly trong tay thành danh cầu thủ trẻ hắn giá trị con người từ rợt cục ban đầu không tới 600 vạn euro tăng vọt đến m ư triệu ớ dô khoảng chừng trái phải có người nói inter milan chuẩn bị đem vị này samuel người nối nghiệp người điên ly lại như là một cái siêu cấp tạo tinh sư bồi dưỡng một cái lại một cái ngôi sao mới nam phi tổng thống rủ mạ vì là bờ đi sổ bán phát cút. sophie hạ vương phỉ đem huy chương treo ở gạ gỗ trong cổ mỹ lệ argentina tổng thống cờ dị tị nạ vẫn đang mỉm cười đối với người argentina tới nói đây là một cái vĩ đại thời khắc nữ cường nhân cờ dị tị nạ xuất hiện ở đây h i ệ n nhiên đối với n à n g cá nhân hình tượng phi thường có lợi đây là một cái lựa chọn sáng suốt tiểu tàu thuốc h i g u in túi đầu mang theo huy chương、Aguido. toàn cuộc tranh tài ba cái kiến tạo một cái đ i bàn hắn là chỉ đứng sau con của thần messi siêu anh hùng đội tuyển argentina chiến thắng công thần tây ban nha phễ lì b ẹ n vương tử vì hắn trao giải di c h ậ n mơ siêu cấp giữa sân đại sư ma thuật sư là lại một cái ở người điên ly giới t r ư ớ n g tỏa ra đệ nhị xuân lâu năm ngôi sao bóng đá một lần vô địch tất cúp là đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời tốt nhất ca ngợi Đệ mì trệ mì ma Tờ tì. ly. Di di ạ. rộ một vào lúc ạ i m ộ này messi mỉm cười vung vẩy bắt tay cánh tay hướng về trao giải trên đài đi đến trên khán đài ầm ầm rung mạnh các cổ động viên điên cuồng người người nôn não lại như là c u ồ n b ã o bên trong đại dương có một con viễn cổ cự thú ở đáy nước dưới gây sóng gió bầu không khí như thiêu đốt ngọn lửa mọi người đối với vị này và hôm nay thi đấu bên trong hầu như dựa vào sức một người đánh bại đội tuyển tây ban nha tân khoa vua bóng đá tràn ngập sùng bái mà chăm chú đi sau lưng messi chính là đội tuyển argentina chúa cứu thế người điên l y hai cái phạm hát hùng ưng lên ngôi đăng cơ quyết định tính nhân vật từng bước từng bước hướng đi trao giải đại tình cảnh này nhất thời làm nổ toàn trường cứ việc bảo an nhân viên đem hết toàn lực duy trì đường lối thế nhưng vẫn có vô số cổ động viên điên cùng hướng về đường lối trên lại đây vì có thể khoảng cách gần điệu tiếp xúc được hai vị này siêu cấp thần tượng phan bóng đá hầu như dựng lên người thê nếu như nói đội tuyển argentina có thể đoạt được gật cục có đệ nhất đại công thần vậy người này cái không phải trận chung kết bên trong đánh vào t i ể u sử thu bốn bóng phân messi không phải đem đội bóng giữa sân quản lý v ẹ n vẹn có điều gì trần mờ cũng không phải toàn trường càn quét đem phòng thủ bố trí vững như thành đồng v c h s r t m a r s h a n o cùng fernando gago mà là người đ i d n l y a người, không không người, người, người, người này mới là xanh trắng quân đoàn xây dựng lên một thời đại đối với thế giới giới bóng đá thống trị cơ sở nhìn messi trước ở đội tuyển argentina bên trong tuyệt nhiên không giống biểu hiện ngươi liền sẽ rõ ràng hẳn đối với đội bóng nặng đến đâu m u ố n trên khán đài tiếng hoan hô lãng vẫn đang tăng lên không ngừng liền toàn bộ màn đêm bao phủ xuống rổ hẹn n ẹ s b ậ t đều bị đã kinh động vào lúc này xa xa ngồi ở xỉ q u ả n g trồng sơn đỉnh núi xem bóng cổ động viên đã triệt hồi hơn một nửa màn đêm bông xuống sau khi nam phi nhiệt độ trở nên rất thấp còn lại những người kiền trinh phan bóng đá cũng đều ăn mặc dậy đặc áo phao ở khổ sở cắn răng kiên trì bọn họ muốn xem đến giả đội trưởng ra vì hễ rẽ nẹt tỉ tự tay g ơ lên luật cụt người kia hu đây là ta lần thứ mấy vì ngươi ban phát huy chương fifa chủ tịch bờ lap tơ cười híp mắt đem vàng chói lọi quán quân huy trường treo ở lao lý trong c ổ t h ấ p giọng mà thai vừa hỏi bố đại gia tâm tình rất tốt fifa quá khứ cho tới nay đều ở phổ biến toàn dân bóng đá cùng thế tiến công bóng đá mà vừa kết thúc trận này vật c ộ c trận chung kết hiển nhiên là một cái vô cùng tốt tuyên truyền đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển argentina đều dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ đặc biệt là người điên ly đội tuyển argentina từ vật cục bắt đầu tới nay liền vẫn điểm số lớn thu gạt thắng lợi hiển nhiên rất hợp bố đại gia dòng suy nghĩ lý thống phạm một chút cũng không k i ê m tốn Ta mỹ nữ g nhớ tổng thống hơi thi a nhạc lần này trang trên người có thanh u mùi thơm ở lâu người quyết định địa vị cao làm cho nàng khí chất phi thường xuất sắc làm cho người ta một loại cao quý không thể xâm phạm cảm giác lao lý vốn là cũng chỉ là muốn nắm chặt tay liền đi tới lòng bà hư vinh được rất lớn thỏa mãn lao lý đối với cái này thái độ khiêm nhường nữ cường nhân trong nháy mắt đại sinh hào cảm mới mặc kệ nàng có phải là làm tú thế nhưng làm cho người ta cảm giác xác thực rất thoải mái kẻ này cũng lễ phép một câu này cũng là vinh hạnh của ta từ a Argentina ta cũng cảm cho cái cục chỉ tuyển như hiện trên sàn gật phải thế thi huy thi hội. đội một tạ xuất t đấu đấu ở cơ khách quý g h ế trước đi qua lao lý đi tới trao giải đài tối phía bên phải nguyên hình sân ga đội tuyển tây ban nha cầu thủ đang tiếp thu s o n g huy chương sau khi gặp theo phía bên phải đường nối trở lại trên sân thế nhưng đội tuyển argentina các cầu thủ thì lại ở lại trắng non sắc giống như trôi nổi ở trên bầu trời trên sân ga xanh trắng quân đoàn đội trưởng ra vì hễ rẽ nẹt t ì cái cuối cùng chậm dại hướng đi trao giải đài toàn thế giới ánh mắt đều nhắm ngay hắn làm đội bóng đội trưởng rẽ nẹt ì đem ở sau đó từ bờ lát tơ trong tay tiếp nhận cái kia dẫn vô số anh hùng c à n không lưng v ư t cụt đưa nó cao dơ cao khỏi đỉnh đầu tiếp thu ngàn tỷ vạn f a n bóng đá quý báy rẽ nẹt tỷ trước tiên từ nam phi tổng thống rủ mạ trong tay lãnh quá chính mình huy chương sau đó hắn đi tới các đồng đội càng trước vượt qua nguyên hình sân ga vòng bảo hộ vững vàng cao cao địa đứng ở tất cả mọi người mặt trước chờ đợi phi pha chủ tịch b latter đem cái kia vàng trói lọi vượt cụt ban phát cho đội tuyển argentina vào lúc này vang vọng toàn trường vê đúc ea rờ t h e chạm đi hòn âm nhạc đột nhiên dừng lại tùng tùng tùng tùng ba sân bóng âm hưởng bên trong truyền đến trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh treo lơ lửng ở sân bóng mặt nam to giữa lúc các cổ động viên kinh ngạc thời điểm một chuỗi màu trắng kiểu chữ xuất hiện uruguay một nghìn c n t r ba i t r a l y 1 9 3 n 1 9 ì n chín trăm ba b ố g r i a i nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm chín m ư i t a l y tây đức từng cái từng cái màu trắng tên mang theo làm làm lịch sử dày n ặ n g cảm ở trên màn ảnh lớn nhảy ra ngoài đó là một chuỗi ghi chép vinh quang cùng tích viết thế giới vương giả tên lịch sử dấu ấn mai cho đến cuối cùng tên đội tuyển argentina xuất hiện argentina 1978, 1986. n g a y ở này 1986, m ặ t sau phụ đề nhảy ra tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ trầm t r ư m cái kia tùng, tùng tùng tùng tùng giống như tim đập tiếng nhịp trống càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh toàn trường một trăm nghìn nhiều trái tim dơ phản phất theo như vậy tiết tấu đồng thời kịch liệt bắt đầu nhảy lên quả nhiên rất nhanh sau khi từng cái từng cái chữ số ả d ậ p lần lượt từng cái lấp lóe hai không một không năm theo cái cuối cùng chữ số ả d ậ p không xuất hiện toàn trường bùng nổ ra khó có thể ức chế tiếng hoan hô trao giải trên đài bờ latte đụng lạc cụt đi tới cầu thủ argentina trước mặt cầm trong tay cút chậm rãi giao hướng về xanh trắng quân đoàn đội trưởng ra vi hê r ẹ n e t t thế nhưng vào lúc này dị biến tai sinh đội tuyển argentina các cầu thủ như là đã sớm thương lượng được rồi như thế đột nhiên e m thủ lĩnh người i ê n li nâng lên hàng trước cùng đội trưởng rẽ nẹt tỉ chạm ở cùng nhau inter l á o thần một cái tay thật chặt ôm lý thống phá vai một cái tay khác đưa về phía lạc cụt cảnh tượng này lại rõ ràng có điều các cầu thủ hy vọng huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng có thể đồng thời dơ lên l ợ ậ t cúp trên khán đài cổ động viên argentina thấy cảnh này cũng điên c ù n g hoan hô lên đây chính là bọn họ đáp lại có người thậm chí nhảy lên hô lớn người điên ly người điên ly ba người điên ly ba vợ lát t cơ mỉm cười đây là l ợ ậ t cúp cúp từ trước tới nay lần thứ nhất trong cùng một lúc bị hai cái lĩnh thưởng người dơ lên người điên ly tay phải d ẽ nẹt tì tay trái hai chi bàn tay lớn ngăn cản l ợ ậ t cúp cái bệ đem vị này đại diện cho giới bóng đá cao nhất tập thể vinh dự cúp cao dơ cao khỏi đỉnh đầu trong n á y mắt vẽ đút e ạ dở theo chạm tỳ hòn lần thứ hai vang vọng toàn trường trao giải đài hai đầu p h u n ra màu vàng thái tiết một bước lên trời đem toàn bộ trao giải đài nhuộm đấm vàng son lộng lẫy ngay ở các cổ động viên kích động hoan hô thất thanh gào khóc thời điểm sân sụp sở ct bầu trời đột nhiên phóng ra rực rỡ nhất pháo hoa k h ắ c nào từng viên một sao băng s ẹ t qua bầu trời đêm ở b u ổ i tối hôm ấy tổ hợp ra rực rỡ nhất pháo hoa ánh đèn cung ánh lửa chiếu dọi bên dưới d ơ lên cao đất cốt cái kia hai người đàn ông k h ắ c nào ma thần lâm thế kinh sợ tâm thần của mọi người đó là tân vương giả ở toàn thế giới trước lên ngôi hiện trường đi dây bao hàm cảm xúc mãnh liệt cùng kích động lực lại một lần nữa vang lên ngay lập tức sẽ như là ném vào thùng sang bên trong diêm đầu ầm ầm ầm làm nổ năm 2010 t h á n g 7 ngày 18 đến rổ hẹn nes bật sân sụp sở city năm 2010 n a m phi vô địch thật cục đội tuyển argentina các bằng hữu hướng về ông vua thế giới trào đi dô đen đồng đen đen đồng trường trường đen đen đồng trường đen đồng trường cầu cuối cầu cuối cầu cuối cầu cuối vột vột vột 10 mối mối các loại mỹ lệ đồ án cùng sắc thái đem tối nay thành phố rộ hẹn nes b i s á n g nguyện như nhân gian tiên cảnh từ trên bầu trời nhìn xuống xuống vàng son lộng lây bóng đá sân thể dục lại như là một tòa tọa lạc ở vô tận màn đêm bao phủ bên dưới quang minh thần điện nguy nga không thể xâm phạm sân bóng bên trong c ú p ở đội tuyển argentina các tướng sĩ trong tay chuyển đến chuyển đi mỗi người cũng giống như là ông chính mình thiên tân vạn khổ đem đến thiên tiên mở mở như thế tham lam mà xoa xoa tượng trưng vương giả địa vị h ấ t cụt túi đầu hôn môi ngẩu đầu đem cao rơ cao khỏi đỉnh đầu hưng phấn lớn tiếng gào thét tận tình phát tiết này thời tối nay bọn họ là toàn thế giới trung tâm tối nay bọn họ đem tiếp thu toàn cầu ngàn tỷ vạn quý b á i tiếng hoan hô lần thứ hai chuyển đến sân bóng mặt nam to lớn điện tử trên màn ảnh lớn hình ảnh biến đổi trước truyền phát tin những người biểu diễn xanh trắng quân đoàn đang tiến hành lật c ộ c bắt đầu thi đấu sau khi cùng nhau đi tới mỗi một trận thi đấu đặc sắc hình ảnh cùng cảm động cảnh tượng biến mất không còn t ă m hơi vô số vung vẩy cánh tay vô số t r ư ờ n g tỏa ra khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trên màn ảnh lớn Ô, ừ ừ ừ đây là bủ hẹ nọt sẹ dẹt địa kỷ niệm quảng trường ba argentina bình luận viên q a t a đầu tiên hưng phấn kinh tế lên hắn vào đ đảng cổ động viên argentina ở b i a kỷ niệm quảng trường chúc mừng đội bóng thắng lợi thượng đế a không nhìn thấy bờ biển người các cổ động viên ở chân ngòi pháo hoa trong sân các cầu thủ điên c ù n g chúc mừng xong xuôi vớt cúp đi tới các huấn luyện viên trong tay kèm thịt bàn tay nhẹ nhàng run dày tiếp nhận cúp hắn từng ở cầu thủ thời đại dơ lên quá một lần này vương giả t ự trưng thế nhưng cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước kèm thịt chưa từng có nghĩ đến chính mình còn có thể có cơ hội lần thứ hai dơ lên phần này trí cao vinh dự tao nhã vương tử dệ đô đồ, đồ phù thủy vơ h con của thần gió ca nùa vị vào thời khắc này đều cơ động địa ném mất hướng về viết trầm ồn cùng tào nhã như là hưng ơ phấn tiểu hài tử như thế lại hát lại nhảy mà trong đó kích động nhất không gì bằng trợ lý huấn luyện viên lê minh ở tùy tùng các đồng nghiệp đi tới trao giải đài túi đầu để bờ lát tơ đem màu vàng huy chương đeo trên cổ một khắc đó lê minh liền cảm giác mình như là đang nằm mơ một cái khó mà tin nổi hoa lệ chi mộng ta lại thật sự giơ lên nơi cốt Từ kèm thịt kèm vào n là là g lúc này các ký giả đã được phép đi ra phóng viên khu khoảng cách gần phỏng vấn những ngày ngôi sao bóng đá trung quốc các ký giả điên cuồng vây chặt ở lý thống phạm cùng lê binh bên người thậm chí lê binh người bên cạnh muốn càng nhiều một chút ngoại trừ sơn ca trong tay nắm vàng trói lọi đất cụt các ký giả muốn đem này tầm hiếm thấy lịch sử tư liệu hình ảnh lưu lại ở ngoài đương nhiên còn có lý thống phạm bản thân đã bị nhiều lần đưa tin lại đây quá nhiều lần các f a n bóng đá trung quốc đối với người điên ly sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích đã có chút không cảm thấy kinh ngạc cảm thấy đây là chuyện đương nhiên mà lê binh h i ệ n nhiên là một cái tân mạnh lưới lại một người trung quốc dơ lên luật cục chà chà nghe một chút như vậy tin tức tiêu đề thật tốt tuyệt đối sẽ ở trong nước n h ấ t lên bàn tán sôi nổi cùng chiều cũng có tây ban nha phóng viên đi phỏng vấn trên mặt mang theo thần sắc thất vọng người lấu bỏ top môn thế nhưng ở bước cuối cùng cùng n g ấ t cụt bỏ lỡ cơ hội tây ban nha các cầu thủ vào giờ phút này hiển nhiên không có tâm sự tiếp thu phỏng vấn trên mặt đều mang theo yêu để ý tới hay không biểu hiện trong đó ở sở hốt đây ly phóng viên t ố i không bị tất đ ạ i mang đội phờ lò dẹt liên tục thử nghiệm vài cái đối tượng sau khi rốt cục xác định chính mình là bị b ạ i xích tây ban nha các cầu thủ lúc này cực kỳ chán ghét cái này một chút không có tự mình biết mình ra hỏa đại đa số cầu thủ đều cho rằng chính là hớt sợ b o t đê ly cùng phở lò dẹt chuyện này đối với c h ậ t vật vì là diệt vô liêm s ỉ hợp tác dùng không thuộc về bóng đá ác liệt phương thức làm tức giận người liên ly li. mới để vị này sân bóng một bên thượng đế phun chấp cơn giận hiệp một liền dành cho đội bóng trí mạng ba đòn cho rằng là phở lò dẹt bại hết đội tuyển tây ban nha nhân phẩm cùng vật khí đương nhiên còn có một phần cầu thủ như kasilat z a m u s cùng du an ma ta mọi người cùng lao ly cùng vương thanh hòa tư giao đều vô cùng tốt đối với phở lò dẹt người như vậy vốn là không có hào cảm làm sao sẽ đi tiếp thu hắn phỏng vấn phở lò dẹt vào lúc này là con chuột tiến vào phong tương bên trong. hai con đều là khí tức chó đều là một đám bị người điên ly sợ vỡ mật tức chó phớt lò rẽ ở trong lòng tức giận mắng to hắn vẫn như cũ cảm giác mình không có làm sai bất cứ chuyện gì trước những người đưa tin còn không phải là vì có thể trợ giúp cho đội tuyển tây ban nhà sao hiện tại liền người mình lại đối với mình không cảm kích chút nào chuyện này thực sự là quá để hắn thất vọng rồi không trách những người này không cách nào đánh bại người điên ly không phải thực lực không bằng người mà là bọn họ căn bản vừa bắt đầu chỉ sợ cái kia chết tiệt người trung quốc phớt lò rẽ tâm tình trong nháy mắt buồn bực cực kỳ đem có trách nhiệm đều đã lùi đến cầu thủ trên người hắn chính tính toán trở lại trong nước sau khi nên làm gì viết một bài văn chương cố gắng công kích một hồi những người thất bại này môn vừa lúc đó xin hỏi ngài là phất lò dịch tiên sinh sao phía sau một cái thanh âm xa lạ chuyển đến nó i chính là chính tông tiếng tây ban nha phất lò dẹp kinh ngạc xoay người phát hiện hai cái ăn mặc tây trang màu đen nam nhân không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn hắn theo bản năng mà về trả lời một câu là ta ta chính là l i ê n thấy một người trong đó nam nhân từ túi công văn bên trong móc ra một tấm màu trắng văn kiện đây là ma dít cao cấp tòa án lệnh truyền vương thanh h ò a nữ sĩ cho rằng ngươi lúc trước báo cáo tin tức bên trong bịa đặt các ý tin tức xâm phạm nàng danh dự quyền ngươi đem lấy phỉ báng tội bị khởi tố việc này tòa án lệnh truyền năm viết sau khi mở phiên tòa hy vọng ngươi có thể đúng giờ ra tòa cái này không thể nào người phụ nữ kia không có chứng cứ p h ớ t lọ rét kinh ngạc đến n g â y người mỗi người ở thu được lệnh truyền thời điểm đều sẽ như thế nói thế nhưng căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống lần này khởi tố chứng cứ phi thường đầy đủ thợ lọ rét tiên sinh chúc ngày may mắn ừ đúng rồi cầm cái này còn có ở chỗ này ký cái tên âu phục nam nhân đem lệnh truyền đưa tới phở lò dẹt trong tay sau đó lấy ra ký nhận đơn c ù n g bút yêu cầu phở lò dẹt ở phía trên ký tên người cà tạ lộn nhỉ áp bị đối phương ở trong lời nói để lộ ra đến tin tức kinh ngạc đến n g â y người theo bản năng mà tiếp nhận bút ký tên trong lòng còn đang nhanh chóng địa cân nhắc sự t ì n h vì sao lại biến thành như vậy bên người những người nghề nghiệp h ứ u giác cực kỳ nhạy bén các ký giả đã sớm phát hiện tình cảnh này răng rác răng r ắ c ca mê ra màn chập tiện vang lên giòn rã trong tiếng tình cảnh này bị hoàn trình địa ghi chép lại phở lò dẹt kinh hai đến biến sắc sắc mặt tái nhở hình tượng lập tức hình ảnh ngắc quáng ở hơn trăm mười tên phóng viên máy hắn tàn nhẫn mà mắng một câu mau chóng rời đi giữa trường có mấy cái phóng viên lại bỏ qua chính mình mục tiêu ban đầu không tha thứ địa đ ổ i theo vấn đề chuyện vừa rồi phải biết phở lò dẹt cùng người điên ly trong lúc đó ân oán cũng là phi thường hấp dẫn p h a n bóng đá nhãn cầu đại bán điểm a vào lúc này phở lò dẹt đột nhiên cảm thấy những n à y phóng viên đ á n g chết thật con mẹ nó phiền phở lò dẹt không nghĩ ra chính là cái k i a gọi là vương thanh hóa nữ nhân đến cùng là làm sao ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền tìm đến súng túc chứng cứ đâu trong sân bóng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục đây là một cái thuộc về người thắng buổi tối bảy giờ trước nước mỹ lo sang giờ l v ư ơ n g chuyện này là ta sai ta hướng đi ly giải thích đi nhất định sẽ nói với hắn rõ ràng chuyện này là ở không được david cũng có thể đi hướng về ly giải thích chuyện này à hắn cũng là nhân chứng ở david beckham ở vào losang e l e s bệ vợ lì lưu biệt thự lầu một trong phòng khách cô em v i t to di a vẻ mặt lo lắng vào lúc này hờ sở potday ly liên quan với người điên ly chịu khổ phách chân nghe đồn lộ ra ánh sáng đại khái hơn một giờ thế nhưng là đã chuyển tới nước mỹ điên cùng như thế tốc độ để ngươi không thể không khâm phục giải trí bắt quái sản n g h i ệ p điên cùng thế nhưng cô em lại biết nay hoàn toàn là một lần hiệu lầm thậm chí là một hồi âm mưu chuyện đã xảy ra rất đơn giản bởi nam phi c h ỉ an gay go thêm vào phòng n g ừ a tạo thành nước anh và tương tự ảnh hưởng không tốt ảnh hưởng các cầu thủ tinh lực cùng trạng thái thân là huấn luyện viên trưởng lý thống phạm nghiêm cấm cầu thủ mang theo g i a thuộc đi tới nam phi chính mình càng là lấy mình làm gương ở ngoại lệ với h ợ p đợ cờ trung tâm thể dục cử hành một lần t i ê u đốt thân thuộc liên hoàn sau khi vương thanh hòa rời đi nam phi lý anh cùng hà phượng hai vị lão nhân vào lúc này trở lại trong nước mà vương thanh hòa vì là sợ bị trong nước những người t ẻ nhạt điên cùng phóng viên quấy nhiễu ở an bài xong hai vị lão nhân sau khi ứng cô em victor gi ạ mời đi tới nước mỹ los angeles bởi lão lý cùng béc khang quan hệ hai nữ nhân này lại cũng khá là hợp ý ở chung như là chị em ruột như thế cô em vì tận tình địa chủ ở chính mình biệt thự đại làm tiệc đứng hướng về vương thanh hòa giới thiệu không ít chính mình bạn của ở nước mỹ thậm chí ngay cả hàng hiệu hàng xóm tom c r u i s e cũng trình diện trợ hứng tiệc đứng bên trong vương thanh hòa nhận thức không ít bạn mới trong đó tự nhiên bao quát cô em ở los angeles một ít thân mật tìm m ộ i trong này có một vị gọi là đi c ả dạ dẹ mỹ tỷ xạ tuổi trẻ tiểu diễn viên biểu hiện nhiệt tính nhất ở tiệc đứng trên cùng vương thanh hòa đàm luận rất là đầu cơ thậm chí ở tiệc đứng kết thúc lúc lúc nhau lưu lại phương thức liên lạ nay kỳ thực là tại đây dạng tiệc đứng bên trong thường thường chuyện đã xảy ra ngày thứ hai cái này gọi là rẽ m ì tỷ xạ nữ nhân nước vương thanh hòa uống cà phê theo lễ phép vương thanh hòa đáp ứng rồi đối với người ngoài không có cái gì phòng bị ý thức nữ h à i đúng giờ xuất hiện ở càng tốt phòng cà phê ở dự định vị trí đụng tới một người tên là mặt cờ nước mỹ nam nhân tự giới thiệu mình là rẽ m ì tỷ xạ b ạ c trai tự xưng là một cái điên của m ộ cổ động viên là người điên ly người hâm mộ mặt mày hớn hở địa cùng vương thanh hòa hàn viên bài câu quá trình này chỉ đơn giản như vậy có chừng bốn năm phút đồng hồ sau đó rẽ mỹ tỷ xạ liền xuất hiện ba người ở phòng cà phê bên trong làm hao mòn đại khái một canh giờ sau đó vương thanh hòa liền đứng dậy cáo tử mà hudsl hoddaily đưa tin những bức hình kia hiển nhiên chính là thừa dịp cái kia bốn năm phút đồng hồ rẽ mỹ tỷ xạ không ở thời điểm lén lút quay c h ụ tại sao một mực lúc đó sẽ xuất hiện một tên phóng viên trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy lần này hẹn hò hiển nhiên là một lần dự mưu đã lâu âm mưu sau đó rẽ mỹ tỷ xạ bạn trai michael tiếp thu h u s l h o d d a i phỏng vấn lúc luôn mồm luôn miệng công bố cùng vương thanh hòa nữ sĩ vượt qua một cái vui v ẻ buổi chiều hai b loại hình chuyện ma quỷ hiển nhiên là có thể bịa đặt đi ra phòng chừng là thu r ồ i c ả tạ lộn nhị ạ truyền thông hào xử phí ngược lại dứt khoát lại có bức ảnh nói ra vương thanh hòa cũng không thể làm gì hơn nữa rất hiển nhiên cái k i a gọi là dẹ mỹ tỷ s ả nữ nhân cũng là âm mưu người chấp hành một trong bởi vì v i t t o r di ạ biết hắn căn bản cũng không có một người tên là mắc cờ bạn trai cô em v i t t o r di ạ lúc này cảm thấy phi thường hổ thẹn nàng hy vọng do chính mình hoặc là b ế t kham hướng đi người điên ly giải thích chuyện này nếu như thật sự phá hoại vương thanh hòa cùng người điên ly cảm tình chuyện này quả là là phạm tội Cứ v i nàng, nàng từ đầu đến cuối đều có vẻ phi thường bình tĩnh một chút cũng không có bị người ta vu cáo sau khi sự phẫn nộ cùng mãn ước thậm chí ngăn lại đề nghị của vít to gì ạ cười nói không cần v i t to gì ạ hoàn toàn không có cần thiết hướng đi hắn giải thích bởi vì ta biết ly là tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy ngốc thấp kém lời nói dối vương thanh hòa lúc nói chuyện tràn ngập tự tin khỏe miệng cũng mang theo mỉm cười v i t tố gi à ngờ ngơ nghi ngờ nói vương hay là giải thích một chút cần phải dù sao truyền thông phóng túng như vậy đưa tin vạn nhất sẽ không có vạn nhất vương thanh h ò a phi thường khẳng định sau giờ ngỏ màu vàng ánh mặt trời từ đằng xa cửa sổ s ắ t đất bên trong chiếu vào nữ h à i tấm này gương mặt tinh xảo có vẻ như vậy hoàn mỹ cô em tại đây dạng một tấm tuổi trẻ trên mặt xinh đẹp nhìn thấy một loại gọi là hạnh phúc cùng tín nhiệm sát thái làm cho nàng lòng say các nàng cũng không biết vừa lúc đó ngồi ở trên xe buýt từ khách sạn hướng về quyết sân bóng địa phát động người đ i d n l y cũng chính đang kiên định lạ thường địa nói với m a i a d o n a một câu nói diego nếu như ngươi biết chúng ta đã từng đồng thời trải qua cái gì ngươi sẽ giống như ta tin tưởng nàng ta không biết những bức hình kia là làm thế nào đ ạ được thế nhưng vậy tuyệt đối không ý nghĩa nàng đối với sự phản bội của ta ta chỉ biết nếu như vào lúc này ta có bất kỳ một chút xíu hoài nghi đó mới là đối với nàng vô liêm sỉ nhất vô tình phản bội nhìn thấy cô em ngơ ngác xuất thần giám vẻ vương thanh hòa khẽ cười nói victor gì ạ ngươi không cần vì chuyện này tự trách này không phải ngươi sai đón lấy chúng ta chơi cái hồn mẹ chính thắng đêm nhất định sẽ rất thú vị ta cần sự giúp đỡ của ngươi ngươi là nói vít tò ri ạ con mắt sáng xác thực không nên để những người vô liêm sỉ lời nói dối người liền như vậy dễ d à n g xính nói đi hòa ngươi cần ta cái gì trợ giúp ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm năm mươi chín muốn người đều đổ xô ra đường chương sáu trăm năm mươi chín m u ô n người đều đổ xô ra đường thời gian hướng về trước chuyển rời làm lý thống phạm ở dồ hẹn n e s b u s â n s ụ p sở city lúc trước buổi họp báo tin tức trong đại sành chỉ vào phở lọ dẹt mũi chửi ầm lên thời điểm ở nước mỹ lo sang e l e s nào đó nổi danh khách sạn trong phòng người mỹ michael sắc mặt trắng bệnh mà nhìn trước mắt hai cái nhìn nhau tu la ma quỷ như thế nữ nhân trong lòng kinh hãi khó có thể dùng lời diễn tả được tại sao lại như vậy chết tiệt michael trên c h á n chạy xuống mồ hôi lạnh nếu như trước mắt hai nữ nhân này đem chính đang t r u y ề n phát tin đoạn video này chuyển giao pháp luật bộ ngành Cái nào sao chính chút nghi nào hắn không nghi ngờ chút nào sẽ bị hình nhưng sao sẽ phạt, bị lúc à này tất t cả chứng cứ cũng như sung dựa theo h mắc cờ í này h mình đối với nước Mỹ pháp luật hiểu rõ, căn bản không khả Mỹ may mắn nước căn bản năng. n đối với có Lúc luật bất rõ, kỳ vương thanh hòa chính thần sắc bình tĩnh địa ngồi cạnh cửa sổ trên thế nàng ngọc xanh như thế vóng ánh long lanh ngón tay nhẹ nhàng lắp nắm bắt ly cao cổ đỏ đau đến chất lỏng ở bên trong lưu nhã lay động tình cờ mở ra mê người môi đỏ lướt qua tầm mắt nhưng vẫn tự do ở phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên xem cũng không có xem mắc cờ một chút mà nước mỹ nam nhân michael lần thứ nhất phát hiện nữ nhân này trên người có một loại hàn băng như thế bình tĩnh cái kia trước đây không lâu lần thứ nhất ở phòng cà phê bên trong gặp lại lúc loại t i a như gió xuân ấm áp cảm giác hòa hợp đã sớm biến mất không thấy hình bóng như thế nào michael tiên sinh còn muốn tiếp tục xem tiếp sau đúng là cô em v i t to r i ạ vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ lạnh lùng hỏi trên mặt của nàng mang theo xem thường châm t r ọ c thật giống bị truyền thông oan uổ người là bản thân nàng như thế nói d ơ tay lên bên trong điều kiện từ xa tạm thời đình chỉ video chuyển phát tin a không cần không cần ba michael một bên thất kinh địa trả lời một bên mồ hôi lạnh xoạt xoạt xoạt liền từ cái chán phía sau lưng s u n g ra đầu góc của hắn bên trong nhanh chóng suy nghĩ nếu các nàng cũng không có đem video giao lại cho cảnh sát vậy đã nói rõ cũng không có muốn khởi tố ý nguyện của chính mình chẳng lẽ muốn dọa dẫm tiền tài khẳng định không thể michael lập tức lập tức ở trong lòng phủ định chính hắn một buồn cười suy đoán hai nữ nhân này lao công bất luận cái nào tùy tiện ở trên đùi rút một cái lông chân nếu so với sống lưng của chính mình thô căn bản không thiếu tiền như vậy chính là cái gì đây không thể không nói michael xác thực là một cái phi thường đàn ông thông minh hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó đúng rồi các nàng căn bản không để ý ta như vậy một tiểu nhân vật nếu như mình không có đ o á n sai bày ra cùng đưa tin chuyện này v ở sở hốt đây ly cùng với cái kia cùng người điên ly có cựu oán gọi là phở lò d ẹ t t a y nổ ra người mới là các nàng mục tiêu nếu như vậy vậy nói rõ còn có đàm luận nghĩ tới đây m i c h a e l trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm nước mỹ nam nhân đưa tay xoa xoa mồ hôi chán vội vã tỏ thái độ hai vị phu nhân hắn nghĩ đến một cái tự cho là khá là phù hợp xưng hô đem chính mình thái độ thả rất thấp sinh sợ làm cho đối phương phản cảm ta thừa nhận tất cả những thứ này đều là có người cố ý ta là bị người sai khiến chỉ muốn các ngươi có thể không khởi tố ta ta đồng ý đem tự mình biết sự tình nói hết ra thượng đế làm chứng tất cả những thứ này đều là cái kia chết tiệt người tây ban nha sai khiến vương thanh hòa vào lúc này rốt cục đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi nàng quay về m ắ t cờ cười cười nói đi càng tỉ mỉ càng tốt tốt nhất ngươi có thể cung cấp một ít chúng ta thỏa mãn chứng cứ sau mười phút đem đã hoàn toàn ảnh chân dung nước mỹ nam nhân đưa ra môn lần thứ nhất cảm thụ loại này thần bí dường như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân cao cao tại thượng căng thẳng gấp gáp bầu không khí vít to di ạ thở một hơi thật dài quay đầu lại hưng phấn đối với vương h ò a khó mà tin nổi người thành công chúng ta thành công vương thanh hòa vào lúc này cũng không còn xem t r ư ớ c như thế làm bộ bình tĩnh nàng cẩn thận mã nhảy lên đứng dậy từ trên bàn cầm lấy mắc cờ lưu lại cái gọi là chứng cứ tinh tế địa lật xem một lần cao hứng như là một đứa bé như thế trên gương mặt nổi lên hồng hà vương thanh hòa cẩn thận đem những này trọng yếu tư liệu chưa ở trong bao chuẩn bị muốn quay đầu giao cho cận vệ thận trọng bảo tồn lại muốn trợ giúp vô yếm trượng phu mạnh mẽ giáng trả hật s ở hốt đây l y đến thời điểm ở khởi tố trong quá trình những thứ đồ này tuyệt đối là quyết định tính chứng cứ hai người bắt được những thứ đồ này sau khi cách mở khách sạn không ngừng không nghỉ chạy tới lo sang e l e s sân bay quốc tế vương thanh hòa ý nghĩ rất đơn giản chính là muốn ở để phở lò dẹt cùng v ậ t s ở bót đây ly chuyện này đối với vô liêm sỉ tổ hợp ở hất c u ộ c trận chung kết sau khi kết thúc ngay lập tức sẽ thu được tòa án l ệ n h truyền để bọn họ gieo gió gợi bão vì chính mình hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn v mà chuyện này xem như là vì hắn đưa lên quán quân quả tặc đi không thể đem tất cả sự tình cũng làm cho một mình hắn lên k h ắ n g nếu như ta không lựa chọn phản kích ai biết sau đó còn sẽ có hay không có cái gì vai hề đột tới thông qua ta đến thương tuần hắn、Khi、thì hì ta chính là muốn để toàn thế giới đều biết người điên ly nữ nhân cũng là một cái không thể chọc nữ người điên ngồi ở từ lo sang g ơ lết bay đi m a r i t trên máy bay vương thanh hòa xuyên tấu qua hình bầu d ụ c cửa sổ phi cơ nhìn càng ngày càng xa đại địa cùng cái kia dưới ánh mặt trời m ộ n g ảo như thế t ầ n g mây tâm tình rất tốt hoa ngươi quả thực là cái trời sinh e m n h ư r a ngồi ở vương thanh hòa bên cạnh vít to gì ạ vẻ mặt bên trong vẫn tràn ngập h ư n ấ n chỉ cần n g ắ m lại vương thanh hòa dùng một đoạn giả tạo video liền đem cái kia gọi là m ắ t cờ người mỹ sợ đến hồn phi phát tán không chỉ đ à n g hoàng bàn giao sự tình đầu đôi câu chuyện thậm chí còn chủ động lấy ra một chút chứng cứ muốn muốn những thứ này quả thực lại như là trong phim ảnh mới chuyện sẽ xảy ra cô em vít to di ạ cảm giác được cực kỳ kí kích thích vương thanh hòa đắc ý cười cười vít to di ạ ngươi không phải nói ta là một cái ngôn ngữ thiên tài sao kỳ thực ta to lớn nhất sở trường cũng không phải ngôn ngữ mà là trí nhớ mạnh phi thường kỳ quái siêu cường thiên phú hầu như đạt đến đã gặp qua là không quên được mức độ vít to di ạ tràn đầy lĩnh hội gật đầu biểu thị đồng ý, xác thực có thể một đem người à y t r ớ c ở p h giống phê t n như lee đều là điên cùng thiên tài cô em victor zi a là giới giải trí bên trong ít có nữ cường nhân từ lúc trước một tên lưu hành ca sĩ cho tới bây giờ khá có danh tiếng nhà thiết kế thời trang này điều từ thần tượng phái đến thực lực phái con đường nàng đi phi thường không thuận lợi mọi người đều nhìn thấy hắn cùng david beckham kêu căng cùng p h o n g q u a n g như thế nào gặp chú ý tới vít to gì ạ vì ngày hôm nay tất cả những thứ này trả giá bao nhiêu thế nhưng hiện tại chính là này một loại cường hạn vít to gì ạ cũng không thể không đối với người điên ly cùng vương thanh hòa chuyện này đối với phu thê tổ hợp biểu thị kính phục cảm thấy không bằng kỳ thực trong t i ể u đ i ể m phát sinh tất cả rất đơn giản cũng rất khó mà tin nổi vương thanh hòa siêu cường trí nhớ làm cho nàng hầu như hoàn chỉnh địa nhớ kỹ ngày đó ở phòng cà phê bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện toàn quá trình được sự giúp đỡ của v i t to gi ạ vương thanh hòa dễ như ăn cháo địa tìm tới một cái cùng người mỹ michael phi thường giống nhau người một lần nữa diễn một lần lúc đó chuyện đã xảy ra cũng thu lại đi video chế tác thực sự là quá chân thực thợ chụp hình là ở michael sau lưng lấy người chụp ảnh góc độ thu lại chỉ có thể nhìn rõ ràng vương thanh hòa mặt mà michael từ thân hình cùng quần áo tới nói cũng hoàn toàn phù hợp từ vừa mới qua đi một ngày sự tỉnh michael chính mình cũng đại khái nhớ tới không ít trong video tất cả đối với nói một chút không kém hai người căn bản cũng không có nói cái gì lẫn nhau rất thưởng thức đồng ý tiến một bước giao du loại hình buồn nôn nói đều là thường thấy nhất tham họ ngữ khi này đoạn giả video video ở mắc cờ trước mặt một truyền phát tin cái này nước mỹ nam nhân liền h o n g rồi hắn hoàn toàn tin tưởng video chân thực tính mà đoạn video này lại hoàn toàn b ạ c h trần hắn đang tiếp thu ở sở hot day ly phóng viên phỏng vấn lúc nói lời nói dối nếu như vương thanh hòa đem video giao cho nước mỹ cảnh sát điều tra rất nhanh hết thệ đều sẽ được phơi bày khởi tố q u a y về truyền thông nói ẩu nói tả m ạ c h cờ lao ngục thai gương làm miễn không được mà điều này cũng làm cho là tại sao m ạ c h cờ gặp như là nhìn thấy sói xám thỏ trắng nhỏ như thế ngoan ngoan bàn giao tất cả biết rõ còn chủ động lưu lại một chút đối với phớ lò dẹt cùng ngất s ở p o t daily tới nói đầy đủ trí mạng chứng cứ chỉ là một lần lừa gạt mà thôi đáng tiếc có tật giật mình m ạ c h cờ hoàn toàn bị vương thanh hòa đùa bỡn trong lòng bàn tay không có một chút nào phát hiện liền ném hà n g rồi rất nhanh máy bay đi tới tây ban nha mazit sân bay lý thống hân mang theo chợ thủ tự mình đến sân bay tới đón tiếp ánh sao công ty có môi giới đã xem như là châu âu phi thường nổi danh bóng đá vận động viên công ty có môi giới dưới cờ có j u an ma ta t r ở đã thành danh siêu sao cũng có b ẻ n trùm yêu đồng lukaku há giật chờ tiền đ ổ vô lượng siêu cấp ngôi sao mới là rất nhiều âu lục nhà giàu đều tranh nhau lấy lòng bánh bao thân phận của lý thống hân cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên hoàn toàn có thể cùng bồ đảo nhà cá sấu lớn mendes người italy kéo y áo chờ huy chương vàng có môi giới địa vị năng nhau ở châu âu giới bóng đá nắm giữ rất lớn giao thiệp cùng danh vọng đoàn người ra ma g i ế sân bay liền thẳng đến tòa án. lúc trước khởi tố quy trình đã hoàn toàn do lý thống vân sắp xếp luật sư hoàn thành đợi được vương thanh hòa hướng về tòa án đưa ra có liên quan chứng cứ sau khi tòa án là có thể lập án cũng hướng về bị cáo đưa ra lệnh truyền quá trình này thì càng thêm đơn giản ở lý thống phạm hoạt động bên dưới vương thanh hòa cùng vít to di ạ hai người hầu như dùng không tới một canh giờ liền toàn bộ hoàn thành sau đó lý thống phạm dựa theo chị dâu ý tứ vận dụng chính mình ở tây ban nha một ít quan hệ thuyết phục tòa án sớm phái người phái đưa lệnh truyền liên tấm này nho nhỏ tòa án lệnh truyền ở mấy tiếng sau khi vừa vạn chức ở rộ hẹn nesbus sân sổc sở city v h u ậ t cục trận chung kết kết thúc trao giải lễ lúc đưa đến phở lò dẹt trong tay thậm chí ngay cả một ít ở trong sân bóng c h ụ hình phở lò dẹt nhận được lệnh truyền trong nháy mắt hình ảnh cũng đối với vị lao huynh này đội tận cùng không vương địa truy hỏi phóng viên cũng là vương thanh hòa sớm này trước liền chuyên môn sắp xếp người điên ly đệ nhất phu nhân p h ả n kích thế như lôi đ ỉ n h lại như là một cái vị trí năng máy vi tính biên soạn ra đến trình tự như thế một k â u bộ một k â u tinh vi đến hầu như không chê vào đâu được ở xử lý chuyện này trong quá trình vẫn n làm cho g là, là là đội tuyển argentina thắng lợi sau khi cũng không có ở rộ hèn nes bất lại lưu lại ban đêm hôm ấy liền ngồi xe bất ở nam phi cảnh sát hộ tống lần tới đến t loại dì tỏ dì ạ đại học hở tờ cờ trung tâm thể dục ở đây cả nhánh đội bóng cùng hết thẻ công nhân viên tiến hành rồi một lần trắng đêm c u ầ n hoan ở đạt được gật cục sau khi đội bóng tất cả lệnh cấm đều bị thủ tiêu các cầu thủ có thể tận tình hưởng thụ rượu ngon cùng các loại giải trí hoạt động trung tâm thể dục bên trong q u ầ y rượu chứa được hơn 1.000 bình hương thuận địa rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch sẽ tụ tập ở hờ vợ cờ trung tâm thể dục bên ngoài các cổ động viên có ở c h â m n g ò i người mỹ lệ phá o hoa có hát vang ca khúc trắng đêm không chịu tàn đi c u ầ n hoan vẫn tiến hành đến sáng ngày thứ hai cả người cụ bị các cầu thủ mới ôm vàng rực rỡ quán quân huy trương ngủ say mà đến ngày một m ư i chín xanh trắng quân đoàn từ t ỏ gì tỏ gì ạ sân bay cơi argentina liên đoàn bóng đá đã sớm liên hệ tốt chuyên cơ ở to lớn trong tiếng nổ rời đi cái này bọn họ đã từng vì giấc mơ c h ả y máu c h ả y mồ hôi địa phương bay vào trời xanh mây trắng bay về phía b ả n ạt thảo nguyên thời khắc này cuối cùng một nhánh đội bóng rời đi nam phi năm 2010 n a m phi h ợ t c ộ p rốt cục ở cổ động viên argentina hoan hô bên trong tìm tới viên mãn g dấu trầm tròn đối với xanh trắng quân đoàn tới nói đây là một lần có thể nói hoàn mỹ h ợ t cụp lữ trình bọn họ chiến thắng tất cả đối thủ bọn họ sáng tạo vô số ghi chép bọn họ thắng được đỉnh cao vinh quang. hiện tại bọn họ chính đang áo gấm về nhà máy bay ở xế chiều hôm đó đến argentina bù ẹ n nọt dẹ rè ẹ t hai nhét tắt sân bay quốc tế khi này giá bị tất thành màu trắng xanh hai cá n h ấ n argentina quốc kỳ máy bay chậm rãi hạ xuống ở hai nhét tắt sân bay trên đường chạy toàn thế giới đều cảm nhận được người argentina kích động lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên argentina xuất hiện ở sân bay các góc mọi người như là nghênh tiếp thần giá lâm như thế điên cuồng chờ đợi những anh hùng đến có hơn ba tên f a n bóng đá đại biểu cùng phóng viên được cho phép đi tới đường băng bên cạnh xác định khu vực kích động chờ đợi các cầu thủ là messi cùng người điên lee dơ vượt cục sóng vai đi ra cabin vừa mới mới vừa ở cửa khoang lọt cái đầu đoàn người liền xôi chào các nhân viên an ninh cũng lại không làm khó được điên cùng cổ động viên đoàn người như là sóng biển như thế dâng chào mà lên đem chỉnh khung máy bay vây lại đến mức nước chạy không lọt buổi chiều này vụ ẹ、e, n n ọ sẽ dẹt muôn người đều đổ xô ra đường mà thế giới truyền thông đối với vừa kết thúc trận này kinh thế hai tổ c ậ t cục trận chung kết đối với tân ông v u a thế giới xanh trắng quân đoàn đối với ở trận chung kết chi sau đó phát sinh tất cả đối với vừa kết thúc cận cục các hạng tống kết bình điểm vừa mới bắt đầu các truyền thông nhắc lên điên cùng đưa tin mỗi giới vớt cúp giải thi đấu sau khi đều có vô số cầu thủ giá trị bản thân tăng nhiều cũng có vô số ngôi sao mới thanh danh vân g r ộ i càng có vô số siêu sao ánh sáng soi sáng toàn bộ thảm cỏ xanh bầu trời đối với âu lục nhà giàu cùng với toàn thế giới mỗi cái câu lạc bộ bóng đá t ớ i nói vớt cúp càng như là một mảnh được mùa nông trường bọn họ có thể ở đây thu hoạch được chính mình vừa lòng cầu thủ mùa hè kỳ chuyển nhượng vừa mới bắt đầu cái này mùa hè chấn động sắp lễ diễn ba dô đen cầu vượt m ư i đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm sáu mươi người điên ly nhà dưới không 660, nghi ư ờ i điên n ly à d ư ớ t â n ô n g vua t h ế giới đội tuyển argentina rời đi, để châu Phi đại địa khôi để địa châu phục chủ bình tĩnh. Thế nhưng, xưa năm ở là ư dưới u châu Âu giới bóng đá, truyền thông giới nhắc cuồng thông phong dưới bóng lên đến đá, r mưa o vừa mới bắt đang ầ u một cái mở màn, cái i f f v ẫ k h ô n có công bố đang bố tiến hành lượt cúp n g các h ư ơ n g t i ệ n t r u y ề n t h ô n g lớn c h í n h m ì n hai bị đặt ả i t h ư ở n g lớn h ạ n lẻ mười năm 2015, phi đ lượt cúp h đưa tin bên trong làm náo động lớn dơ tơ lại một lần nữa đi tới đông đảo chuyên nghiệp bóng đá truyền thông trước có điều lần này bọn họ nhưng không còn đi làm cái gì giải thưởng bình chọn hoặc là dùng thao thao bất tuyệt đi rất phiền phức địa khen ngợi cầu thủ cùng đội bóng mà là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi h tuân ra một náo động lớn tính tin tức người điên ly trở lại rio m a r i t văn chương bên trong v i ế t đến người điên ly trước ở beth ma r b e r chuyển kỳ trải qua cùng hắn ở mấy năm qua đặc biệt là vừa kết thúc c á t cuộc trận chung kết bên trong điên cuồng biểu diễn để gã là cái cụ hùng đội cùng lao phật ra p h lo gentino đều cho rằng cùng nhân muzino đã không phải rio mazit cần nhất huấn luyện viên người điên ly mới là người liên l y cùng đội tuyển argentina dạy học hợp đồng chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ d i ê mazit không cần vì thế thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng được biết vì ở inter milan cùng liverpool đắc thủ bên trong c ư p được sân bóng một bên thượng đế for l o r e n t i n o đồng ý thanh toán thuế sau 18 t r i ệ u euro lương một năm để đả động hắn hai bên đem ở gần đây liền người điên ly trở lại betma bơ công việc triển khai đàm phán không có gì bất ngờ xảy ra ở mùa giải tiếp theo rio mazit cổ động viên ở thời gian qua đi bốn năm sau khi rốt cục lại có thể ở betma bơ ghế của huấn luyện viên t r ư ớ c nhìn thấy sân bóng một bên thượng đế bóng người còn có cái kia phong tao cực kỳ ngón n n giữa phải biết cổ động viên rio mazit xưa nay đều lấy người điên ly mẫu đội tự xưng mà lần này ký kết mang đến liên thức hiệu ứng cũng là hết sức rõ ràng trước c h u y ể n gia nhôn nháo khẳng định gia nhập liên minh rio mazit muzino bị người điên lý cường đi bắt ăn cơm vì lẽ đó hắn rất có thể tiếp tục ở lại inter Đương nhiên, đội bóng của tờờ mi ở l i t v e képur man city cùng liverpool cũng đối với cuồng nhân mắt nhìn chằm chằm mà thịnh truyền rất có thể tan học tây ban nha chiến thuật đại sư b e r n i t e cũng là này mấy nhà đội bóng đứng đầu ứng cử viên cái này mùa hè giới bóng đá trọng lượng cấp chuyển nhượng cũng chính là chuyển nhượng thị trường một đại siêu cấp xem chút d ơ tơ này một cái đưa tin nhất thời làm nổ toàn bộ châu âu giới bóng đá người liên ly li cùng argentina liên đoàn bóng đá hợp đồng liền muốn đến kỳ n à y kỳ thực đã không phải bí mật gì cứ việc argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch gờ do ấn độ nạ một cường điệu đến đâu người điên ly nhất định sẽ cùng đội tuyển argentina ra hạn hợp đồng thế nhưng rất nhiều người đều biết người điên ly cũng không có dự định ở đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí làm quá lâu bởi vì hứng thú của hắn là ở câu lạc bộ thi đấu trước đây đã có rất nhiều truyền thông đang suy đoán sân bóng một bên thượng đế gặp đi dạy học câu lạc bộ kia d i o mazit đương nhiên cũng là trong đó dự bị một trong thế nhưng làm dơ tơ như vậy lời thề son s á t địa vạch ra đến đồng thời liền hợp đồng chi tiết nhỏ đều rôn lộ ra vẫn là cái thứ nhất không nghi ngờ chút nào tin tức này để mấy người cảm thấy hưng phấn mấy người lo lắng hưng phấn đương nhiên là rio mazit cổ động viên gần nhất hai cái mùa giải từ khi g u a r d i o l a tiếp nhận barcelona tới nay thưởng qua thần thoại mùa giải vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo gã là cái cổ liền bị g u a r d i o l a vẫn tàn nhẫn mà đánh đè ép xuống cũng không còn vươn mình cơ hội năm ngoái cứ việc ở cầu thủ lĩnh vực có thể cùng messi đối kháng cờ gittiano ronaldo gia nhập liên minh rio thế nhưng tay cầm một cái thật b ạ i b e l l g i n i cuối cùng không có cho gã là cái cầu người hâm mộ mang đến kinh hỉ đối mặt như vậy to lớn k h ấ t nhục hơn nữa messi ở cái này vượt cục trời cao thần hạ p h ạ m như thế phong vương biểu hiện để rất nhiều dio ma giết phan bóng đá đều đối với sắp đến 1011 m ù a giải tràn ngập bi quan cùng lo lắng bọn họ không nhìn thấy đối kháng messi cùng gadiola u r hy vọng thế nhưng nếu như người điên ly có thể đến cái kia tất cả hiển nhiên liền sẽ khác nhau người đàn ông này để cho b e t ma bơ quá nhiều tốt đẹp hồi ức hơn nữa messi ở nam phi vượt cục trên phong vương cũng là hắn một tay thúc đẩy điên cuồng mà lại lớn mật thiên tài 321 g điên cuồng tấn công trận hình để vô số p a n bóng đá xem như mê như say nếu hắn có thể đem messi một tay nâng lên thế giới đỉnh v ư ơ n g toạ như vậy tại sao không thể đem thực lực cũng không kém gì messi cờ giết tiano g o n a n o đẩy tới thần bị đây hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ muốn người điên ly thần thoại bất bại zio mazit các cổ động viên lại như là nhìn thấy 1011 m ù a giải giải đấu quán quân cùng champions league cúp như thế hưng phấn nhỏ gào gào thét lên là một số người còn đang hoài nghi chuyện này chân thực tính thời điểm được gọi là là zio mazit tiếng nói báo m a t ca cũng rơi vào đối với chuyện này đưa tin bên trong báo m a t ca phó chủ biên tích viết tây ban nha đàm phóng viên thể bên trong người điên ly đệ nhất chân chó cắt lốt dú bẹn tinh thần tỏa sáng điệu tiến hành rồi một kỳ f a n bóng đá điều tra tại đây phân vì đó một ngày mạng lưới trong quá trình điều tra có vượt qua hơn 50 vạn cổ động viên rio mazit tham gia vân áp mà trong đó lên đến 95% n g ư ờ i đều cho rằng người điên ly trở về là cái này mùa hè kỳ chuyển ngượng rio mazit lớn nhất có quyết định tính dẫn viên trực tiếp quan hệ đến gã là cái cổ có thể vượt trên đối thủ cũ barcelona còn lại chỉ có 5% cổ động viên lựa chọn chống đỡ vừa mới lên mùa giải ở inter milan đạt được thành công lớn của nhân muzino rất nhiều truyền thông đều rơi vào đối với chuyện này điên cuộc đưa tin bên trong tựa hồ vừa trải qua một lần đặc sắc tuyệt luân luật c ụ p sau khi liền ngay cả lần thứ ba nâng lên luật c ụ p xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina rốt cục ở d ầ hẹn nes b ậ t sân sụp sở city nhảy một cái phong vương con của thần messi đều không có người điên ly ánh sáng làm người khác chú ý một cái huấn luyện viên trưởng danh vọng đạt đến trình độ như thế nhìn trung cổ kim cũng là ngoại trừ cùng nhân muzino ở ngoài những người khác tuyệt đối khó có thể vọng người điên ly chi bóng lưng rất nhiều châu âu bóng đá phóng viên đàn ô n g như thế dâng tới bủ ẹ nó xe z tháng bảy năm hai mươi Argentina thủ đô bụ ẹ n ọ xe rét cử hành quy mô hùng vĩ xe hoa thắng lợi du hành đi về sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucci o lãi bờ tỉ trên đường phố do gật cụt trong lúc vì là đội bóng phục vụ xe buýt khẩn cấp cải trang mà thành màu xanh la mùi n trần xe buýt mang theo chiến thắng mà về xanh trắng quân đoàn những anh hùng cùng cái kia vàng trói lọi gật cụt như là tới lui tuần tra ở trong b i ể n rộng hàng không mẫu hạm như thế ở trong đám người c h ậ m g i chạy toàn bộ du l ã m quá trình bầu không khí hung hăng lên tới hàng ngàn hàng vạn hai tay cánh tay điên quần vung đầy tạo thành một đám lớn không nhìn thấy bờ đến hải dương màu trắng bàn t phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn t ớ i bờ b ù i hẹn nọ xẹ hẹ d ẹ t thị dân hầu như toàn bộ đến nơi này còn có càng nhiều từ argentina các nơi chạy tới thủ đô đến khoảng cách gần quan sát trận này có lịch sử ý nghĩa xe hoa dạ phố ở bia kỷ niệm công viên lâm thời dựng trên sàn nhảy argentina nữ tổng thống lại một lần nữa xuất hiện ở các cổ động viên trước mặt cứ việc vị này nữ cường nhân dự học vật cuộc trận chung kết trao giải lễ bị rất nhiều người cho rằng là làm tú lại như là nước đức thủ tướng mét keo như thế thế nhưng nàng vẫn kiên trì chính mình đối với xanh trắng quân đoàn yêu thích nữ tổng thống c ờ gì tì nạ ngắn gọn nói chuyện đang không ngừng vang lên kịch liệt tiếng hoan hô bên trong kết thúc làm đội trưởng gia vi hễ rẹ nẹt tỉ hướng về toàn cổ động viên argentina lớn tiếng mà lại kiêu ngạo mà tuyên bố ta hướng về các ngươi bảo đảm b a n g k bóng đá vẫn như cũng là toàn thế giới khỏe mạnh nhất bóng đá thời điểm toàn bộ xanh trắng quốc gia s ô i trào toàn bộ hoạt động tối xuất hiện ở cuối cùng nguyên bản do bù hẹn nọ rẽ r ẹ nó sẽ thị t trường bán phát vinh dự thị dân huy hiệu có argentina nữ tổng thống cở gì t ì nạ tự mình mang đến người điên ly trên người người điên ly là từ khi bủ hẹn nọ sẽ dẹp thiết trí vinh dự thị dân cái này vinh dự giải thưởng tới nay đ ệ tám vị được này một vinh dự ngoại tịch công dân là duy nhất một cái được này một giải thưởng người châu á vậy cũng là là sáng tạo một hạng kỷ lục đang trợ giúp xanh trắng quân đoàn liên tục đánh bại nước đức nước anh cùng tây ban nha chờ siêu cấp đội mạnh sau khi người điên ly ở argentina trong nước hy vọng đã không thua kém một chút nào kém đi m a r a d o n a cùng messi chờ địa phương ngôi sao bóng đá nhìn thấy người điên ly trước ngực mang thành thị vinh dự thị dân huân chương hơn 40 vạn ở đây cổ động viên argentina nhấc lên kinh thiên động địa hoan hô cùng h ò h é t tiếng châu âu truyền thông đưa tin vẫn kéo dài mà vào lúc này fifa chính thức các hạng tốt nhất cũng rốt c ụ c r a lò năm 2 0 1 n g h n i a m phi vượt cuộc tốt nhất trong đội hình thủ môn vị trí cuối cùng thánh cơ ca sĩ lát dựa vào t r ư ớ c ư u dị biểu hiện lực ép argentina gôn thần dôme dô được tuyển cứ việc có argentina truyền thông công kích casilat là dựa vào to lớn tiếng tăm mới đưa jomezo ép xuống thế nhưng từ chính thức công bố số liệu thống kê đến xem ngoại trừ trận chung kết bị liên tục bảy lần công phá khung thành ở ngoài r i ê n mazit gôn thần mỗi cuộc tranh tài làm ra then chốt tính c h ặ n lại chuyển vào trong cùng cứu thua muốn so với jomezo càng thêm đẹp đẽ tiến vào tốt nhất đội hình thủ phát gôn thần vị trí cũng coi như là thực c h í danh quy hậu vệ vị trí tây ban nha hậu vệ cánh james argentina trung vệ samuel nước anh trung vệ sở tvn taylor argentina đội trưởng dẹn nẹt tỷ trung cử trước tiên phát bốn người sự lựa chọn này hầu như không có ai cảm thấy bất mãn Zamos t h ắ n giữa ở phòng thủ cùng k ế n tạo sân phương diện tranh luận to lớn nhất đội tuyển argentina giữa sân quan chỉ huy dị trần mở cùng đội tuyển tây ban nha máy thở x a v i song song chứng cử hai vị khác phân biệt là xanh trắng quân đoàn tiền vệ trụ marshall sao caca bốn người này danh sách gây nên truyền thông rất lớn tranh luận rất nhiều phát huy ra sắc cầu thủ như đội tuyển hà lan sơ nơ đội tuyển anh A lan sơ mít đội tuyển đức bộ đồn kỳ cùng thomas m l l e mọi người là tuyển gây nên các quốc gia truyền thông bất mãn thế nhưng fifa rất nhanh sẽ lấy ra mấy có người nói đánh trả nghi v ấ n tiếng t i ê n đạo phương diện ba ca vương messi trúng cử là không hề tranh luận ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm sáu mươi mốt lại là điên cùng chuyển n ư ợ n g chương sáu trăm sáu m ư ơ i mốt lại là điên cùng chuyển、nhượng. mà messi hợp tác lựa chọn tính liền tương đối nhiều đội tuyển u du h â y l á o tướng d i e g o phọ t ạ n ngôi sao mới xạ rệ nước anh tiền đạo andy c a dồn michael hảo ẩn tây ban nha tiền đạo david villa vân vân những thứ này đều là chiếc trung cử tốt nhất đội hình tiếng hô phi thường cao cầu thủ thế nhưng fifa lần này vẫn là căn cứ lạnh như băng số liệu đưa ra đáp án cuối cùng u du v a y tiền đạo xạ rệ xuất hiện ở tràn g mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện ra siêu cao hiệu suất cùng xử lý bóng hợp lý tính năng lực cuối cùng lực ép cái khác đối thủ cạnh tranh trở thành ba ca vương messi hợp tác cho tới đứng ở bên sân huấn luyện viên cái này tuyệt đối không có bất kỳ nghi vấn người điên li lấy không gì địch nổi tư thái hái được cái này vòng mệt quế có lẽ đối với bản thân của hắn đến thủ cái này tốt nhất đội hình căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì có lẽ chỉ có tốt nhất huấn luyện viên vinh dự mới có thể hấp dẫn người điên từng k i a một ánh mắt ngoại trừ tốt nhất đội hình ở ngoài cái khác càng thêm có giá trị giải thưởng cũng trong cùng một lúc ban bố đi ra cũng còn tốt lần này không phải dựa vào lệnh như băng mấy có người nói messi không nghi ngờ chút nào thu được quả bóng vàng ngoài ra ba ca vương còn lấy một ngựa tuyệt trần tư thái cất đoạt tốt nhất tiền đạo giải thưởng kỳ thực lúc trước liền có rất nhiều chuyên gia cùng truyền thông dự đoán Khóa này trong i đó t đó i cũng n là chiếm ưu ngoại trừ messi ở ngoài cạc cả, cả cùng d u a n ma ta cơ hội cũng rất lớn này được lợi từ đội tuyển quốc gia thực lực mạnh mẽ bồ đào nha cử hành gc tiano zonanoli có chút bi kịch tuy rằng hắn thực lực cá nhân ở trong bốn người thuộc về thượng thừa thế nhưng làm sao bồ đào nha đội tuyển quốc gia trên người té đi màu sắc quán ổng đúng là hắn ở cạnh tranh bên trong nằm ở tuyệt đối thế yếu mà kết quả cuối cùng cũng không có ra ngoài các chuyên gia dự liệu cờ gitiano zonano ở vòng nọ cụt liền bị đào thải cả cả cũng ngã vào trận chung kết ở ngoài dù a n m a ta tuy rằng tùy tùng đội tuyển tây ban nha tiến vào trận chung kết thế nhưng trước hắn không có chịu đến trọng dụng cuối cùng một cuộc tranh tài phát huy ư u dị nhưng không cách nào thay đổi đội bóng bị thua vận mệnh cùng với nói cánh thiên sứ bại bời ba ca vương messi chẳng bằng nói là bại bời tích viết â n sư người delhi sân bóng một bên thượng đế ba lần ngõi giữa để messi không có chút hồi hộp nào địa hoàn thành rồi hắt chịt căn bản không phải là sức người có thể đối kháng mà đại đa số truyền thông đối với messi được tuyển h i ệ n nhiên cũng vô cùng tán thành vào lúc này tây ban nha cạ tạ lộ nhị ạ truyền thông lại một lần đứng ở messi một bên đi dì ổ sở hốt hướng về ba ca vương đưa lên che n g ậ p bầu trời lời ca tụng bắt đầu từ bây giờ messi chính là trên thế giới tại ngũ vĩ đại nhất cầu thủ không có một trong la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở h ó t cũng biểu đạt đồng dạng cái nhìn từ tháng bảy ngày mười tám lại dỗ hẹn nes bất sân s ụ sở city phát sinh tất cả đến xem messi đã hoàn thành rồi liền mazadona đều không làm được sự tình hiện tại chúng ta có thể gọi hắn là leo vua bóng đá nước đức kỷ cờ tạp chí m a r a d o n a đã từng mang cho người argentina một cái tốt đ ẹ p mộng hiện tại mộng tỉnh rồi thượng đế mang cho toàn thế giới một cái khó mà tin nổi messi nước pháp mi g i ờ nịu tạm tợ cho rằng chúng ta vẫn luôn rất khó tìm đến một cái chuẩn sắc từ để hình dung messi có thể hiện tại vua bóng đá hai chữ là chú thích chính xác nhất tốt nhất giữa sân vẫn như cũng bị tân ông vua thế giới đội tuyển argentina thu được ma thuật sư gì trần m ở r ư ợ i và ở đang tiến hành thi đấu bên trong biểu hiện g a lực thống trị không nghi ngờ chút nào đội tuyển bất luận là ghi bàn vẫn là chủ công hắn ở bảy cuộc tranh tài bên trong sáng tạo ra đến số liệu không có bất kỳ một nhánh đội bóng bất luận cái nào giữa sân cầu thủ có thể so sánh với fifa chính thức lời bình cũng đúng chỗ chân chính dùng cổ điện trước eo phương thức thống trị vô địch thế giới giữa sân ngoại trừ phòng thủ ở ngoài dỗ man làm được một cái trước eo có thể làm được cực h ạ n không nghi ngờ chút nào đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời cao nhất để chúng ta nhìn thấy đỉnh cao thời kỳ di đan cái bóng tốt nhất hậu vệ vẫn như cũng là xanh trắng quân đoàn cầu thủ inter mi lan trường ra vi hễ dẹ nẹt thì đánh bại số liệu xếp hạng thứ nhất tây ban nha hậu vệ ra mốt cùng xếp hàng thứ hai làm đoạt được này một thủ vinh có điều điều này cũng không tồn tại cái gì tranh luận người liên li tại đây giới đội tuyển argentina bên trong hoàn toàn dựng nên ra vi hễ rẻ nẹt tỷ quyền uy điều này làm cho rẻ nẹt tỷ tác dụng không chỉ phát huy ở thi đấu phương diện inter lao tướng càng nhiều thời điểm là đội bóng linh hồn đặc biệt ở đội tuyển argentina gian nang lịch chuyển đội tuyển đức trận đấu kia bên trong như vậy lãnh tụ tinh thần tác dụng phát huy càng rõ ràng tốt nhất thủ môn bình chọn phương diện theo truyền thông đưa tin f i f a bên trong cũng sản sinh một điểm bất đồng cùng chứng cử tốt nhất đội hình chủ yếu dựa vào mấy có người nói không giống tốt nhất giải thưởng bàn phát gặp càng lo lắng nhiều đến cầu thủ cá nhân đối với đội bóng công hiến tỉ như rẻ n ẹ t tỉ cứ việc ở 32 cường hết thể hậu vệ bên trong thông kê số liệu chỉ nằm ở người thứ ba thế nhưng vẫn có thể chiến thắng số một đệ nhị ra m ố s cùng làm chính là cái đạo lý này cuối cùng uefa công bố kim găng tay người đ o ạ t được là đội tuyển argentina 24 tuổi tuổi trẻ thủ monzo mezo dù sao một vị khác ứng viên casilat ở cuối cùng trận chung kết bên trong liền ném bày bóng đã đánh vỡ luật cục từ trước tới nay ở luật cục trận chung kết bên trong mất bóng nhiều nhất ghi chép tốt nhất ngôi sao mới bị tam sư quân đoàn đội tuyển anh trung phong bạo hùng endy cạ dồn hái được cứ việc cạn dồn bởi vì ôm ấp người điên ly sự kiện bị rất nhiều cực đoan nước anh phan bóng đá cho rằng là tam sư quân đoàn thất bại vòng bán kết kẻ cầm đầu thế nhưng từ ở đội tuyển anh bên trong tác dụng đến xem hoàn toàn xứng đáng khác một người cạnh tranh nước đức tiểu tướng thomas ml tiếp nối là tuyển chính thức tốt nhất đương nhiên cũng không có gây nên quá to lớn náo động trên thế giới công bình nhất kết quả cũng sẽ khiến cho mọi người chê trách không thể phòng ngừa có điều truyền thông vẫn là càng thêm nóng lòng với lẫn lộn một ít mình thích sự t ì n h ngoại trừ theo sát người điên ly cùng d i ê ma dít trong lúc đó sở càng đan nổ tung tính tin tức ở ngoài cái khác một ít ở đang tiến hành lật cụt gặp may ngôi sao bó diễn tình cũng là bọn họ nóng lòng với bắt quái mục tiêu thất ý với r ộ hẹn nes bật sân sụp sở city đội tuyển tây ban nha tán gẫu có thể an ủi điểm sáng cánh thiên sứ juan ma ta cùng rio mazit trong lúc đó có chuyển ra sở c a g đan báo mát ca ở mới nhất một kỳ văn chương bên trong ngôn từ sáng quắc địa viết làm tây ban nha r ơ i bóng đá mới nhất hiện ra đến địa phương hiện tượng cùng siêu sao thêm nữa lại xuất thân từ rio mazit trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vì lẽ đó cánh thiên sứ cùng gã là c á i chuyển ổ c ra sở cam đan cũng không đăng kỷ thậm chí trước đó một hai mùa giải florentino cũng đã có đem ma ta một lần nữa mang về bet ma bơ ý nghĩ thế nhưng bởi ma ta đối với người điên ly cảm tình để hắn vẫn ở lại nựu cá sổ mà chuyện bây giờ phát sinh chuyển ngoặt tính biến hóa người điên ly cùng nựu cá sổ đã không có chút nào quan hệ lại bị chuyển ra có một lần nữa giá lâm bét ma bơ khả năng không nghi ngờ chút nào ở tình huống như vậy dù an ma ta khoảng cách rio majit càng gần hơn không ngại ngẫm lại nếu như ma ta hiểu lực đội bóng là rio majit như vậy hắn ở tây ban nha đội tuyển quốc gia bên trong địa vị còn cần phải phát s ầ u sao còn có thể như là vừa kết thúc các cuộc bên trong như vậy mãi cho đến đội bóng gặp phải thời điểm khó khăn mới có thể được vậy cũng thương ra trận cơ hội sao làm r i u mazit tiếng nói báo m a z ca văn t r ư ờ n g từ trước đến giờ đều bị cho rằng là r i u mazit chuyển n h ư ợ n g sách lược chiều gió chuyện này một khi lộ ra ánh sáng lập tức thắng được rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ tán thành rất nhiều fan bóng đá hưng phấn cho rằng bất luận đối với r i u vẫn là ma ta cá nhân n à y c u ộ chuyển c n h ư ợ n g đều là một lần song thắng lựa chọn mà hiện tại duy nhất vấn đề khó ở chỗ r i u mazit đồng ý vì là ruan ma ta thanh toán kết xử phí chuyển n h ư ợ n g sao phải biết mấy năm gần đây tới nay cánh thiên sứ ở tờ giờ mi ở lít cao quang biểu hiện để hắn giá trị con người cấp tốc tăng vọt không có năm mươi triệu euro chi phiếu p h ậ t lo gentino muốn từ sân bóng s c t g park mang đi vị này l i ệ u cá sổ đời mới tiêu chí nhân vật e sợ độ khó không nhỏ có điều nghi vấn như vậy cũng không có kéo dài quá lâu p h ậ t lo gentino vô cùng bạo tay lại một lần nữa để toàn thế giới cảm thấy chấn động tiền đối với rio mazit tới nói xưa nay đều không là vấn đề tể bán ra liền không đau lòng phật kiêu hùng tia chấp ra tay ở khoảng cách báo mát ca văn t r ư ớ n g phát biểu vẫn chưa tới hai ngày thời gian n à y cọc di đan cấp bậc chuyển nhượng liền tia chấp hoàn thành rồi cánh thiên sứ juan ma ta 50 triệu euro gia nhập liên minh rio mazit tin tức vừa ra chấn động toàn bộ thế giới giới bóng đá tất cả mọi người đều cảm nhận được rio mazit quyết tâm dù sao từ khi thần thoại mùa giải huy hoàng sau khi liên tục mấy năm ở giải đấu bên trong thất bại ở trang t onlit bên trong mậu tám đã để ra thế đó kỷ nhà giàu v ấ t tước quá lâu nay lại là một việc 50 triệu cấp bậc siêu cấp chuyển nhượng mấy năm gần đây cầu thủ giá trị con người lấy thái quá đường công dân lên đã không phải ví dụ mà ai có thể muốn lấy được sáng tạo như vậy giá trên trời chuyển nhượng lại là một cái năm có điều hai năm cầu thủ trẻ sáng tạo để rất nhiều người đều không thể không cảm thán thương mại hóa bóng đá cái này kiếm hai lưới uy là ga juan mata c h u y ể n sẽ phải chịu r i ê n mazit fan bóng đá nhiệt liệt hoang lên rất nhiều đáng tin gã là các c ổ ộ hùng đội càng là đem cánh thiên sứ trở về coi như là đội bóng đối kháng xưng bá la liga barcelona hùng t â m tiêu chí d ư ớ i bóng đá tứ đại thiên vương b e t m a b p e r đã nắm giữ các gà cờ city a n o j o n a đâu cùng juan mata này ba cái dùng tới đối phó vừa ở nam phi phong vương tân khoa vừa bóng đá messi nên không phải vấn đề gì chứ mà các truyền thông thì lại từ lần này chuyển nhượng bên trong nhìn thấy càng nhiều ai cũng biết du an ma ta cùng người điên ly trong lúc đó quan hệ thân như phụ huynh trước báo mát ca trắng trận đưa tin người điên ly một lần nữa chấp trưởng gã là cái cổ mà lần này chuyển nhượng thì bị xem thành là còn chưa nhậm chức người điên ly trùng kiến diêu ma r i t một cái tín hiệu có thể này chính là người điên ly dạy học diêu ma r i t điều kiện hiện tại dòng chính ma ta đã đi tới b ế t ma mơ như vậy người điên ly còn có thể xa xa ngay ở mọi người phát sinh nghi vấn như vậy thời điểm báo mát ca lần thứ hai tin tức tin tức mới nhất vụ ngày hôm qua cảng ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba joe đen chương sáu trăm sáu mươi hai xoáy vị đại thay phiên chương 662, xoáy vị đại thay phiên người điên ly đến mazit chính thức trao đổi ký kết chi tiết nhỏ đây là báo mát ca ở chính mình trang ép trang đầu bắt mắt nhất vị trí ngay lập tức cấp phát tiêu để chữ lớn tin tức văn chương bên trong viết đến ở tham gia s o n g đội tuyển argentina long trọng chúc mừng nghi thức cùng ở argentina trong nước các hạng xã giao sau khi người điên ly bóng người quả nhiên xuất hiện ở thành phố m a d r i d chúng ta phóng viên phát hiện hắn chính đang và ở khoảng cách betma bờ sân bóng cách đó không xa m ọ gì nạ khách sạn có thể khoảng cách chính thức tuyên bố người điên ly chính thức trở về có thể dùng giờ hoặc là phút đến tính toán vì tăng gạ v i n trương sức thuyết phục lần này báo mát ca vì là văn t r ư ơ n g phối hợp bức ảnh phong hòa viết lệ tia sáng rất tốt vì lẽ đó ảnh chụp chiếu rất là rõ ràng cho tới để hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng đ i ệ nhận ra được cái kia từ màu sáng bạc xe mẹ xe đét bên trong ló đầu đi ra áo đen kính g â m n a m thình lình chính là sân bóng một bên thượng đế người điên ly bởi vì tên kia cái kia trong lúc phất tay một luồng n ồ n g đậm điên cồn u g diện trá mùi vị ai cũng mô phỏng theo không ra mà ở bên cạnh hắn cái kia bốn tên tóc đen da vàng trung quốc dung manh vệ sĩ càng là tiến một bước chứng minh bức ảnh bên trong người tất nhiên là người điên ly không thể nghi ngờ giới bóng đá tiêu điểm trong nháy mắt tập trung ở mazit mà gã là cái c ậ người hâm mộ thì lại hưng phấn vô cùng chờ mong ký kết tin tức chuyển đến mà qua không tới sau bốn tiếng tin tức xác thực lại c u y ể n tới mười câu lạc bộ ở chính thức trên trang web tuyên bố câu lạc bộ đợi mới huấn luyện viên trưởng ký kết tin tức có điều làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người chính là chúng ta rất vinh hạnh đ ị a tuyên bố rổ xe muzino tiên sinh đem sẽ trở thành đội bóng đợi mới huấn luyện viên trưởng muzino tiên sinh cùng câu lạc bộ ký kết một phần thời hạn hai năm dạy học hợp đồng không nghi ngờ chút nào jose là một vị vĩ đại huấn luyện viên hắn ở mùa giải trước lấy được chúng ta đều tin tưởng nay chính là một lần song tháng lựa chọn đợi mới huấn luyện viên là c ô n nhân muzino mà không phải người điên li ba sao có thể có chuyện đó toàn bộ châu âu rơi bóng đá tất cả xôn xao trước r i ê u m a r i t tiếng nói báo mát ca lần nữa đưa tin để rất nhiều người đều cho rằng người điên ly và ở gã là cái cổ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột liền ngay cả rất nhiều r i ê u m a r i t cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị phi thường hoan nghênh người điên ly đến thế nhưng hiện tại tin tức một công bố nguyên bản bị cho rằng đã đánh mất dạy học r i ê u khả năng của nhân muzino lại ở trận này xoáy vị tranh đoạt chiến bên trong thắng người điên ly như vậy hí kịch tính chuyển biến để rất nhiều người có một loại đêm tân hôn rất rung đuổi rồi náo động phòng tân khách sau đó tràn đầy phấn khởi chạy ngụm nước mở ra tân nương khăn văn dĩ nhiên phát hiện trước mắt tây nương tử không phải bà m u ố i nói cẩn thận vị kia mà là một cái khác lúc trước chính mình không coi trọng s á t vách khủng long như hoa đương nhiên nói cùng nhân là như hoa quá đáng một điểm phải biết cùng nhân có thể so với như hoa mạnh rất nhiều rất nhiều thế nhưng vẫn có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đối với phờ lo gentino lựa chọn biểu thị khó có thể lý giải được lẽ nào ở trong mắt hắn vô địch vật cúp giáo đầu còn không bằng năm ngoài inter milan tam quan vương trưởng môn rất nhiều người đều đang suy đoán có phải là rio mazit cùng người điên ly đàm lập vỡ mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cùng nhân vẫn là nhân vì những thứ khác một ít không thể cho ai biết nguyên nhân ngay ở rất nhiều người hiếu kỳ suy đoán thời điểm một cái nào đó không muốn tiết lộ họ tên rio mazit câu lạc bộ quan chức hướng về phóng viên giải thích kỳ thực câu lạc bộ cùng muzino trong lúc đó sớm ở h ậ t c ụ t bắt đầu thi đấu trước liền đặt thành thỏa thuận bản dự thảo lúc đó nóng lỏng vì là gã là c á cổ tìm tới một cái có thể chống lại barcelona người trưởng đà p h lo xentino vì là phòng ngừa mò gì ở tỷ lưu người thành công thậm chí ở bản dự thảo bên trong thiết t r í lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà người điên ly ở hận cục trong lúc đối với có hay không dạy học rio mazit cũng vẫn không có sáng tỏ tỏ thái độ hội đồng quản trị lo lắng lại kéo dài thêm sẽ ảnh hưởng đội bóng trùng tiến cùng chuẩn bị chiến đấu vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn công nhân lần này giải thích cũng, cũng có thể nói xui ô được thế nhưng rất nhiều hoài cựu gã là các cổ ủng đồn vẫn hoài niệm người điên ly bọn họ cho rằng bất luận ra sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều nên thanh toán dù sao đạt đến người điên ly cao như vậy độ huấn luyện viên toàn thế giới chỉ có một cái mà muzino tuy rằng người bồ đào nha đã từng tự xưng là đặc thù nhất một cái thế nhưng phải biết châu âu giới bóng đá đã đánh bại hắn huấn luyện viên cũng không phải là không có công nhân ngay ở như vậy không thế nào được tiếp đãi dư luận trong tiếng tiền nhiệm mọi người đón lấy lại bắt đầu quan tâm thờ lo gentino vừa tiêu tốn năm mươi triệu euro mua được du an m a ta vận mệnh sẽ làm sao người điên ly không đến cùng nhân mục lại cùng người điên ly quan hệ không thế nào hòa hợp vạn nhất bị đẩy vào lênh cung vậy coi như có điều mu di no ở cùng ngày nhậm chức buổi họp báo tin tức trên bị hỏi vấn đề này thời điểm giải thích bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ ta biết rất nhiều người đều đang bàn luận ly cùng du an quan hệ thế nhưng ta muốn nói đúng lắm du an là ta ta yêu thích cầu thủ cũng là ta kiến nghị vệ dễ tiến cử cùng nhân mu di n cùng dio ma d í lĩnh dấy hôn thú bị vứt bỏ tam quan vương inter milan nhưng là thảm điểm giữ lại vô hiệu sau khi bọn họ đưa mắt rời đi hướng về phía cái khác khả năng tính mục tiêu vào lúc này người điên ly vẫn như c ũ là lựa chọn hàng đầu vô số truyền thông cùng các cổ động viên đều chờ mong mỏ gì ở t h có thể đem người điên ly đợi đến m ị ác thế nhưng vẹn vẹn quá không tới thời gian một ngày inter milan chủ xoáy cũng sinh ra chiến thuật của tây ban nha đại sư ra phèo bernie t t t l e v à bun tia chấp tan học sau khi có tia chấp gia nhập liên minh inter milan mà khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm đổi việc bernie tê l e v à bun liền tuyên bố đợi mới huấn luyện viên ứng cử viên sáu mươi ba tuổi nước anh l á o x o á i doi hot sun tiếp nhận bernie tê thức dạy học đi nhậm chức trở thành the d ẹ t chủ mới x o á i lần này thật là để rất nhiều người xem không hiểu rio mazit không có lựa chọn người đ i d n l y là bởi vì phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng thời gian quan hệ inter milan không có lựa chọn người đ i d n l y hay là dùng người điên chức cùng chớ vội không nể mặt mũi mắng to dẫn đến hắn ở cổ động viên ý trong lòng không được hoan nghênh miễn cưỡng cũng có thể giải thích hơn nữa bernie tê cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài thực lực phái tương tài thế nhưng thậm chí ngay cả gần nhất vẫn khá là chán nản l e và bùn cũng tình nguyện mời m ọ hot sun như vậy huấn luyện viên cũng không muốn mời chào người li v e r p o o l đến cao tầng đầu bị lửa đá sao ngay ở một ít f a n bóng đá cùng truyền thông còn đang điên cùng suy đoán này nguyên nhân trong đó thời điểm xuân lịu tạm tợ rất nhanh sẽ tuân ra trong đó một đại trọng yếu nguyên nhân li v e r p o o l câu lạc bộ cũng không phải là không có liên hệ người điên ly vừa vặn ngược lại ở b e r n i t â tan học ban đầu trong câu lạc bộ bộ rất nhiều người liền cho rằng người điên ly là người được chọn tốt nhất một lần đưa ra đội bóng trong lịch sử lớn nhất có sức hấp dẫn hợp đồng thế nhưng người chung quốc vẫn là từ chối mà the dẹp thịnh tình yêu cầu lý do của hắn rất đơn giản không muốn dạy học tờ giờ mi ở lít, không muốn ở tờ giờ mi ở lít sân bóng trở thành đựu cá sổ kẻ địch t i nhưng tức t này vừa ra, giải í c h nhiều người trước nghi vẫn đồng thời cũng làm cho rất n g ờ i trước h i vấn n đ ồ giờ t h ờ cũng cho cá cổ cái nhiều nịu động viên lần thứ hai hoài niệm nổi lên cái này để bọn họ vừa yêu vừa hận g làm hoài thứ họ rất yêu sổ để vừa vừa ư i Người điên ly sau khác i rời đi, chim đoàn một ít cực h k h mê m ô này đã từng tức giận chỉ trích giận hắn, cho rằng chỉ cho qua l hắn bức bỏ cá nịu sổ ê u Thế nhưng giờ khác này, nghe h ư n giờ k c này, n g h được người điên ly dùng này một loại lý do từ chối the d ẹ t l y v à b u n rất nhiều fan bóng đá lại bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ người điên ly đối với sân bóng s c t g park cống hiến vô số f a n bóng đá lúc này mới rộng mở trong lúc đó phát hiện bất luận từ cái tia góc độ tới nói người điên ly xưa nay liền không hề có lỗi với quá n u cá sổ nếu không là người điên ly nói không chắc chim khách vào lúc này đã lưu lạc tới giải hạng nhất bên trong đi pha trộn nơi nào có thể tụ tập nhiều như vậy ngôi sao bóng đá nơi nào có thể thu được cú efa c ủ a quá quân lại nơi nào có thể đến lâu không gặp tờ giờ mi ở lít quá quân vô số nữ cá sổ phan bóng đá lại bắt đầu chờ mong người điên ly trở về s c t g thế nhưng lần này tựa hồ thật sự không thể ở mấy nhà giàu có huấn luyện viên trưởng liên tục biến động sau khi châu âu chuyển nhượng thị trường trở nên khó bề phân biệt lên có điều vào lúc này vẫn có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm người điên ly hành tung vợ nhưng đã liên tục bỏ qua rio mazit inter milan cùng l i v e r p o o l chờ nhà giàu hơn nữa nhìn lên cũng sẽ không đi dạy học man city hot vừa villa bằng new cá sổ có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đội bóng như vậy vị này sân bóng một bên thượng đế đến cùng gặp đi dạy học cái k i a một nhánh đội bóng đây chẳng lẽ lại gặp như là trước như thế thu mua một nhà đội bóng nhỏ đi làm thảm cỏ xanh đầu tư đương nhiên vào lúc này rất nhiều fan bóng đá truyền thông còn ở hiếu kỳ một chuyện người điên ly đi tới tây ban nha mazit đến cùng là tới làm gì cái nghi vấn này cũng không có duy trì bao lâu rất nhanh sẽ có tin tức linh thông truyền thông tin tức nguyên nhân trong đó vương thanh hòa khởi tố phở lò z tờ sở bất d a y ly bị người điên lý phu nhân tố chư tòa án cái gọi là phép chân sự kiện chính là phở lò z bịa đặt tờ sở h o t d a y ly trước chủ biên đối mặt lên án như thẩm tra có thể ba năm giam cầm vương thanh hòa người âm mưu nhất định phải trả giá thật lớn người điên ly chính là mớn chó điên phất lò dị đi ngồi tù tây ban nha truyền thông rất nhanh sẽ hướng về toàn bộ châu âu tin tức người điên ly mục đích của chuyến này mà rất nhiều vương thanh hòa bóng người cũng bị phát hiện xuất hiện ở thành phố mazit vừa lúc đó đột nhiên rất nhiều mazit truyền thông che ngợp bầu trời chuyện xưa nhắc lại bắt đầu đưa tin luật cuộc trận chung kết trước cơ sở hot daily cùng thợ lò d ẹ t c h ú bút đưa tin cái gọi là vương thanh hòa l ọ sang rơ lết mật hội nước mỹ x o á i nam người điên ly trận chung kết đêm trước chịu khổ ly hôn tin tức mà các truyền thông đầu mâu lần này nhắm thẳng vào cơ sở hot daily cho rằng nhà này cả tạ lô nị hạ truyền thông bịa đặt sự thực có ý định p ỉ bán người khác vi phạm tin tức truyền thông nên tuân thủ đ đồng thời báo mát ca cũng cuốn vào trong đó bọn họ báo danh ở đợt cuộc trận chung kết sau khi kết thúc phở lò dẹt một mặt tái n h ậ n địa ở sân sụp sở city nhận được tòa án lệnh truyền tin tức đồng thời phụ lên rõ ràng bức ảnh từ từng tấm hình trên có thể thấy được người trong cuộc phở lò dẹt vào thời khắc ấy có cỡ nào chật vật c ũ n g kiếp sợ càng nhiều chi tiết nhỏ tin tức rất nhanh sẽ bị đ à o móc đi ra hầu như toàn bộ châu âu đều biết ở tháng bảy ngày hai mươi bốn tây ban nha thủ đô majid cao cấp tòa án sẽ mở phiên tòa thẩm lý lần này vụ án mà nếu như, Vương Thanh Hòa khởi tố thành công, như vậy và sở h o d a i y cùng phở lò dẹt miễn cho t a n ộ sẽ là phi thường bị thảm thời gian rất nhanh sẽ đi tới cái này hầu như hấp dẫn toàn bộ châu âu giới bóng đá chú ý khởi tố vụ án mở phiên tòa trước một ngày nay lại là đồng thời danh nhân khởi tố tin tức truyền thông đ i ể n hình án lệ trước ở châu âu trên giới bóng đá đã xảy ra rất nhiều những chuyện tương tự thế nhưng cân nhắc đến truyền thông ngành nghề hành nghề đặc thủ tính bình thường khởi tố người coi như là thắng kiện cũng b ẹ n b ẹ n có thể thắng được một chút bồi thường thậm chí chỉ là bị khởi tố truyền thông nhàn nhạt vài câu xin lỗi như vậy vụ án càng như là vừa ra cho khơi hải các minh tinh chỉ vì một câu xin lỗi mà các truyền thông thì lại tựa hồ càng thêm đồng ý bị minh tinh khởi tố bởi vì như vậy là có thể được miễn phí siêu cấp lộ ra ánh sáng cùng tuyên truyền cơ hội đặc biệt xem người điên ly như vậy ở toàn thế giới có thiên thiên vạn vạn fan siêu s cấp giới thể thao minh tinh sức ảnh hưởng sự to lớn siêu bất kỳ quảng cáo đại ngôn đối với vợ sở hot daily t ớ i nói chưa chắc đã không phải là một lần tuyên truyền miễn phí bởi vậy cả tạ l ộ nỉ hạ truyền thông có vẻ không có sợ hãi ở liên tục mấy ngày báo cáo tin tức bên trong vợ sở hot daily không ngừng nhằm vào lần này khởi tố làm ra đáp lại bọn họ kiên quyết công bố chính mình cũng không có trái pháp luật bất kỳ truyền thông hành nghề đạo đức đưa tin hết thể đều là căn cứ vào sự thực tình huống xuất phát không có nửa điểm lẫn lộn tích viết ân đoán thành phần thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ ác ý khởi tố cùng khiêu khích vật sở bót đ i ly chủ biên đèn lộ liên tục chừng mấy ngày đều dị thường kêu i căng địa xuất hiện ở công chúng trường hợp tiếp thu phóng viên hoặc là tv truyền thông phỏng vấn tại vì chính mình tạo thế người liên ly chỉ là muốn thắng về hắn vậy cũng thương tôn nghiêm mà thôi là một người nam nhân ta rất lý giải hắn thế nhưng này cũng không có nghĩa là chúng ta gặp hướng về hắn chịu u a đúng lúc chuẩn xác thực sự cầu thị địa đưa tin thật mỗi một điều tin tức là hất sơ bót daily tôn trị cuối cùng thua kiện tất nhiên là người điên ly đây là không nghi ngờ chút nào ba người tây ban nha nên đều đứng ở chúng ta bên này bởi vì người điên ly là đang gây hấn với toàn bộ tây ban nha truyền thông ngành nghề chúng ta ngay lúc đó đưa tin phối hợp lớn nhất có sức thuyết phục bức ảnh hơn nữa tuyệt đối không phải hợp thành đến thời điểm chúng ta gặp hướng về tòa án đệ trình những ngày phim ảnh kha kha bằng chứng như núi chúng ta chờ xem người điên ly thua trận quan tòa sành mặt hình ảnh ta rất đồng tình người điên ly thế nhưng chuyện này hắn tốt nhất hỏi rõ ràng phu nhân của chính mình Vương t hầu a Hòa n nữ sĩ chọn dùng chó cùng h chó sĩ dứt như, như mỗi ngày vị này bụng vệ ớt sờ pot daily chủ biên đều sẽ dùng hắn gương mặt mập kia đến ô nhiễm các cổ động viên đến thị giác cùng tính giác mỗi người đều hiểu biển lộ ở đánh cái gì chú ý thế nhưng không ai từng nghĩ tới l à m cà tạ lô nị ạ khu vực kể đến hàng đầu truyền thông làm tây ban nha mấy đại lớn n h ấ t sức ảnh hưởng quyền uy thể dục truyền thông một trong n g ậ t sở hot daily chủ biên đến lỗ lại gặp sử dụng loại này chỉ có hoa hoa tiểu báo mới sử dụng dưới ba đến thủ đoạn đến công kích đối thủ tuyên truyền chính mình mà đương sự người một phương khác người điên ly cùng vương thanh hòa hai người đối với khởi tố đối tượng chê cười đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại phảng phất là xem t h ư ờ n g lại phảng phất là vô lực tranh luận mắt thấy tòa án mở phiên tòa thời gian đã gần ngay trước mắt v à lúc này châu âu trên thị trường chuyển nhượng lần thứ hai nhắc lên sóng lớn tháng bảy ngày hai mươi ba r i ê n majit lại ra tay lần này thảm bị phờ lo gentino đ à o tường vẫn là tờ giờ mi ở lít tân quy chim khách n ệ u cá sổ đội bóng nước đức tiền vệ trụ sạm bị cùng địch kéo phủ thêm gạ là các cỗ áo đấu thế thân bạ l ậ t ở nam phi v ợ t cục bên trong biểu hiện hài lòng khe đi ra lấy hai mươi triệu euro giá trị con người chuyển nhượng d i ê n mazit cứ việc bởi vì fednando gạ gỗ cùng bờ ra dự tiền vệ trụ phệ l ì m vệ mẹn mẹ lộ tồn tại khe đi ra ở thiên nga đen dịch cắt dưới trướng cũng không tính là tuyệt đối cầu thủ chủ lực thế nhưng nước đức tiền vệ trụ ở nam phi vật cục trên biểu hiện lại hết sức trói mắt mà lần này chuyển nhượng là kế cánh thiên sứ du al ma ta sau khi nựu càng bị vô số nhà giàu coi như là liệu cá sổ cầu thủ siêu thị khai trương tiêu chí sân bóng s c t ế e d m bắt các ngôi sao bóng đá đối mặt cường đ i ệ u trùng mê hoặc rio mazit tác phẩm cũng không có liền như vậy đình chỉ florentino lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình chuyển nhượng thị trường cá sấu lớn bản sắc ngay ở mọi người vẫn không có đối với khe đi ra chuyển nhượng phản ứng lại thời điểm rio mazit trong cùng một lúc lại tuyên bố nước đức giữa sân tân hạch dịu gia nhập liên minh trước d u ven tú a c milan cùng inter milan chờ nhà giàu đều đối với vị này xe tăng n ư c tân hạch tràn ngập hứng thú đầu mày cuối mắt câu dẫn không ngừng một quãng thời gian kết quả mắt thấy tới tay đại mỹ nữ liền như thế âm thầm bên trong bị riêu làm đến trong tay các nhà giàu đều phiền muộn đương nhiên phiền muộn sau khi đào người cái quốc cũng vung vẩy càng ngày càng ra sức châu âu trên thị trường chuyển nhượng gào khóc thảm thiết hôn chiến một m ả n h tháng bảy ngày hai mươi bốn ma dít bầu trời xanh thảm vô biên phong hơi có chút lớn nhàn n h ạ t tầng mây như là lụa mỏng màu trắng như thế phong tao địa bay tới bay lui s á t trời không rõ thời điểm cũng đã có rất nhiều phóng viên rất sớm chờ đợi ở thành phố ma d i t cao cấp tòa án trước cửa lớn đủ loại kiểu dáng máy móc bày ra được có mấy vị nóng ruột lao hinh vị cướp một cái có lợi phỏng vấn vị trí thậ tất cả mọi người đều đang đợi người điên ly cùng thợ lò dẹt đến đến chín giờ sáng thời điểm mấy trăm tên ký phóng viên ngọc nhàn khổ sở chờ đợi rốt cục nên đón bọn họ muốn gặp được người làm người điên ly thương vụ mẹ xe đép trước tiên từ đằng xa lái tới thời điểm đoàn người náo động thậm chí còn có một chút thuần túy là đến đây vì là người điên ly cố lên trợ uy cổ động viên dơ lên cao quảng cáo hô lớn khẩu hiệu thủy triệu như thế tiến lên liên tiếp từ khi bốn năm trước cái thần thoại mùa giải sau khi người điên ly ở ma dít liền xưa nay không thiếu hụt người hâm mộ thương vụ mẹ xe đép một cái đẹp đẽ quái đôi vững vàng mà ngừng tốt trong xe hạ xuống người làm cho tất cả mọi người s ư n g sở bởi vì ngoại trừ mọi người dự liệu được người điên ly cùng vương thanh hòa vợ chồng ở ngoài lại còn có khác một đôi ở hiện nay giới bóng đá tiếng tăm cũng đồng dạng hiền hách fu thê david b e c k h a m cùng cô em v i t tó dĩ ạ càng thêm làm người cảm giác được bất ngờ chính là còn có cái kia phách chân sự kiện nhân vật chính người mỹ michael cái này tướng mạo vẫn tính là anh tuấn nước mỹ nam nhân tinh thần tự hồ cũng không tính là quá tốt có chút yên đ ậ p đạt túi đầu không dám đối mặt các ký giả màn ảnh các ký giả điên cùng xô tới từng cái từng cái vấn đề như là đạn pháo như thế đập tới l e đối với ngày hôm nay khởi tố có mấy phần chắc ch phở lò z công bố hắn tuyệt đối sẽ thắng kiện ngài đối với này thấy thế nào vương thanh hòa nữ sĩ mời nói ngươi tuyên bố sở dĩ khởi tố chính là vì để phở lò z đi ngồi tù đây là có thật không tại sao mắc cờ tiên sinh gặp xuất hiện ở đây hắn là người làm chứng s a o này david ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây các ký giả lại như là người được máu tươi cám ập thật chặt vây quanh các cổ động viên thì lại sức nóng mười phần địa lại đoàn người ngoại vi lớn tiếng hát vang người điên ly chi ca vui cười cách thật xa hướng về lý thống phạm mọi người trò hỏi bé tham ở rio mazit thời kỳ biểu hiện cũng rất xuất sắc ngày hôm nay nhìn thấy vị này tích viết bé ma bơ một kỳ siêu cấp siêu sao đối với các cổ động viên tới nói là một lần niềm vui bất ngờ có chút nữ phan bóng đá thậm chí không để ý bối chị dâu ở một bên mắt nhìn chằm chằm rít gào lên hướng về bối đại x o á i ca bên người c h e n muốn nhân cơ hội muốn một cái ký tên hoặc là ăn bớt cái gì tình cảnh cực kỳ điên cuồng lý thống phạm p h i ề n muộn địa nghĩ đến đ ầ u đen rau muống thời đại này quả nhiên vẫn là mặt trắng khá là được hoan n ê n a muốn lao tử như thế có nội hàm nam nhân lại không thể gây nên nữ p a n bóng đá dít g o đại gia, vương thanh hòa nhìn ra rồi l ã o lý p h i ề n m u ộ n m ỉ m cười n ở nụ cười vừa lúc đó đoàn người náo động xa xa động cơ nổ vang âm thanh truyền đến mọi người quay đầu lại nhìn tới xa xa ba chiếc xe con lái tới đứng ở bãi đậu xe người trên xe đi ra thình lình chính là hớt sở hớt đây ly tên béo hói đầu chủ biên đèn lộ cùng phở lò dẹt đ o à n người nhìn thấy phở lò dẹt đ o à n người đến lý thông phạm cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào quay đầu liền hướng tòa án bên trong đi đến ngày hôm nay đình thẩm vẫn cùng bốn năm trước như thế là đóng ký tính không đúng truyền thông mở ra bởi vậy các ký giả chỉ có thể ở tòa án ở ngoài làm các loại vương thanh hòa cũng liếc mắt nhìn xa xa chính đang một mặt đắc ý đi tới tố tụng đối thủ đột nhiên tiếp nhận bên người phụ cận một cái phóng viên ông nói chỉ vào xa xa phở lò dẹt cười nói có người mới vừa nói ta chính là muốn để cái kia con chó điên ngồi tù đúng một chút cũng không sai này chính là ý nghĩ của ta đương nhiên quan trọng nhất chính là ta phải nói cho những người cái khác chó điên nộ muốn cho ta bởi vì người điên ly nữ nhân cũng là người điên là một cái mỹ lệ tinh xảo khi chất xuất trần mỹ nữ như cùng ở tại hưng hờ địa cùng nhiều năm không gặp bạn cũ tâm sự giống như vậy mỉm cười không e rè địa mắng một người đàn ông là chó điên mà hình dung chính mình là một người điên sẽ là một loại già sao tình cảnh chu vi các ký giả đều có chút đờ ra chờ đến bọn họ phản ứng lại đây vương thanh hòa đám người đã xoay người đi vào tòa án phớt lò dẹt mọi người hiển nhiên cũng chú ý tới người điên ly đoàn người bóng lưng các ký giả hào hào, hào mà đem bọn họ vây lên lại là một trận đặt câu hỏi phớt lò z đối mặt mịt rộ p h ồ có vẻ rất là tự tin chúng ta làm chuẩn bị đầy đủ thắng kiện tất nhiên là chúng ta bởi vì chúng ta là đại diện cho chính nghĩa cùng chân lý một phương ngài đối với người điên ly cùng vương thanh hòa lên á n có cái gì muốn giải thích sao phớt lò z trên mặt lộ làm ra một bộ thất hận o a đ ức cùng xem thường biểu hiện đây chỉ là ta công tác ta làm chính mình chuyện nên làm nếu như một tên tin tức phóng viên vì vậy mà bị khởi tố vậy thế giới này đúng là quá b u ồ n c ư ờ Ờ i lời Phớt dẹt lò cười ò n c h a ai nói không tàn nhẫn mà cách đoàn n biết hết, cách g là mà ư ném một con đụng hắn cái kia ăn nói bãi miệng, nhất ràng một máu múi thời cái đây, giữa lại kia bãi ở bừa r là ai ba hói đầu tên béo đen lộ kinh hại đến biến sắc trên mặt có mấy phần kinh hoàng ngoài mạnh trong yếu mà để nhìn ra ngoài một vòng bên ngoài những người dơ lên cao cờ xí quảng cáo c ấ p cổ động viên cười ha ha h i ệ n nhiên là trong bọn họ người kia ném ra đen lộ hướng về bên mình trong đám người né tránh phòng ngừa lại bị đánh lén h ắ n đột nhiên trở nên không tự tin như vậy ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm sáu mươi ba, trường, ba đen, chân tướng lộ ra ánh sáng sóng lớn n ộ dũng chương sáu trăm sáu mươi ba chân tướng lộ ra ánh、sáng. song lớn n ộ dũng nơi này là m a z i là gã là các cổ sân nhà mà hôm nay phần lớn đi tới tòa án cửa lớn cổ động viên đều là điên cuồng nhất diêu mazit tùng đội cùng người điên liphens người cà tạ lộn nhị à muốn ở chỗ này năng ngược muốn ở chỗ này công kích các cổ động viên trong lòng anh hùng không bị mánh ca còn có thể làm sao vứt một con đ ủ n đều xem như là tốt nếu như vứt một tảng đá quá khứ cái kia phòng trừng thợ lọ dẹt vào lúc này không phải che đôi môi kêu thảm thiết mà là bị trực tiếp nhấc lên xe cứu thương hướng về bệnh viện đưa tới cấp cứu các ký giả trong tay ca mê ra răng rắc răng rắc ghi chép xuống tình cảnh này mà bên ngoài các cổ động viên hiển nhiên không muốn liền như thế bông ta h p h ở lò dẹt mọi người bọn họ sướng nổi lên đã sớm biên soạn tốt ca khúc ở bốn năm trước có một con chó ở đây bỏ qua vợ vợ vợ vợ ba vô liêm sỉ c ả tạ lô ni à cẩu ngày hôm nay hắn lại tới nữa rồi vợ vợ vợ vợ ba gào gào gào gào một con bị đánh v ỡ mũi của ba như vậy ca khúc bị hơn trăm tên các cổ động viên lớn tiếng mà h n g đi ra p h ở lò dẹt mọi người lập tức sắc mặt liền thay đổi nội dung nghiêm trọng địa kích thích người cà tạ lô ni ạ quá mức mẫn cảm lòng tự ái tây ban nha vấn đề dân tộc vốn là rất nghiêm trọng barcelona cùng riê Đã thế nhưng c đối mặt đông đảo điện cùng diêu mazit phan bóng đá đen lộ cùng bên người trợ thủ luật sư môn môn chỉ có thể giận mà không dám nói gì phớt lọ rét vốn còn muốn muốn quắt mắng vài câu mới vừa một cái miệng liền nhìn thấy ngoại vi các tráng hắn đều sáng bắp thịt ngang dọc cánh tay lạnh lùng mà nhìn mình phản thất chỉ cần mình há mồm ra phun ra dù cho một cái âm phủ sẽ đem hắn không chút khách khí địa sẽ thành mánh vỡ ở t ừ n g đạo t ừ n g đạo ánh mắt giết người bên trong p h ở t lò dẹt ngoan ngoắn mà ngậm miệng lại cái này tòa án c ự a là để hắn ghi lòng tạc giả địa phương bốn năm trước bởi vì cái kia chết tệ i thể t hắn không thể không ở người điên ly trước mặt khuất nhục điệp như là cậu như thế bỏ một vòng còn bị tòa án phán quyết cấm chỉ làm tin tức truyền thông ngành nghề hai năm lần kia sự kiện không chỉ xé rách p h ở t lò dẹt tôn nghiêm càng trôn vùi hắn nguyên bản một mảnh tốt đẹp tiền đồ bằng không hiện tại vật sở bót đây ly chủ biên vị trí nơi nào đến p i ê n đèn lỗ cái này ngu xuẩn lợn béo đến ngồi thăm lại chốn xưa ngày hôm nay hắn lại h chết tiệt người điên l y ta sẽ không liền như thế chịu vua bất luận làm sao ta đều phải đem ngươi làm thân bại danh liệt cửa nát nhà tan bốn không b á o thù này thế không làm người ba phớt lò dẹp hận đến thiếu một chút cắn nát một cái hàm răng nhưng hắn nhưng không nghĩ nữa vừa nghĩ một đoạn này v ẻ nhà tân đoán đến cùng là ai trước tiên gây ra ở bốn năm trước có một con chó ở đây bỏ qua v ừ a v ừ a vợ vợ ba ở các cổ động viên ánh mắt uy hiếp cùng đục mạ trong tiếng ca phớt lò d ẹ t đoàn người lại như là bị cắt đi chó đ ư c nguyên bản còn dự định sủa hinh hỏi vài tiếng vào lúc này chỉ có thể hôi lưu lưu cụp đôi không dám lại nói linh tinh gì vậy đẩy ra phóng viên vây chặt chạy chối chết tiến vào tòa án trận này tòa án tố tụng vẫn kéo dài hơn ba giờ viết đầu càng lên càng cao nhiệt độ cũng dần dần trở nên nóng rực lên nóng r ắ c mặt trời ra sức địa quay nướng hạ xuống hầu như không có thực bị che kín tòa án cửa lớn bị sửa đến như là hừng hực lồng hấp như thế phóng tầm mắt nhìn lại đất xi măng trên lại như là đang bốc khói thế nhưng không có phóng viên đồng ý dễ dàng rời đi bọn họ xách ca mê ra giơ m ị p rộ phồn gánh máy quay phim hết sức làm cho chính mình tranh thủ đến vị trí tốt nhất thật chặt sắt bên tòa án k u n g thành lại như là trung quốc xuân vận lúc xếp hàng ở thụ phiếu trước cửa sổ diễn xếp hàng mua vé nông dân công như thế k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào căng thẳng biểu hiện căng thẳng chờ đợi người điên ly hoặc là p h ở lò dẹt từ cửa đi ra thật có thể bắt lấy cái thứ nhất cơ hội đặt câu hỏi các cổ động viên thì lại ung dung hơn nhiều bọn họ thu thập trong tay ra hỏa n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo đ ị a chạy đến xa xa phòng cà phê hoặc là nước ba bên trong một bên t u ổ i điều hòa một bên uống đồ uống lạnh thư thư phục đ i ệ thật xa mà nhìn chỉ chờ có người đi ra lại tới gần buổi trưa một nghìn hai trăm ba mươi đen nhánh kia đại viện không thành ẩm một lại như là đột nhiên ở bình tĩnh trên mặt nước ném một tảng đá lớn nguyên bản vắng lặng cửa trong nháy mắt tiếng huyên náo nổi lên một phía thế nhưng đi ra lại chỉ là một cái công nhân viên bị ngoài cửa trận thế giật mình chạy trốn chết các ký giả suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến con mẹ nó thế nhưng nó lấy môn lần thứ hai mở ra mọi người rốt cục nhìn thấy bọn họ chờ mong tình cảnh người điên ly cùng vương thanh hòa trước tiên từ trong môn phái đi ra cứ việc mặt của hai người trên, đều đeo kính đen, thế nhưng từ vẻ trên liền có thể rõ ràng mà nhìn ra đình thẩm kết quả rõ ràng đối với khởi tố mới có lợi bởi vì hai người đều ở đắc ý cười mà ở phía sau david beckham cùng cô em mấy người cũng là biểu hiện ung dung người điên lý tiên sinh xin hỏi kết quả cùng người mong muốn khác biệt đ ạ i sao vương thanh hòa nữ sĩ ngài đối với kết quả hài lòng không t h ớ t lọ d ẹ t đi ngồi tù sao đối phương gặp chống ăn sao các ký giả cùng nhau tiến lên t r ê n ở mặt trước người may mắn cao r ộ n g kêu to vấn đề muốn r ụ ra một đôi lời tin tức hữu dụng thế nhưng người điên lý cái kia bốn cái như hổ như sói vệ sĩ không cho bọn họ bất kỳ tới gần cơ hội cánh tay lại như là thiết cái kềm tách ra đoàn người hộ tống mấy người hướng đi mẹ xẻ bèn vào lúc này cầm bóng cực đoan các cổ động viên lại vây quanh、ha. Ly, các người cái kia cả tạ lồ ni à cổ h hoa phía hô hỏi ừ n ni con người lớn g trị tạ mặt cái cả Có các c kia đối sao. xa lồ ở động viên bài văn mẫu ly thống phạm rốt cục dừng lại hắn lây xuống kính dâm thân thiện địa hướng về các cổ động viên phất phất tay vừa cười nhìn bên người vương thanh hòa làm các cổ động viên đem dò hỏi ánh mắt chuyển đến người sau trên người thời điểm vương thanh hòa vui vẻ cười hướng về phan bóng đá dựng thẳng lên giòn tan trắng n o n ngón tay làm một cái về hình chữ thắng lợi thủ thế lớn tiếng hồi đáp chúng ta thắng ba cảm tạ các ngươi ta khả ai nhất mọi người ba ư bảy các cổ động viên một trận hoan hô nhảy nón lao ly đoàn người từ chối các ký giả phỏng vấn lên xe tách ra đoàn người đi vội vã vào lúc này tòa án khung thành bên trong lại có người đi ra nguyên bản thất vọng vô cùng các ký giả truyền thông quay đầu nhìn lại mỗi một người đều vui vẻ chỉ thấy hớt sờ p o t dayly chủ biên đèn lộ như là bị cắt đứt xương sống lưng lợn béo như thế ở bên người trợ thủ cùng luật sư môn đến nâng bên dưới lảo đảo địa đi ra sắc mặt kém tới cực điểm tinh thần khô tản xem dáng rất kia nếu như người khác không nâng phòng chừng sẽ xem một bãi bùn não như thế song xoài trên mặt đất động cũng không thể động ở đám người chuyến này bên trong các ký g i ả cũng không có nhìn thấy phờ loz lẽ nào phở lò z thật sự bị trực tiếp hình phạt giam cầm tất cả mọi người đều hít vào một nguồn khí lạnh cứ việc trước đã nghĩ đến luật sở post đây ly một phương gặp thua kiện thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phở lò z lại thật sự bị người điên ly vợ chồng đưa vào nhà giam bình thường truyền thông đưa tin đối với minh tinh danh dự tổn hại tuyệt đối sẽ không dẫn đến hậu quả như thế hiện tại chỉ có một cái khả năng phở lò z thật sự làm cái gì xúc phạm pháp luật sự t ì n h n à y nhưng là một cái đại tin tức ca trước lý thống phạm một phương vì khởi tố quá trình thuận lợi đề ẩn giấu rất nhiều hậu trường sự tỉnh mà hiện tại những phóng viên này rốt cục cũng mơ hồ phát hiện cố sự này từ đầu tới đôi tựa hồ còn có càng to lớn hơn lận tình không có lộ ra ánh sáng đi ra bọn họ như là đói bụng toàn bộ mùa đông đàn sói như thế điên cùng sông lên trên đem vật sở hốt đê ly đoàn người vây vào giữa nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân trong đó người điên ly chạy mất có thể lại không thể bỏ qua đền lộ ba khi thuốc lắc c á c ký giả trong lòng đều là nghĩ như vậy phở lò d ẹ thua kiện bị phán giam cầm hai năm ba vật sở hốt đê ly bồi thường vương thanh hòa một triệu euro âm n h ư hại người trung hại mình phở lò d ẹ tự t hủy tương lai người cạ lộn ì ạ thua trận đố lót ở người điên ly trước mặt hai độ ngã xuống phở lò d ẹ t nhân phẩm đê hèn hai n ă m giam cầm đã thuộc nhẹ phán lướt sở hốt đây ly đuổi lửa ba cấu trúc âm mưu đánh mất đạo đức nghề nghiệp chấn động tin tức lại như là từng đạo từng đạo phích lịch tàn nhẫn mà cắt ra phía chân trở ba ngay ở toàn bộ châu âu cùng trung quốc trong nước đều còn đang chăm chú khởi tố sự kiện đến tiếp sau đưa tin thời điểm tây ban nha ma dít các phương tiện truyền thông lớn rồn d ậ p báo danh song việc kiện cuối cùng kết quả không biết là từ nơi nào được tin tức tin tức cả sự kiện từ bắt đầu đến kết thúc đầu đôi địa bị giải phâu đến toàn thế giới p a n bóng đá trước mặt là phở lò dẹp bày ra phách chân sự k sự tình ghi lại hoàn toàn là một việc làm người g i ậ n xôi âm mưu cái gọi là người mỹ michael chỉ có điều là p h ợ lò dét thanh toán năm mươi nghìn euro tìm tới đồng l o a này hoàn toàn là một lần bại hoại nghề nghiệp truyền thông nhân đạo đức cùng danh dự âm mưu chỉnh cái chuyện đã xảy ra là như vậy theo đưa tin vợ sở b o p đây li chủ biên đèn lộ tiên sinh ở đồng ý đưa tin trước liền đã biết rồi chân tướng của chuyện rất hiển nhiên nhà này c ả tạ lô ni ạ truyền thông cuối cùng cùng p h ợ lò dét thông đồng làm vậy dựa theo mazit cao cấp tòa án cuối cùng tiền án thợ lò dét lấy phỉ báng tội bị tuyên cáo hai năm sự kiện giam cẩm có tin tức xưng hắn chính đang chuẩn bị tích cực chống án thế nhưng đại đa số chuyên gia cho rằng sự tình chứng cứ đã xác thực phớt lọ rét căn bản cũng không có thắng được chống án cơ hội nơi này là báo mát ca vì n g ư ờ i độc nhất vật trần nói cho một mình n g ư ờ i chân chính vương thanh hòa nàng không chỉ là cái kia vì lão công mang theo nịu cá sổ phan bóng đá ở trên khán đài giơ ngón tay giữa lên dung manh mỹ nữ càng là một cái tràn ngập trí tuệ kiên cường nữ tính ở gặp toàn thế giới nghi vấn thoá mạ thời điểm nàng dùng hành vi của chính mình cọ giữa tất cả h o à n phất muốn biết trong đó ly kỳ khúc c h ế t chân tướng sao báo mát ca phụ bản chỉ thụ một ơ dô nói cho ngươi tất cả Nữ cường nhân cô em tiếp thu the lỏ sần giờ lẹ em phỏng vấn lúc biểu thị, Vương Thanh hòa là nàng thần tượng. Nói cho một mình người liên quan với tình yêu cùng tín nhiệm cố sự, người điên cùng Vương Thanh、hòa、cùng chung hoạn nạn tháng ngày. Đây mới thực sự là duy mỹ tình cô lúc cho cố thực giờ thu the thị, Hòa thật Hòa Đây em em một mới mỹ Vít với To tiếp Di duy biểu à là yêu yêu lỏ lẹ ly là sự, sự ba. ở truyền thông che ngợp bầu trời đưa tin cùng tuyên truyền bên trong càng ngày càng nhiều cổ động viên biết rồi cái này ở nam phi vật cục trước hầu như chấn động toàn thế giới phách chân sự kiện trật tướng đang vì người điên ly cùng vương thanh hòa hai người loại kia tin tưởng vô điều kiện cảm động đồng thời liền ngay cả trước kia một ít cũng không phải người điên ly p a n bóng đá người cũng cảm giác được giận không nhịn nổi dồn dập đứng ra chậm thì p h ở l ỏ rẹt cùng g ớ t sở hot daily xấu xí hành vi sự tình tựa hồ còn có tiến một bước trở nên gây gắt khả năng ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen chương sáu trăm sáu mươi bốn bọn họ đều già rồi chương sáu trăm sáu mươi bốn bọn họ đều già rồi vĩ nhân đã sớm nói quân chúng sức mạnh là vô cùng vô tận là đáng sợ điểm này ở hớt sở hot daily t a o n ộ i trên thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đầu tiên là ma dít truyền thông tiếp theo là hầu như toàn bộ tây ban nha sau đó như là không thể ngăn chặn sinh hóa vi rút như thế nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ châu âu thậm chí toàn thế giới trong khoảng thời gian ngắn hầu như hết thẻ truyền thông đều đồng ý đem chuyện nào đưa tin vài câu hơn nữa chính mình bình luận người đ i ê n ly ở trong phạm vi toàn thế giới to lớn tiếng tăm quyết định tin tức như thế hấp dẫn nhất các cổ động viên sự chú ý cũng quyết định chỉ cần là đưa tin chuyện này báo chí truyền thông lượng tiêu thụ đều gặp to to nhỏ nhỏ xuất hiện tăng cường càng thêm quyết định nằm ở phong ba bên trong ngật sở hốt đầy ly cùng thơ lót z trở thành đại, đại bi kịch đặc biệt ở trung quốc vô số cổ động viên thông qua các loại phương thức biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình để phớ lò dẹt cái kia cậu tạp chúng tao nộ g bảy mươi mã đi kiên quyết yêu cầu phớ lò dẹt đi tới trung quốc nhà tù bị tụ để hắn nếm thử trốn miêu miêu phớ sở h o t đây l y hướng về phan bóng đá trung quốc xin lỗi ba ta phương thức liên lạc hô hào thật tính tình có huyết tính cổ động viên đồng thời tổ đoàn đi tây ban nha barcelona hướng về phớ sở h o t đây l y văn phòng b ứ c phân n g ư ờ i ba ta là cái hòa bình nhân sĩ ta kiến nghị cái kia gọi là đèn lô đại lợn béo tiên sinh nếu như ngài còn đang vì mập mạc khổ não có thể thử nghiệm dùng gầy thị tinh giảm béo hoặc là ăn nhiều một chút song hối ruột hun khói cũng là cái biện pháp tốt để này mấy cái s bờ đi uống ba đường sữa b ộ t bốn để bọn họ đi ăn nhuộm màu bánh màn thầu ngoại trừ ở trên internet lưu lại các loại thiên kỳ bách quái phù hợp trung quốc đặc sắc nhắn lại cùng c h ử i rửa một ít phẫn nộ phan bóng đá trung quốc trực tiếp biến thành hành động bọn họ tuần tra đến h u s s l hot day lee tuyến hồng ngoại điện thoại sau khi đánh càng dương điện thoại tiến hành bánh liệt kháng nghị cùng đe dọa mà ở tây ban nha du học trung quốc du học sinh cũng thông qua mạng lưới liên hệ tổ chức một lần quy mô không nhỏ du hành thị uy chuyển động cùng nhau kháng nghị h u s s l o t lee hành vi một ít tây ban nha người điên lee n s cũng gia nhập vào trong đó liên liên trung quốc chú tây ban nha mazit đại sứ quán đại sứ có người nói cũng từng trong âm thầm kháng nghị trung quốc công dân không nên chịu đến như vậy x ỉ nhục đ á y ngộ có liên quan nhân sĩ nên đi ra xin lỗi đối mặt ngàn người công kích vợt sở hot day lee cuối cùng cũng không chịu được nổi to lớn danh dự tổn thất cùng báo chí lượng tiêu thụ liên tục n g ã xuống để báo chí tập đoàn hội đồng quản trị ngồi không yên bọn họ sau đó lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố tập đoàn quyết định chính thức đổi việc chủ biên đền lộ ngoại trừ đúng lúc thanh toán tòa án phán quyết một triệu ớ dô ở ngoài v ợ sở hot day lee đem ở ngày thứ hai đầu bản đầu để đăng văn chương hướng về người điên ly cùng với lần này buổi họp báo tin tức mang ý nghĩa c t sở hot day ly cuối cùng quyết định phục tùng thành phố mazit cao cấp tòa án phán quyết từ bỏ tiến một bước chống án cơ hội cũng tiêu chí một tuần trước cái này phát sinh ở đợt c u ộ c trận chung kết trước khiếp sợ thế giới người điên ly chịu khổ tình biến sự kiện cơ bản chung kết không nghi ngờ chút nào lại là người điên ly đạt được toàn thắng nay đã không phải lần đầu tiên người cạ tạ lộn nhì ở cùng sân bóng một bên thượng đế tranh tài bên trong thê thảm địa bị thua trước ở rio mazit tuyên bố tân chủ xoáy ứng cử viên thời điểm có truyền thông từng đem bồ đào nha cuồng nhân muzino gọi là, là barcelona bách từ năm đó to lớn nhất kẻ phản bội cùng kẻ to l ớ những n ấ nhất lấy t thể thế thuộc thần thoại chiến tích trên F Barcelona không thể không đổi việc công chủ thiên Nga đen Zika, liên tục hai lần đem cả tạ truyền thông thiên vớt trên tuyển Tây kẻ kẻ không không phản phải cúp hay nhân nhưng địch Hay chiến hân chủ nghỉ đánh chủ Nha. quảng giải cả này nón mang lớn người Điên Barcelona công Nga đen liên lần ngã, Nga đen nịu viên Ban n bội, bại lộ đội đội cái với, đổi việc là mà. là là Ly? xoáy có được các, cáo được cá ca mùa lực gì đem đem đảo về 0607 ạ F sổ, thứ này đều là người điên ly ký t á c vợ sở h o t d a i l y chính thức tuyên cáo đem bọn họ từ chuyện này trong nước xoáy bước ra đi ra thế nhưng đ è n lộ cùng p h ở lò dẹt hiển nhiên cũng không thế nào đồng ý tiếp thu kết quả như thế bị vợ sở h o t d a i l y đổi ra khỏi cửa đ è n lộ là kế không bảy năm đến p h ở lò dẹt sau khi thứ hai bởi vì người điên l i mà thân bại danh liệt nên báo chủ biên sự lựa chọn của hắn cùng lúc trước p h ở lò dẹt như thế chết cũng không hối cả ba đền lộ không ngừng xuất hiện ở phóng viên phỏng vấn mịt rổ phồn cùng màn ảnh phía trước một bộ vẻ mặt vô tội nhục mạ hờ sở hốt dayly qua cầu rút ván nhục mạ người điên ly thô bạo hành vi lại như là một cái bởi vì hồng hạnh xuất đem chính mình ra tường khoảng trừng trái phải trách nhiệm quy kết đến trượng phu năng lực không được mặt trên bọn họ không nên b ứ t bỏ ta đây là nhu nhược biểu hiện bốn hết thể cả ta lôn ì ạ những đồng bào muốn ủng hộ ta tiếp tục cùng người điên ly đấu tranh xuống ta sẽ không sợ sợ bất kỳ người trung quốc khiêu khích ta có một cái tin tức truyền thông người cao thượng đạo đức nghề nghiệp ta nhất định phải kiên trì dùng ta bút cùng miệng trình bày chân tướng người điên ly là một cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân hắn đang đùa bờ đông yêu đáng thương đền lộ không ngừng ngược lại nước đắng mà vào lúc này đã bị lâm thời bắt giữ phớ lò dẹt liên hệ tây ban nha xuất sắc nhất luật sư tích cực chuẩy chống g khăng khăng có, có người n h nói l là có một vị điên cùng người điên ly phèn hướng về vị lao hinh này bưu ký một phong nặc danh đe dọa tin đâm máu bộ xương một viên bị lau đến khi tỏa sáng viên đạn dọa phá đèn lộ lá gan mà sau đó vị lao hinh này xuống sân có người nói cũng rất là chán nản trải qua lần này phong ba sau khi t í có h thông ngược sở. Hot、Daily、chủ biên hắn thải thất nghiệp, gian nan cầu trước, thậm chí ngay cả tục bị mấy cái không tính nổi danh tiểu báo thải rồi, phiên thất nghiệp sau khi, trước kêu cưới tới tay、so、với hắn nhỏ hơn 20 tuổi, gái, thê tử cũng đưa ra ly hôn, phân hắn hơn hơn đánh khốn chắn viết với Daily biên gian cái nổi tiểu rồi, cưới tới tuổi, gái, đi rồi hắn ước lượng hơn 3 triệu euro tài cuối truyền trước, tục trước tay tử là luân ly lượng cao ngược cầu cả cũng ước củng, bạc, cùng cùng c sa nan ngay sa sau đưa ra nữa say báo so quý quyền uy kêu euro mấy sản, nạn. sở bị đồng hành đã từng cực kỳ cảm thán điện lại văn chương bên trong viết đến đó là một lần trí mạng sai lầm nếu như đèn lộ không đi trêu chọc người đi li khéo đưa đẩy cổ tay cùng không tầm thường giao tiếp năng lực chí ít có thể để cho hắn ở cả tạ lộn n ị ạ truyền thông ngành nghề phong quang hơn nửa đời đáng thứ ba đây là nói sau tạm thời không đề cập tới phớt lò z còn ở làm chó cùng rất dậu tích cực liên hệ luật sư vì mình tương lai hai năm tự do mà nỗ lực mà người điên ly cùng vương thanh hòa vợ chồng ở đánh xong quan toàn sau khi liền đi tới biển cả d ị t bệ ngạn nghỉ phép tạm thời biến mất ở truyền thông cùng phan bóng đá trong tầm mắt vào lúc này truyền thông cùng các cổ động viên lại bắt đầu đem sự chú ý chuyển đến chuyển nhượng thị trường giữa mazit lúc trước tiến công chấp nhoáng để châu âu các nhà giàu có tăng nhanh dẫn viên thanh thầy cùng chung kiến bước chân barcelona phương diện đầu tiên chuyển tới một cái vừa ở mọi người trong dự liệu có để rất nhiều người cảm thấy vô cùng thương cảm tin tức henzi vương t h ở dì henzi tự do chuyển nhượng rời đi nukem gia nhập liên minh nước mỹ nghề nghiệp đại liên minh đội bóng New York hồng y ư u cùng hắn cùng rời đi còn có barcelona hậu trường đa tài mắt henzi vương rời đi để vô số fan bóng đá ở trải qua zona nộ sau khi rời đi lại một lần nữa vì là tích viết thần tượng giới lệ đã t ừ ngoại n g trừ henzi rời đi barcelona còn tuân ra siêu sao cách đội tin tức mùa giải trước đầy thế giới đệ nhị giá trị bản thân gia nhập liên minh barcelona thụy điển siêu sao ý ra hi mô vít bị hồng làm quân đoàn thánh tẩy cứ việc ít ra ở mùa giải trước vì là barcelona đánh vào hai mươi bóng hàng tiền đạo chín thứ kiến tạo thế nhưng vị này thiên phú xuất chúng ma bỏ cặp trước sau khó có thể hòa vào nu kem chiến thuật hệ thống mà ở vừa kết thúc nam phi h ợ t cục trên thể hiện xuất sắc tây ban nha điện phương tiện đạo david villa gia nhập liên minh càng lại áp xúc người thụy điển không gian sinh tồn cuối cùng ít ra lấy trước tiên thuê sau mua phương thức bị chuyển nhượng cho cg a nhà giàu ac milan bán đức chi phí vẹn vẹn vì là 24 triệu euro một năm trong lúc đó m à bỏ cặp giá trị con người điên cuồng co lại 42 triệu euro barcelona trong trận có lại siêu sao không ngừng ít ra một người công dân thiếu soái gadiola tiến cử u k r a i n a trung vệ c h ị z i n s k i cũng lấy 15 triệu euro giá trị con người trở lại thợ mỏ ở trong một đoạn thời gian này châu âu dưới bóng đá chuyển nhượng lên sân khấu sóng lớn từng trận bờ biển nga tiền vệ trụ gia ra t u a hệ hai n vạn ớt giô gia nhập liên minh man city Rô có lẽ miễn phí gia nhập liên minh l i v e r p o o l vô địch thế giới công thần m a s c h e s a n o 22 triệu gia nhập liên minh barcelona và lần ma rực davis si và cựu zio baca 2.875 vạn lao tới man city đ á i vàng ba lô teli hai triệu lao tới man city giảo ngự xạp hai nghìn b vạn hoa rơi city sở tạ đi ủng vua xe công thức một dấu bị nổ 1.620 vạn chuyển nhượng ac milan thất ý bờ ra dịu giữa sân ma thuật sư diego trở về bundesliga không nghi ngờ chút nào cái này mùa hè là một cái cực kỳ huyên náo kỳ chuyển nhượng các nhà giàu có triển khai rằng coi đại chiến theo thời gian từng bước một chuyển điện rời ướt cúp dư âm chính đang từ từ tàn đi châu âu năm giải đấu lớn các tri đội bóng cũng bắt đầu mùa giải bắt đầu trước làm nóng người hoạt động vào lúc này rio mazit vẫn còn đang cùng inter milan liên quan với hậu vệ cánh mặt cồn chuyển nhượng mày môi inter milan đại xoáy mới bơ nị t còn ở hướng về ông chủ mò dị ở ty đòi tiền cải tạo đội bóng Lee và ngay o vào nỉ nổ tô Z rơi vào rời đi c ù lưu lại lưỡng n n chọn,、diêu、thanh lựa t ẩ hoạt động vẫn còn đang oanh oanh hành. liệt liệt địa tiến động đang địa vẫn còn Ngay ở phở lò z chống án thất bại xác định hai năm giam cầm ngày thứ hai tây ban nha nổi danh bóng đá truyền thông báo mát ca lần thứ hai tuân ra là m người chạy tới chấn động tin tức diêu m a r i t tiêu chi tính nhân vật chúa tể của những chiếc nhẫn dô bị thanh tẩy ra đội gia nhập liên minh mạ gạt dạy học b â n d e s l i g a nhà giàu s ở cốt bốn mà một vị khác đội phó gủ tỷ cũng không thể chạy trốn thanh tẩy vận mệnh kim lang vây tay tạm biệt bét maber cùng thổ nhĩ kỳ câu lạc bộ m e s、si. s hất hạ tư ký kết hai năm các siêu sao chính đang từng bước đ i ệ u rời đi thuộc cho bọn họ sân khấu năm tháng vô tình bọn họ đều già rồi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm sáu mươi lăm ba đại gia tổ mười chương sáu trăm sáu mươi lăm ba đại gia tổ mười năm hai nghìn không trăm mười mùa hệ cái này chuyển ngược ý bởi vì h e n lưu g ô cùng cụ tỷ rời đi mà trở nên khiến người ta thương cảm thương mại hóa bóng đá nâng lên một cái lại một cái siêu cao giá trị bản thân siêu sao thế nhưng ân tình vị nhưng tại đây dạng đại bối cảnh bên giới càng ngày càng nhạt rất khó tưởng tượng như là dô như vậy tiêu chí tính ngôi sao bóng đá lại sẽ ở một ngày nào đó rời đi r i ê u mazit rất nhiều người đều đối với dô cùng cụ t ỷ rời đi biểu thị tiết hận thậm chí liền ngay cả đàn cùng k i ể u thuê vương thanh h ò a ở biển c ả dịt bệ ngạn nghỉ phép người điên ly cũng đánh thời gian đối với hai người rời đi biểu thị tiết hận cùng chúc phúc không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là vĩ đại cầu thủ ta rất hoài niệm sáu không bảy mùa giải hợp tác với bọn họ năm tháng có thể cùng như vậy cầu thủ hợp tác là ta vinh hạnh người điên ly lại như là cùng cùng nhân đối nghịch như thế vào lúc này nói nếu như vậy quả thực là trần trụi địa đánh mu di nô mặt bởi vì ở chấp trường bet ma bơ không lâu cùng nhân mu di nhô hung hăng lại một lần nữa khiến mọi người chạy tới phản cảm thậm chí ngay cả một ít cực đoan diêu mazit f a n bóng đá đều đối với cùng nhân chạy tới bất mãn chứ là bởi vì cùng nhân đến mà không có được người điên ly hiện tại lại đánh đuổi mười năm lãnh tụ tân cựu thêm hận cũ cùng nhân bét ma bơ hoàn cảnh cũng không tính là hòa thuận mà mu di nhô đối với người điên ly cơ tay múa chân hiển nhiên có vẻ rất không vừa ý hắn đang tiếp thu báo mát ca phó chủ biên cắt lốt r i ú bện phỏng vấn thời điểm lạnh lùng đáp lại nói người điên ly ở diêu mazit thời đại cũng sớm đã trở thành quá khứ nếu như ta giống như hắn đến hiện tại còn không tìm được một cái công tác cương vị ta gặp cố gắng đi suy nghĩ chính mình tiền đồ mà không phải xem một cái g i ò m ngó phích cùng như thế đối với một cái đồng hành cách làm chỉ chỉ t r ò t r ò lời này có thể tuyệt đối đủ s ắ p bén m u j i n o từ lúc tờ giờ mi ở lít dạy học c h e l s e a thời điểm liền từng mắng qua giáo sư heger là một cái đê hèn g i ò m ngó phích cùng lúc đó đem hào hoa phong nhã giáo sư tức giận qua chừng không nghĩ tới hôm nay này cái nón lại bị đánh đến người điên l y trên người cùng nhân không hổ là cùng nhân a mọi người chờ xem hai cái cùng nhân n g ụ m nước đại chiến lần này người điên ly biểu hiện để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc người điên đúng là ít nhiều có chút nhi thân sĩ phong độ dù sao rất nhiều người đều biết ở người điên ly dạy học diêu mazit thời điểm cùng dâu cùng gù tì tư giao đều rất tốt đặc biệt là tính khí quái dị gù ti cùng trước rất nhiều huấn luyện viên đều chuyển ra quá không hợp thế nhưng đối với lúc đó mới ra đời người điên ly nhưng vẫn tán dương rất nhiều có điều rất nhiều minh mắt người nhưng thấy rõ người điên ly cùng mục cùng nhân xem như là cách làm bởi vì sân bóng một bên thượng đế cũng tuyệt đối không phải một cái kẻ tầm thường giữa hai người mâu thuẫn hiển nhiên ở từng giọt nhỏ tích lũy chỉ đợi có một ngày hai người chính diện va chạm vào nhau như là núi lửa phồn thịnh như thế buộc phát ra châu âu r ơ i bóng đá năm gần đây trói mắt nhất hai vị chủ soái tất nhiên gặp có một trận chiến đấu kinh thế trong nháy mắt hơn một tháng thời gian đã qua châu âu năm giải đấu lớn đã sớm hấp tấp địa triển khai mấy vòng quá khứ các đại nhà giàu chiến tích vừa buồn vừa vui li gờ một biến hóa không lớn bundesliga bên trong thanh niên quân đốc mân kinh người địa nhất chi độ tú lấy bất bại chiến tích ở bảng tổng sắp vị trí đầu mà mùa giải chức quán quân bern munich bắt đầu không tốt hòa hai trận liên tiếp sau khi lướt xuống đến bảng tổng sắp người thứ sáu có điều vào lúc này mọi người cũng không có nhận ra được mùa giải chức ở c h a m p i o n s l e a giải u e g đấu phong quang vô hạn bundesliga người khổng lồ chính đang thong thả địa trượt về x a đoạn vực sâu la liga phương diện cùng nhân muzino dio mazit bắt đầu không tốt trận đấu đầu tiên sân khách m u ộ n bình mạ lộc a mà đường kim vô địch barcelona vẫn không gì địch nổi lấy bốn tháng liên tiếp g i a i t í c h xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất kỳ chuyển nhượng bị trở thành cầu thủ siêu thị valencia cho rất nhiều người một cái nho nhỏ kinh hỉ bọn họ không những không có sa đoạn nhưng lấy ba thắng một bình tiến vào thắng bóng ưu thế lực f z l tờ g rơ mi ở lit vẫn như c ũ là loạt chiến k h e v bờ lu chelsea ở a n c e loti t chấp trưởng bên dưới bùng nổ ra năng lượng khổng lồ liên tục điểm số lớn chiến thắng đối thủ v ư ơ n g vàng mà xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng số một cái khác đội mạnh m u man city arsenal t o t ten h a m hội của cùng l i v e r p o o l đều có thắng thua bị chelsea xa xa t h ấ p đạp ở dưới chân cja phương diện đương kim vô địch ở đại xoáy mới b e r nhi t dạy dỗ bên dưới biểu hiện ngược lại cũng không tồi ngoại trừ trận đầu một bình bố lồ pê nà ở ngoài còn lại ba cuộc tranh tài đều đạt được thắng lợi đặc biệt ở vòng thứ tư đá với thăng hạng bạ di đội thời điểm bốn không đại thắng khiến người ta ngờ ngợ nhìn thấy mùa giải trước tam quan vương phong thái cái khác cg a nhà giàu có thua có thắng tạm thời vẫn không có kéo dài t r ê n l ệ n h vào lúc này italy cùng châu âu truyền thông đối với b e r n i t e dạy học thành tích đại sướng tancca cho rằng mọi gì ở tỷ ở mất đi muzino sau khi rốt cuộc tìm được một cái có thể tiếp tục đem inter milan mang hướng về huy hoàng siêu cấp huấn luyện viên trưởng cũng cho rằng cái tính trầm ổ n đ ạ t liền b e r n i t e chính là tiếp nhận mu di nâu người được chọn tốt nhất mà inter milan không nghi ngờ chút nào sẽ ở chiến thuật của tây ban nha đại sư dạy dỗ bên dưới vững bước hướng về thứ hai đại quốc tế thời đại sung kích các đại giải đấu khói thuốc súng tràn ngập chiến hướng kịch liệt khiến mọi người từ t ừ yếu bất đối với năm 2 0 1 nghìn không t m n ă phi vật cục tốt nhất huấn luyện viên người điên ly quan tâm bởi vì ở đã kết thúc mùa hè kỳ chuyển nhượng bên trong cái này nguyên bản hẳn là nhà giàu tranh nhau tranh mua siêu cấp chủ soái lại làm người khiếp sợ vẫn luôn không có cùng bất kỳ đội bóng đạt thành nhất trí ở kết thúc mình và argentina đội tuyển quốc gia hợp đồng sau khi vẫn nhản dỗi ở nhà một cái không xuất hiện ở sân bóng một bên huấn luyện viên hiện nhiên không quá có thể hấp dẫn truyền thông cùng f a n bóng đá chú ý coi như là sân bóng một bên thượng đế cũng không ngoại lệ có điều ly thống phạm trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi hắn về nước ở lại một quãng thời gian và thân bằng bạn tốt tụ hội cũng tham gia triều đình năm đài lén lút tao khách sưu tầm đồng thời ở thần châu trên mặt đất lại một lần nữa nhấc lên vì là bù ẹ nọ dẹ dẹt người điên ly trường bóng đá chọn lựa bóng đá thiếu niên hoạt động cùng lần thứ nhất không giống chính là lần này tiêu chuẩn tăng lên trên đến tám mươi cái có lần thứ nhất sàng lọc cầu thủ kinh nghiệm lần này hoạt động tiến hành khá là thuận lợi. cờ cờ tờ vờ cũng không có đình chỉ q u á đối với toàn bộ chọn lựa hoạt động đưa tin kinh thể thao liên quan với cái này tươi sống động tiết mục lại một lần nữa c ả i bản đặt tên là cùng người điên ly đồng thời đà bóng lấy một chút thương mại hóa hợp tác cùng đóng gói phương thức nhất thời đem h ủ n a v i s ụ p g ờ nhanh n a m loại hình chương trình tìm kiếm tài năng hoàn toàn đánh bại thậm chí ngay cả cờ cờ tờ vờ ba bộ đại lộ danh vọng tỷ lệ người xem cũng tàn nhẫn mà dẫm đến dưới chân có người nói tất ông ngoại vì thế rất là đau đầu hơn nữa toàn quốc p a n bóng đá vẫn quan tâm nhóm đầu tiên học viên ở argentina động thái cùng huấn luyện thành quả mà tại quá khứ thời gian một năm bên trong các phương tiện truyền thông lớn liên miên không dứt địa chuyển tới trong nước tin tức khiến rất nhiều chân chính say mê bóng đá cổ động viên vui mừng c ố n xiết bị chọn lựa đến trường bóng đá người may mắn môn tiếp thu được tối khoa học huấn luyện trong đó có một tên gọi là từ c h ì lân 16 tuổi thiếu niên thậm chí đã thông qua c e j a nhà giàu inter mi lan mời thử hấn chính là ký kết tiến vào nhà này trăm năm nhà giàu đội thanh niên có khác sáu tên vừa độ tuổi thiếu niên đều chiếm được châu âu câu lạc bộ ưu ái chuyện này quả thật sáng tạo trung quốc cầu thủ năm gần đây ít có đối ngoại phát ra diếm phun rất nhiều người đều tin tưởng những n à y từ người điên ly trường bóng đá trải qua hệ thống khoa học đ à o tạo ra đến tuổi trẻ các cầu thủ coi như là không cách nào trở thành có thể ở châu âu đỉnh cấp giải đấu hô mưa gọi gió ngôi sao bóng đá thế nhưng ở mỗi cái nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá bên trong tìm tới vị trí của chính mình cũng sẽ không thái quá khó khăn mà rất hiển nhiên nay đã đầy đủ bọn họ thực phát hiện mình bóng đá giấc mơ đồng thời chống đỡ lấy thuộc với cuộc sống của chính mình ít nhất sẽ không giống là trong nước rất nhiều trường bóng đá đi ra thiếu niên như thế nếu như không thế tiến vào nghề nghiệp đội bóng nhiều năm huấn luyện làm lỡ văn hóa khóa phản mà trở thành vào nghề khó khăn nhà giàu chán nạn lưu lạc hơn nữa người liên ly trường bóng đá sẽ không giống trong nước huấn luyện cơ cấu như vậy đòi lấy lượng lớn học phí người liên ly tự móc tiền túi thanh toán hết thẻ huấn luyện chi phí các cầu thủ đại đa số chỉ cần mình tự mình giải quyết sinh hoạt phí là có thể trên thực tế ở trường bóng đá bao ăn bao ở tình huống sinh hoạt phí cũng không cần quá nhiều đối với số ít đặc biệt khó khăn học sinh còn có thể xin chuyên nghiệp học đồng trường học thu hồi thành phẩm phương thức cũng rất đơn giản vậy thì là về phía trước đến chọn cầu thủ câu lạc bộ thu lấy tiền bồi dưỡng cái này chi phí căn cứ cầu thủ năng lực đến đánh giá trường bóng đá có hoàn chỉnh đánh giá hệ thống hơn nữa trong tình huống bình thường xuất phát từ đối với học viên nghề nghiệp cuộc đời cân nhắc trường học cũng sẽ không ở phương diện này thiết trí quá cao hạn chế chọn lựa cầu thủ hoạt động ở trung quốc quanh anh liệt liệt tiếp tục tiến hành nay ở trong nước nhắc lên một luồng kéo dài không suy bóng đá nhiệt vô số lòng mang bóng đá giấc mơ thiếu niên nằm mơ cũng muốn được tiến vào người điên ly trường bóng đá cơ hội này ngôi trường học đã trở thành trung quốc cầu thủ nóng trong mộng chi thần thánh điện đường lý thống phạm ở trong nước ngắn ngủi dừng lại sau khi trở về argentina tạm thời argentina thủ đều ở, ở bù edn xe z bồi tiếp hai vị lão nhân cùng thê tử quá ngắn ngủi mà lại nhàn nhã giữa ẩn cư sinh hoạt trong nháy mắt lại là ba tháng quá khứ năm 2010 đã đi tới tháng 12. vào lúc này châu âu giới bóng đá năm giải đấu lớn cạnh tranh đã viết s u gây cấn tột độ, độ các loại mọi người thực hiện không nghĩ tới tình huống xuất hiện bernesliga dortmund u y trì kinh người toàn thắng cao cư bảng tổng sắp vị trí đầu não đương kim vô địch b ơ n m u n i c chiến tích g â y go ngã ra sáu vị trí đầu vanga an đối mặt cường điệu c h ù n g chỉ trích đội bóng nội loạn không thôi ngoại hạng anh bên trong theo bờ luce bởi vì câu lạc bộ tầng quản lý đột nhiên biến động thêm nữa hạt nhân người s ắ thờ răng làm mắt thời gian dài vẫn còn thiếu bị mờ u cái sau vượt cái trước vượt lại điểm tân quý man city chiến tích không sai lâu năm đội mạnh t o t t e n h a m hột của dựa vào rio mazit khí đem van der và a t cùng mêu yêu đồng ba lê xuất sắc phát huy biểu hiện kinh diễm arsenal vẫn không nóng không lạnh mà the dẹp liverbul thì lại giao ra thai nạn tính phiếu điểm đã rời xa bốn vị trí đầu thậm chí dựa theo khinh u hướng như thế tiếp tục phát triển liền mùa giải sâu âu chiến tư cách đều sẽ đánh mất cg a bất cứ lúc nào mùa giải thâm nhập càng làm cho người mở rộng tầm mắt a c milan ở a lơ di dạy học bên dưới cái sau vượt cái trước bỏ đến giải đấu số một bị ba k bán phá giá ít ra thể hiện xuất sắc c h q u âu giới bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp bắt đầu năm giải đấu lớn các đại câu lạc bộ đều ấp ủ bao tác mùa đông này hiển nhiên sẽ không thái quá với bình tĩnh bao tác chính đang lặng lẽ nhỏ thành hình năm hai nghìn một mươi tháng một mươi hai ngày hai là ngoại giới đã gần như đem sân bóng một bên thượng đế lãng quên ở trong góc thời điểm không có truyền thông biết ở người điên ly thư phòng trên b à n sách chỉnh tây địa bảy ba tấm đến từ nhà giàu mời dạy học p h á t tờ thứ nhất p h á t đến từ bundesliga nhà giàu bern m u n i c thảm cỏ xanh hollywood gay go chiến tích đã để câu lạc bộ cao tầng đối với mùa giải trước công huân chủ soái van ga an không thể nhị được nữa mắt thấy đội bóng tình hình ở tiến một bước chuyển biến sâu xuống nói không chắc mùa giải kết thúc không những giải đấu quán quân vô vọng nói không chắc liền tư cách tham dự tram tv onlid đều muốn mất đi chuyện này quả thật là không có thể tha thứ có người nói liền ngay cả các cầu thủ cũng đều không cách nào nhị được van ga an thiết huyết cao áp thống trị động đổi xoáy tâm tư bern m u n i t cái thứ nhất nghĩ đến người chính là người điên ly thông qua tổ lọ xì đường một chỉ phát đem dạy học mời đưa đến lý thống phạm trước mặt người đức cung cấp một phần thời hạn bốn năm lương tháng một năm một không triệu ở vô đ ỉ n h cấp dạy học hợp đồng chỉ đợi người điên ly gật đầu liền lập tức đổi việc van ga an vì là lao lý đằng vị trí nên tiếp lao l y giá lâm a li ẩn a jena phần thứ hai phát đến từ chính tờ giờ mi ở lít nhà giàu li và b u l do i h o t s o n ở sân an phi trải qua bị chứng minh hoàn toàn là thất bại tiểu mắt cô m a t trezano chờ hãn tương trốn đi cùng khủng hoảng tài chính ảnh hưởng để the d ẹ t lòng người bàng hoàng chiến tích cùng phòng thay đ ổ bầu không khí rơi vào đáng sợ ác tính tuần hoàn này chi ở giải bóng đá nước anh bên trong lớn nhất sức ảnh hưởng siêu cấp nhà giàu chính đang trải qua đau đớn mà h o t s o n bất luận là năng lực vẫn là tiếng t â m hiển nhiên đều không có ngăn cơn sóng giữ tư cách an phi vào lúc này nhớ tới người là người điên ly cứ việc tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong lee và b u n cùng người điên ly quan hệ cũng không thân thiện thế nhưng hiện tại người điên ly đã không phải liệu cá sổ chủ soái không có ai gặp hoài、nghi. nếu như người điên li di đứng ở an phía sân vận động một bên cổ động viên li v e r p o o l sẽ không đại sướng tạng ca the d ẹ t cung cấp một phần thời hạn ba năm lương một năm thuế sau bảy triệu hợp đồng mà thứ ba phân phát đ ế t ử chính italy mỹ lạ nổ n ông trùm dầu mỏ mỏ gì ở tỷ hiển nhiên cũng đối với chiến thuật của tây ban nha đại sư không cách nào nhìn được bernie teco chấp địa vứt bỏ cuồng nhân m ù gì nô lưu lại tất cả cấp bách địa muốn chứng minh chính mình cũng không thể so cùng nhân yếu đem toàn bộ inter milan khiến cho bẩn thiệu sâu xa mùa giải trước phát huy ra sắc vương từ diego mỹ lì tổ cùng sơ nứt mãi còn bọn người trạc thái đại hạng trang Inter Milan đồng i xoáy. c ý cung cấp một phần thời hạn bốn năm lương một năm thuế sau mười hai triệu ớt dỗ lượng lớn hợp đồng này đã hoàn toàn vượt qua năm đó mu di nhô dạy học thời điểm giá trị con người lý thông phạm đối mặt lựa chọn 3 dô đen chương ầ u cuối vột 10 đồng mỗi cuối 3 dô đen 3 dô đen sáu trăm sáu mươi sáu thần bí khách tới đứng ở ngã tư đường làm ra lựa chọn đối với mỗi người tới nói đều là phi thường khó khăn nên phải đến nhất định phải lấy mất đi để đánh đổi mỗi người đều sẽ do dự cùng do dự thế nhưng đối với lý thống phạm tới nói lựa chọn như vậy nhưng rất đơn giản h ắ n cầm lấy đặt tại trước mặt ba phân phát báo giá lại đang dưới ánh mặt trời nhìn kỹ một lần sau đó không chút do dự mà từ trung gian lấy ra the dẹt ly và bùn cái tia phân phát xoay người đầu đến máy cắt giấy bên trong nát tan hắn cũng sớm đã đã nói sẽ không ở trong thời gian ngắn bên trong dạy học tờ giờ mi ở lit càng không nghĩ là nhanh như thế cùng nựu cá sổ ở tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu lấy kẻ địch thân phận đã vỡ hơn nữa chuyện này trải qua đông đảo truyền thông đưa tin sau khi đã mọi người đều biết nếu như hiện đang tiếp thu li vờ bun ô dạy học m ờ i cái kia chẳng phải là trở thành lật lọng nói không giữ lời tiểu nhân cứ việc lao l ý tự giác không phải cái gì lời vàng ý ngọc siêu cấp đại nhân vật thế nhưng lời nói đi đôi với việc làm vẫn là làm được đến lại nói lao l i đã b ớ t an địa lại nưu cá sổ đợi sắp tới thời gian ba năm loại này tài chính có rút nhanh tháng ngày hắn đã s ớ m quá được rồi đông đảo f mở tờ lỡ yêu thích chọn nhà giàu câu lạc bộ mở đường không phải là đồ cái phí chuyển nhượng sung đủ để thích làm gì thì làm mua mình thích siêu sao bóng đá sao mà l i v e r b u n gần đây tình hình thực sự là quá mức gay go lương một năm thấp điểm đúng là không đáng kể thế nhưng ở đội bóng xây dựng trên h i ệ n nhiên gặp khắp nơi được người chế trụ lao l i hiện tại đã có soi mọi điều kiện hắn cũng không muốn quay lại loại kia khổ ha, ha tháng ngày h ú chi nếu như đi chi giáo tờ giờ mi ở leap h e o bờ lu c h khẳng định là lựa chọn hàng đầu ở này trong mấy năm. Tàu Nam đã g hơn i đại thúc gáp ra vít vài cái ân lớn. người Trung Quốc chú ý, tích thủy chi phải nợ Nga ân lớn, Trung ân này lấy dũng tuyển báo đáp, lý Thống、phạm、nhất định gáp đáp, Phạm thúc vít tích thủy tìm một huệ chú lúc Quốc báo ra mô lấy Lý ý, hội h lại trả ắ h ơ nữa n abu xem ra là thật sự đem lão lý coi như bằng hữu hay hoặc là là đang tiến hành đầu tư lâu dài cũng không muốn muốn vào lúc này làm khó dễ lý thống phạm vì lẽ đó ở vừa mới qua đi mùa hè cũng không có hướng về lao lý phát sinh dạy học bời điểm ấy lý thống phạm trong lòng rõ ràng cũng rất cảm kích vị này đủ cười ngượng ngùng nga đại thúc loại bỏ liverpool vậy thì còn sót lại b e r n m u n i cùng inter milan hai cái lựa chọn hai nhà này câu lạc bộ đều là từng người giải đấu bên trong đỉnh cấp nhà giàu lịch sử lâu đời f a n bóng đá đông đảo sức hiệu triệu mạnh mẽ hơn nữa đội bóng tài lực cũng phi thường hùng hậu tuyệt đối có thể thỏa mãn đã có chút phiền c h á n tiểu yêu nuôi thành lý thống phạm thu mua siêu sao kiến đội kế hoạch mà từ bào ra đến xem hai nhà câu lạc bộ cung cấp điều kiện đều rất có, có sức hấp dẫn cứ việc cg a sức ảnh hưởng muốn so với bundesliga hơi hơi mạnh một tí tẹo như thế điểm này hay là xem như là inter milan ưu thế đi thế nhưng điểm ấy ưu thế đối với hiện tại lý thống phạm tới nói đã có thể bỏ qua không tính không phải muốn tao nam tự yêu mình Coi như là hắn đi tới bundesliga vẫn như c ũ sẽ là trên tinh cầu này không chút nào kém của nhân mu di nhô m ì n h tinh cấp huấn luyện viên trưởng đối với hắn tự thân sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không có chút ảnh hưởng vì lẽ đó hắn không có gấp làm ra quyết định lao lý chuẩn bị trước đ e m inter milan cùng bern munich đều lượng một lượng như vậy chuyển sao báo giá có thể là bọn họ ở đội bóng thành tích không ổn định dưới tình huống cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng khoảng cách một nghìn một mươi một mùa giải mùa đông kỳ chuyển lượng còn có khoảng chừng thời gian một tháng mà khoảng thời gian này đầy đủ lao lý nhìn rõ ràng hai đội bóng đến cùng ai càng thêm có thành ý lao lý hiện tại không thiếu tiền hắn chỉ đối với những người chân chính tôn trọng người của mình mở rộng ôm ấp đem inter milan cùng bern m u n i c phát báo giá cẩn thận mà bảo tồn đến cặp văn kiện bên trong lý thống phạm xoay người ra thư phòng đi tới trong phòng khách chỗ ngồi này với bủ hẹn、e, nọ rẽ d ẹ t người điên ly trường bóng đá phụ cận hai tầng biệt thự nhỏ là lý thống phạm lâm thời thuê đến mỗi tháng tiêu tốn lao lý bốn nghìn ớt r o tiền thuê nhà có chứa tư gia hoa viên cùng hồ bơi chu vi cây xanh xung xuê phương thảo đệm đệm chim nhỏ thúy minh không ngừng bên thai nam bán cầu tại đây cái thời tiết đã sắp muốn đi vào mùa hèn phi phi thường thích hợp người lớn tuổi hoặc là thân thể gầy yếu người ở đây tu d ngoại trừ lý thống phạm cùng vương thanh h ò a ở ngoài lý anh cùng hà phượng hai vị lao nhân cũng chuyển đến nơi này người một nhà ở đây vượt qua nửa năm nhàn nhã thời gian lý thống phạm ở bù ẹ n n ọ dẹ d ẹ t cũng không cô đơn bởi vì chiến thần bạn thì s xứ tạ t tao nhã vương tử dễ đổ đổ cùng m a r a d o n a này m ấ y cái du thủ du thực bạn cũ cũng thường thường gặp đi tới nơi này cùng lao ly đồng thời nằm đang bơi lội chỉ trước dưới ánh mặt trời trên ghế nằm lại là phong tao lại là nhạc say x ư địa hồi ước một hồi những người vừa kết thúc ướt cục trên tình cảnh đó m ạ làm người khó quên hồi ức đáng nhắc tới chính là ướt cục sau khi kết thúc xanh trắng quân đoàn tám người huấn luyện nhân viên thành viên đi khác nhau kèm thịt mang theo chính mình tân lĩnh n g ộ tiếp tục trở lại colombia giải đấu dạy học đội bóng phù thủy vợ hầm trở lại kéo tú là tháp sinh viên đại học đội tiếp tục chính mình cầu thủ cuộc đời có điều theo argentina truyền thông đưa tin vợ hầm đã đang vì giải nghệ sau khi tiến vào huấn luyện viên giới mà nỗ lực mà sinh viên đại học câu lạc bộ cũng đồng ý vì là vợ hầm cung cấp một phần cầu thủ kiêm chức huấn luyện viên hợp đồng mà con của thần gió cả mùa ghi ạ sinh hoạt không có phát sinh bao lớn thay đổi hắn lại trở về trước bình luận viên kiêm truyền thông bình luận sinh hoạt trạng thái tựa hô ngắn hạn bên trong không có muốn trở thành huấn luyện viên dự định có điều c ở hớt cục sau khi cán ù a ghi ạ giải thích phí cùng ở mấy phương tiện truyền thông lớn trên chuyên mục khăn thủ đã dâng lên đến argentina trong nước siêu nhất lưu bóng đá bình luận viên trình độ duy nhất trung quốc thành viên lê binh trở lại trung quốc sau khi chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh căn cứ gần nhất liên hệ đến xem vây nhanh liệt liệt giới bóng đá đánh h á t phong hung bạo bên dưới nóng lòng cứu vãn hình tượng trung quốc liên đoàn bóng đá ở liên hệ người điên ly vô vọng tình huống đem tầm mắt chuyển đến lê binh trên người mọi vị này ở nam phi dơ lên quá hớt cục địa phương huấn luyện viên đến chỉ giáo đội olympic xung kích hai n g m ộ ư ơ t cục lý thống phạm từ trong thư phòng đi tới phòng khách. hắn phát hiện vương thanh hòa đang nằm ở phòng khách trên ghế sofa ông con kia gọi là sư tử nước anh ngắn thai h ổ văn ban miêu tập trung tinh thần địa xem t v lý anh cùng hà phượng hai vị lão nhân đều không ở phòng khách phòng chừng là lại đi ra ngoài giáo một ít nửa năm qua nhận thức carthentina lão nhân đánh thái cực quyền đi tới đương nhiên là mang theo phiên dịch đi nhìn thấy vương thanh hòa xem t v nhìn ra chăm chú lý thống phạm gión ra g i ó n rén địa chạy tới từ phía sau đột nhiên đột nhiên tập kích ô m g kiểu thê hô to một tiếng ai biết lần này tỉ mỹ chuẩn bị đột nhiên tập kích cũng không có dọa đến vương thanh hòa đúng là con kia chính đang mỹ nữ trong lồng ngực thư thư phục phục mạo kinh hô một tiếng như là bị điện như thế dựng thẳng lên đôi u n h ả y đi rồi vương thanh hòa đắc ý cười nàng khoe miệng hơi làm nổi lên độ cong thư thư phục phục điện sau này một năm lại như vừa nãy con kia ngắn thai miêu như thế lời biếng ý ôi tại lý t h ố n g phạm trong lồng ngực chỉ vào màn ảnh truyền hình hì hì nợ nụ cười đường nịch rồi đầu heo đang muốn cứ gọi n g ư ờ i đi ra đây chúng ta bạn cũ trên tv lão lý cười híp mắt ôm lấy kiểu diễm như hoa thế tử ngẩng đầu nhìn lại sửng sốt một chút tv bị vương thanh hòa điệu đến tây ban nha trong nước một cái trả tiền dạ tìm k ê n trên màn ảnh phóng viên phía sau bối cảnh có chút ấm ú cùng hắc ám xuyên qua đạo đạo nghiêm mật giám thị cùng phong tỏa khung thành ở rộng rãi đại viện tường cao bên trong một đám ăn mặc chỉnh tệ như một chế phục người xuất hiện ở trên màn ảnh trước thông qua trên tường cùng màn ảnh bên trong xuất hiện một ít quảng cáo lao lý đã sớm đoán ra đây là tây ban nha nào đó nhà tù bây giờ nhìn đến những n à y trên người mặc tù phục chế phục người quả nhiên xác minh suy đoán có điều trong lòng nhưng b u ồ n bực đ i ể m ớ n đưa tin cái này làm gì chẳng lẽ có người càng ngục mà đang lúc này lao lý lại thất thần bởi vì hắn lại ở tù nhân bên trong nhìn thấy người quen cũ phờ lò rẽ khuôn mặt vị này nguyên bản anh tuấn nho nhã nam nhân giờ khắc này xem ra phi thường gầy gò s ư ơ n g gỏ má cao cao địa ứng thẳng như là dinh dưỡng không đầy đủ như thế lưng có chút cầu lũ tóc loạn c ạ p bã hướng về viết nhuệ khí cùng hung hăng đã sớm không gặp giờ khác này lại như là một khối không tên bờ sông bên cạnh bị xóa đi góc cạnh tảng đá như thế hôn tạp ở trong đám người phi thường phổ thông rất khó khiến người ta tin tưởng nay một loại xem ra lại như là đầu đường người vô gia c ư như thế nam nhân lại chính là tích viết phong quang vô hạn luật sở bót đầy ly chủ biên cả t ạ lộ ni h ạ đại khu mọi người đều biết thượng lưu nhân sĩ phớt lò rét vô tình hay cố ý địa quay về màn ảnh l i ế c mắt một cái sau đó liền mau mau nghiêng đầu sang Tựa hồ ngày hôm nay chính là hướng về phía hồ hôm chính hướng ngày là về p bởi vì căn cứ trước một ít truyền thông đưa tin ở tây ban nha có rất nhiều f a n bóng đá đều đối với phở lò dẹt ở trong ngục bị tù sinh hoạt trạng thái cảm thấy rất tò mò gạo các ngươi cũng nhìn thấy tình huống của hắn có thể không tốt lắm làm tán gâu lên phở lò dẹt ở trong ngục lúc sinh sống một vị vóc người khôi ngô giám n g ụ c cảnh sát dùng một loại như là cười trên sự đau khổ của người khác ngự khí chậm rãi mà nói mới vừa lúc tiến vào tính tình của hắn tựa hồ vẫn cùng bên ngoài như thế táo bạo ngạo mạn vô lễ coi rẻ tất cả kết quả ở đây t r e o chọc một chút phiền phức không tất yếu đương nhiên cũng có người nỗ lực trợ giút hắn nói tới chỗ này giám mục cảnh sát vẻ mặt càng quá đáng hắn e m trợ rút, hai chữ này cắn rất nặng. khiến người ta có một loại trong nháy mắt hoa cúc mát lạnh thê t h n g cảm giám n g ụ c cảnh sát tiếp tục nói vừa mới bắt đầu hắn cương quyết từ chối có điều sau đó tựa hồ lại phát sinh ra biến hóa nha đúng ngươi nói không sai hắn luật sư gần nhất vẫn luôn ở hướng về tòa án xin hy vọng có thể cho hắn đổi một cái ngục ra bị tù tiểu nhị của nơi này môn tựa hồ cũng không thế nào hoan nghênh hắn bởi vì đại đa số người đều là r i ê u m a r i t cổ động viên thậm chí còn có một chút người điên lì phen lý thống phạm xem tới đây lập tức nhớ tới điện ảnh the sọ ở cả dễ đem sởn bên trong ngân hàng ra endy ở mới vào sọ ở cả nhà tù sau khi bị tất cả bài xích cùng chế nhạo đùa giỡn cùng khiêu khích đương nhiên còn có cái tia trần trụi đồng tính luyến xâm phạm lao lý trà trà miệng bởi vì vì là p h ở l ỏ dẹt tao nộ bi thảm cảm thấy hưng phấn có điều l ý thống phạm đột nhiên không muốn tiếp tục nhìn hắn nâng lên điều khiển từ xa thay đổi một đương nhản nhã loại t i ế t mục âm nhạc ê m dịu vang lên trong phòng khách tràn ngập t i ể u diễm khí t ứ c một tao nam đang muốn ôm trong lòng đại mỹ nữ tàn n h ẫ n m à gạm một phen vừa lúc đó bỏ vào s o f a một bên điện thoại di động đột nhiên h ư lên lao lý mất hứng điệu bò lên vừa nhìn mặt trên biểu hiện chính là chính mình tư nhân có môi giới tỏ g i xỉ đường số điện thoại Này, đường ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đối với mình vào lúc này gọi điện thoại hướng về ta làm ra một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn có đúng hay không tựa hồ là nghe được lao lý trong thanh â m bất mãn đường ở bên kia á m m ộ i địa bắt đầu cười lớn ngươi là ở gào cử nói như vậy thật sự rất xin lỗi thế nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tha thứ ta là như vậy có người muốn thấy ngươi một mặt chính là hiện tại ta nghĩ ngươi nên gặp cảm thấy hứng thú nước mỹ tổng thống lao tử cũng không gặp đại gia muốn gặp liền để hắn tới nhà tìm ta đi lao lý hỏa khí vẫn như c ũ chưa tiêu được rồi l e trên thực tế chúng ta đã ở ngươi biệt thự tiểu viện cửa lớn ta nghĩ ngươi gặp đối với này lần gặp gỡ cảm thấy rất hứng thú nghe thấy tỏ rút xì đường một cường điệu đến đ â u thân phận của người đến đúng là để lao lý trong lòng không nhịn được một trận hiếu kỳ đường đối với mình tính cách cùng tính khí đã sớm vô cùng hiểu rõ có thể làm cho hắn như vậy từng lần từng lần một cường điệu người vậy hẳn là sẽ là đối với mình rất trọng yếu nếu như vậy nhìn một lần cũng không sao lý thống phạm c ú p điện thoại xin lỗi nhìn một chút vương thanh hòa lại b à n đ ư ờ n g có khách đến, đến rồi nhanh dọn dẹp một chút ẩm điều khiển từ xa trực tiếp liền khắc ở lao lý trên gáy biệt thự tiểu viện ngoài cửa sắt â hắn chính là này một loại gia hỏa đừng xem các truyền thông đối với hắn đánh giá rất điên cuồng mà hắn mình bình thường cũng thường thường thần kinh đường ngắn thế nhưng ly tuyệt đối là một cái rất tốt tiếp xúc người hắn là một cái bằng hưu đáng tin cậy tỏ dấu xì đường cúp điện thoại vẻ mặt lúng túng quay đầu hướng về đồng bạn bên cạnh giải thích một hồi vừa nãy người điên ly ở trong điện thoại hống âm thanh quá lớn trên căn bản tất cả mọi người cũng nghe được hiểu rõ hắn câu kia nước mỹ tổng thống lao tử cũng không gặp trừ tới đường bên người một vị tóc hoa dâm trên mặt lão nhân lộ ra mỉm cười rất đáng yêu tính cách ta đã từng thấy rất nhiều xem hắn như vậy thú vị người trẻ tuổi bất q u á bọn ông lão này ăn mặc rất đơn giản hoa dâm tóc dài thoáng sơ ở sau gáy trên người háo gió nói cho mọi người hắn nên vừa tới đến bù hẹn nọ xe r ẹ t bởi vì nơi này nhiệt độ để rất nhiều người cũng đã lựa chọn ngăn tay lão nhân nụ cười trên mặt có một loại không nói ra được mỹ lực con mắt thâm thúy lập huệ nhân từ cùng ánh sáng trí tuệ vào lúc này biệt thự tiểu viện cửa sắt tự động mở ra chỉ thấy người điên ly đầy mặt khó chịu địa đạc một đôi da tăng bản rét tông nên ngang mà đi ra bộ này dáng vẻ ngược lại càng giống là bù hẹn nọ rét ở nông thôn argentina c ò i nơi đó còn nhìn ra được hắn lại là một vị thế giới cấp danh soái to gió xì đường thông khổ, dâm đãng, một tiếng. che con mắt của chính mình ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 667 cứu vất tinh ký kết chương 667, cứu vất tinh ký kết lao lý lời ư biếng từ trong nhà đi ra nhìn thấy trước mắt mấy người thất thần lại sẽ là hắn phần này thành ý có thể xác thực đủ đủ một tao nam tuyệt đối không nghĩ tới italy ông chùm dầu mỏ inter mi lan hậu trường ông chủ lớn m à xì mộ mọ gì ở ti lại xuất hiện vào lúc này ở nhà mình cửa lớn mà chính mình lại như vậy sống dở chết dở địa đạp dép k h ẽ hát liền mất mặt xấu hổ không xấu không hổ địa đi ra lao lý hướng về vẫn bộ mặt quân sư quạt m ò thác l ũ xi đường quanh một cái ta bị thương rất nặng ánh mắt sau đó giả vờ chấn định mà đi tới m ọ gì ở t ỷ trước mặt đưa tay c ư ờ i nói mặt xị m ồ nhìn thấy ngươi và ta rất cao hứng trong lòng nhưng ở ảo nao địa mớn đ ầ u đen rauống lúc này mất mặt xem như là ném lớn hơn sớm biết đổi đôi dậy đi ra à m ọ gì ở t ỷ c ư ờ i ha ha nắm chặt rồi lao l y tay ngươi ăn mặc mát mẹ dép ta khoác phòng lạnh áo gió đối với cái này thời tiết bủ hẹ、e、nọ sẽ dẹp tới nói đều là không đúng lúc kỳ qu Có điều, người vẫn là mau chóng mời chúng ta đi vào tốt nếu như bị những phóng viên kia phát hiện lao lý dùng mình một cái suy nghĩ một chút các ký giả như là thủy triệu như thế đem toàn bộ biệt thự vây quanh lên điên c ù n g chụp ảnh đặt câu hỏi hò hét chưa viết giống như cảnh tượng lao lý cũng cảm thấy trước đem mấy vị này đặc thù khách mời nên vào nhà bên trong tốt hơn lao lý vừa nãy cũng không phải là bởi vì thân phận của mọi gì ở tỷ địa vị mà cảm thấy thất lễ trên thực tế coi như là đúng là nước mỹ tổng thống đến, đến rồi chỉ cần muộn tao nam đối với hắn không thích đừng nói là ăn mặc dép ra ngay tiếp chỉ sợ cũng liền tiểu viện không thành kẻ này cũng không muốn mở ra nguyên nhân chân chính là mọi gì ở ti là một vị đáng giá tôn kính trường giả cứ việc không phải inter milan cổ động viên thế nhưng lao lý vẫn luôn rất tôn kính mọi gì ở ti ở không chín trăm không mùa giải trước mỗi khi mọi người nói đến mọi gì ở ti làm đánh giá đều là khen chê không có người nói hắn là cái dùng tiền đoan đại đầu đem inter milan đã biến thành ngôi sao bóng đá hô đen năm đó lấy 3050 h ì n e u r o thu mua trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ronaldo 50 triệu euro thu mua italy xạ thủ cờ d ị t tỷ ẩn b ị ở gì, 23 triệu euro thu mua thế giới nổi danh hậu vệ fabio c a n n a và rổ vượt qua h a triệu euro thu mua argentina xạ thủ cờ rẽ bộ tiếp nối chính là cứ việc như là siêu tập kem như thế thu thập nhiều như vậy siêu sao inter milan thành tích nhưng vẫn tạm được tốt nhất một lần là ở năm 1998 đánh bại la di o thu được uefa của p q u e n mà kém cỏi nhất một lần nhưng l à ở 9899 m ù a giải giải đấu xếp hạng thứ bảy mất đi âu chiến tư cách cũng có người nói m ò gì ở tỷ là một vị chân chính yêu quý bóng đá cổ động viên cứ việc inter milan chiến tích vẫn tạm được thế nhưng chính là bởi vì m ò gì ở tỷ không chút nào kế báo lại lượng lớn đầu tư mới có thể làm cho nở dạ tụ dị trước sau nắm giữ lượng lớn thế giới cấp siêu sao trước sau ở toàn thế giới bên trong phạm vi duy trì to lớn độ họn vào lúc đó inter milan trên người loại này bi thải vẫn kéo dài mà ở phía sau đến các nhà italy bóng gặp đều bị truyền thông vạch trần tài chính không kiện toàn trong đó inter milan bị chỉ hàng năm hao tổ nước một tỷ đô la mỹ thậm chí cầu thủ lương đồng càng do m ỏ gì ở tỷ tư nhân thanh toán liên đối với m ỏ gì ở tỷ không quen doanh thương đánh giá lại tùy theo mà lên kết quả ở năm 2004 h ắ n sa thải inter milan chủ tịch chức vị mãi đến tận 2006 n ă m tháng 11 ngày 8, inter milan hội đồng quản trị bỏ phiếu nhận lệnh mà sỉ mổ m ò gì ở tỷ làm lại tiếp nhận chủ tịch chức vụ lấy tiếp nhận với cùng năm tạ thế inter trước chủ tịch phật chế thi một lần nữa nhậm chức sau khi m ò gì ở tỷ hiển nhiên trở nên ở quản lý đội bóng trên lý tính rất nhiều không sáu năm c ả n xỉ họ bỏ lì sự kiện đưa cho inter milan một tòa quán quân mà thời gian sau này bên trong inter milan thực hiện giải đấu quán quân ba liên q u a n đặc biệt ở vừa kết thúc chín một không mùa giải cùng nhân mu di n o vì là này con đội bóng mang đến m ộ n g ảo như thế tam q u â n vương mà m ò gì ở tỷ cũng bởi vì đối với inter milan mấy chục năm như một viết to lớn yêu quý được cùng các cầu thủ đồng thời ở b thế ma bơ leo lên quán quân lĩnh đái tiếp thu huy nhưng bất luận làm sao cũng tuyệt đối không có ai gặp đi hoài nghi mọi gì ở tỷ đối với, với inter milan yêu đây là một phần vĩ đại đến để rất nhiều câu lạc bộ ông chủ đều xấu hổ ngượng ngùng thúc ngựa không kịp yêu mà đối mặt này một loại vĩ đại trưởng giả lý thống phạm cảm giác mình như thế nào đi nữa t ô t tính cũng không tính là là quá đáng trong phòng khách mọi gì ở ti đẩy một cái trên mũi mắt k i ế n g ọ p vàng trực tiếp mở cửa nhìn tới đạo sáng tỏ ý đồ đến l e ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ta cùng mắt cô đi tới nơi này mục đích inter milan hiện tại cần một vị chân chính vĩ đại huấn luyện viên đi cứu lại mà chúng ta cho rằng ngươi là tối nhân viên thích hợp mọi gì ở ti đem chân chính vĩ đại bốn chữ cắn rất nặng đó là bởi vì trước đó làm người tây ban nha b e r n i tê gia nhập liên minh inter milan thời điểm hắn đã từng dùng qua vĩ đại cái từ này để hình dung vị này trước the dẹt chủ soái thế nhưng hiện tại sự thực chứng minh mặc kệ trước đó bernie t có c ỡ nào vĩ đại hắn đã sắp phải đem mùa giải t r ư ớ c vĩ đại tam quan vương soàn soạt trở thành một than bùng não ngồi ở m ọ gì ở tì bên người sự inter mi lan chuyển nhượng quản lý mắt cô bờ lạng ca cái này bởi vì ở trên chuyển nhượng thị trường liên tục làm ra tuyệt diệu chuyện làm ăn người đàn ông trung niên bị inter mi lan cắt cổ động viên thân thiết địa xưng là bờ lạng ca đại đế kỳ thực cũng là một cái mang theo kính mắt hào h ò a phong nhã hình nam hắn từ chính mình bên người mang theo túi công văn bên trong móc ra hai p h ầ n hợp đồng cười đưa cho lao lý l e chỉ cần ngươi đồng ý xuất hiện ở mỹ hạt đội chủ nhà ghế huấn luyện viên phía trước hết thẻ inter milan cổ động viên đều sẽ vì là một mình ngươi mà ầm ĩ hoan hô lý thống phạm tiếp nhận hợp đồng thế nhưng hắn cũng không có xem mà là đem thả rót trà mấy mặt trên ở m ọ gì ở tỷ cùng bợ l ạ n cả vẻ mặt nghi hoặc bên trong lý thống phạm cười đưa ra giải thích không có cần thiết xem hợp đồng chỉ cần thỏa mãn ta ba cái điều kiện coi như là cho ta cg a huấn luyện viên trưởng bên trong thấp nhất tiền lương ta cũng đồng ý dạy học inter milan ồ m ọ gì ở tỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ nói nghe một chút số một ta cần đội bóng hoàn toàn quyền quản lý chiến thuật cùng nhân viên lựa chọn không thể được đến bất kỳ người can thiệp thứ hai ta cần c h í ít năm mươi triệu euro chuyển nhượng tài chính dùng cho ở mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong thành lập đội bóng thứ ba bất luận là xử lý cầu thủ thủ đoạn vẫn là ứng đối truyền thông thái độ ta cần câu lạc bộ ở bất kỳ tình huống gì dưới đều đứng ở bê n ta các người biết ta cùng i ta l y truyền t h ô n g quan hệ có thể không tính là quá tốt mọi gì ở tỳ cùng bợ lạng ca liếc mắt nhìn nhau bắt đầu cười ha h a nguyên bản còn tưởng rằng người điên l y gặp đưa ra ra sao quá đáng điều kiện nếu như thật sự dở công phu sư tử n g o m đưa ra giá trên trời hợp đồng nói không chắc hai người gặp do dự một chút thế nhưng hiện tại nói ra này ba cái điều kiện mà những thứ đồ này sớm đã bị coi như là cơ bản điều khoản bị viết tiến vào hợp đồng bên trong cái này cũng là bợ lặng cả đại đế cái này chuyển nhượng cao thủ công lao inter milan ở rất lâu trước liền động tới mời người điên ly dạy học ý nghĩ vì lẽ đó bợ lặng cả đối với người điên ly tính cách cùng yêu thích nghiên cứu khá là thấu triệt đã sớm nhìn ra xem người điên ly như vậy tính cách chủ x o á i lưu ý cũng không phải lương đồng vấn đề mà là làm huấn luyện viên trưởng ở bóng trong đội quân uy vì lẽ đó inter milan vào lần này quyết định mời người điên ly sau khi phát thảo hợp đồng hoàn toàn chính là chiếu cái này còn đường đến mà hiện tại người điên ly đưa ra yêu cầu thậm chí so với cùng hợp đồng trị thấp không cao hai người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm từng người ở trong lòng thầm nghĩ xem ra người điên ly cũng không phải xem trước rất nhiều truyền thông đưa tin như vậy rất khó nói mà xe con bay nhanh rời đi người điên ly trước biệt thự hướng về bù hẹn nọ rẹ rẹt hai n é t tắt sân bay quốc tế trên đường mọi gì ở thì không nhịn được lại một lần mở ra mặt trên đã viết đến người điên ly tự tay viết ký tên dạy học hợp đồng trong lòng một trận vui vẻ đoạn thời gian gần đây bởi vì đội bóng chiến tích gây go chồng ở trong lòng hợp lực khí quét đi sạch xanh trên mặt của hắn không khỏi lộ ra mịp cười phán phất phần này hợp đồng đã là một lần nữa đoạt lại mùa giải trước thuộc về tam quan vương tất cả bảo đảm nhất bảo đảm hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng có chút hưng phấn m ắ t cô vợ làng ca dựa vào đang chỗ ngồi trên lưng cười hỏi một câu vợ làng ca đại đế đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi người điên ly chứ có cái gì ấn tượng nói một chút coi vợ làng ca nợ nụ cười rất bất ngờ ta trước đây nhìn thấy đều là bên sân thi đấu bên trong cái kia tứ không e rẻ của nhân ngày hôm nay hắn đem tới cho ta cảm giác nhưng như là một cái thất tán bạn cũ lâu năm không biết tại sao ta phát hiện mình có thể tin tưởng vô điều kiện hắn mọi gì ở tỉ cười đưa tay khoát lên cửa sổ xe ngón trỏ có tiết tấu địa nhẹ nhàng thủ sẵn đột nhiên thở ra một hơi nói rằng ta cũng có cảm giác như vậy nhìn thấy hắn ăn mặc dép đi ra dáng vẻ ta đột nhiên cảm thấy người điên ly kỳ thực cũng là một cái vô cùng đơn giản hài tử lại như là đã từng dò ni như thế nói tới chỗ này n ữ khí của hắn xoay một cái lại trở nên kiên định lên trở về lạc hậu liền chuẩn bị cùng ra phèo đàm luận chuyện giải ước đi chuyện này do ngươi bỏ ra diện ta không muốn nhìn thấy cái tiêm ộ t bộ mướp đắng mặt người tây ban nha còn có người điên ly chấp trưởng đội bóng tin tức dựa theo hợp đồng ở tháng mười hai ngày mười lăm sau khi mới có thể hướng về truyền thông tiết lộ vợ làng kagaku lại cười nói nói thật maximo ta cảm thấy lần này ngươi tự mình đến argentina xem như là đến đúng rồi có thể hắn thật sự có thể làm được mùa giải trước dô sở không làm được sự t ì n h đây ân nếu như đội bóng có thể ở châu âu trên sàn thi đấu gặp phải dô sở ha ha người điên ly cùng dô sở y ế t đấu hẳn là một hồi rất tốt thi đấu đi mọi gì ở ti nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi dùng hết tất cả thủ đoạn đều không thể lưu lại muzino đối với m ọ gì ở tỷ tới nói là một cái tâm bệnh cứ việc cũng từng rộng lượng địa thả người cùng nhân rời đi thế nhưng hắn cũng không phải không hề lợi oán hận quật cường lao nhân cấp thiết muốn muốn hướng về người bồ đ à o nhà chứng minh coi như là rời đi ngươi muzino ta inter milan vẫn như cũng là vĩ đại tiếp nối chính là trước dành cho kỳ vọng cao b e r n y tế không góp sức để m ọ gì ở tỷ cực kỳ thất vọng mà hiện tại làm trong tay hắn này một chỉ hợp đồng vị này ông t r ù m dầu mỏ lần thứ hai giấy lên hy vọng ngọn lửa dỗ sở ngươi sẽ vì ngươi rời đi mà hối hận Ba đ e ở cung vột inter mi lan ký kết dạy học hợp đồng sau khi lý thống phạm sinh hoạt sắc bắt đầu bận bụi bụi mọi gì ở thì cùng bờ lạn cạ rời đi sắc trời đã chậm rãi tối lại vương thanh hòa cùng từ trong nước mang đến bảo mẫu bắt đầu thu xếp cơm tối lý anh cùng hà phượng hai vị lão nhân vẫn chưa về lý thống phạm trở lại thư phòng của chính mình bên trong Bắt đầu l à m c h í n h thức tiếp n h ậ n i n t trước e r Milan chuẩn n c bị ô g tác. t h u ầ n thuộc h lấy ra m、HM、mở b ẹ t bùa OK, vận hành m á y v i t í n hệ sách h tay, tiến vào FM hệ thống ly thống phạm b ắ t đầu siêu tầm siêu t h u d ọ n một ít c ầ n p h ả i liệu. tư đ ầ u t i ê n hắn nhất định phải dùng fm hai ệ liệu thống một chút Inter ràng quen cơ sở dữ làm l i rõ m n nhánh cả đ ộ b ó nghìn t ì n h h m ớ i có t h chấp ể ở sau đó t r ư ở n g đ ộ i bóng sau khi l à m ra nhằm vào t í n này thống thăng đến h hệ cải lúc cấp tạo. Vào FM FM 2010 2011. đã bị thăng cấp đến FM 2011. trước k i a mang theo màu vàng sầm hệ thống tiêu chí lại liền trở thành màu xanh lục cùng lý thống phạm đã từng một lần phi thường si mê fm 2 0 0 7 h ệ thống rất là tương tự thảo không r ơ i biến hóa không lớn thế nhưng ba d mô phỏng thi đấu video càng thêm hình tượng chân thực gió to mưa tuyết khí trời hình tượng thậm chí ngay cả trên sân có bị các cầu thủ dẫm đạp đi ra bùn đất đều có thể xem rõ rõ r à n g rằng này đã trên căn bản cùng chân chính thi đấu không có khác biệt gì nhìn trước mắt có chút xa lạ fm 2 0 1 1 g i a o diện hệ thống lý thống phạm khỏe miệm phát họa ra nụ cười bất chi bất giác địa hồi tường gật cục trận chung kết trước tình cảnh đó lúc đó h ấ t sở h o t đây ly cùng p h ở lò dẹt điên cuồng khiêu khích phân tán đi ra lời đồn bay múa đầy trời quân đoàn đấu bỏ t ố t cho tới chủ xoáy xuống tới thay thế bổ sung cầu thủ đều đối với ở trận chung kết bên trong đánh tan người đ i ê n ly cùng đội tuyển argentina tràn ngập tự tin cũng đã phi thường thành thục tây ban nha truyền thông tranh tài lên argentina trong nước báo chí bất luận là sức ảnh hưởng cùng bày ra trình độ đều muốn xa xa hạ sau một đoạn giải điều này làm cho xanh t r ắ n g quân đoàn ở dư luận bên trong nằm ở phi thường bất lợi cục diện đặc biệt ở cái gọi là người liên ly li tao nộ ly hôn tin tức truyền đến rất nhiều người đều cho rằng đội tuyển argentina lúc đó đội bóng t ừ trên xuống dưới đều kìm nén một hơi lý thống phạm l ử a giận trong lồng ngực cũng cháy hương h ự c hắn xin thể muốn ở trận chung kết bên trong đưa cho đối thủ một hồi trong lịch sử x ỉ nhục nhất điểm số vào lúc đó duy nhất có thể làm cho lão lý cảm thấy lo lắng chính là fm 2 0 1 0 h ệ thống ban bố cái k i a m ộ t hạng cự như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ư n g chi điểm cuối nếu như cái này nhiệm vụ cuối cùng một khâu yêu cầu phi thường hạ khắc lý thống phạm muốn ở sân sụp sở city đau tệ đội tuyển tây ban nha hầu như là không thể thế nhưng fm hệ thống vào lúc này biểu hiện ra khiến lão lý trấn hám nhân tính hóa c n h u cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ứng chi điểm cuối cùng một khâu nhiệm vụ là khoái ý ân cựu nhiệm vụ tương giải xét thấy tờ lễ ơ hiện thực danh vọng đụng phải đối thủ cạnh tranh cực đoan ác ý công kích này đã vượt qua thể dục đạo đức kinh tế phạm vi vì, vì giữ gìn tờ lễ ơ lý thống phạm tổn thất ép mở hệ thống quyết định lâm thời đem cuối cùng một khâu nhiệm vụ do khó giải vấn đề khó thay đổi vì là khoái ý ân cựu khoái ý ân cựu nhiệm vụ yêu cầu thủ tiêu tất cả hệ thống công năng hạn chế tờ lễ ơ lý thống phạm ngươi có thể sắp tới đem đến trận chung kết bên trong sử dụng bản hệ thống có tất cả công năng đếm t hệ thống h mô phỏng ầ m mở máy vi t h s công năng đến ba ở hỏa lực toàn mở tình huống cứ việc bột cổ đối với người điên ly nghiên cứu đã thấu triệt cực kỳ cứ việc đội tuyển tây ban nha thực lực cũng không thể so đội tuyển argentina như cứ việc bosco ẩn giấu đội tuyển tây ban nha đội hình ra sân thế nhưng tất cả đối với với lý thống phạm hoàn toàn không phải bí mật đội tuyển tây ban nha lại như là một cái bị vạch trần tuyệt thế đại mỹ nữ k h ắ p toàn thân hết thể bí mật đều bị lý thống phạm nhìn một cái không sót gì dưới tình huống như vậy đội tuyển tây ban nha làm sao có thể bất bại làm sao có thể không thảm bại mà đang hoàn thành cự như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối sau khi lý thống phạm t h à n h toán fm 2010 ở nhiệm vụ lần này trong quá trình tổng cộng khen thưởng cho mình các loại đếm điểm số nhân phẩm tổng cộng sáu trăm điểm năng lực điểm tổng cộng chín giờ cái này đã toàn bộ bị tức thời thêm đến lý thống phạm fm hệ thống bên trong huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực n g ư ờ i hai ủy tạ loại mười bảy trong hẻm nhỏ cho tới bây giờ lý thống phạm các hạng năng lực bên trong chiến thuật c h i thức chiến thuật huấn luyện khích lệ năng lực ba hạ số liệu đã dâng lên đến mát điểm hai mươi bởi mùa giải mới sau khi bắt đầu lao lý vẫn không có dạy học đội bóng vì lẽ đó hắn không không xác định nên có thể lực trị số tăng lên trên đến hai mươi mát điểm sau khi sẽ có hay không có một ít tác dụng đặc biệt xuất hiện n à y còn chờ tiến một bước kiểm nghiệm miệng xui xẻo đến tám điểm khí hậu đến sáu điểm phá hoại đến mười điểm liên l u y ê n tương ôm vương đang cười đến bốn điểm đấu chuyển tinh di đến bốn điểm bởi vì thời gian quan hệ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực phản xóa bỏ mảnh vỡ ba năm cùng với cái khác tất cả công năng đếm trở lên những n à y vẹn vẹn là hoàn thành rồi cự như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng n g ưng chi điểm cuối sau khi được có liên quan thu hoạch nếu như muốn hơn nữa trước hệ thống bên trong đã tích lũy lên một ít đếm số liệu liền tương đương khả quan đặc biệt điểm số nhân phẩm cùng phản xóa bỏ mảnh vỡ người trước đã lên đến tám trăm ba mươi b ố điểm mà người sau tích lũy bốn khối nếu như lại có thêm một khối phát xóa bỏ mảnh vỡ lý thống phạm là có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ chống đỡ ép mở hệ thống một lần máu tanh xóa bỏ Có điều sau đó ở fm hai n g h ệ thống hướng về fm hai 1 g h ệ thống thăng cấp thời điểm tiêu hao 600 điểm điểm số nhân phẩm hơn n ữ a này nửa năm qua hệ thống duy trì vận hành cần mức tiêu hao lao lý trong tay hiện tại cũng chỉ còn dư lại không tới 200 điểm điểm số nhân phẩm tuy rằng cùng lúc trước r ử a vào 100 điểm ở rio majit sáng tạo thần thoại mùa giải so với giàu có rất nhiều nhưng vẫn như cũ để lao lý có chút nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm một đêm trở lại trước giải phóng cảm giắc ngoài ra đáng nhắc tới chính là ở thăng giới đến fm hai n g sau khi f m hệ thống cơ sở dữ liệu đã bị mở rộng đến 75% khoảng t r ư ờ n g trái phải lại gia tăng rồi rất nhiều t â n công năng cùng tư liệu hiện nay ở fm 2011 h ệ thống bên trong còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành siêu cấp siêu sao chi nuôi thành ba cái này liên quan với hôn huyết tiểu thùng cơm n i k o l a s chi nuôi thành nhiệm vụ h i ệ n nhiên phi thường dài dòng cùng d ừ n g già ở hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến 75% sau khi lao lý thông qua tuần tra mới biết nguyên lai cự như cấp hệ thống nhiệm vụ cũng là có đối lập khó dễ trình độ chia làm bình thường cao thủ chuyên gia ba cái khó khăn cấp bậc đã hoàn thành hùng ưng chi điểm cuối ở cựu ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ bên trong vẹn vẹn thuộc về bình thường cấp bậc mà siêu cấp siêu sao nuôi thành lại thuộc về chuyên gia cấp bậc có thể thấy được nhiệm vụ này trình độ khó khăn hiện nay siêu cấp siêu sao nuôi thành tiến hành đến nhiệm vụ giai đoạn thứ tư tiến vào nhất lưu nhiệm vụ yêu cầu lý thống phạm nhất định phải trợ giúp chỉ ở hai nghìn một mươi hai n h ì n một một mùa giải bên trong đem trong nước danh vọng cùng quốc tế danh vọng tăng lên tới bảy nghìn trở lên trở lên những này chính là lý thống phạm ở chính thức dạy học inter mi lan trước ép mở hệ thống hiện trạng hắn chỉnh lý s o n g có yêu cầu chính mình chú ý tin tức sau đó thanh toán hai điểm điểm số nhân phẩm tiến vào hệ thống tư liệu thu bắt đầu phân tích và chỉnh lý nở dạ t ủ dị inter mi lan toàn đội trên dưới mỗi một cái cầu thủ tư liệu cùng trạng thái sau một tiếng lý thống phạm từ trong thư phòng lúc đi ra phát hiện lý anh cùng hà phượng cũng đã từ bên ngoài trở về mà ngoại trừ cha mẹ ở ngoài m a z a d o n a cùng bà t h s xác tạ hai tên này không biết vào lúc nào lại cũng không mời mà tới mấy người vây quanh ở phòng ăn bàn ăn c h u n g vệ náo nhiệt điệu tiến hành bữa tối ta cái dựa vào cũng đã ăn cơm lại không gọi ta một tiếng quá phận quá đáng ba vừa lúc đó m cái gì người a muốn đi italy lao lý vào tịch sau khi không có đối với hai vị này hồ bằng cầu hữu ẩn g dấu đón lấy chính mình công tác kế hoạch ra nói đến sau khi mazadona cùng bà tịt sập tạ trong miệng một lời mà thán phục lên người muốn đi italy nhìn thấy lao lý gật đầu m a r a d o n a con ngươi xoay vòng vòng mà xoay chuyển vài vòng vớt c ẳ m cười nói như vậy a gaberzian ngươi cảm thấy cho chúng ta cùng cái tên này cùng đi thế nào tháng 12 ngày bốn cg a tiến hành rồi kỳ nghỉ mùa đông trước một vòng cuối cùng thi đấu n ở dạ tù dị inter milan sân khách lao tới roma olympic sợ tạ đi ủng khiêu chiến đ ư ơ n g xanh lazio cuộc tranh tài này chính là inter milan 1 0 1 n m ù a giải trên giữa mùa giải thu quan cuộc chiến cứ việc ở bernie t h d ư ớ i sự hướng dẫn mùa giải trước tam quan vương đã là sụp đổ phượng hoàng không bằng gà thế nhưng vô số nợ dạ tù dị vẫn như cũ hy vọng đội bóng có thể ở mùa giải trước cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong thu được một hồi đại thắng để bọn họ thư thư phục phục thật cao hứng địa quá một cái kỳ nghỉ mùa đông thế nhưng ở thời điểm như vậy đơn giản như vậy nho nhỏ nguyện vọng đã trở thành hy vọng xa vời inter milan sân khách một ba sỉ nhục tính hành bị la di o đạp ở dưới chân đối mặt như vậy một hồi tiếp theo một hồi không ngừng nghỉ thảm bại cùng với người tây ban nha cái kia gần như ngu xuẩn cố chấp tự phụ các cổ động viên rốt cục rơi vào không thể nhịn được nữa sự phẫn nộ thi đấu lúc kết thúc thất vọng cực độ xanh đen phan bóng đá ở trên khán đài thiêu đốt báo chí cùng tợ l ạ t tiệc ghế dựa cho h ạ giận bernie tê c ú d i khẩu hiệu tiếng vang vọng toàn trường dẫu ma o l i m t i ế p sở tạ đi ùm lại như là một t ò a liền muốn phẫn nộ phun trào núi lửa chỉ lát nữa là phải vỡ ra được màu đỏ khủng bố ngọn lửa cùng dung nham hủy diệt tất cả t v tiếp sóng màn ảnh rõ ràng bắt lấy trong bao xương mọi gì ở tỷ sắc mặt tái xanh không nói một lời địa xoay người lại mở thậm chí đều không có lại hướng về trên sân xem dù cho một chút bernie tê tan học sắp tới ba sau trận đấu la gạ tệ tợ d u n g bắt mắt màu đỏ đang ra như vậy một cái tin tức tây ban nha bèo u sắc mặt mờ mịt bức ảnh xuất hiện ở tiêu đề phía dưới bị d u n g màu đỏ đường nét không chút lưu tình địa đánh một cái nhìn thấy mà giật mình xoa xoa văn chương như vậy viết mọi gì ở thì rõ ràng đã chịu đủ lắm rồi chiến thuật của tây ban nha đại sư lao tao cùng vô năng trận này tan tác là quyết định tính bernie t â tan học đã không có chút hồi hộp nào may là đón lấy là kỳ nghỉ mùa đông inter milan còn có hai cái cuối tuần thời gian đi tìm một vị có thể cứu lại đội bóng thuyền trưởng vấn đề là ai mới là ứng cử viên phù hợp nhất đây bệnh tới như núi sập vẫn còn đang bị sốt may là cấu tứ tuy không bằng đi đáy vỡ thế nhưng vẫn tính là không có bị đốt cháy đổ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương sáu trăm sáu mươi chín chấn động milano chương sáu trăm sáu mươi chín chấn động milano ta sẽ không chủ động từ đi inter milan huấn luyện viên trưởng chức vụ ba cứ việc ở mỹ lãn nổ tình cảnh đã xem như là bốn bề thọ địch thế nhưng người tây ban nha bernie t đang đối mặt truyền thông thời điểm vẫn duy trì đầy đủ cứng rắn đội bóng chiến tích gay go cũng không nên do ta một người đến thừa gánh trách nhiệm chúng ta ở vừa mới qua đi mùa hè đội bóng thành lập công tác thất bại mới là nguyên nhân chân chính ngoài ra chúng ta nhất định phải nhìn thấy đội bóng ở trên giữa mùa giải tao nộ đại diện tích thương bệnh đến cuối cùng bernie t đem vấn đề vứt cho inter mi lan tầng quản lý ta cần sung túc chuyển nhượng tài chính đến ở kỳ nghỉ mùa đông trùng kiến đội bóng nếu như câu lạc bộ có thể chống đỡ ta cái nào sao đội bóng dưới giữa mùa giải thành tích sẽ thật rất nhiều. nếu không thì ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây như vậy thái độ ác liệt tiến một bước trở nên gây gắt hắn cùng phan bóng đá trong lúc đó quan hệ rất nhiều phẫn nộ nợ dạ tu di dồn dập cười nhạo chất vấn người tây ban nha tại sao mu di n o có thể đủ như vậy một bộ đội hình bắt được tam quan vương mà n g ư n g nhưng liền c e i a bảng tổng s ắ p ba vị trí đầu đều không vào được la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở bót chờ đông đảo italy thể dục truyền thông cũng không chút lưu tình địa trào phúng vị này tích viết sáng tạo y sở ta bùn đem kỳ tích chiến thuật của tây ban nha đại sư bây giờ nhìn lên ra phe ngoại trừ hoán giận ở ngoài cái gì đều không biết Thật khó cho h ắ người đạt được lại thế nát thành tích, lại còn có thể mặt như còn có chế cùng chỉ trích gì trích tì. mọ ở tây ban nha hay là còn không biết ở bốn năm năm trước lao bản mình văn phòng nhưng là cg a tiếng tăm lừng lẫy huấn luyện viên trưởng chặt đầu đài ở mười năm bên trong điên cuồng thay đổi mười một tên huấn luyện viên trưởng ai có thể so với m ọ gì ở tỷ càng thêm điên cuồng chặt đầu đài đã đã lâu không có mở ra xem ra có mấy người đã quên nó u i lực chúng ta không ngại đoán một cái ở pháo v a n câu lạc bộ cao tầng sau khi bernie t còn có thời gian bao lâu gặp liền bị mời đến chặt đầu đài thất vọng cực độ nợ dạ tù di môn cũng là hoàn toàn p ẫ n nộ dích đạo tây ban nha lợn béo cút đi bốn để cái kia chết tiệt bơ nhi tê đi dạy học cá c milan đi tan học bốn đổi xoáy năm hắn không xứng với xanh đen milano một mảnh teo ca s ô i trào có chút cấp tiến n ở dạ tù gì. thậm chí ở inter milan câu lạc bộ văn phòng đố bên trong ni c u n g phía trước d ơ lên cao quảng cáo yêu cầu câu lạc bộ đem ngạo mạn vô lễ người tây ban nha đổi ra đội bóng m ọ gì ở tỳ vào lúc này vừa vặn đố bên trong ni c u n g trong phòng làm việc ba triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng rốt c u c có thể đưa đi cái này xui xẻo người tây ban nha vợ là ca có thể chính thức hướng ngoại giới tuyên bố b e r n i e tê tan học ti n tức mọi gì ở tỷ tinh thần quắc thức địa đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một chút phía dưới quần tỉnh s ụ p sôi như là liền muốn thiêu đốt inter mi lan các cổ động viên trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia trò đùa dai nụ cười có đ i ề u tạm thời không muốn tuyên bố gặp chuyện đến ti n tức ha ha ha ta muốn cho hết thẻ cổ động viên cùng các đối thủ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng mắt cô bỡ lảng ca mỉm cười gật g ủ xoay người đi ra ngoài mọi gì ở tỷ trở lại trước bàn làm việc ghế ngồi nhẹ nhàng về phía sau một dựa vào đối diện trên tường cái kia xanh đen s ắ p câu lạc bộ đội h uy có vẻ yên tĩnh ăn tưởng tỏa ra một loại để hắn tâm thần say sưa k h í thức mà ở đội h uy phía dưới trên bàn bày đặt một tấm t i ể u cũ làm bằng gô không ảnh lao đến khi không dính một hạt đùi pha lên mảnh mặt sau l ặ n g lặng mà chứa đựng lão mọ gì ở tỷ cùng he r e ra hai người giơ lên cúp xê một hình cũ tấm hình này quay chụp với đại quốc tế thời đại cao nhất inter milan ở cái kia mùa giải vệ miệng u ef a cham di o l i v e đồng thời đoạt được i n tở còn ủi nẹn tổ chén cùng c i a là trí cao vô thượng tam quan vương ở châu âu bóng đá bản đồ thậm chí thế giới bóng đá bản đồ lên cây đứng lên một tòa cao cao không thể với tới đỉnh điểm vậy thì là truyền thế bên trong đại quốc tế thời đại mcbomb a gia đế vẫn hy vọng mình có thể vượt qua phụ thân thành t ự u vì thế hắn thậm chí khổ sở chờ đợi cùng nỗ lực chính mình hơn một nửa cái nhân sinh t r ờ i không phụ người vọng mùa giải trước inter milan muzino dẫn dắt đi cái đoạt đi giải đấu cục thi đấu cùng trang t onlit tam quan vương rốt cục để m ọ gì ở thì nhìn thấy thứ hai đại inter thời đại đến thế nhưng vậy còn không đủ mọi gì ở ti hy vọng được càng nhiều càng nhiều chỉ là cái này mùa giải có điều hiện tại đã sau cơn mưa trời lại nắng mọi gì ở ti lấy kính mắt xuống nhẹ nhàng l a u l a u rồi một lần sau đó lại mang theo trên mặt bò năm tháng ăn mòn chu vi khoe miệng của hắn không nhịn được lại một lần nữa tìm tới tao nhã độ cong chỉ cần suy nghĩ một chút người kia đến liền ngay cả đã trải qua mưa gió cũng trải qua cầu vùng hắn cũng không nhịn được một lần lại một lần địa muốn bật cười ta muốn cho những người chờ đợi xem inter mi lan chuyện cười người mạnh mẽ một đòn bernie tê rốt cục tan h ọ ba ở inter milan thua trận kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một cuộc tranh tài ngày thứ hai cùng rất nhiều người dự liệu như thế không thể nhịn được nữa nở dạ tù gì rốt cục vẫn là lựa chọn s à o rơi mất chấp trưởng ấn xoáy còn chưa mãn sáu tháng người tây ban nha bernite làm inter milan câu lạc bộ quan trên mạng công bố tin tức này sau khi bị lan nổ xanh đen các cổ động viên bôn ba cho biết hưng phấn cùng kích động tâm tình lại như là đội bóng bắt được q u â n q u â n chúng ta đã được đủ người mập mặc kia may là hắn hiện tại cút đi chỉ cần tìm được thích hợp huấn luyện viên ứng cử viên như vậy inter milan vẫn như cũ có phần sau trình phát lực vượt lại ac milan thắng lợi khả năng cứ việc m ọ gì ở t í lại một lần nữa ở nửa đường liền xào rơi mất huấn luyện viên trưởng thế nhưng rõ ràng cùng chức cái kia vô số lần hành sự l ô mãng không giống nhau hắn lần này quyết định thậm chí thắng được 99% i n t e r milan fan bóng đá chống đỡ có thể thấy được bernie t ở thành phố này có cỡ nào không được hoang lên người kế nhiệm đem sẽ là ai có người nói bờ lảng c ả đã đi tới bờ r a dịu di oze dễ nợi dỗ thuyết phục mùa giải chức ở san s i r o biểu hiện kinh diễm thiếu soái leonardo mời hắn đến dạy học đội bóng hay là cái này cũng là một cái lựa cho tốt nếu như người điên ly có thể giá lâm mỹ ác thật là tốt bao、nhiêu? bernie t bị inter milan đổi việc tin tức một khi truyền ra nhất thời gây nên toàn thế giới khắp nơi quan tâm cùng nghị luận trong thời gian ngắn ngủi đủ loại suy đoán nghị luận tiên đoán kiến nghị nhắc nhở chờ chút như là đầy trời châu chấu như thế bay lượn mà đến thậm chí liền ngay cả cách xa ở tây ban nha mazit giờ khác này chính phong quang vô hạn địa ở bên trong quyền lực đấu tranh bên trong thắng được đánh bại vãn đỡ nỗ độc trưởng gã l ở cãi cổ quyền sinh quyền sát cùng nhân muzino c ù n g ý tứ sâu xa địa vào lúc này biểu đạt đối với chức ông chủ quan tâm inter milan không nên là hiện tại bộ dáng này ta rất rõ ràng nó còn có to lớn tiềm lực có thể đ ạ móc ra p h í a tan học là một cái làm người cảm thấy t i ế c nối sự tình thế nhưng mỗi người đều cần vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn này không thể phòng ngựa trên lý thuyết tới nói nửa đường đổi xoáy đối với một nhánh đội bóng tới nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất thế nhưng đối với, với inter milan tới nói cũng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất đương nhiên ở đây nhất định phải thêm một cái tiền đề vậy thì là mọi gì ở tị có thể vì là nở dạ t ủ gì tìm tới càng thêm thích hợp người trường đà cái này càng thêm người thích hợp sẽ là ai chứ nhàn dôi ở nhà thiếu xoáy l e o n a d o ngân hồ lipti trước italy chủ xoáy d o n i v là, là thế nhưng đối lập với cái khác mấy cái ứng viên đại đa số truyền thông cho rằng người điên ly làm chủ mỹ a khả năng tính cũng không lớn phải biết trước đó mỗi một lần inter mi lan xoáy vị xuất hiện dung chuyển thời điểm người điên tên ly đều sẽ bị đề cập thế nhưng không có một lần người điên ly gìn tiếp cận qua inter mi lan nhiều lần thất vọng để rất nhiều người đều cho rằng người đ i ê n l y kỳ thực đối với n ở dạ t ủ gì không thích vì lẽ đó lần này inter milan các cổ động viên cũng đối với người đ i ê n l y đến không ôm hy vọng quá lớn yêu cầu của bọn họ vô cùng đơn giản chỉ hy vọng bỏ gì ở tỷ có thể vì là inter milan tìm tới một cái so với người tây ban nha bernie tê hơi hơi cường một điểm huấn luyện viên là tốt rồi coi như là không bằng muzino vậy cũng không liên quan à. ngay ở truyền thông cùng các cổ động viên nghị luận sôi nổi còn đang vì n ở dạ t ủ gì dưới giữa, giữa mùa giải huấn luyện viên người người tuyển tranh chấp không ngất thời điểm inter milan lại có tân động tác trang web ở tuyên bố bernie tê tan học sau khi không tới mười tiếng liền lại đăng báo m ặ t khác một cái làm người khác chú ý đầu bản tin tức câu lạc bộ đã đã tìm tới tân huấn luyện viên cũng đem với tháng mười hai ngày sau chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố chủ mới x o á y gia nhập liên minh tia chấp như thế tốc độ a tin tức vừa ra lập tức không thể á t chế gây nên vô tận suy đoán rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ đều đối với inter milan tại đây đoạn thời gian bên trong liền tìm đến bernie tê người kế nhiệm mà cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động đồng thời bọn họ cũng biến thành càng thêm hiếu kỳ lên cái này đợi mới huấn luyện viên trưởng đến cùng là lai lịch gì lại sẽ làm m ọ gì ở tỷ ở đội bóng gần như đã đem quần l ó t đều thua trận lúc này vẫn còn có tâm tư mua cái nút chỉ có hai loại khả năng hoặc là người kế nhiệm này chỉ là một cái té đi quá độ tính nhân vật không có danh tiếng gì cùng hy vọng xa xa không đạt tới các cổ động viên trong lòng đối với tương lai chủ xoáy lý tưởng độ cao vì lẽ đó inter milan chuẩn bị biết điều xử lý hoặc là cái này thần bí đại xoáy mới chính là một cái phi thường ghê g ớ m hoặc là tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng ra hỏa m ọ gì ở tỷ khổ tâm chuẩn bị chính là vì cho những người lúc trước cười nào trào phúng inter milan người mạnh mẽ một đòn sẽ là ai chứ hữu cơ linh phóng viên đem vấn đề này vứt cho inter milan cùng thành tử địch ac milan là mùa giải này cg a bảng tổng sắp leader ac milan đối với nợ dạ tù dị cái này mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh vẫn duy trì độ cao coi trọng mỹ ạt đại soái mới ứng cử viên hiển nhiên cũng là ac milan các tướng sĩ phi thường quan tâm đề tài nếu như có một cái trọng lượng cấp danh soái vào lúc này tiếp nhận nợ dạ tù dị như vậy đối với ac milan tới nói có thể dưới giữa, giữa mùa giải thắng lợi con đường thì sẽ không xem bọn họ trước dự đoán thuận lợi như vậy có u cứ v c có c l u a thế nhưng làm la là g ạ tệ tở tạ đ è o lộ sở bớt phóng viên bị hỏi vấn đề này thời điểm d ù sợ nệ gì các tướng sĩ vẫn như cũ có vẻ hoàn toàn tự tin gatuso t inter milan đã không có quan hệ gì với ta bất luận người nào đến đều sẽ không ảnh hưởng a c milan thắng lợi con đường bởi vì chúng ta là toàn thế giới vĩ đại nhất đội bóng pato chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được bởi vì chúng ta mới là dẫn trước người gagli an n i đối với inter milan mùa giải này tao nộ ta chỉ có thể biểu thị đồng tình bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ không thể phòng ngừa địa xuất hiện cùng thung lũng nay cần thời gian đi kiểm nghiệm tất cả có thể bọn họ mùa giải sau còn có cơ hội ý ra h i m mô vít nếu như mỏ gì ở tì nỗ lực dùng đội xoáy phương thức đến đoạt lại giải đấu quá quân cái kia không thể nghi ngờ là một cái ngây thơ suy nghĩ ấu trí mùa giải trước có thể bọn họ là vĩ đại tam q u a n vương thế nhưng n à y mùa giải bọn họ chẳng là cái thá gì ta gặp trợ giúp a c milan cướp đoạt giải đấu quá quân lại như ta đã từng vì là inter milan làm như vậy thụy điển ma bỏ cặp lời nói gợi ra một mảnh tiếng mắng một hồi quan với inter milan đại soái mới suy đoán lại như là chưa viết cuối cùng đến trước khủng bố sinh hóa virus như thế điên cùng truyền bá toàn một quan mươi chuyện này, toàn t hai ngày bốn mỹ lãnh đổ trung tâm s a n bẫy bị lạ quảng trường đến hàng mấy chục ngàn n ở dạ tù dị vây tụ đến đô bên trong nhi cung trước cửa lớn đô bên trong nhi cung là một tòa c h ó i mắt bạ rổ quẹt thức kiến trúc cả tòa kiến trúc chia làm hai cái định viện bộ phận thứ nhất là làm như chính thức hoạt động nơi có điển hình cây cột cùng tròn cầm vòm bộ phận thứ hai làm như phục vụ khu kiến trúc chính diện do mải cùng đột xuất mái hiên làm như khung i n t e r m i l a n bóng năm câu lạc bộ bóng đá với năm 1997 t h á n g m ộ t n g à y một đ ê m tổng bộ chuyển tới đô bên trong chuyển bên nghi cung. bộ đô Đem n ơ i này tiến hành rồi một lần nữa một rồi cự không trang trí, trở thành Toàn công nơi. làm câu lạc bộ làm công nơi. Toàn bộ không u khu, vực làm việc chia làm một cái tiếp đoán khu, một cái cái làm làm lớn lên thính, một một một mở tiếp tính, h ra đoán k gian cùng m ộ t gian quốc phòng quốc t r ư trưng Trưa n tân cầu thủ ký kết nghi thức cùng hội đồng quản trị hội nghị đều tại đây phòng trưng bày tiến hành. Hôm nay g bày, bày đây thủ kết thức trị tại cầu c đều hội hội hôm h ký ỉ n h thời điểm tân huấn luyện viên trưởng gia nhập liên minh nghi thức đem ở đây cử hành buổi họp báo tin tức phòng khách ở chín ba mươi thời điểm bắt đầu đối với tin tức phóng viên mở ra đến từ châu âu các chủ yếu bóng đá truyền thông cùng các quốc gia hơn hai trăm danh ký người điên cuồng chen đến nơi này làm bọn họ thất vọng chính là trên đài chủ tịch cứ việc cũng tiến hành rồi một ít lâm thời bố trí thế nhưng vẹn vẹn từ những ngày bố trí trên hiển nhiên không cách nào nhìn ra được inter mi lan vị này thần bí đại soái mới đến cùng là thần thánh vương nào ở đỗ bên trong nghi cũng ở ngoài san bẫy bị l à quảng trường phía tây dựng đứng một khối to lớn màn hình điện tử ở bình thường là bị dùng để chuyển phát tin tuyên truyền các loại thời trang cùng xa xỉ mỹ phẩm nền tảng thế nhưng vào hôm nay khối này điện tử màn ảnh lớn đem hướng về mỹ lạ nổ hết thẻ phan bóng đá trực tiếp n ở dạ tù di đời mới chủ xoáy ký kết gia nhập liên minh nghi thức đến hàng mấy chục ngàn n ở dạ tù di từ trời còn chưa sáng thời điểm liền tụ tập ở đây đầy đông viết lạnh leo gió lạnh chờ đợi đời mới chủ xoáy công bố trên nửa cái mùa giải đội bóng gây go biểu hiện để bọn họ đem hết thẻ hy vọng đều ký thác ở cái này thần bí đời mới chủ xoáy trên người đây cơ hội ban tặng chúng ta một niềm vui bất ngờ đi một cái khoảng cách điện tử màn ảnh lớn gần nhất trung niên italy nam tử trên người bao bọc dày đặc thảm đông d ầ m chân đang nóng này chờ đợi kết quả công bố trên đầu hắn mang ấn có inter milan câu lạc bộ tiêu chí mũ ở sáng sớm trời còn mở tối thời điểm liền từ vùng ngoại ô trong nhà mở ra tỉ cục chạy tới đã ở chỗ này chờ đợi nhanh hơn ba giờ ở chu vi cổ động viên cũng không có thiếu trên người bao bọc thảm l ô n g c h ă n áo đông loại hình ở trong gió rét tràn ngập hy vọng lại tâm tình thấp thỏm chờ đợi san bẫy bị lạ quảng trường phía nam đồng hồ chầm chậm mà lại nhanh chóng địa chỉ về mười điện tử trên màn ảnh lớn một tia sáng né qua xuất hiện đỗ bên trong ni cùng buổi họp báo tin tức trong đại sành cảnh tượng điên cùng phóng viên đem phòng khách trên đến lại như là người đông như mắc cử san bẫy bị lại a n n trên c quảng trường cổ động viên nhìn thấy cùng sau lưng mọi gì ở tì người đàn ông kia khuôn mặt lúc không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếp theo là một mảnh sấm nộ như thế kịch liệt tiếng vô tay phía dưới buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu chúng ta cho mời mạn sĩ mổ hướng về đại gia giới thiệu inter mi lan đợi mới huấn luyện viên trưởng tin tức quan s ở tập mặt cờ âm thanh ở buổi họp báo tin tức trong đại s ả n h v ă n g lên ngay lập tức mỏ d ì ở tỷ cùng lý thống phạm từ phía sau đài đi ra các ký giả kinh ngạc đến n g â y người thượng đế a lại là người đi ê n ly li. làm sao sẽ là hắn đây là một siêu cấp đại tin tức chết tiệt ta muốn lập tức cho ông chủ gọi điện thoại ta muốn cấp ngày mai đ ầ u bản nơi này là tỏ dị n ộ đài truyền hình kệ giặc kia vì người đưa tin ta hiện tại vị với inter mi lan tổng bộ đỗ bên trong ni cùng buổi họp báo tin tức trong đại sành hiện trường hỗn loạn tưng b ừ n g khó có thể tưởng tượng mọi gì ở tỷ làm được hắn đem một cái thần thoại mang tới mỹ lạ nổ nhìn các ký giả hiện lên vẻ kinh sợ cùng hỗn loạn dáng vẻ mọi gì ở tỷ đắc ý n ở nụ cười hắn muốn chính là hiệu quả như thế này đi ngang qua đoạn thời gian chấn động cùng đại não đường ngắn sau khi hiện trường các ký giả điên cuồng liều mạng t r e n tiến lên đều muốn đề ra bản thân quan tâm nhất vấn đề toàn bộ buổi họp báo tin tức phòng khách một mặt hỗn loạn liền sự an bài trước tốt trình tự đều không có tác dụng các ký giả căn bản không cho tin tức quan bất kỳ lên tiếng cơ hội sợ tật mặt cờ suýt chút nữa liền hài đều trên bay bị liền đẩy mang táng địa cho tới phía ngoài xa. nhất đi tới có thể hỏi một chút hợp đồng niên hạn cùng giá trị sao l e vì sao lại lựa chọn dạy học inter milan người điên lý tiên sinh ngươi cho rằng mùa giải này inter milan còn có thắng lợi hy vọng sao thị trường chuyển nhượng mùa đông lập tức liền muốn mở ra ngươi đối với đội bóng hiện tại đội hình gặp có mức độ lớn thay đổi sao liệu sẽ có cân nhắc tiến cử n u cá sổ lao cầu thủ từng cái từng cái vấn đề lại như là điên c u ồ n g súng máy bên trong quét bắn ra viên đạn như thế gao thét hướng về trên đài chủ tịch bắn phá mà đi căn bản không cho trên đài hai người cơ hội thở lấy hơi san bậy bi lạ còn trường nợ dạ tu gì, m ô n đến tiếng hoan hô càng lúc càng lớn lại như là thắng được một cuộc chiến tranh binh lính đang ăn mừng thắng lợi âm thanh xuyên thẳng mây xanh liền ngay cả ngày đó trên trầm thấp bao phủ mây đen tựa hồ cũng bị xiết một cái lỗ to lùng n h ạ t n h ạ t ánh mặt trời vàng trói từ màu xám trong tầng mây chút xuống hạ xuống xa hoa khắc nào tiên cảnh ba ừ ừ ừ thượng đế a lại là người điên ly ba trên người bao bọc thảm lông trung niên phan bóng đá một cái hất bay thảm lông cùng bên người đồng dạng điên cùng chúc mừng tố không quen biết đồng nghiệp thật chặt ôm ấp ở cùng nhau đây là to lớn kinh hỉ người điên ly đến trước đó càng như là không cách nào thực hiện hy vọng xa vời. mà hiện tại người đàn ông kia lại thật sự đến nơi này lại thật sự trở thành mỹ ạt người trừng ư khống chỉ cần suy nghĩ một chút tại quá khứ thời gian bốn năm bên trong cái này tên điên cuồng đến cùng sáng tạo cái gì điên cuồng ghi chép mỗi một cái inter milan cổ động viên trong lòng lại như là có một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa muốn thỏa thích thả ra ngoài quan quân cùng vinh quang chúng ta inter milan lại tới nữa rồi bốn mỹ là nổ tây bắc bốn mươi km nơi nơi này có một cái tên là ạ tỷ ạ nổ trẹn tờ t h ô n trang rời xa thành thị huyên náo cùng phức tạp có vẻ yên tĩnh mà lại nhàn nhã inter m i l a n câu lạc bộ đội chủ lực trụ sở huấn luyện hẹn chớ lộ mọi gì ở tỷ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện an vị lạc ở đây kỳ nghỉ mùa đông đến sau khi rất nhiều đội bóng của cja cũng đã tuyên bố giải tán thế nhưng đối với, với inter milan các cầu thủ tới nói nhưng không thể lập tức hưởng thụ này đến không dễ kỳ nghỉ bởi vì làm mùa giải trước tram t i o n l e e a g u quán i n bọn họ còn nhất định phải tham gia ở tháng 12 khai hỏa club đất cùng thi đấu bất quá hôm nay buổi sáng đội bóng cũng không có tiến hành thường quy huấn luyện một đường đối với xanh đen các ngôi sao bóng đá đang ngồi ở hội nghị trung tâm bên trong quan sát buổi họp báo tin tức đợi mới huấn luyện viên trưởng không chỉ quan hệ đến đội bóng vận mệnh cũng đem trực tiếp quyết định các siêu sao vận mệnh bởi vì huấn luyện viên trưởng chiến thuật phong cách sẽ để một ít cầu thủ tiện lợi một số người khác khả năng sẽ bị hy sinh có điều khi thấy người đàn ông kia cùng câu lạc bộ chủ tịch mò gì ở tỷ cùng nhau xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình thời điểm trong phòng họp bầu không khí lập tức thay đổi có người kinh kêu thành tiếng có người vẻ mặt hưng phấn thế nhưng càng nhiều người nhưng đưa mắt tìm đến phía một người mạ mạ đủ xa cô lần này tình i huống nhưng là có chút gây go đối mặt một cái khủng bố như vậy ra hỏa a lơ di không có cách nào không kinh hoàng một lát hắn miễn cưỡng ngột ngạt trong lòng mình khủng hoảng ở trong lòng tính toán inter milan cùng ac milan trong lúc đó điểm số t r ê n h l ệ n h bất kể như thế nào toán inter milan đều như cũ bảo tồn trở về bảng tổng sắp đệ nhất khả năng trừ phi rổ sợn n ệ dị có thể tại hạ giữa mùa giải đánh ra toàn t h ắ n g chiến tích tháng bốn g à y bốn a l e r di đem chính mình dòng dã i nhốt tại trong thư phòng hai mươi b ố giờ chưa hề đi ra người điên ly giá lâm m ị ạt inter milan người điên ly thời đại tối lại mở ra n ở dạ t ủ dị tiếng hoan hô bên trong quên m u g i n o người điên ly vì là xanh đen c h u y ể n vào tự tin cg a quán quân hồi hộp một lần nữa treo lên này con nhân một người đến người điên ly đến, đến rồi cg a thật mạnh các người chuẩn bị xong chưa năm 2010 i n t e r milan nặng cân nhất dẫn viên mở ra khăn c h e mặt bờ nhì tề tan học chính trực lúc đó mọi gì ở t ì được hắn heze ra đại quốc tế thời đại hai k ỷ này không phải nằm mơ người điên ly hàng không mỹ lạ nổ chấp trưởng inter milan ấn x o á y tin tức như là cầm cánh như thế bay về phía toàn các nơi trên thế giới đứng m ũ i chịu sao mỹ lạ nổ bị tàn nhẫn mà chấn động a vẹn mìn bán đảo cây a nga ngược môn nằm ở trong cơn kinh hoàng ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ộ ư ơ đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen